Trước sau đó ế rất nhanh thiệu gia vừa cùng diệp phong lại một lần chính diện giao phong liền hiện lên hiện tại tất cả phan bóng đá trước mặt thiệu gia vừa tiếp xúc với đến ở kỳ lạ chuyền bóng lập tức lại về chuyển cho ở kỳ lạ tiếp lấy nhanh chóng lao về phía trước giống như muốn cùng ở kỳ lạ hoàn thành gặp trở ngại thức phối hợp qua rơi diệp phong đồng dạng nhưng diệp phong không phải dần tại thiệu gia nhất chuyền bóng trong nháy mắt liền đã hiểu thiệu gia nhất ý nghĩ nhanh chóng quay người xuất sắc lực b ộ c phát để hắn khởi động rõ ràng nhanh người một bước trực tiếp đem thiệu gia nhất cắm ở sau lưng để thiệu gia nhất đã mất đi nhận banh cơ hội có lẽ là thiệu gia nhất cưng vừa chọn chuyển cho ở kỳ lạ linh cảm ở kỳ lạ cũng đồng dạng đưa bóng bước lên vượt qua diệp phong đỉnh đầu chuyển đến sau lưng lần này biến thành t i ệ u gia nhất tướng diệp phong thẻ tại sau lưng t i ệ u gia nhất ở trong lòng cho ở kỳ lạ giơ ngón tay cái lên, động tác lại không chậm chút nào. quay người liền muốn dỡ xuống bóng ra bất quá đúng lúc này hắn cảm giác thân thể đột nhiên trì trệ một cỗ hướng về sau l ự c đạo để hắn không có cách nào xông về trước một giây sau khi hắn cảm giác nguồn sức mạnh này biến mất không còn t â m tích thời điểm diệp phong cũng đã đột nhiên vòng qua hắn vượt lên t r ư ớ c tháo xuống bóng ra d ỡ m ạ n h kéo một phát tránh thoát rổ s ả đưa chân chặt đường cấp tốc ra cầu cho bên cạnh thân hẹn gì lạ xinh đẹp mà sắc bén bên trên đoạn nhìn trên đ à i sờ có không bốn p a n bóng đá nhịn không được buộc phát ra một trận g e o họ quả nhiên diệp phong là tối đáng tin cậy người phòng thủ nhưng lúc này thiệu gia nhất cũng rất nổi、nóng. bởi vì hắn dám khẳng định vừa mới diệp phong nhất định tại sao l ư n g đối với hắn tiến hành lôi kéo và không hắn làm sao lại không xông ra được đâu bất quá bây giờ rõ ràng không phải cùng trọng tài phàn nàn thời điểm sờ c t không bốn phản kích đã tới hắn nhất định phải về đi chợ giúp đồng đội phòng thủ sờ c t không bốn lần này phản kích thật không có uy hiếp được cột bật cầu môn giả kỳ tì một cất u ố t xa cao cao bay lên k h á n đ à i sự thật chứng minh không phải mỗi người trọng pháo đều có đạn tháo cầu ra danh giới cuối cùng về sau thiệu ra nhất ngựa sông lên đến trọng tài trước mặt hướng trọng tài khiếu lại mà kết quả sau cùng nhưng không có để hắn tận nguyện diệp phong lôi kéo rất bí mật mà lại hai người đối kháng lúc không quá rõ ràng tiểu động tác bình thường sẽ không bị phản phạm l ô i thiệu g i a ăn một lần một cái thiệt n m mà mấy phút đồng hồ sau đương diệp phong dùng một cái phạm l ô i động tác đem thiệu g i a nhất đặt xuống ngã xuống đất thời điểm liền không có lại trốn qua trọng tài p h á p nhãn g i ậ n soát một lần phạm lỗi liên tục hai lần cắt đ ứ t thiệu g i a nhất tổ chức cũng làm rối loạn c ộ t bật tiến công tiết tấu mai cho đến hơn nửa hiệp kết thúc cốt bật cũng không thể công phá sở cốt bốn cầu môn đi xuống sân bóng lúc thiệu ra chừng một cái diệp phong một chút diệp phong núi u bay trên mặt biểu lộ ý nguyên rất bình thường vô tội phòng thủ chính là như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn chỉ cần một cái giữ vững kết quả còn lại thật không trọng yếu húng chi diệp phong không có hạ hát chân không có b à n ngoại chiêu đã đầy đủ sạch sẽ nửa t r a n g sau ngay từ đầu sân nhà tác chiến s ở quất không bốn liền hướng cột bật nửa t r a n g phát động tấn công mạnh h i ệ n nhiên giữa trận lúc nghỉ ngơi ruột kèn có mới bố trí cột bật không thể không một lần nữa đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong để tránh cho lần nữa nem cầu lúc này đến phiên t i ệ u gia nhất phòng thủ diệp phong đây là một cái rất đơn giản công việc nhẹ nhóm mà thú vị tại diệp phong không tiến chen vào nã pháo thời điểm hắn đ à n g hoàng tượng như một cái bé ngoan dù là hắn vì soát chạy khoảng cách mà bốn phía du đãng cũng là một cái hiếu động b ả o bảo thiệu g i a nhất biểu thị mình rất khó chịu hắn cũng không phải thể năng c ủ a nhân dù là hắn là dự bị đăng t r à n g đem thể năng lãng phí ở cái này chẳng có mục đích chạy bên trong cũng là không có chút ý nghĩa nào nhưng hắn lại không dám không đi theo diệp phong có trời mới biết lúc nào diệp phong liền đến một cước trọng t h á o nổ tan cột bật cầu môn nửa trang sau phút năm mươi tám diệp phong trước t r ê n vào vọt tới đại cấm khu cung đình mà lúc này thiệu gia nhất cũng một tấc cũng không rời đi theo diệp phong tựa như lúc nào cũng có thể đưa chân ngăn cản diệp phong trọng pháo ranh cánh cửa đến một c ư ớ c trọng pháo trong khoảng điện quan hòa thạch diệp phong từ bỏ ý nghĩ này bởi vì trong đầu của hắn lóe lên hơn nửa hiệp thiệu gia nhất một c ư ớ c kia tiêu hồn trọng truyền giả thoáng một thương biến rút vì xoa diệp phong cũng đem cầu nhảy dựng lên vượt qua cột bật hậu vệ đình đầu ta cũng chơi điểm hoa sống diệp phong vì mình đột nhiên thông suốt điểm tán nhưng mà bóng ra lại tựa hồn h ư cũng không thế nào phối hợp diệ phong sau đó lại bay qua cầu môn s á n g ngang cảm giác trên đỉnh đầu giống như có một con quạ bay qua cười nạo mình không biết tự lượng sức mình rất bình thường xấu hổ bởi vì liền ngay cả diệp phong đồng đội cũng không biết diệp phong rốt cuộc muốn làm gì đây là chuyền bóng vẫn là xuất hôn nếu như không phải cột u bật thủ môn cấp tốc mở ra cầu môn cầu cứu được hắn chỉ sợ diệp phong đã bị các đội h ư u chế rêu chết rồi chơi hoa dạc gì đó là ngươi người dự tính sao tới cứng là được rồi chờ thiệu g i a nhất lại đi tới diệp phong bên người thời điểm khoe miệng của hắn kia như có như không chế rêu để diệp phong có một loại cùng hắn đồng quy vô tận xúc động sau đó thiệu gia nhất lần tiếp theo nhận bánh lúc lại bị diệp phong ngay cả người dẫn bóng đánh n ã ở nơi đó cái này phạm lỗi cũng làm cho diệp phong dẫn tới một t r ư ơ n g thẻ vàng dẫn soát một vạn euro thiệu gia nhất phủi mông một cái đứng lên bất đắc dĩ nhìn một chút diệp phong không muốn lại nói chuyện với diệp phong tiểu từ này quá hổ nếu như nhìn hắn phong cách hành sự hoàn toàn chính là một cái lang đầu thanh nhưng hết lần này tới lần khác cái này lang đầu thanh ở đây bên trên liền là hữu dụng ngươi chính là không qua được thời gian một chút xíu trôi qua cột bác sĩ nguyên còn không có công phá sờ có không bốn cầu môn lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm nửa trang sau phút thứ bảy mươi đương diệp phong lại một lần bên trên đoạn đem ở kỳ lạ cho thiệu gia nhất chuyển bóng phá hư ra đường biên lúc này bên sân dơ lên thay người bảng hiệu diệp phong dưới cộ b i asbi lên i l diệp phong biểu lộ không có bất kỳ cái gì hề ngoài cùng thiệu gia nhất nắm tay sau đó liền hướng phía sân bóng vừa đi đi hắn biết rõ rút kèn thay đổi mình chỉ có một nguyên nhân đó chính là để cho mình giữ lại thể năng đại khái rút kèn cho rằng trận đấu này đã không có huyền nhiệm đi đến bên sân lúc diệp phong g ơ tay lên đối tứ phía khán đài phình lên trường nên đón fan hâm mộ bóng đá đinh thai nhức góc chỉnh tể tiếng vô t dù là trận đấu này diệp phong cũng không có d i n bóng nhưng hắn đối đội bóng công hiến do như ban ngày thiệu ra xem xét lấy trở thành sân bóng tiêu điểm diệp phong ánh mắt bên trong lộ ra một c ô hâm mộ hắn cũng tưởng tượng một cái anh hùng đồng dạng chính bị phan bóng đá dạng này gieo họ bất quá hắn còn dùng sức lắc đầu đem không thể làm trung ý nghị xua tan ra ngoài thời gian không nhiều lắm hắn còn muốn thay cột bật đi tranh thủ thắng lợi đâu t r ư n g thắng một năm hai không mẹ ta không cho ta cùng xấu hải t ử chơi ba trở lại ghế dự bị diệp phong liền lấy tư thế thoải mái nhất bảy tại chỗ ngồi bên trên quan sát còn lại tranh tài mặc dù không thể xoát đ ầ y toàn trường để hắn rất tiếc n u ố i chờ biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha hắn rất biết điều cả tâm tình của mình trên trận c ộ t bật tiến công ngược lại là trở nên sắp bén cộ bị asvê k é li năng lực tiến công không tệ có thể để hắn đánh diệp phong vị trí phòng thủ chỉ có thể nói là tạo được bất quá đến cùng vẫn là sở cốt không bốn phòng thủ càng hơn một bậc m a i cho đến bên sân dơ lên bù giờ b ả n g hiệu c ộ t bật sĩ nguyên không thể công phá sở cốt không bốn cầu môn lúc này x u t phạm lỗi đưa cho cốt bật một vị trí rất không tệ đá phạt trước may truyền hình tất cả hoa hạ p a n bóng đá lập tức tinh thần tỉnh táo cơ hội cuối cùng thiệu gia vừa có một c hắn đứng ở cầu tiền không sai trận banh này để cho thiệu gia đến một lần trụ phạt không biết hắn có thể hay không công phá sở cốt không bốn cầu môn để chúng ta cùng một chỗ vì hắn cố lên nha d i ệ p phong đã từ trên chỗ ngồi đứng lên chăm chú nhìn thiệu gia nhất trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn hắn không hy vọng đội bóng n é m cầu đồng thời hắn cũng có chút c h ờ m o n g thiệu gia tiên cầu tất cả mọi người nhìn chăm chú thiệu gia dừng một chút bước lui lại nhanh chóng chạy lấy đà một cất xoa tại bóng ra bên trên tiếng kinh hô bên trong bóng ra vẽ lấy lớn đường vòng cùng vòng qua sở cốt không bốn bức từ người thẳng vào cầu môn ngay cả nơ ơ cũng không thể ngăn cả cái này một cái kỹ kinh tứ tọa đường vòng cung đá phạt để sờ cốt đều lâm vào t ĩ n h mịch d i ệ p phong mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này hắn hiện tại là thật tin tưởng thiệu gia nhất không có cùng hắn nói dối t r ư ớ c máy truyền hình hoa hạ fans hâm mộ bóng đá cũng sôi trào lên thiệu gia nhất ngữ bức cái này đá phạt so b é t kham viên nguyệt loan đao con c h â u trận đấu này thức đêm cũng đáng giá đều cho ta này không hề nghi ngờ đối hoa hạ f a n bóng đá tới nói trận đấu này chính là tối viên mãn tranh tài dù là cột bật xua cầu nhưng thiệu gia vừa có tối biểu hiện kinh diễm đối diện diệp phong cũng là hoàn toàn như trước đây ổn định hai người đều là riêng phần mình trận mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ trận này bần des liga hoa hạ đ e r b y danh phủ kỳ thực sau cùng hai phút đồng hồ thời gian c ộ t bật cũng không có cơ hội lại đi uy hiếp sở cốt không bốn cầu môn vẫn thua rơi mất trận đấu này thiệu gia vừa đi hạ sân bóng thời điểm diệp phong n ê n h đón tiếp lấy ô m lúc vô vô thiệu gia nhất phía sau lưng lấy đó an ủi không hẹn mà cùng bỏ đi quần áo chơi bóng đặt ở lẫn nhau trên tay diệp phong còn muốn nói điều gì nhưng thiệu gia vô vô tới diệp phong bà vai tiếu dung đắm chát sau đó trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo nhìn xem thiệu gia nhất kia hơi có vẻ cô đơn bóng lưng diệp phong trong lòng y nguyên tràn đầy rung động đây là một cái bóng tốt viên một cái xuất sắc cầu thủ cho tới nay hắn đều biết hoa hạ bóng đá tựa hồ cũng không có giống bọn hắn kinh tế như thế phát triển không ngừng thậm chí mỗi lần cùng ra ra gọi điện thoại thời điểm trò chuyện lên bóng đá đến ra ra ngự a khi đều đau lòng như góc nhưng bây giờ diệp phong rất bình thường hoài nghi rõ ràng có xuất sắc như vậy cầu thủ vì cái gì hoa hạ bóng đá vẫn chưa được đâu hắn không biết đáp án có lẽ khả năng vĩnh viễn cũng không biết đáp án trận đấu này tại nước đức cũng không có gây nên bao lớn chú ý đương nhiên tại hoa hạ dư luận cũng nhanh muốn nổ tung. song tinh lấp lánh bân des liga hoa hạ đê bi hoa hạ bóng đá bước vào đến tuy bại như n g linh thiệu gia nhất công hám sơ cót chính diện đối quyết hoa hạ bóng đá lại một sự kiện quan trọng cùng chung trí hướng d i ệ p phong cùng thiệu gia nhất liên thủ khả năng dư luận bên trong tất cả đều là liên quan tới trận đấu này đủ loại đưa tin để hoa hạ phan bóng đá giống như ăn tết đồng dạng hoan hoan hỉ hỉ ăn một bữa sủi cạo nhất là một chút bác ánh mắt truyền thông thế mà chứng trả đàng hoàng phân tích lên diệm phong cùng t i ệ u gia nhất liên thủ khả năng lập tức đem t i ệ u gia vừa gậy cao nhất lưu ngôi sao bóng đá tiêu chuẩn Đừng nói. dù cho fan s hâm mộ bóng đá biết đây chỉ là một loại thổi phồng nhưng bọn hắn chính là nguyện ý nhìn nếu như thiệu gia nhất có thể gia nhập liên minh sở cốt không bốn liền tốt cốt bất cái này nát đội bảo đảm cấp đều tốn sức đến sở cốt không bốn cùng diệp phong cùng đi đá ở r â u chiến kia là tốt đẹp dường nào chờ mong a mà tại hoa hạ giới bóng đá bởi vì trận đấu này mà xôn xao thời điểm phi thường khổ bức cùng các đội hưu vất và chuẩn bị chiến đấu đằng sau hai trận đấu đều cực kỳ trọng yếu đây cũng là rút kèn ở trong trận đấu k h n g k h n g đem hắn đổi kết quả nguyên nhân rút kèn còn hy vọng diệp phong tại cái này hai trận đấu bên trong đánh ra t sơ có không bốn sân khách khiêu chiến leverkusen đây là cực kỳ trọng yếu gở mạn cuộc bán kết cuối tuần sơ có không bốn vẫn như cũ sân khách tác chiến đối thủ liền biến thành bundesliga ở, ở b e ờ n munich cho nên sơ có không bốn toàn đội trên giới đều dốc hết sức thế muốn tại cái này hai trận đấu bên trong đánh ra trạng thái tốt nhất tới ngươi biết bọn hắn bỏ ra bao nhiêu không s ấ u tiểu t ử quân đoàn trong đêm cửa hàng đều không đi đây là một loại gì hy sinh tinh thần nhìn xem mấy tên kia từng cái giống như ta vì đội bóng ngay cả lao bà cũng không cần đắc chí bộ dáng diệm phong cảm động sắc k h ma chứng giống như các ngươi có lao bà giống như bất quá đám gia hỏa này hiển nhiên đều không phải là bản thân lực khống chế rất mạnh mặt hàng hai ngày sau đó liền đều nhịn không nổi làm xấu tiểu tử quân đoàn đoàn trưởng phạm b ả n chiêu tập các thành viên cùng một chỗ họ huấn luyện quá cực k h ổ trạng thái quá khẩn trương nếu như không thích đáng thư g i ã n một tí tranh tài rất dễ dàng sập b ả n a phạm b ả n mặc dù không có nói rõ nhưng đã b ị t mở biểu đạt ra chính mình ý tứ nói tiếng người chính là ai cùng đi với ta hộp đêm mấy người trong lòng n g ứ một chút nhưng cũng rất bình thường mâu thuẫn đã muốn đi hộp đêm h ị lại lo lắng ảnh hưởng trạng thái diễm phong thấy thế cái trán đưa ra h chớ nhìn bọn họ một bộ do do dự dự bộ dáng nếu là mình lại không ra chỉ sợ bọn họ lập tức liền muốn lên đường không có cách chỉ có thể từ hắn tới làm sau cùng giấy ruộng bằng không chúng ta ném tiền xu đi d i ệ p phong có ý tứ là dùng ném tiền xu đến quyết định một mặt đi hộp đêm một mặt thành thành thật thật về lên chỉ ít dạng này có năm mươi phần trăm xác suất có thể lưu lại bọn hắn nhưng mà d i ệ p phong làm sao cũng không nghĩ tới mấy tên này sẽ vô s ỉ như vậy c h ủ ý này hay phạ bàn móc ra một viên một euro tiền xu cười hì hì nói nếu như là chính diện chúng ta liền đi đặt xèo đọc h ộ đêm nếu như là mặt trái chúng ta liền đi gỗ xen kỳ c h è n hộp đêm nếu như tiền su đứng lên vậy chúng ta liền thành thành thật thật nhẫn l ạ i một chút đi mấy tên hốn đ à n ầm vang gọi tốt vì phạm bạn quyết định vô tay chỉ có diệp phong một người n g ẩ n người hoài nghi nhân sinh giống như một vạn con thần thú từ trong đầu hắn gào thét m à qua các ngươi vì đi hộp đêm đã dùng bất cứ thủ đoạn nào còn dám càng vô s ỉ một chút sao tại đi hộp đêm trên đường diệp phong trong lòng còn đang không ngừng nhả d á n h lấy mấy tên khốn kiếp kia lần sau dùng cớ gì cự tuyệt bọn hắn đâu ân cái này cũng rất không tệ mẹ ta không cho ta cùng xấu hải từ cùng nhau chơi đùa nhưng m t r ă m hai con hàng này là ai a ba mẹ nó khi còn bé diệp phong vẫn cho là mình sẽ là một cái phi thường nghề nghiệp vận động viên không đi ba không đánh nhau không uống rượu bất loạn ăn cái gì tranh thủ đem thân thể được bảo dưỡng đồng đồng một mực đá phải bốn mươi tuổi nhưng đây mới là hắn cái thứ nhất t r ư ớ c nghiệp mùa giải cảm giác giống như tất cả không nghề nghiệp đồ vật đều nhất phải cái này khiến hắn làm sao chịu nổi may mắn tối hôm qua không có chơi đến quá khủng diệp phong còn duy trì tối thiểu nhất lý trí và không hiện tại thật biến thành nguyễn chân tôn hắn biết do trận đấu này tầm quan trọng đừng nhìn sờ c ố t không bốn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã lấy được bốn t h ắ n g liên tiếp nhưng bọn hắn tại bảng điểm số bên trên xếp hạng cũng không có tăng lên nhiều ít y nguyên rời xa ơ dô chiến khu cho nên gỡ màn cục tranh tài không chỉ có đoạt giải quán quân ý nghĩa càng là hạ mùa giải ơ dô chiến tư cách cam đoan còn có một điểm rất trọng yếu cũng là diệp phong không muốn thua rơi tranh tài lý do cờ rô tại lever cờ sen giống như diệp phong cờ rô tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ cũng bị bà đơn thuê ra ngoài tại lever cờ sen rèn luyện con hàng này trong lòng n ạ o kiểu cực kỳ tại diệp phong trước mặt luôn cảm thấy hắn là mặt trời diệ phong là địa cầu diệ ph đổi một cái thuyết pháp hắn là công chúa diệp phong chính là kỵ sĩ diệp phong trời sinh liền là bảo vệ hắn mặc dù diệp phong thừa nhận con hàng này đá bóng thật sự có tài nhưng chính là không quen nhìn cái kia rắm túi đến tự nhận là là tên thật thiên tử dáng vẻ nếu như trận đấu này thua như vậy cờ rốt nhất định sẽ tại diệp phong bên thai mở ra đường tăng hình thức kể một ít không giải thích được cho nên diệp phong biểu thị tuyệt đối không thể thua quả nhiên tranh tài một ngày trước ban đêm diệp phong liền nhận được cờ j o n điện thoại cái này rất bình thường để diệp phong bất đắc dĩ vì để tránh cho cờ j o n cùng mình trang mức diệ phong đã tại một ngày trước đem cờ j o n điện thoại thật không nghĩ đến chính là con hàng này thế mà mượn người khác điện thoại cho diệp phong gọi điện thoại không nghĩ tới chúng ta lần quyết đấu thứ nhất sẽ như vậy đến sớm đến người chuẩn bị xong chưa người muốn nghiêm túc không phải ta thắng cũng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa làm ta công nhận người ta không hy vọng ngươi biểu hiện quá tệ ta rất chờ mong ngày mai tranh tài điện thoại kết nối cờ r t ngay tại đầu bên kia điện thoại l ầ m b ầ m bức l ầ m b ầ m diệp phong một câu không nói trực tiếp cúp xong điện thoại kém chút một cái nhịn không được đem điện thoại ném ra mẹ nó con hàng này tính cách đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra được thế mà lớn như vậy đều không có bị người đánh chết vừa nghĩ tới sau này mình có khả năng sẽ cùng hắn cộng tác chống lên bệ ơn giữa trận diệp phong liền từng đợt tâm mệt mỏi có một loại thoát đi bệ ơn xúc động ân vẫn là mình tự mình động thủ đánh chết hắn được rồi chờ thăm đáp lễ nhân tìm mu lơ ạ lạ b ả mấy cái tiểu đồng bọn mỗi ngày cho cờ giót bộ bao tải mỗi ngày gõ một côn một mực cái hắn đánh trung thực mới thôi lè vơ cơ sen khoảng cách gỗ sẻn kỳ chèn gần vô cùng dù là bởi vì bẫy dễ nã bởi vì sửa chữa lại lè vơ cơ sen không thể không lâm thời đem sân nhà rời đi đất xéo đọc sân thi đấu đối sở có không bốn tới nói cũng là rất ngắn sân khách khoảng cách dù sao bọn hắn gỗ trận đấu này được cho bundesliga tiêu điểm chiến dịch mặc dù hai chi đội bóng trước mắt đều không có xếp tại bảng điểm số hàng đầu nhưng đều được cho bundesliga lão bài cường đội tự nhiên sẽ hấp dẫn f a n bóng đá chú ý nhất là đối với bất ân f a n bóng đá tới nói trận đấu này liền rất bình thường có ý nghĩa mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thuê đi ra hai tên cầu thủ hiện tại cũng đã trải qua tìm tới chính mình phương hướng phát triển d i ệ p phong tại sở cốt không bốn là phòng thủ hạch tâm giữa trận bền chắc không thể phá được bình t h ư ớ n g thậm chí đã biến thành sở cốt không bốn p a n bóng đá súng h i phát huy mười phần trói sáng cờ jos cũng tại lever k u sen đặt chân bị phụ chính trở thành tổ chức hạch tâm dẫn l í n h lever k u sen phe tấn công hướng hai người bị cho rằng là b a y e n tương lai chủ lực giữa trận cộng tác hiện tại phát huy xuất sắc như thế b a y e n fan bóng đá làm sao có thể không cao hứng các truyền thông cũng tại lẫn lộn lấy diệp phong cùng cờ jos q u y ế t đấu tương lai cộng tác bây giờ lại muốn sử dụng bạo lực tuyệt đối là có bạo điểm chủ đề nhưng mà vốn phải là diệp phong cùng cờ jos sân khấu lại có người đột nhiên nhảy lên đài đ o c hí người này chính là lever cờ sen giữa trận bay đồ ta không cho rằng hẳn là toàn có thể giữa trận tiếp có có a t nhận phóng viên phỏng vấn bị đặt câu hỏi ngươi cho rằng ngươi cùng diệp phong ai mới là bundesliga thứ nhất toàn có thể giữa trận lúc vai đổ cờ xí tươi sáng biểu đạt thái độ của mình thay c i ý t ư lý giải đó chính là diệp phong không xứng gọi là toàn có thể giữa trận ta mới là bundesliga thứ nhất toàn có thể giữa trận vai đồ là rất bình thường có lực lượng làm bundesliga trước đó tối được xem trọng toàn có thể giữa trận phong quang vô hạn rất nhiều người đều cảm thấy hắn sẽ vượt qua bạ lật chờ cự tinh tiềm lực chỉ bất quá không nghĩ tới hạ đ ử a mùa giải diệp phong hoành không xuất thế lóng lánh toàn bộ bundesliga so với v a d đồ diệp phong đặc điểm càng tươi sáng phòng thủ so, xuất sắc, xuất xa năng lực càng là so sánh công bằng trực tiếp cướp đi vai đ tất cả danh tiếng để vai đ tinh quang ảm đạm rất nhiều vấn đề là diệp phong phong cách cơ h ộ i là độc nhất vô nhị không tốt lắm phân loại đành phải đem hắn đặt ở toàn có thể giữa trận trong hàng ngũ dù sao có thể phòng thủ có thể đi vào cầu là hắn nói toàn có thể giữa trận cũng không có tâm bệnh nhưng cứ như vậy vai đồ bundesliga thứ nhất toàn có thể giữa trận tên tuổi liền khó giữ được cho nên vai đồ tự nhiên không phục lắm lại thêm phóng viên cố ý châm ngòi chế tạo chủ đề vai đồ liền trực tiếp không hề cố kỵ biểu đạt cái nhìn của mình mặc dù không có đem diệp phong bỡn cợt không đáng một đồng lại đem mình đặt ở cao hơn diệp phong vị trí bên trên vai đồ cảm thấy mình nói không có tâm bệnh nhưng trải qua các phóng viên một phen thêm mắm thêm mối liền biến thành vai đồ dèm pha diệp phong khiêu khích dư luận phong ba cùng một chỗ sự tình liền không có đơn giản như vậy vai đồ cũng là hán tử dứt khoát không còn tiếp nhận phỏng vấn thật giống như chấp nhận truyền thông đưa tin đồng dạng diệp phong lập tức trở thành các phóng viên bao vây chặn đánh đối tượng liền ngay cả chính hắn đều có chút trong váng trước đó không phải lẫn lộn mình cùng cờ d t số mệnh quyết đấu sao làm sao xuất hiện một cái vai đồ con hàng này là ai a chứng tháng một năm hai hai cái này cái quỷ gì nhiệm vụ ba đương diệp phong đạt được vai đồ đối với mình để miệm pháo tin tức lúc hệ ắ thống i nhiệm n h vụ tại giao n n c ũ đấu le vơ cơ sen trong trận đấu toàn bộ số liệu không thua kém bài đồ nhiệm vụ ban thưởng số liệu kết toán lúc ích lợi hệ số nhân với năm nhưng giờ phút này đối mặt hệ thống mê người nhiệm vụ diệp phong lại có chút kinh dị hệ thống rút đ i ê n rồi cái này cái quỷ gì nhiệm vụ độ khó quá cao nếu như chỉ là yêu cầu nào đó hạng hoặc là nào đó mấy hạng số liệu vượt qua vai đồ như vậy diệp phong không có chút nào lo lắng thật không nghĩ đến hệ thống lại phát rồ đến yêu cầu diệp phong tất cả số liệu đều không thua kém vai đồ cái này là muốn giết ta diệp phong chưa từng là một cái xem thường từ bỏ người nhưng bây giờ hắn thật muốn đem hệ thống đôi trở về tự mình một người nằm ở trên giường chầm tư suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cho ra kết luận là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này sát xuất thấp đến làm cho người giận sôi thử nghĩ một hồi nếu như sờ có không bốn ở trong trận đấu chiếm cư ưu thế như vậy diệp phong phòng thủ số liệu chỉ sợ cũng không bằng b a i đồ mà trái lại nếu như sờ có không bốn ở thế yếu như vậy diệp phong tại truyền bóng cùng chợ công dẫn bóng chờ trên số liệu khả năng cũng không bằng b a i đồ cái này rất giống là một cái nghịch lý như thế phần thưởng phong phú để diệp phong có chút điên cuồng nếu hắn nói là nếu nếu như tất cả số liệu thật toàn bộ không thua kém b a i đồ bundesliga gấp ba hệ số nhân với hệ thống ban thưởng năm lần hệ số trận đấu này rất có thể sẽ xuất bạo không không phải khả năng mà là nhất định sẽ xuất bạo bởi vì vì điều kiện tiên quyết chính là chi tiết của hắn toàn phương vị phá trận khóc không ra nước mắt diệp phong hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đợt xeo đọc sân thi đấu chạm vào tối mà đêm cũng không thể ngăn cản ồn ào náo động dù cho nơi này cùng le v e r cơ sen có một khoảng cách nhưng cùng nhiệt le v e r cơ sen f a n bóng đá vẫn là đem t ò a n à y sân bóng đại bộ phận chỗ ngồi lấp kín cầu thủ trong thông đạo diệp phong cùng đồng đội đứng thành một hàng chuẩn bị ra trận bên cạnh thì là le vơ cơ sen đội ngũ tại le vơ cơ sen trong đội ngũ diệp phong thấy được nạo kiều nga cũng nhìn thấy giữ lại mỏ hai cạn kiệu tóc vai đồ diệp phong ánh mắt rất bình thường phức tạ còn mang theo không cam lỏng để vai đồ thực sự không hiểu rõ diệp phong tại biểu đạt ý gì đương nhiên vai đồ nhìn về phía diệp phong ánh mắt liền tràn ngập khiêu khích thí vị hắn thấy trận đấu này mục tiêu chính là chứng minh mình mạnh hơn diệp phong tranh tài rất bình thường kịch liệt từ phút thứ nhất bắt đầu liền tiến vào gây cấn giai đoạn hai tri đội bóng rất quen thuộc tự nhiên không cần quá nhiều thăm dò trực tiếp thoát cánh tay trần làm là được rồi chưa hề chỉ có diệp phong không giảng đạo lý đem đối thủ quần ngã hôm nay vai đồ lại đánh phá kỷ lục hắn trước tiên đem diệp phong quần g ã diệp phong tiếp vào bồ tăng chuyền bóng đây là hắn bản trận đấu cấp thứ nhất vai đồ liền từ bên cạnh dết tới ngay cả cầu dẫn người đem diệp phong để ngã xuống đất vai đồ ánh mắt y nguyên tràn ngập khiêu khích giống như tại truyền lại dạng này một loại ý tứ chớ để ý chào hỏi diệp phong phủi mông một cái đứng lên vớt vớt bị đâm đến đau nhức cái mông tức giận t r ừ n g vai đ ồ một chút hai người không có đình y ê u diên phần mình bị đồng đội kéo ra nhưng kịch liệt mùi thuốc súng mà nhưng căn bản tiêu tán không xong tức giận đồng thời diệp phong trong lòng cũng giống có một đài siêu máy tính đồng dạng không ngừng tính toán vai đồ phạm lỗi số liệu một mà ta bị xâm phạm số liệu một coi như một hồi ta trái lại đem vai đồ còn ngã giống như cũng chỉ là đem hai chúng ta số liệu như thế xem ra ta cùng vai đồ lẫn nhau phòng thủ tuyệt đối không phải một ý kiến hay dù là hoàn thành nhiệm vụ sát xuất lại thấp diệp phong cảm thấy mình cũng đến cố gắng một chút bằng không liền thật rất tiếc v ố i bất quá vấn đề là diệp phong không có khả năng như thế một mực tính toán số g ư ớ i này lại để hắn so sánh thi đấu phân tâm mà lại điểm trọng yếu nhất là một lát sau hắn coi như không rõ người nói hệ thống cũng vậy đã đều tuyên bố nhiệm vụ vì cái gì không làm một cái thời gian thực số liệu so sánh để cho ta có thể tùy thời đều rõ ràng mình cùng vai đồ số liệu so sánh cho nên nói vẫn là hệ thống không trí năng mẹ nó mặc kệ làm trước lại nói đem nhiệm vụ sự tình ném đến sau đầu chờ sau đó một lần le vơ e cơ s e n thời điểm tiến công diệp phong lợi dụng đúng cơ hội một c ư ớ c liền đem vai đồ đánh ngã vai đồ quằn xuống đất cảm giác rất đau nhưng tương tự như n g không có nổi nóng ngược lại là hai mắt sáng lên nhìn xem diệp phong ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng chính là cái này mùi vị vai đồ thích đối kháng thích cùng đối thủ quyền quyền đến thị vật lộn thích kịch liệt vô cùng va chạm mà bây giờ hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng hắn đối kháng đến cùng đối thủ kích thích quá mẹ nó kích thích không biết vì cái gì vai đồn nhiên đối diệp phong có một loại cùng trung trí hướng cảm giác mà diệp phong lại cảm giác trong lòng có chút sợ hãi vì sao vai đồ bị chơi ngã ngược lại một bộ rất bình thường thoải mái biểu lộ con hàng này không phải là cái run m a trong lòng mỗi người đều ở một cái tiểu công chúa dù là người này tướng mạo dữ tợn trên đầu còn giữ trói mắt mỏ hay cạn kiểu tóc so cường đạo còn thổ phỉ nhưng ngươi không thể nói người ta trong lòng liền không có tiểu công chúa hắn sẽ không phải thật sự là một cái thụ ngược đái của n a diệp phong hoài nghi mình đoán đúng rồi được rồi trước cách xa hắn một chút trên người, người khác soát soát số liệu lại nói tranh tài mà tiết tấu rất nhanh công thủ giao thế tấp nập thường thường bóng ra còn không có đụng tới một phương uy hiếp khu vực tiến công liền đã bị phá hư mà trái lại cũng giống vậy trên thực tế diệp phong cùng vai đồ đối kháng thật không phải trận đấu này g ọ n i chính dù sao hai người bọn họ đều không phải là đội bóng tổ chức hạch tâm sơ q u c t không muốn có giả kỳ thi l e v e r k e sen có cờ r o s e cùng ổ chủ tổ bọn hắn mới là tiến công bên trong chói sáng tồn tại diệp phong đem ánh mắt của mình đặt ở ổ chủ tổ trên thân dù sao cùng cờ jose giao thủ qua hắn nghĩ càng nhiều mặt đối khác biệt hạch tâm cầu thủ gia tăng mình phòng thủ kinh nghiệm cùng tranh tài kinh nghiệm quyết định l i ê n lấy ổ chủ tổ soát số liệu ai bảo n g ư ỡ n như thế sinh động chương một trăm hai mươi ba khi dễ ta làm gì ba l e v e r c e r x e n thực lực cũng không yếu c ơ r o s v a i đ a ổ chủ tổ bọn người tạo thành giữa trận cả công lẫn thủ phong tuyến bên trên còn có h ẻ ệ m ẹ cùng kỳ s l ì n h dạng này tuyển thủ quốc gia c ộ n g tác dù là đối mặt bờ n cũng có sức đánh một trận d i ệ p phong đương nhiên sẽ không tùy tiện khinh thường bất kể đối thủ nào cho dù hắn bất đắc dĩ cờ r o s ngạo kiều dám túi nhưng cũng tán thành cờ j o s cùng hắn đồng đội thực lực thật giống như ổ chủ tổ bờ ra diêu giữa trận dưới chân dẫn bóng thành thạo kỹ thuật tinh tế đột phá tổ chức đều rất có thủ đoạn nếu như lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận chỉ sợ j ố h n đơn độc mình là không phòng được ổ chủ tổ cho nên diệp phong lựa chọn ổ chủ tổ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ rất lớn muốn nhìn diệp phong có thể hay không tại cùng ổ chủ tổ đối kháng bên trong lấy được thượng phong rất tự nhiên bắt đầu chằm chằm phòng ổ chủ tổ thật giống như hắn đã từng đối còn lại cường đội hạch tâm ngạt thở phòng thủ hiện tại ổ chủ tổ liền cảm nhận được gáp lực như vậy bất quá hiện tại khó chịu nhất lại không phải ổ chủ tổ mà là vai đồ hắn rất khiếp sợ tại diệp phong lâm trận đảo thoát không sai hắn cho rằng diệp phong đi chằm chằm phòng ô chủ tổ hành vi chính là không dám cùng mình tiếp tục đối kháng hắn mới vốn ừ a vặn động lên điều i g cảm xúc, thật g như phí hết tâm tư hẹn đến phí hết tư tâm một cho á i đi nóng nảy nàng, đến cô đã k á phát Thái c chí sạch, cô c h phòng, thậm hậu hiện Hắn h sạn lại gian quan nàng Lan muốn mở tắm trở tốt tối từ rửa đều đầu về. là là mình có thể cùng diệp phong tại trận đấu này bên trong đá một thông khoái nhưng vấn đề là diệp phong cũng không muốn cùng hắn dây dưa lang hữu tình thiếp vô ý cái này đại khái là trên thế giới bi ai nhất sự tình vai đồ hận không thể vọt tới diệp phong trước mặt nắm chặt diệp phong cổ áo phẫn nộ gầm thép chất vấn diệp phong mang theo dạng này hoán khí ngốt trời nhưng mà căn vốn không muốn bông tha diệp phong dù là diệp phong đã đi chằm chằm phòng ổ chủ tổ nhưng hắn y nguyên từ đầu đến cuối đưa ánh mắt để trên người diệp phong phút thứ chín diệp phong cận thân bước đ o ạ n ổ chủ tổ ổ chủ tổ dưới chân linh hoạt dẫm lên xe công thức một thân thể trọng tâm cũng tại theo không ngừng biến hóa y đô lắp kéo diệp phong phòng thủ bất quá ngay tại ổ chủ tổ một lần cuối cùng chân thực biến hướng muốn t r ụ qua diệp phong lúc diệp phong lại tỉnh táo ra chân đã đi ổ chủ tổ dưới chân bóng ra còn không đợi ổ chủ tổ làm ra bổ cứu tính chất hộ cầu diệp phong đã mạnh mẽ dùng thân thể đem o s c a ở phía sau chân trái dẫn đầu lấy được bóng ra ôi chu t ổ kỹ thuật toàn diện nhưng tố chất thân thể lại cũng không như diệp phong bị diệp phong dùng sức một chen hoàn toàn mất đi đoạt cầu vị trí ngay tại diệp phong nghĩ phải nhanh chóng đưa bóng truyền lại cho hẹn gì là thời điểm phía sau lại đột nhiên rết ra một thân ảnh tại diệp phong vội vàng không kịp chuẩn bị lúc đem hắn đá ngã xuống đất trong t a i tiếng còi vang rất kịp thời điều này không nghi ngờ chút nào là một lần không có tranh cãi phạm lỗi diệp phong che lấy bị đá đến đau nhức bắp chân nhai răng trận mắt ngẩng đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu quả nhiên là cái tiếc không an phận bãi đồ vai đồ giờ phút này đang dùng tràn ngập khiêu khích ý vị tiêu dung nhìn xem diệp phong tựa như là tại hướng diệp phong t u y ê n chiến đồng dạng mà diệp phong nhìn về phía vai đồ ánh mắt cũng thật không tốt mình rất đau không nói mấu chốt là vai đồ phạm lỗi số liệu lại tăng lên một cái cũng không phải thêm một cái phạm lỗi thiếu một cái phạm lỗi để hắn rất bình thường để ý mấu chốt là các hạng số liệu toàn diện lên cao về sau hắn coi như không rõ kể từ đó nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ ổn thỏa lý do hắn nhất định phải đem tất cả số liệu đều xoát đến một cái rất cao tầng thứ mới có thể bảo chứng mỗi một hạng số liệu đều không thuộc về vai đồ cái này quá tệ thế là lần tiếp theo diệp phong phòng thủ ổ chủ tổ thời điểm trực tiếp ra tay đem ổ chủ tổ kéo ngã xuống đất chủ động xin một lần phạm lỗi ổ chủ tổ có chút trong váng rõ ràng lấy diệp phong phòng thủ thực lực căn bản không có tất yếu đối với mình phạm lỗi nhưng giá hỏa này vẫn là không lưu tình chút nào hạ thủ bờ ra diêu giữa trận cảm giác mình rất bình thường khổ bức cảm giác mình giống như biến thành chuỗi thức ăn tầng dưới c h ó t nhất vai đồ đối diệp phong phạm lỗi diệp phong xoay tay lại liền x ô n g mình phạm lỗi nếu như muốn hình thành một cái bế hoàn chẳng lẽ mình còn có thể đối vai đồ phạm lỗi giờ khác này ổ chủ tổ thậm chí cảm thấy đến diệp phong có chút lẫn yếu khi dễ ta làm gì bất chi bất giác ổ chủ tổ có chút muốn chạy trốn bundesliga mặc dù kỹ thuật của hắn đủ để tại bundesliga đặt chân nhưng thân thể quá bị thua thiệt gặp được diệp phong dạng này kẻ lỗ mãng cho dù tốt kỹ thuật cũng không phát huy ra được diệp phong khẳng định không biết ổ chủ tổ ý nghĩ trong lòng nhưng có như thế một cái thích hợp mục tiêu để cho mình soát phòng thủ số liệu đơn giản không nên quá nhẹ nhõm nha tranh tài bị đá rất khai phóng tiết tấu nhanh chóng công thủ chuyển đổi làm cho người hoa mắt nhưng không được hoàn mỹ là dẫn bóng từ đầu đến cuối không có đến hơn nửa hiệp phút thứ hai mươi sơ có không bốn liên tục tiến công kém một chút công phá lever vốn là l e v e r k e sen tiến công cờ r o s dẫn bóng hướng về phía trước cùng ổ chủ t ổ giao thoa mạ qua mà diệp phong ngay tại ổ chủ t ổ bên người nhìn xem cờ r o s thật giống như tại một chi màu mỡ con kiểu nhỏ hạ không còn có tay lý lẽ ném ổ chủ t ổ m á n h nhảy lên ra ngoài phía cạnh một c ư ớ c phá đi cờ r o s dưới chân bóng ra đắc ý cầm một cái c h ặ n đường bất quá diệp phong không có lấy đến bóng ra bóng ra bị ra phi nha đặt được sau đó ra phi nha trực tiếp dẫn bóng bắn vọn dọc theo đường biên đánh lên pha kích trung lộ phạm ả n cùng cụ dạng n nhanh chóng đuổi theo thê đội thứ hai tiếp ứng còn có giả kỷ tỷ cùng ẹ n gì lạ le vơ cơ sen thế mà đánh một lần khó được nhanh c h ó n g phản kích chỉ bất quá cuối cùng trung lộ bọc đánh ra một chút vấn đề gia phi nha thấp p h ẳ n g cầu chuyển bên trong bị le vơ cơ sen hậu vệ trung tâm l i ề u mạng vượt lên trước phá hư hết dù là động tác của hắn chậm hơn như vậy một chút sau lưng phạ bản đều có thể đem bóng ra đâm vào le vơ cơ sen cầu môn không thể không nói lần này sắc bén phản kích để le vơ cơ sen người kinh ra một thân mồ hôi lạnh d i ệ p phong ở giữa sân đều tiếp nối đến không được nếu như lần này đánh vào như vậy cục diện sẽ đối sở có không bốn phi thường có lợi bọn hắn đem triệt để nắm giữ tranh tài tiên cơ nhưng lần này phản kích là rất bình thường để c h ấ n sĩ khí sơ có không bốn thế mà liên tục đánh ra như thủy triều thế công đem le v e r cơ sen ép trở về mình nửa chàng d i ệ p phong không d á m mạo h i ể m tiến ở giữa sân cẩn thận vì dạ kỳ t ỷ đánh lấy phụ trợ yên l ặ n g soát lấy t r u y ề n bóng số hắn tin tưởng chỉ cần mình nhiều tham dự ngược lại chân như vậy t r u y ề n bóng số liệu này nhất định không thể so với vai đồ thiếu mà rốt cuộc sơ có không bốn cố gắng tại hơn nửa hiệp kết thúc trước gặp được hiệu quả pha bản tiếp vào dạ kỳ tỳ chuyền bóng đưa lưng về phía cầu môn trọng tâm không ngừng lắc lư sau đó giống như, như du ngư linh xào quen người vượt qua sau lưng hắn phòng thủ cầu thủ. hai người sau cũng không tiếp tục hướng về phía trước đột phá lắc kéo một cái suốt gôn không gian về sau đột nhiên đánh một cước l ạ h bắn để vội vàng không kịp chuẩn bị đối thủ thủ môn phản ứng chậm n ử a nhịp bóng ra cứ như vậy bay vào lè vơ cơ sen cầu môn không, một thủ sát hoàn thành t r ư ớ c 124 đáng sợ nhất vấn đề ba đợt sẹo đọc sân thi đấu toàn bộ bị đà kích đến không nhẹ lè vơ cơ sen phan bóng đá thật không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy sơ có không bốn đám cầu thủ hưng phấn kích động chúc mừng cùng một chỗ không kiêng nệ gì cả diệm phong cũng đang ăn mừng trong hàng ngũ dưới sự kích động kém chút cho phạm ạ n đẩy n ã nhào một cái hắn rất bội phục phạm đây cơ hồ xem như phản động môn tuyệt kỹ bình thường hâm mộ cái nào đó cầu thủ có cái nào đó đặc thù kỹ xảo thời điểm diệp phong phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ một chút mình có thể hay không cũng lượt ra sau đó biết mình không có cái thiên phú này về sau lập tức tiến vào hệ thống cửa hàng nhìn xem trong cửa hàng có hay không tương tự kỹ năng hệ thống cũng bình thường sẽ không để cho hắn thất vọng rõ ràng kỹ năng còn tại đó dùng tiền liền có thể mua cuối cùng không sai biệt lắm lưu xong nước bọn đều lấy d i ệ p phong rơi lệ rời đi là kết cục tiền phải tốn tại trên lưới đ a o không thể sóng bình thường lặp đi lặp lại ở trong lòng khuyên bảo mình thời điểm d i ệ p phong đều là lệ rơi lệ mặt có tiền mới có thể hoa cho nên cày tiền mới là vương đạo nếu như mình trận đấu này áp đảo vai đồ lập tức mình ban thưởng mình một cái giấm xe công thức một thật giống như tại cưới tại con lửa trên thân dùng cần câu treo cả rốt lửa gạt con lửa đi lên phía trước d i ệ p phong hiện tại liền dùng một cái trông mà thèm kỹ năng câu dẫn chính mình hắn chính là cái kia vì kỹ năng không ngừng tẩy tiền con lửa kết thúc chúc mừng hướng mình nửa t r à n g thời điểm ra đi d i ệ p phong trong lòng một mực tại tính toán đoán sơ qua mình bây giờ các phương diện số liệu hẳn là đều không kém hơn m a i đồ tổ chủ tổ liên tục không ngừng cung cấp cho mình lấy phòng thủ số liệu tiến công bên trong mình chuyền bóng số cũng soát không ít chạy khoảng cách càng là tuyệt đối nguyên ép giờ khác này diệm phong đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này tựa hồ cũng không có khó như vậy trong lòng không khỏi mừng thầm nguyên bản còn tưởng rằng vai đồ là cái bao lớn một đâu không nghĩ tới chính là cái tiểu quà a nhưng mà còn không có đợi diệp phong cao hứng bao lâu vai đồ liền cho diệp phong đánh đòn cảnh cáo tử lè vơ cơ sen kéo cầu hậu trường liên tục truyền lại về sau bóng ra qua nửa tràng vai đồ tiếp vào cờ do c h u y ể n bóng không ngờ ngừng cầu hơi hơi lớn một điểm lập tức bị dạ kỳ t ỷ nhạy bén hoàn thành tắt bóng vứt bỏ cầu quyền vai đồ trực tiếp cấp trên quay người chính là một cái chùi bóng đem dạ kỳ tỳ xẻng đến trên mặt đất trọng tài không chút do dự tiếng còi cũng không chút do dự cho hắn một chương thẻ vàng vai đồ đối trọng tài liễu lo không ngừng. nhìn trên đài cũng hư thanh không ngừng hiển nhiên bọn hắn đối trọng tài cái này xử phạt rất bất mãn nhưng lúc này d i ệ p phong lại trợn tròn mắt mẹ nó ta làm sao đem thẻ vàng hồng bài quên rồi thẻ vàng hồng bài cũng là hệ thống bên trong nổi tiếng số liệu a cho dù là mặt trái số liệu cũng đồng dạng là số liệu có thể cày tiền cái chủng loại kia hệ thống nhiệm vụ yêu cầu tất cả số liệu không thua kém vai đồ như vậy thẻ vàng hồng bài cũng nhất định đồng dạng xuất hiện hiện tại vai đồ đã người đeo một chương thẻ vàng đây chẳng phải là mình cũng muốn ăn một chương thẻ vàng mới có thể bảo chứng không thua bởi vai đồ cái này rất sốt ruột Ta mẹ nó còn p hồng ả i đi xin một thẻ vàng. Càng bét tâm thời điểm, Diệp điểm. vai chủ chương thẻ hòng Phong nghĩ động đến đáng đ một một vàng. Càng nhất Nếu tâm bét là sợ ă vào h ồ n bài làm sao bây giờ? Chà lẽ lại Chà bài. này, này cảm sao ta hoang Phong bây bài giờ? cũng hồng Giờ giác thế giới này vô cùng hoang đường. Hồng phải Diệp nờ khắp thế ăn dê vô rất bình thường mê người thật giống như ma quỷ cho tới nay diệp phong đều tại lấy mình tối ý chí kiên cường tại cùng hồng bài sức hấp dẫn làm đấu tranh dù sao một chương hồng bài so hai cái dẫn bóng đều đáng tiền là hệ thống đệ nhất trọng lượng cấp số liệu cái này rất giống có người tân tân khổ khổ rời gạch tiền kiếm được cũng vẹn vẹn chỉ đủ nuôi sống gia đình nhưng có người chỉ cần nói một câu a di ta không muốn cố gắng liền tự nhiên có người để hắn ăn ngon uống say người tân tân khổ khổ soát một trận đấu số liệu kết quả cũng không bằng một t r ư ơ n g hồng bài có giá trị cái này là đồng dạng đạo lý diệp phong tuyệt không bán đi linh hồn của mình trừ phi đem a di đổi thành t i ể u thư tỷ phi dù sao diệp phong tuyệt đối không cố ý xin hồng bài cải tiền là được rồi hắn mãi mãi cũng phải minh xác một điểm đầu tiên muốn thăng cầu suy nghĩ thêm làm sao cải tiền mà trận đấu này nếu là ăn hồng bài liền càng đáng sợ k i a mang ý nghĩa hắn sẽ tại g ở mạn c ụ t trong trận chung kết ngừng thi đấu đây tuyệt đối là tàn khốc nhất trừng phạt khả năng dùng một chương hồng bài soát đến rất nhiều tiền nhưng sờ có không bốn lại có khả năng bởi vậy vứt bỏ g ở mạn c ụ t c ú t vô địch đây cũng không phải là diệp phong có thể tiếp nhận nếu như vai đồ thật t a n vào hồng bài như vậy cũng liền mang ý nghĩa diệp phong nhiệm vụ thất bại nhìn không được nhìn về phía vai đồ con hàng này đang ăn đến thẻ vàng sau y nguyên một bộ không phục không cam lòng dáng vẻ nhìn tia không may đức hạnh cũng cảm giác hắn sớm tối đến ăn hồng bài có chút khóc không ra nước mắt hệ thống ban bố đây là cái gì p h á nhiệm、vụ. càng nhìn một đòn chết chắc hệ thống thương lượng đem vai đồ đổi thành cờ r o s e thế nào cũng không cần năm lần hệ số ba lần là được thực sự không được hai lần ta cũng có thể tiếp nhận hiện nhiên hệ thống căn bản sẽ không đi để ý tới diệp phong phải biết khiêu khích diệp phong chính là vai đồ cũng không phải từ trong lòng tán đồng diệp phong đã coi diệp phong là thành mình tốt nhất phụ trợ tony cờ jose hiện tại vai đồ có một chương thẻ vàng diệp phong cũng sẽ đem thẻ vàng x o á t ra nhưng tuyệt không phải hiện tại chỉ cần nhớ ký tại tranh tài kết thúc trước x o á t ra là được vàng không hiện tại cằn nhằn lệnh dung đem thẻ vàng linh xong nửa tràng sau mình phòng thủ còn không phải sợ, đầu sợ nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh lần tiếp theo lè vơ cơ sen tiến công lúc vai đồ đột phá giả kỳ ty v ọ t thẳng lấy sở cốt bốn vùng cấm địa liền đến nếu để cho vai đồ lại hướng phía trước một điểm hắn sút xa liền vẫn có thể phát huy vi lực không có cách diệp phong chỉ có thể càn quét quá khứ tại vị trí phòng thủ cũng không thế nào tốt tình huống dưới chùi bóng sẻng đổ vai đồ t r o n g tài quả quyết vang cái còi cho diệp phong một t r ư ơ n g thẻ vàng vai đồ phẫn nộ nhảy dựng lên trứng mắt diệp phong nổi nóng không thôi nếu là diệp phong không phạm quy quả bóng này hắn có lòng tin trực tiếp danh bạo sở cốt bốn đại môn d i ệ p phong cũng không chút khách khí chừng trở về không có chút nào sợ cùng vai đồ đình yêu ngươi cho rằng ngươi cạo cái mỏ hay cản ta liền sợ ngươi bất quá d i ệ p phong cũng không có thật lại đi khiêu khích vai đồ hắn thật sợ vai đồ cấp trên về sau không kiềm chế được nỗi lòng hướng tự mình động thủ động thủ không sợ đánh nhau ai sợ ai nhưng vấn đề là hắn sợ hồng bài a sợ vai đồ ăn hồng bài cũng sợ mình ăn hồng bài d i ệ p phong cảm giác mình quá khó khăn chứ một trăm hai mươi lăm cờ ớn l một cái ăn sợ bàn ba diệm phong cùng v i đồ không có đình y u liền bị đối thủ nhóm riêng phần mình tách ra lẫn nhau cho đối phương một cái chờ xem uy hiếp ánh mắt coi như kết thúc lần này quyết đấu cảm ơn ngươi a phong đi trở về chuẩn bị sắp xếp bức tường người thời điểm nguyên bản cùng diệp phong giao lưu cũng không nhiều dạ kỳ t ỷ lại đột nhiên một mặt cảm kích nói với diệp phong khiến cho diệp phong có chút không nghĩ ra không k h á c h khí theo bản năng trả lời một câu trên thực tế diệp phong đều không biết mình có cái gì giá trị phải c ả m tạng dạ kỳ t ỷ trên mặt y nguyên cảm động có thể thấy được t r u n g điệp đối diệp phong nhẹ gật đầu trên thực tế dạ kỳ tỳ hiểu lầm một mặt là vừa mới lần kia phòng thủ hoàn toàn chính xác căng thẳng mà lại diệp phong cũng không quan tâm ăn thẻ vàng cho nên phạm lỗi động tác lớn một điểm nhưng theo dạ kỳ t ỷ diệp phong là tại giúp chính mình hà giận vừa rồi dạ kỳ t ỷ thế nhưng là bị vai đồ hung á c chùi bóng đánh ngã quay đầu diệp phong liền đem vai đồ cũng sèn đ ổ đây không phải cho mình báo thủ là cái gì cho nên dạ kỳ t ỷ rất bình thường cảm động diệp phong đương nhiên không biết dạ kỳ t ỷ ý nghĩ coi như biết hắn cũng không có thời gian cùng dạ kỳ t ỷ lại nói chuyện t h i ế m bởi vì leverk sen cho bọn hắn phòng thủ áp lực quá lớn hơn nửa hiệp sắp kết thúc leverk sen không muốn mang rơi vào sao điểm số tiến vào phòng thay quần áo chỗ lấy thời khắc cuối cùng phát như bị điên tiến công thật nhanh tiết tấu để diệp phong đều có chút được cái này mất cái khác phân tâm phía dưới khó được xuất hiện một lần bị qua rơi kết quả may m à cuối cùng lever c u s e n cũng không có d ẫ n bóng để sờ c ố t không bốn phan bóng đá thở dài một hơi diệp phong thế mà bị qua rơi mất thời gian qua đi mấy trận đấu diệp phong lần nữa bị qua ổ chủ tô giá trị bản thân muốn tăng muốn nhìn diệp phong bị đột phá cảm giác so nhìn diệp phong dẫn bóng còn khó nhìn diệp phong bị qua không hiểu có cảm giác vui mừng a có thể sáng tạo một cái danh nhân đường tất cả tiến vào danh nhân đường cầu thủ đều là thành công đột phá qua diệp phong cầu thủ ta muốn thấy nhìn chờ diệp phong xuất ngũ thời điểm danh nhân đường thành viên nhân số có thể hay không bên trên hai chữ số giữa trưa lúc nghỉ ngơi sờ có bốn trong phòng thay quần áo bầu không khí coi như n h ẹ nhóm mặc dù le vơ e cơ sen cho áp lực của bọn hắn rất lớn nhưng dù sao điểm số dẫn trước quyền chủ động liền nắm giữ trong tay bọn hắn nửa t r a n g sau tăng cường phòng thủ đồng thời cũng phải bắt cơ hội đánh phản kích muốn để đối thủ kiêng kỵ chúng ta phản kích không thể để cho đối thủ lại như thế không kiêng nể gì cả rút k é n lặp đi lặp lại căn dặn đội viên khoảng cách giết tiến gờ m ạ n cục trận chung kết chỉ có khoảng cách nửa bước giữ vững nửa tràng sau bọn hắn liền thành công diệm phong ngược lại là có chút một người lấy hiện tại sờ có bốn đội hình phố trí phản kích có thể đánh nhưng phản kích tốc độ tuyệt đối mau không nổi. có thể cho l e v e r cơ sen bao lớn áp lực thật đúng là khó mà nói dù sao hiện tại điểm số dẫn trước diệp phong cảm thấy mình chỉ muốn làm tốt công việc của mình số liệu toàn phương vị áp chế vai đồ tranh tài kết thúc về sau đắc ý linh tiền là được rồi diệp phong đã tại mặc sức tưởng tượng giấu trong lòng khoản tiền lớn hắn tại hệ thống trong cửa hàng vung tay lên mua mua mua c h ẳ n g cảnh quá sung sướng bất quá nửa chàng sau ngay từ đầu vai đồ liền dùng biểu hiện của mình để diệp phong ý thức được nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm trên sân bóng luôn có một loại người sức sống vô hạn c ôi trụ tổ đối mặt khắc diệp phong không g i a n tùy tiện đột phá là mấy lần động tác giả về sau đưa bóng phân cho cờ jos cờ jos không ngừng cầu trực tiếp hướng về phía trước đưa bóng đưa đến kỳ s lình dưới chân lúc này kỳ s lình đưa lưng về phía cầu môn vị trí có chút nguy hiểm bất quá kỳ s lình cũng không có gấp với người phát hiện vai đồ tiến lên tiếp ứng về sau trực tiếp đưa bóng về làm trở về ng là giờ phút này đã bị bỏ lại không cùng bên trên vai đồ nguy hiểm d i ệ p phong thầm kêu một tiếng không tốt tại vùng cấm địa tuyến đầu trên vị trí này đối với có được không tầm thường s u ố t xa năng lực cầu thủ tới nói tuyệt đối là bọn hắn thích nhất địa phương tranh thủ thời gian ném ô chủ tổ bù phong quá khứ dưới tình thế cấp bách d i ệ p phong thậm chí không lo được phạm lỗi ra sức chữa sẻn mà ra nhưng cuối cùng vẫn là chầm nửa nhịp vai đồ đã trọng h á o đưa bóng oanh ra mới bị diệm phong mang ngược lại lúc này san đều tỷ số điểm số tuyệt đối là thời cơ tốt nhất nếu không thời gian kéo càng lâu đáng cầu thủ khả năng liền càng nóng vội càng đánh không xuất chiến thuật tới diệp phong nhìn xem điên cùng chúc mừng bài đồ tâm tình rất là phức tạp trận banh này có chút đả kích sĩ khí mà lại trọng yếu nhất chính là vai đ ộ dẫn bóng diệp phong nhiệm vụ trong nháy mắt tăng lên hai cái độ khó đẳng cấp nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ diệp phong nhất định phải cũng phải dẫn bóng cái này nói nghe thì dễ dẫn bóng cũng không phải phạm lỗi tùy tiện đ ố i người khác một chút số liệu liền tự nhiên dâng đi lên trọng yếu như vậy gờ m ả n c u ộ c bán kết đối mặt vẫn là le vơ cơ sen cường địch như vậy ngươi làm dẫn bóng dễ dàng như vậy nhìn xem cụ d ạ n nghỉ cùng phạm hạn hai cái chủ lực tiên phong liền biết một cái mùa giải nhiều như vậy trận đấu lại vô luận như thế nào cũng cam đoan không được một trận đấu tiến một cái cầu thậm chí bình quân hai trận đấu tiến một cái cầu hiệu suất đều cam đoan không được có thể nghĩ dẫn bóng vốn là, là một cái tổng hợp thực lực tranh tài cục diện vận khí cùng nhiều phương diện nguyên nhân kết quả d i ệ p phong có một cước đủ để rung động thế giới trọng pháo nhưng vấn đề là đầu tiên đến trên kệ pháo đài đi lè vơ cơ sen nếu là tại vùng cấm địa tuyến đầu bố trí nghiêm mật phòng thủ không cho mình lên chân không gian như vậy lại châu trọng pháo cũng chỉ có thể nghẹn trong nhà bất quá d i ệ p phong cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ vô luận là tranh tài vẫn là nhiệm vụ hắn đối sẽ không như thế nhận thua không có thử làm sao biết liền nhất định không được chứ vô luận như thế nào trước trên trận đi tổng là đúng k h i thế quyết định hết thảy tại l e v e r k u s e n san đều t ỷ số điểm số về sau nếu như không thể đem tinh thần của bọn hắn cấp tốc gáp chế xuống một khi để bọn hắn xúc thế thành công như vậy tất nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản hiện tại d i ệ p phong muốn làm chính là cho l e v e r k u s e n một cái an sở hở bạn c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu cho ta huênh ba sơ có không m u ố n hoàn toàn chính xác tại phản công l e v e r k u s e n đương ngạnh cùng dẫn bóng cũng đốt lên bọn hắn đ ầ u trí tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau lập tức liền hướng phía l e v e r k e s e n trận địa phát khởi công kích phản kích không tốt đánh mà lại hiện tại cũng không cần đánh phản kích cùng le vơ cơ sen đối báo tố trận địa tiến công là được rồi trận địa tiến công sơ cốt không bốn cũng không sợ bất kể đối thủ nào đầu tiên ba tiền vệ phòng ngự cường hãn phòng thủ cũng đủ để cho bất luận cái gì một c h i cường đội cảm thấy đau đầu mà lại tiến công bên trong cú gian nghỉ áp chế vùng cấm địa phạm bản tự do vị trí chạy hai cái xuất sắc tiên phong liền để le vơ cơ sen phòng tuyến n ơ m n ớ p lo sợ một khi phòng tuyến bị áp chế diệp phong trọng pháo liền có phát huy không gian mà lại hiện tại ẻn gì là cũng dần dần kéo phát ra xút xa kỹ năng nhiều một chút nở hoa phía dưới leverk u sen phòng thủ khó tránh khỏi được cái này mất cái khác lại thêm phía sau nhất cầu đánh nổ tiến công lựa chọn sờ có không bốn có thể cùng bất luận cái gì cường đội chính diện một trận chiến leverk u sen dẫn bóng sau lúc đầu sĩ khí đại t á c nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới ném cầu sờ có không bốn tựa hồ so với bọn hắn còn hung tàn hoàn toàn một bộ đốt lên tiểu vũ trụ bộ dáng xông đến so với bọn hắn còn hung giữa trận một phen kịch liệt đối kháng tranh đoạt về sau leverk u sen không thể tránh khỏi lui về sau sờ có không bốn giữa trận xung kích bọn hắn thật có điểm gánh không được phút thứ sáu mươi lăm diệp phong tại đối phương nửa tràng bên trong vòng cung đỉnh vị trí tiếp vào c h u y ể n bóng hướng về phía trước mang theo mấy bước cầu đồng thời quan sát một chút le vơ e cơ sen thủ môn vị trí trực tiếp tại khoảng cách cầu môn phi thường địa phương xa lên chân oanh cánh cửa chắc lần này viễn trình chỉ đạo đạn đạo kém một chút liền oanh mở le vơ e cơ sen cầu môn nếu không phải diệp phong phát lực lúc thoáng k h ô n g chế một c h ú t lấy cam đoan sút u gôn độ chính xác chỉ sợ le vơ e cơ sen thủ môn cũng không kịp lui lại đem bóng ra đỡ ra cân nhắc tiếng kinh hô đông nhiên bộ phát tất cả le vơ cơ sen cầu môn cũng nhịn không được nghĩ mà sợ diệp phong một cước này si diệp phong ô m đầu tiếc nuối không ngừng nếu như vận khí tốt một chút lè vơ cơ sen tất nhiên tại chỗ bạo tạc tranh tài cũng không có h u y ề n n i ệ m vai đ ổ không thể tưởng tượng nổi t r ừ n g mắt nhìn diệp phong hắn làm sao cũng không nghĩ ra diệp phong sẽ dùng loại phương thức này đến công cánh cửa đây cũng quá không giản g lý đi nếu không phải nhà mình thủ môn phản ứng nhạy bén một điểm bọn hắn chẳng phải là liền muốn ném cầu vai đ ổ cảm thấy mình chân đầu đã đủ cứng v à n g không hắn sốt xa không có như thế lớn uy lực nhưng bây giờ vai đồ lại lần thứ nhất sinh ra mình không như diệp phong suy nghĩ chỉ ít tại sốt xa phương diện diệp phong thật rất bình thường biến thái như vậy khoảng cách xa thế mà không phải mà phong cũng t i đã đem cái gì suốt gôn chuyển hóa suất ném vào một bên tranh tài không thắng được nhiệm vụ kết thúc không thành còn nói cái gì suốt gôn chuyển hóa suất hắn biết rõ mình trọng t h á o tuyệt đối là trước mắt sờ cốt không bốn phá không thành một lớn lợi khí cho nên chỉ cần tìm được cơ hội diệm phong không có chút nào keo kiệt đạn pháo nhấc chân liền oanh phút thứ sáu mươi chín đột nhiên lao về phía trước bỏ rơi chằm chằm phòng mình ở chú tổ cùng lúc đó giả kỳ t ỷ chuyển đến cầu đã xuất hiện tại diệp phong bắn vọt lộ tuyến bên trên tại tất cả phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong nhấc chân chính là một cước nổ bắn ra đáng tiếc là diệp phong cấp bách ánh mắt bên trong bóng ra lại thoáng cao hơn sảng ngang phi thường bên trên khán đài sau ba phút lại là diệp phong đồng dạng vị trí lên chân lại bởi vì đánh cho quả chính trực tiếp bị le v e r cơ sen thủ môn tịch thu diệp phong ả o nao nắm tóc hận không thể chính mình là cái bóng ra xông vào le v e r cơ sen cầu môn bên trong được rồi tranh tài xong toàn tiến vào gây cấn giai đoạn trên trận kịch liệt bầu không khí để xem tranh tài p a n bóng đá đều khẩn tr mà vừa lúc này vai đồ cùng ổ chủ tổ trao đổi vài câu về sau từ phía sau rời đi diệp phong vai đồ lưu tại diệp phong bên người cách đó không xa vai đồ biết ổ chủ tổ hạn không chế trụ nổi diệp phong mặc dù diệp phong không có đột phá kỹ xảo nhưng thân thể lực lượng xuất sắc chỉ cần kháng trụ ổ chủ tổ đánh suốt s a tuyệt t không thụ ảnh hưởng cho nên diệp phong cần mình đến phòng diệp phong cũng chú ý tới vai đồ động tác cảm thấy có chút cảnh giác một chút vai đồ cũng không phải ổ chủ tổ dạng này công cường thụ yếu tiến công hình cầu thủ mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng vai đồ hoàn toàn chính xác toàn diện tính chất mạnh hơn mình trên thân thể so với mình đều không chút thua kém bất quá diệp phong cũng sẽ không sợ sệt vô luận đối thủ là ai làm là được rồi dù là chơi không lại dù là t h ụ thương chính là mình cũng tuyệt không lùi bước làm đi còn vai đồ một cái diệp phong ánh mắt bên trong chiến ý phảng phất đã thực chất hóa xông lên trời sơ có không bốn lại một lần tiến công t i ế n đến phạm b ạ n cùng cụ dạ n g h liên tục công cánh cửa gần như báo hòa đ ạ kích nhưng le vơ cơ sen y nguyên ngoan cường ngăn cản được rơi vào đường cùng bóng ra lại về tới ở ngoài vùng cấm một lần nữa tổ chức lên thế công diệp phong không ngừng di động vị trí chạy muốn vùng thoát khỏi vai đồ nhưng le vơ cơ sen giữa trận thật giống như dính tại diệp phong trên thân làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được nhìn thoáng qua dạ kỳ t ỷ một ánh mắt ám hiệu quá khứ tại vai đồ chằm chằm phòng như thế kín không kẽ hở thời điểm diệp phong chỉ có thể gửi hy vọng ở dạ kỳ t ỷ cùng mình có ăn ý đột nhiên khởi động lui về tại dẫn tới vai đồ đổ truy đuổi tới thời điểm diệp phong lại đột nhiên một cái phản chạy quay người lại xông về phía trước lập tức đánh vai đồ một trở tay không kịp vai đồ hãi nhiên thất sắc lập tức điều chỉnh chuyện di trọng tâm đồng dạng phản chạy truy hướng diệp phong đáng tiếc như thế một cái thời gian ngắn ngủ trích lệch đã để hắn cùng di không phải vai đồ không cảnh giác thật sự là d i ệ p phong cho tới nay biểu hiện ra kỹ thuật đặc điểm rất đơn giản một như thế có linh tính phạt chạy chưa hề liền chưa từng xuất hiện nhìn trên đài phan bóng đá cũng không nhịn được vang lên một tiếng kinh hô không khép lại được miệng đầy đủ bại lộ trong bọn họ tâm h o à n g sợ mà cùng lúc đó g i a kỳ t i chuyền bóng cũng đến như thế vừa đúng a n Y đến giống như một người đồng dạng d i ệ p phong lực buộc phát toàn bộ triển khai lao về phía trước bộ pháp ở giữa đã đem tất cả tạp nghiệm đều ném đến sau đầu trước mắt chỉ còn lại bóng ra cùng từ đầu đến cuối đứng sừng sững ở đó c ầ môn đừng mẹ nó nói nhảm lờ vờ năm trọng pháo lên đạn cho t a n g anh một khắc này diệp phong toàn thân phát ra kinh người chiến ý phản phất muốn xông phá vũ trụ một giây sau đương bóng ra đạn pháo đồng dạng oanh mở lẹ vờ cờ sen cờ môn toàn bộ đợt xẻo đọc sân thi đấu đã lặng ngắt như tờ chỉ còn lại diệp phong điên cuồng bắn vọt c h ú c mừng dẫn bóng gầm thét gào thét giống diệp phong g i ữ tợn lấy hò hét cả người đều điên cuồng lên giờ khắc này hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm chương một trăm hai mươi bảy cái này h ồ n g bài rồi ba đợt xẻo đọc sân thi đấu đã biến thành diệp phong một người sân khấu một cước tuyệt thế trong pháo đem trên trận điểm số sửa thành một hai sờ cốt không bốn lần nữa lấy được dân trước các đội h ư u nơi nào sẽ để diệp phong một người đoạt danh tiếng đồng dạng điên cùng xông lại vô cùng kích động cùng diệp phong cùng một chỗ chúc mừng n g ư ơ i mẹ nó làm được quá đẹp hn gì lạ xông lại một thanh liền đem diệp phong đẩy nã xuống đất trên mặt cơ bắp hưng phấn đến đều nhanh muốn không k h ô n g chế nổi ta liền biết ngươi có thể hôn đ à n có dám hay không lại tiến một cái đến ta lao cho ngươi dậy các đội h ư u thuận thế liền đem diệp phong đặt ở phía dưới cùng nhất điên cùng chúc mừng ở cùng nhau nếu không phải trọng tài nhìn không được đi tới can thiệp chỉ sợ、sờ、cốt không bốn chúng tướng có thể một mực chúc mừng đến nửa đêm về sáng nhìn trên đài hư thanh không ngừng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn cái này hư thanh mới là đối bọn hắn tốt nhất ca ngợi leverkersen sợ hãi lúc này cái này điểm số leverkersen phan bóng đá phảng phất thấy được tối không kết quả tốt không cách nào lại san đều tỷ số điểm số liền mang ý nghĩa leverkersen đem bị đào thải bị loại gây kích gỡ mạng c ủ a bán kết đây tuyệt đối là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả leverkersen t r u n g tướng nhóm sĩ、si、khí bị đà kích nghiêm trọng nhất là v i đồ hắn đối với mình vừa rồi không có chút nào tính cảnh giác phòng thủ đơn giản thống hận không thôi nếu như hắn có thể sớm một chút dự liệu được diệp phong sẽ dùng phản chạy phương thức hất r a mình như vậy hắn nhất định sẽ không cho diệp phong xuất xa cơ hội sự thật chứng minh diệp phong xuất xa so với hắn càng có lực uy hiếp tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sờ cốt không bốn đắc thế không thang người mượn dẫn bóng t ỉ n h thế trực tiếp vượt trên nửa tràng tiếp tục tấn công mạnh giống như muốn một hơi đánh chết le v e r cơ sen le v e r cơ sen rất bình thường bị khuất ném cầu sau trận cước đại loạn lại bị sờ cốt không bốn một trận tấn công mạnh cảm giác phòng thủ đều vô cùng phi sức thì càng đừng đề cập còn muốn phản công chuyển về điểm số chờ bọn hắn cắn răng hao hết khí lực rốt c ụ c ổn định trận c ư ớ c lại phát hiện tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy tâm tính có chút sập đối với lever c u s e n mà nói tranh tài đã phải cục diện như vậy trong lòng mánh liệt không cam lòng cơ hồ có thể ảnh hưởng lý trí của bọn hắn thế là tiếp xuống trên trận nhìn thấy tràng diện là lever c u s e n cầu thủ phạm lỗi trở nên càng nhiều lên vội vàng sao động bọn hắn động tác đã không biết thu liễm cái nào sợ không phải ác ý nhưng phạm lỗi chính là phạm lỗi liền ngay cả diệp phong đều trong khoảng thời gian ngắn bị ổ chủ tổ đá hai cướp có thể nghĩ lever c u s e n tâm tính là đến cỡ nào bạo tạc diệ phong cũng không có để ý dù là đội bóng cục diện tốt đẹp nhưng vẫn chưa tới phóng túng thời điểm hắn muốn thường xuyên đem lực chú ý đặt ở phòng thủ bên trong để phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh hắn cũng không muốn tới tay thắng lợi không cánh mà bay nhìn đúng thời cơ đ ặ t chân đâm đi ổ chủ tổ dưới chân bóng ra lại đem bóng ra phân cho giả k ỳ tỷ về sau diệp phong lại tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đột nhiên buộc phát s ô n g về trước trận hắn muốn đi làm gì lúc này tất cả mọi người mới khinh k h ủ n g phát hiện le vơ cơ sen n ử a tràn một mảnh trống trải l e v e r k e r s e n hậu vệ phờ ý edd lập tức đuổi theo diệp phong mặc dù bây giờ còn không có nguy hiểm nhưng hắn không có khả năng bỏ mặc diệp phong đi s ú n g kích bọn hắn lửa tràng mà đúng lúc này g i a kỳ t ỷ cũng nhìn thấy diệp phong hành động nắm lấy thời cơ một c ư ớ c trọn chuyển chuyển hướng trước trận bóng r a cứ như vậy xuất hiện ở diệp phong bắn vọt lộ tuyến bên trên phờ ý edd không đứng ở cùng diệp phong tiến hành thân thể đối kháng k h i vọng chỉ hoán diệp phong bắn vọt tốc độ mà mấy tên l e v k e r s o n cầu thủ cũng liệu mạng về truy nếu như quả bóng này thật bị diệp phong đánh thành phạt kích vậy bọn hắn liền thật muốn bị đạp hạ vực sâu. Nhưng mà, Tốc độ của độ mình so dẫn i ệ p p h chậm, là một lần tuyệt đơn đào cơ hội. Dẫn bóng ngừng n d về sau động tác cản diệp phong tốc độ chậm lại cho dù có lở vờ hai vận tốc câm thanh dẫn bóng ra trì có cầu tốc độ cũng so không cầu tốc độ chậm rất nhiều phờ ie có cơ hội đuổi theo tới mà cùng lúc đó còn có một cái hương ngạnh bất khuất thân ảnh đồng dạng đuổi theo một trái một sau chuẩn bị giáp công diệp phong cái này ư ơ n g ngạnh đuổi theo tới hết lại chính là vai đồ hắn không cam tâm cứ như vậy thua trận tranh tài cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bại bởi diệp phong cái này một cỗ tín nhiệm chịu đựng hắn đánh đến cuối cùng giờ k h ắ c này ba người đối kháng trở thành trên sân bóng chân chính tiêu điểm tất cả mọi người chừng to mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ba người sợ bỏ qua đặc sắc hình tượng diệp phong bị phởi ét dịch b a vào một phát nhưng vẫn là bảo trì lại cân bằng lập tức lại về đụng trở về không chút nào yếu thế toàn có thể giữa trận nếu như không có máy đùi đất đồng dạng thúc đẩy còn có thể gọi toàn có thể giữa trận sao diệp phong cảm thấy nếu như chính mình có thể kháng trụ f h ở i s dịch cùng vai đồ một đường dẫn bóng bắn gọn như vậy cái này nhất định sẽ trở thành thế giới bóng đá vĩnh viễn kinh điển hình tượng bất quá phòng thủ không chỉ có riêng chỉ có đối kháng còn có phạm lỗi f h ở i s dịch cùng vai đồ không thể chịu đựng diệp phong xông về phía trước nữa cắn răng tại mặt bên để s ẻ n g hy vọng có thể ngăn cản diệp phong bọn họ nghi tới rồi cùng nhau đi đã hành động đến cùng nhau đi sau đó một giây sau diệp phong liền bị đánh ngã bóng ra cũng ném đi tất bốn tất bốn tất bốn trong tay cái còi lại ngắn vừa vội gấp rút chạy đến nơi khởi nguồn、điểm. tại tất cả l e v e r k e sen phan bóng đá hoảng sợ không thôi nhìn chăm chú không chút do dự móc ra thẻ vàng sáng cho phờ ý edd d ị c cùng vai đồ sau đó chuyện càng đáng sợ phát sinh trọng tài lại lập tức lấy ra h n g bài đối vai đồ sáng lên h n g bài ra sân tiếng kêu sợ hãi hư thanh còn có gào thét tiếng chửi rủa đem toàn bộ đợt xéo đọc sân thi đấu bao phủ tất cả l e v e r k e sen phan bóng đá đối trọng tài cái này xử phạt đều bất mãn tới cực điểm đây là muốn để l e v e r k e sen chia ta song p ư ơ n g cầu thủ rất có ăn ý tiến lên tiếp xuống chỉ sợ có một p h n tranh đấu quả nhiên phờ ý edd d từ dưới đất bỏ dậy đối trọng tài liền kháng nghị mấy tên l e v e r k e sen những cầu thủ cũng vây quanh trọng tài tại khiếu nại hy vọng trọng tài hủy bỏ vai đồ hồng bài mà s ờ có không bốn cầu thủ thì đang trợ giúp trọng tài giải vây đồng thời không ngừng cường địa phạm lỗi tính nghiêm trọng mới không cho l e v e r k e sen cầu thủ đối trọng tài làm áp lực cơ hội mà lúc này đây diệp phong là tối mập bức mẹ nó cái này hồng bài rồi đây là buộc ta cũng xin hồng bài rời sân tiết tấu sao giờ k h ắ c này diệ phong cảm thấy nhiệm vụ ban thưởng năm lần hệ số đã cách mình đã đi xa vì cái gì vai đồ ăn h ồ bài nhận trừng phạt là ta diệ phong cả người đều không tốt mà vai đồ lại căn bản không có nói nhảm nhiều như vậy rất bình thường lưu manh đứng người lên phủi mông một cái liền hướng dưới trận đi cả người lộ ra bi tráng mà thê lương diệp phong trơ mắt nhìn xem vai đồ hướng dưới trận đi thâm tư bắt chuyển không được không cho hắn cứ đi như thế ta phải làm chút gì chương một hai tám nhiệm vụ hoàn thành ba diệp phong nhưng không cam tâm nhiệm vụ liền thất bại như vậy cấp tốc xoay người đứng lên diệp phong v ọ t tới trọng tài trước mặt lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy lẽ vơ cơ sen cầu thủ còn tưởng rằng diệp phong là đi trọng tài trước mặt thêm mắm thêm mối cho nên đều đối với hắn trận mắt nhìn nhưng mà diệp phong mở miệm câu nói đầu tiên lại làm cho chúng quanh tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tiên sinh vừa rồi phở ý ép gì hoàn toàn chính xác phạm lỗi nhưng vai đ ổ chùi bóng cũng không có đụng phải ta cho nên hắn không nên bị h ư n g bài phạt xuống dưới t r ọ n g tay mộng biểu lộ nghi hoặc bên trong lộ ra mờ mịt hắn làm sao cũng nghĩ không thông diệp phong vì sao lại thay đối thủ giải thích ngươi cho rằng đây là thắng bại dâu Diệp thi đấu hữu nghị vẫn là mọi người tụ cùng một chỗ đá cái vui vẻ kỷ niệm thi đấu ta không là muốn đem ngươi phạt xuống dưới ta là muốn đem đối thủ của ngươi phạt xuống dưới còn không đợi trọng tài có phản ứng khoảng cách diệp phong gần nhất cụ dạ n g h ì trực tiếp đưa tay đem diệp phong miệng che một cái chặt chẽ kéo lấy diệp phong tựa như xa rời hiện trường mặc dù hắn không biết diệp phong rút cái gì điên nhưng hắn thật sợ trọng tài nghe diệp phong cải biến mình xử phạt còn lại mấy cái đồng đội cũng là dùng một bộ nhìn người ngoài hành tinh biểu lộ nhìn xem diệp phong ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ khó có thể tin thật giống như lần thứ nhất nhận biết diệp phong đồng dạng diệp phong bị cụ dạ n g h ì lôi kéo về sau kéo không nghĩ tới cụ dạ nghỉ khí lực rất lớn dưới tình thế cấp bách diệp phong đều muốn cho cụ dạ nghỉ tới một cái vật ngã đừng cả ta, ta phải hoàn thành nhiệm vụ. ra sức tránh ra khỏi cụ dạng nghỉ trói buộc tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong d i ệ p phong lại một lần v ọ t tới trọng tài trước mặt tiên sinh ta rất bình thường thành thật vai đồ hoàn toàn chính xác không có phạm lỗi ta không muốn k é m cái trước giả quản g hại thanh danh của người trọng tài khoe miệng có chút run dậy trong lòng lại lộ vẻ do dự mặc dù hắn cũng không biết d i ệ p phong muốn đồ nào cái gì yêu tiêu thân hiện tại vấn đề là hắn nếu không phải thay đổi mình xử phạt biết nghe lời phải hủy bỏ vai đồ hơn bài kêu mang ý nghĩa quyền uy của mình nhận lấy k i ê u chiến mà nếu như khăng, khăng phạt hạ vai đồ như vậy sau trận đấu dư luận có thể sẽ bị dẫn bạo trên người mình chắc chắn gánh vác to lớn vô cùng áp lực tiến thoái lương nan trọng tài ở trong lòng đã bắt đầu nhả d á n h diệp p h o n g h o á n trách hắn tại sao lại muốn tới một màn này mà giờ khác này vừa mới còn cũng không quay đầu lại hướng dưới trận đi vai đồ đã dừng bước hắn biết sự tình giống như xuất hiện chuyện cơ nhìn về phía diệp phong ánh mắt rất bình thường phức tạp hắn cũng không hiểu rõ diệp phong tại sao muốn thay hắn giải thích chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đạo đức nghề nghiệp trong né mắt diệp phong tại vai đồ trong lòng hình tượng đã cất cao đến không có gì sánh kịp độ cao nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì y nguyên hư thanh không ngừng mà trước m á y truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng đồng dạng mê mang lúc này do dự trong chốc lát trọng tài rốt cục làm ra quyết định tại tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú trọng tài đối vai đồ v â y tay đem vai đồ gọi vào trước người n g ư ờ i trương hai tấm thẻ vàng hủy bỏ đồng thời hồng bài cũng hủy bỏ n g ư ờ i có thể tiếp tục lưu lại trên trận tranh tài trọng tài dùng một loại biểu tình cổ quái đối vai đồ nói sau đó trọng tài lại cố ý chạy đến bên sân cùng thứ tư quan viên cầu thông hủy bỏ cái nhìn của mình lần này tất cả mọi người biết xảy ra chuyện gì nhìn trên đài một mảnh xôn xao t r ư ớ c máy truyền hình tất cả f a n bóng đá cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô cái này quá ngoài dự đoán của mọi người trọng tài đưa ra thẻ vàng còn có thể hủy bỏ hơn nữa còn là bởi vì diệp phong cho vai đồ cầu tình đây là cái gì thao tác hoàn toàn không ai có thể hiểu rõ diệp phong đến cùng suy nghĩ cái gì cũng không thể đơn thuần là bởi vì nhân phẩm cao thượng a nhớ tới từng tại bờ di mẹn thời kỳ cỡ lọ s ờ cũng phát sinh qua những chuyện tương tự cỡ lọ sơ trong vùng cấm địa nga xuống đất về sau trọng tài phán cho bờ di mẹn một cái penalty mà lúc này đây cỡ lọ sơ lại hướng trọng tài giải thích là mình ngã sấp xuống cũng không phải là đối thủ phạm lỗi vnanti không nên tồn tại cuối cùng trọng tài không có thay đổi xử phạt mà cỡ lọ s ở trực tiếp một cước đem vnanti đá lên khắp đ à i dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề không hề nghi ngờ cỡ lọ s ở phẩm chất là cao thượng thẳng thắn mà khiêm tốn mà bây giờ d i ệ p phong cách làm cơ hồ cùng cỡ lọ s ở không có gì khác nhau cứ như vậy vai đồ hồng bài hủy bỏ hắn có thể tiếp tục lưu lại trên trận nhưng mà lần này làm trễ n ả i quá nhiều thời gian, bù giờ đều vượt ra khỏi thật nhiều chờ sợ có không bốn mở ra đá phạt trọng tài liền trực tiếp thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi v bất quá vai đồ cũng không thể không thừa nhận có thể hướng trọng tài thẳng thắn trợ giúp đối thủ nói chuyện mình cũng là làm không được mà diệp phong có thể làm được điều này nói rõ tại làm người p h ư n g diện diệp phong mạnh hơn chính mình mấu chốt nhất còn có một vấn đề vừa rồi mình rõ ràng phạm lỗi chẳng lẽ diệp phong không có cảm giác được vai đồ sâu sắc thở dài một hơi chậm rãi đi hướng diệp p h o n g một thanh cởi mình quần áo chơi bóng đưa về phía cái này để hắn chân chính công nhận đối thủ lần sau lại đọc sức ta sẽ không thua vai đồ đem diệp phong quần áo chơi bóng dựng trên bờ vai trịnh trọng vô cùng thể nói vậy liên lần sau gặp đi diệp phong cười cười quay người cùng các đội h ư u cùng đi chúc mừng thắng lợi lưu lại vai đồ tại n g u y ê n chỗ ánh mắt thâm thúy kỳ thật diệp phong trong lòng đã sớm trong bụng nợ hoa bởi vì tại trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm hắn liền đã nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành ra sân thời gian chín mươi b ố chín mươi bốn chín mươi b ố thẻ văn một một bị xâm phạm sáu bốn chuyến bóng tổng số chín mươi bảy bảy mươi tám chuyến bóng sát xuất thành công tám mươi tám tám mươi ba tranh bóng trên không thành công ba một cắt bóng tám sáu giải với hai một chặn đường bốn bốn phạm lỗi một ư ơ i một tám chạy khoảng cách một nghìn hai trăm ba mươi sáu một nghìn một trăm năm mươi bốn một tất cả số liệu đều không thua kém vai đồ cơ sở cày tiền tổng số vì một mươi một nghìn bốn trăm chín mươi sáu g ọ m ạ n c ộ t hai lần hệ số nhiệm vụ ban thưởng năm lần hệ số cộng lại chính là m ộ ư ơ i lần hệ số một trận đấu hệ thống nhập chướng mười một r ă n mươi s á euro đương nhiên bởi vì diệp phong trong trận đấu có dẫn bóng dẫn bóng chuyển hóa s u ấ t vì 25%, cho nên hiện thực tài khoản cũng nhập t r ư ớ n g 287-265 euro cùng lúc trước soát nổ tranh tài so sánh tựa hồ thu nhập không có như vậy do người nhưng y nguyên khách quan đủ để bù đắp được bình thường mấy trận bundesliga ích lợi diệp phong cảm giác đến cảm tạ của mình b a i đồ dù sao không có vai đồ m i ệ n g rộng liền không có có nhiều như vậy kế hoạch bên ngoài euro nhập t r ư ớ n g nếu không đưa vai đồ một cái non mô hình ý tứ ý tứ sơ có không bốn cùng le v e r k u sen tranh tài tại nước đức giới bóng đá đã dẫn phát không nhỏ hành động truyền thông dư luận gần như bạo tạc một mặt là trận đấu này vốn là vô cùng trọng yếu hai c h i đội bóng lại là bundesliga hào cường vốn là có rất nhiều xem chút nhưng chân chính để trận đấu này dẫn bạo dư luận trên thực tế lại hay là bởi vì diệp phong hoàn mỹ phong đức diệp phong dùng khí độ hiện lộ rõ ràng mỹ đức thay đối thủ phát ra tiếng diệp phong không hổ một đời mới nhân vật thủ lĩnh phẩm cách hoàn mỹ tất cả cầu thủ chuyên nghiệp tấm gương khan hiếm đạo đức nghề nghiệp trên người diệp phong hoàn mỹ thể hiện cỡ lỏ sờ sau nước đức g i i bóng đá lại một cái tấm g cái ũ n không g t r c h này ề n t vốn là có giá trị nhất tin tức danh thúc nhóm cũng nao nao đứng ra phát biểu đối với chuyện này cách nhìn thật giống như trước đó nước đức trong đội hồng sự kiện bọn hắn tất cả mọi người tại ca ngợi diệp phong chức nghiệp biểu hiện ủng hộ diệp phong quyết định không hề nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp cũng là bóng đá một bộ phận tại cái nghề nghiệp này đạo đức ngày càng thiếu thốn nhân đại diệp phong lại dùng mình hành động thực tế cho tất cả mọi người làm ra tốt nhất tấm gương trên sân bóng quang minh chính đại thắng cũng muốn thắng được đối thủ tâm phục khẩu phục cỡ lọ s ờ đã từng cũng dùng tương tự cách làm thắng được tôn trọng của mọi người mà bây giờ diệp phong cũng đồng d ạ n g hẳn là nhận tất cả mọi người khen ngợi cho dù hắn còn trẻ cho dù hắn cái này mùa giải mới mới vừa tiến vào chức nghiệp giới bóng đá nhưng hắn không thể nghi ngờ chính là một cái chân chính cầu thủ chuyên nghiệp phép h â m mộ bóng đá cũng nhệt nháo nháo thảo luận diệp phong hành vi bội phục không thôi đồng thời cũng đối diệp phong có toàn nhận thức mới n、so、ta, ta đúng vậy à ta cũng cảm giác vai đồ phạm lỗi khả năng trận trên gấp gáp thời khắc diệp phong cảm thụ sai đi mặc kệ như thế nào về sau ta chính là diệp phong phan hâm mộ ma chứng vĩ lại như vậy diệp phong thế mà bị đội tuyển quốc gia p h o n g sát lô e đốc tức đi thôi diệp phong lấy biểu hiện như vậy lại đổi lấy một đợt ủng hộ lại liên tưởng đến nước đức trong đội hồng sự kiện không cần phải nói lô e cùng mấy cái liên đoàn bóng đá nhân viên quản lý lại bị lôi ra đến tiên thi một trận chật vật không chịu nổi mà lúc này đây diệp phong lại không lo được ngoại giới dư luận như thế nào lẫn lộn hắn đã cùng các đội h ư u bắt đầu một vòng mới chuẩn bị chiến đấu không sẵn sàng chiến không được à tiếp đối thủ thế nhưng là bundesliga ở b e munich ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao muốn thay vai đồ cầu tình trong phòng thay quần áo pha vạn gãi đầu một bộ nghi hoặc không t ô i dáng vẻ hỏi diệp phong chẳng lẽ các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật mấy cái đồng đội cũng căng tới ánh mắt tò mò bọn hắn cũng rất muốn biết đáp án bất quá diệp phong lại chỉ là tiêu tiếu không có cho bọn hắn chính diện trả lời mà hắn cái dạng này để các đội h ư u càng là nhịn không được suy nghĩ miên man luôn cảm thấy diệp phong tại hạ một bàn lớn cờ diệp phong rất bình thường nghĩ nói cho bọn hắn đáp án nhưng hệ thống chuyện này có thể nói sao nếu như không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ miệng ta thiếu vẫn là sao thế trên thực tế nếu như vai đồ ăn hồng bài thời gian lại sớm một chút như vậy diệp phong tuyệt đối nhịn đau từ bỏ nhiệm vụ cũng muốn để vai đồ bị phạt xuống dưới dù sao tranh tài thắng lợi so cái gì đều trọng yếu nhưng trận đấu đều đến bù giờ giai đoạn l e v e r Cơ sen căn bản không có thời gian lại tiến công cho nên diệp phong mới dám làm như vậy trên thực tế thật rất hiểm ai có thể nghĩ tới thời khắc cuối cùng vai đồ sẽ lên đầu đâu nếu là trọng tài chết cắn không s ử a án như vậy diệp phong nhiệm vụ liền xong đời lại chỗ nào có thể soát ra cái này một hơn mười vạn ơ dô đâu bất chi bất giác diệp phong hệ thống tài khoản bên trong đã có được vượt qua năm trăm vê đút ơ dô tích xúc nghe đại chiêu đừng lâu như vậy diệp phong biết nhịn không nổi ai bảo kế tiếp đối thủ là b a y e n đâu hắn chuẩn bị cho b a y e n đến cái hung ác tiến vào hệ thống trực tiếp tiêu hết năm trăm mười vê đút ở rô mua một cái cấp á kỹ năng đồng thời đem tăng lên tới l và bốn đây chính là diệp phong chuẩn bị cho b a y e n đại chiêu nụ c ư ờ i trên mặt bất chi bất giác đã kinh biến đến mức mười phần gà tặc nếu để cho b a y e n những người kêu biết mình tại kìm nén xấu đối phó b a y e n chỉ sợ bọn họ sẽ giết mình đi một tuần này chúng ta t r ọ n điểm diễn luyện một cái hạ giới bên ngoài cầu chiến thuật diệp phong ngươi đại lực ngoài biên một mực không có cơ hội thi triển hiện tại chúng ta sẽ lấy ngươi đại lực ngoài biên vì dẫn hướng huấn luyện ngoài biên trực tiếp tiến công ngươi có gì cần đặc biệt đừng nói rõ sao trong sân huấn luyện rút kèn cười hỏi d i ệ p phong nói d i ệ p phong s ữ n g sở hắn vẫn thật không nghĩ tới rút kèn sẽ chủ động nhắc tới mình đại lực ngoài biên mình có một tay tiêu hồn đại lực ngoài biên điểm này tại b ệ ơ n thời kỳ liền từng có kinh diễm biểu diễn không đến đến sở cốt không bốn về sau hắn còn thật không có cơ hội thi triển không phải rút kèn không tín nhiệm d i ệ p phong mà là rút kèn dựng hoàn toàn m ư i ba tiền vệ phòng ngự hệ thống ngay cả chuyên môn huấn luyện định vị cầu thời gian đều không có lại càng không cần phải nói là ngoài Theo 3 tiền v ệ phần ò n ngự g thể hệ d dần, dần thành thủ hoàn thiện, rút kèn rốt có ụ c c thể bắt đầu truy đầu cầu càng n h i chi tiết phương diện ề u phương đồ vật. không hề n giận h ngờ, Diệp p h bóng càng lớn trình độ bên trên quyết định bởi tại đồng đội có thể hay không đang không ngừng thân thể đối kháng bên trong tranh đến cái giờ này Đạn chiến thuật, trong đội thanh ngươi đến b chưa ném nhỏ một trăm cái đại lực ngoài biên ngươi cũng chịu không được bất quá hiệu quả hay là vô cùng rõ rệt rút kèn thậm chí cố ý an bài mấy bộ chiến thuật thật giống như p h ạ n góc số một chiến thuật hai làm khiên thịt hai đục nước béo cỏ số hai chiến thuật hai chọi cứng ai đọc điểm số ba chiến thuật hai giả quản các loại diệm phong i sinh sinh có có nhận t được nhị hoa điện thoại đầu bên kia điện thoại nhị hoa ngự khí tràn đầy tuyệt đối giống như hắn ra sân là có thể đem diệm phong bị đá kêu ba ba giống như đi vào sờ cốt bốn về sau diệm phong liền không có cố ý đi chú ý qua bay ân tranh tài bất quá đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó hắn hướng l ặ m nghe qua mấy cái cơ hữu tốt tình hình gần đây bọn hắn đều đã tiến vào đội một cũng thường thường có thể hôn đến thời gian lên sản bất quá dù sao cũng là đội hai cất nhắc người mới cớ l i n z m a n làm sao có thể luôn luôn đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm cho nên lên không được trận đúng là bình thường dù sao ai cũng làm ộ t bước như vậy một bước đi tới kia thật sự là quá tốt nếu như các ngươi xuất r a đầu tiên ta còn lo lắng ta sẽ không đành lòng giáo hấn ngươi nhóm đâu diệp phong ha ha cười nói các ngươi không tại chỗ ta liền không có gì cố kỵ bên đầu điện thoại kia mù lơ nhịn không thấy nhưng mù lơ cũng hạ giận hai người bọn họ ra hòa đâu nói chuyện phía một hồi diệp phong kỳ quá hỏi bình thường thông điện thoại lưu tinh luôn luôn muốn đoạt lấy nói chuyện nhưng bây giờ thế mà bình tĩnh như vậy à ạ lạ bà đi munit đại học hắn thích một cái nghệ thuật giáo dục chuyên nghiệp nữ hài nhi cho nên tổng đi xung xoe muttler cười giải thích nói diệp phong im lặng không nhìn ra ạ lạ b à là bà lại là một cái thiếu tình thương của mẹ ạ lạ b à bà mới mười bảy tuổi a mặc dù mười bảy tuổi yêu đương không tính là gì nhưng vấn đề là một người sinh viên đại học niên kỷ bình thường đều tại hai mươi ba bốn tuổi n g ư ơ i đi tìm chi tâm đại tỷ tỷ a tốt ta đây là ưa thích cá nhân diệp phong cảm thấy mình vẫn là không muốn can thiệp và không lưu tinh lại kêu muốn cùng mình đoạt tiểu t u y ế t a đúng ngày mai đi cha ta nhà hàng ta mời các ngươi ăn cơm cúp điện thoại trước diệp phong vội vàng g i ả n d i ò không đi ta sợ ngươi hạ độc bên đầu điện thoại kia mu lơ liên tục không ngừng ném câu nói tiếp theo lập tức cúp xong điện thoại diệp phong mời khách chưa hề chỉ có hát cám xử lý sờ có không muốn toàn đội bay đến munit diệp phong xin phép nghỉ không có và ở khách sạn mà là trở về nhà mình có vẻ như cùng mấy tháng trước không có bất kỳ biến hóa nào vừa vào cửa diệp phong liền cho mẫu thân ỷ v a n nạ một cái t o lớn ôm lão mụ ta nhớ đến chết rồi nhưng mà còn không có đợi ỷ v a n nạ nói chuyện lá đã thành trải qua đạm c ư ớ c kia là lão bà của ta lá thành lẽ thẳng khí hùng diệp phong có chút muốn khóc ta đến cùng phải hay không thân sinh sau đó ỷ v a n nạ liền giúp diệp phong tìm về công đạo để lá thành xám xị t quét dọn phòng vệ sinh đi văn hóa khác biệt nhưng có yêu làm cầu nối sinh hoạt liền phi thường có ý tứ thật giống như lá thành hòa ỷ v a n nạ dạng này cơn tối là diệp phong xuống b ế t làm mặc dù thời gian rất lâu không có độc thủ nhưng thiên phú chỗ y nguyên để lá thành không ngừng hâm mộ ngươi thật không lại suy nghĩ một chút rồi lá thành một bên thưởng thức diệp phong tay nghề một bên tiếp mới không thôi mà hỏi diệp phong trong nháy mắt bại lui hắn thực sự không cách nào đem đầu bếp cùng cầu thủ chuyên nghiệp hoạch năng bằng đột nhiên diệp phong linh cơ k h ẽ động nghĩ đến một cái có thể làm cho lá thành yên t ĩ n h một điểm biện pháp lao cha ta phát hiện ngươi đặc biệt thích lên mặt dạy lời nếu như vậy ta xuất tiền cấp cho ngươi một cái nấu nướng trường học thế nào ngươi làm hiệu trường chuyên môn gọi học sinh làm đồ ăn danh từ ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ hoa hạ không phải có cái trường dạy nấu ăn gọi mới đông phương sao chúng ta liền gọi mới nước đức hoặc là mới mu nít cũng được đến lúc đó ngươi bồi dưỡng được đến mấy cái nước đức lao đ ầ u b ế p mang lấy bọn hắn sẽ hoa hạ tham gia nấu nướng giải thi đấu nếu để cho mấy cái này nước đức lao đoạt giải quán quân vậy là tốt rồi chơi diệp phong để lá thành đột nhiên s ữ n g sở trước tiên cảm thấy hoang đường nhưng nghĩ kỹ lại còn giống như thật thật có ý tứ cho tới nay muốn đem diệp phong bồi dưỡng thành chủ thần là thừa kế nghiệp tra truyền thống tư tưởng quậy phá nhưng ở trong đó chưa chắc liền không có mình thích lên mặt dạy đời nhân tố hiện tại tưởng tượng thật đúng là rất có sức hấp dẫn suy nghĩ một chút lá thành k h cắn môi khổ sở nói ta còn dự định kéo đại lý đâu nếu như lại còn bận việc hơn trường học sự t ì n h ta sợ ta bận không qua nội á d i ệ p phong mánh lật một trận bạch nhãn nói thật giống như ngươi thật có thể kéo đại lý giống như lời này đều nói nhiều năm đến bây giờ ngay cả cái động tĩnh đều không có cũng chính là trợ lý giả mộ nạ bên kia còn không có giải quyết trang trí và không d i ệ p phong hiện tại liền có thể b ă n g lá thành đem mắt xích cơm chưa có mở ngày thứ hai d i ệ p phong sớm đi khách sạn cùng đội bóng tập hợp buổi sáng còn có một chuyến huấn luyện hóa không thể vắng mặt mà tới được chạm v à tối toàn đội thừa ngồi xe bớt đã tới ali ẩn sân bóng trang diện này đối bân des liga chân chính vương giả đại chiến cũng sắp chính thức khai hỏa d i ệ p phong đối ali ẩn sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo cũng coi là quen biết có thể đối đội khách phòng thay quần áo liền hoàn toàn xa lạ nơi này hắn thật đúng là chưa từng tới nhìn xem quen thuộc mà xa lạ phòng thay quần áo bên hai lm ở có thể nghe được nhìn trên đài b ơ n phan bóng đá kia quen thuộc t i ế n g ca d i ệ p phong phát phát hiện mình thế mà có chút khẩn trương loại tâm tình này rất bình thường hiếm thấy ngoại trừ lần thứ nhất tại đức hạ n ba thi đấu vòng tròn xuất r a đầu tiên đăng trảng còn lại liền xem như trận đ ầ u bundesliga thậm chí là trận đội đội tuyển quốc gia tranh tài diệm phong đều không có khẩn trương qua cảm giác này rất kỳ diệu nói không nên lời nhưng lại chân thực tồn tại. chẳng lẽ mình là bị ảnh hưởng dư luận nói đến trận đấu này nhất định là lượt này vân des liga tiêu điểm thi đấu vòng tròn đầu lĩnh giao đấu gần đây trạng thái bạo dạn h à o cường thế tất là một trận sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài mà không nên quên trận đấu này còn có một cái hấp dẫn người nhất chủ đề đó chính là diệp phong mặt đối với mình chân chính đông ra bờ ân munich mặc dù thuê tại sở q u có không bốn đá bóng nhưng diệp phong quyền sở hữu một mực tại bờ ân munich cho nên trận đấu này diệp phong đem làm làm đối thủ cùng mình đông ra đá tranh tài tại diệp phong thuê hợp đồng bên trong bayern không có tăng thêm né tránh điều khoản một mặt là né tránh điều khoản tại bundesliga cũng không lưu hành một phương diện khác bayern có đầy đủ lực lượng đi nên đón bất kỳ khiêu chiến nào không cần né tránh điều khoản cho nên diệp phong mới có thể tại trận đấu này bên trong ra sân như vậy đến tột cùng là diệp phong ở trong trận đấu điên cuồng chuyển vận thí chủ vẫn là bayern dễ dàng thủ thắng cho diệp phong hảo học o h một khóa đâu tranh tài kết thúc trước đó sợ rằng cũng sẽ không có đáp án ta cảm thấy diệp phong sẽ thả nước trừ phi hắn về sau không muốn thăm đáp lễ nhân dự đoán diệp phong có thể đi vào cầu nhưng bayern sẽ thắng diệp phong khẳng định đưa bayern ba phần a chưa nói nói thật giống như sở có không bốn con có diệp phong một người ngươi làm những người khác không khí à. vạn nhất diệp phong không nể tình đâu dư luận nghị luận ở mỹ xem chút rất nhiều tranh luận rất nhiều tranh tài trước đó liền đã xôn xao diệp phong cảm thấy khả năng này là mình khẩn trương nguyên nhân một trong đi chương một trăm ba mươi mốt ta không muốn cố gắng ba làm nóng người trước đó song phương đã lấy được đối thủ xuất r a đầu tiên danh sách diệp phong cảm giác mình cả người không xong mẹ nó bị lừa mụ lơ nói mình không có cơ hội cùng diệp phong ở đây bên trên đọ sức diệp phong lúc ấy vẫn tin là thật rất bình thường thay mình hào hữu cảm thấy tức hận nhưng diệp phong làm sao cũng không nghĩ tới mình thế mà lại tại xuất r a đầu tiên trên danh sách trông thấy mu l l e r danh tự mà lại không chỉ mu l l e r liền ngay cả bà đờ danh tự cũng ở trong đó tình cảm hôn đ à này là cố ý lừa gạt mình à. quá lãng phí tình cảm mình cho nên làm nóng người thời điểm diệp phong nhìn mu l l e r biểu lộ thật không tốt muốn tìm một cơ hội đi đối diện sân bãi làm mu l l e r dừng lại nếu như mình thật như vậy làm lấy bâ ơn phan bóng đá đối với mình yêu thích trình độ đoán chừng căn bản sẽ không có người suy mình thậm chí có thể là rất được hăng nghe liền xem như bâ ơn cầu thủ đều sẽ không ngăn lấy mà là tại một bên cười xem náo nhiệt như vậy cũng chỉ còn lại có một vấn đề mình có thể hay không làm qua mù lơ thêm bà đờ cân nhắc một chút song phương sức chiến đấu diệp phong quả quyết từ bỏ ý nghĩ này vẫn là chờ sau cuộc tranh tài dùng hắc cám xử lý hố g i ế t hai người bọn họ hố hàng đi làm nóng người kết thúc đi trở về phòng thay quần áo thời điểm diệp phong xâm nhập vào bê ơn đội ngũ cười cười nói nói mặc dù hắn tại bê ơn một đội dạo chơi một thời gian không lâu lắm nhưng lại cùng đại bộ phận cầu thủ quan hệ không tệ không thể không nói tại thân hòa lực p h ư diện diệp phong vẫn rất có chỗ độc đáo bay tân xuất r a đầu tiên hậu vệ trung tâm lù xì ổ đối mặt diệp phong tiếu dung có chút miết cưỡng mặc dù phát ra từ thực tình nhưng tựa hồ lại có chút cười không nổi người t á o b ó n rồi diệp phong một bộ phi thường muốn ăn đòn nghịch ngợm bộ dáng đối lù xì ổ hỏi lù xì ổ manh cho diệp phong một cái bạo lật nhưng lại không nói chuyện chẳng lẽ lù xì ổ sẽ nói cho diệp phong hắn lo lắng diệp phong trọng pháo doanh cánh cửa xe oanh ở trên người hắn vậy nhưng thật có một loại bị đánh nổ cảm giác sợ hãi mụ lơ cùng bà đờ nghĩ muốn đi qua cùng diệp phong kề vai sắt cánh lại bị diệp phong một cười xấu xấu xa nói nói dối ra hỏa cái mũi sẽ trở thành dài ta lo lắng cách ngươi quá gần lỗ mũi của ngươi sẽ đâm vào ta diệp phong tức giận hắn y nguyên đối mù lơ lừa gạt mình canh cánh trong lòng mù lơ mở ra bàn tay n h ú n núi b a i ha ha cười nói chẳng lẽ đây không phải một kinh hỉ sao kinh hỉ cái quỷ nha ta thể ta thật rất muốn đánh ngươi một trầu diệp phong cho mù lơ một cái lên mắt biểu thị mình không muốn nói chuyện cùng hắn bất quá mù lơ loại này không cần mặt mũi ra hỏa h i ệ n nhiên căn bản không quan tâm nghe nói ngươi tạ gỗ xẻn kỷ trẹn mua một cố gạc đỗ lại mua một cô ẻn rộ đột nhiên mù lơ nhớ ra cái gì đó ánh mắt bên trong bước Kích đ diệm phong i cười p hắc hắc ra vẻ thoải mái sau đó lại dùng tràn ngập sức hấp dẫn giọng nói nếu như ngươi hâm mộ lời nói ta có thể đem phú bà giới thiệu cho ngươi mà lại ta cam đoan không nói cho lý xạ mũ lơ xứng sở mặc dù hắn biết diệp phong là đang nói đùa nhưng trong lòng mình không hiểu động tâm là chuyện gì xảy ra đây ma chứng ta cũng không muốn cố gắng còn không phải mưu lơ lại nói cái gì diệp phong đã hất ra hắn đi tới bê n ơ n đội trưởng van bò mèo bên người a phong lần sau tiếp nhận phỏng vấn thời điểm ngươi đến vì ta chính danh van bò mời cười cùng diệp phong ôm, sau đó lập tức mở miệng đạo mà lại ngự khí còn không giống như là nói đùa diệp phong không rõ van bò mèo ý tứ cho nên nghi hoặc nhìn van bò mèo chờ đợi v o dưới hiện tại ngươi biểu hiện càng ngày càng tốt liền luôn có ký giả truyền thông lẫn lộn thảo luận phong cách của ngươi cùng ai tối giống nhận ai ảnh hưởng nhiều nhất. những này không có ánh mắt phóng viên lại còn nói ngươi nhận bã l ậ t ảnh hưởng nhiều nhất đơn giản nói vậy ngươi rõ ràng nhận ta ảnh hưởng nhiều nhất đúng hay không cho nên lần sau có phóng viên hỏi ngươi vấn đề này thời điểm ngươi nhất định phải trả lời là ta hiểu chưa nhìn xem van bò mẹo kia chứng trạc đàng hoàng g á n g vẻ diệp phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải hoàn toàn chính xác phóng viên tự nhiên thích làm một chút góc độ xào trá vấn đề vấn đề như vậy dễ dàng mang theo nhiệt độ cũng dễ dàng câu lên xe bước càng có thể đầy lượng tiêu thụ liền muốn van bỏ mẹo nói như vậy tại diệp phong dần dần trở thành bundesliga đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự thời điểm chủ đề tất có thể tránh khỏi tìm tới đầu có nói hắn giống bạ lặt có nói hắn giống hẹn ì ỉ n có nói hắn giống mạ c â lèo đương nhiên cũng có nói hắn giống van b ọ mèo k h ô n g qua mọi người càng muốn thảo luận diệp phong đến tột cùng đang bắt chước ai đ a bóng vấn đề này tự nhiên dễ dàng gây nên tranh luận diệp phong cũng không nghĩ tới luôn luôn ăn nói có ý tứ van b ọ n h thế mà lại quan tâm vấn đề này không nghĩ tới người lạ i như vậy đội trưởng ta thụ ai ảnh hưởng nhiều nhất ta đương nhiên thụ hệ thống ảnh hưởng tối đa bất quá như vậy diệp phong khẳng định không thể nói chỉ có thể cười đáp ứng đội trưởng lần sau lại có vấn đề như vậy hắn nhất định cho van bò mà cổ động một chút van bò mẹo đạt được khẳng định đáp án. đắc ý sở diệp phong tóc nhịn không được cười lên ha hả diệp phong có thể cùng bâ ơn cầu thủ đại bộ phận cầu thủ hòa bình bất quá bâ ơn trong trận hiển nhiên cũng không có khả năng mỗi người đều cùng diệp phong quan hệ không tệ giờ phút này liền có người một mực đối diệp phong trận mắt nhìn ánh mắt bên trong vẫn hận phảng phất đều đã thực chất hóa không cần suy đoán người này chính là b ồ đồn kỳ gần nhất một cái giai đoạn b ồ đồn kỳ thời gian rất bình thường gian nan mỗi ngày bị truyền thông dùng n g i bút làm vũ khí bị bóng đá đức mê đảo hoa vân mắng liền ngay cả bâ n phan bóng đá đều đã không chào đón hắn cái này cái khinh khỉnh sói nếu như không phải di bơ di t h ụ thương cớt linsmann thực sự không người có thể dùng bộ đồn kỳ căn bản sẽ không tiến vào xuất r a đầu tiên danh sách bất quá diệp phong ngược lại là không có đem bộ đồn kỳ quá để ở trong lòng tên kia chính là một cái hỗn trướng chó đồng dạng ra hỏa thực sự không đáng cùng hắn không qua được đương nhiên nếu như chính bộ đồn kỳ muốn chết như vậy diệp phong tuyệt không để ý tiến hắn một đoạn c h ư một trăm ba mươi hai diệp phong có chủ ý gì ba chờ trở lại phòng thay quần áo làm cuối cùng điều chỉnh về sau song p ư ơ n g cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo xếp hàng chuẩn bị ra trận a li ẩn sân bóng sân nhà bầu không khí mặc dù không bằng sờ cót tới cùng bạo dù sao m u n i t thân sĩ khẳng định không bằng vùng dù hùa thợ mỏ lỗ mãng nhưng đối với bóng đá kích t ỉ n h cũng là đến từ thực chất bên trong nhìn trên đài to lớn tiếng gầm để cho người ta nhịn không được nhiệt huyết sôi trào nguyên điệu nhảy lên hít sâu d i ệ phong p cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại bằng không cái này quần q u ậ n kích t ỉ n h chỉ sợ sẽ làm cho hắn bạo thể mà chết đứng tại diệp phong bên cạnh m u lơ đối diệp phong nháy mắt ra hiệu biểu lộ rất bình thường muốn ăn đòn diễ phong một mặt hát tuyến lập tức so tài n g u y ê liền không thể nghiêm túc một chút sa hắn có thể hai có đương ế n vô nhiên ngươi h đừng đem quá trọng yếu công tác chuẩn bị giao cho bạ đỡ cùng ạ là bạ ngươi biết hai cái này hàng giống như ngươi không đáng tin cậy còn có nếu như cần sân bãi diệp phong n kinh g vừa nói chuyện một bên thật thà thật thà thật thà hướng miệng bên trong tưới mũ lơ cũng theo bản năng bắt đầu uống nước một chút một ngụm một chút một ngụm một bình nước thế mà trong lúc vô tình uống xong d i ệ p phong ở trong lòng cười đến rất bình thường gà tặc đương nhiên mặt ngoài hắn là không thể cười chỉ là khoe miệng đường còn căn bản đã thu không nổi tới đi đến thiết thận phát huy uy lực thời điểm đương nhiên một bình nước nhưng có thể không giải quyết được vấn đề nhưng đây cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo chờ đến trong trận đấu mình không ngừng cho mù lơ đưa nước là được rồi mù lơ như cũ tại cảm động cảm ơn ngươi a phong bất quá không cần ngươi quan tâm chỉ cần ngươi đem hẹn rộ cho ta mượn là được rồi còn muốn n ú n g tràm xe của ta diệm phong vừa định đối mù lơ d ự n thẳng nó giữa lại nghe thấy sau lưng có hai người trò chuyện ngươi hẳn là cũng đặc biệt chán ghét cùng a phong huấn luyện c h ú n g a ngươi nói như thế nào chuẩn như vậy đâu chẳng lẽ ngươi cũng cùng ta đồng bệnh tương liên d i ệ p phong nháy mắt mấy cái thế mà nghe thấy có người bố trí mình lập tức xoay đầu lại dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía sau lưng hai người rèn xỉn cùng n ơ ơ hai tri đội ngũ môn thần liền nhẹ nhàng như vậy mà tự nhiên cho tới cùng đi bất quá hai người thật giống như không có trông thấy d i ệ p phong quay đầu tiếp tục ở nơi đó lẫn nhau đ ạ i thổ nước đắng không nguyện ý nhất cùng diệm phong huấn luyện chung hắn xót xa luôn luôn đánh cho ta tê cả ra đầu phổ thông trong đội đối kháng đều có thể s i n h s i n h để hắn đá ra trang tí onlit trận chung kết kích tính đến ghen xin nhớ tới d i ệ p phong tại b ấ n đội một có hạn thời gian nhịn không được thổn thức người coi như vận khí tốt gia hỏa này không gần như chỉ ở trong khi huấn luyện chết kinh hướng chúng ta bên trong đá liền ngay cả chính thức tranh tài đều không bông u tha ta một c ư ớ c kia bọ cạp vây đuôi tuyệt thế â long đến bây giờ vừa nghĩ tới ta đều làm ác ngộng nơ ơ càng là liệu mạng nhà ránh chẳng ai ngờ rằng hai tri đội bóng thủ môn thế mà tìm được cộng đồng chủ đề trò chuyện gọi là một cái đầu cơ mẫu chốt là các ngơi trò chuyện ta có thể hay không có ta một điểm diệp phong đã một mặt hát tuyến im lặng đến cực điểm rốt cục trọng tài xuất hiện dẫn hai đội cầu thủ đi ra cầu thủ t h ô n g đạo ali ẩn sân bóng buộc phát ra cùng n h i ệ tiếng t hoan hô giờ k h ắ c này tranh tài bầu không khí mới chính t h ứ c hiện hiện ra lần nữa trở lại ali ẩn diệp phong tâm tình đã hoàn toàn không giống cái này vẫn là hắn sân nhà phen h â m mộ bóng đá la lên diệp phong danh tự cũng vỗ tay hoan nghênh đã là chứng minh tốt nhất bất quá diệp phong lại đột nhiên n é t miệng cười một tiếng bởi vì hắn nghĩ tới nếu như có thể công hàm ali ẩn sân bóng cũng thật có ý tứ nói đến bayern trước mắt trạng thái nhưng cũng chẳng phải lý tưởng mặc dù trước đó sở cốt không bốn chiến thắng lang bảo gián tiếp trợ giúp bayern đ ă n g đỉnh bảng điểm số nhưng hai vòng đấu qua đi chính bayern liền kéo hông lại đem bảng thủ vị trí tặng cho mạ gặt dẫn đầu lang bảo tại thi đấu vòng tròn còn lại cuối cùng mấy vòng tình huống dưới mỗi một trận đấu đều ý nghĩa trọng đại thua trận một trận đấu khả năng liền mang ý nghĩa thua mất toàn bộ mùa giải nếu d i ệ p phong cùng sở cốt không bốn tại ali ẩn sân bóng cho bayern đánh đòn cảnh cáo tử bayern thật bởi vậy vứt bỏ cái này mùa giải bundesliga quán quân như vậy bayern p a n bóng đá có thể hay không hận mình. Diệp phong không biết, cũng không dám muốn. nhưng hắn biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó chỉ cần đứng tại mảnh này màu xanh lá sân bãi bên trên liền nhất định phải đem hết toàn lực đây là chức nghiệp càng là tín ngưỡng bất chi bất giác d i ệ p phong biểu lộ đã kinh biến đến mức trang nghiêm ánh mắt sắc bén mà có thần mang theo đối thắng lợi vô cùng khát vọng trận này tiêu điểm đại chiến có quá nhiều xem chút đối f a n bóng đá tới nói tuyệt đối là chính c ô n g kích tình t ì n h yến tiếp s ó n g trong phòng s ư ớ ngôn n g viên cùng giải thích khen ngợi tại trước khi bắt đầu tranh tài cũng đã bắt đầu không ngừng phủ lên màu không khí điều động p a n bóng đá cảm xúc hôm nay b ê ơn cùng sở cốt không bốn trong trận lại có một đôi thân huynh đệ đồng thời ra sân hơn nữa còn là riêng phần mình làm chủ bọn hắn liền là đến từ bâ ơn lớn a n tin tọc cùng đến từ sở cốt không bốn nhỏ ad tin tọc làm huynh đệ ở đây bên trên lại phải làm làm đối thủ quyết đấu loại cảm giác này chắc hẳn rất đặc thù cũng rất bình thường kích thích cũng không biết cuối cùng là phe thua mời phe thắng ăn cơm vẫn là phe thắng mời thua một phương ăn cơm đương nhiên cũng có thể là cha mẹ của bọn hắn mời hai anh em họ cùng nhau ăn cơm huynh đệ quyết đấu bên ngoài trận đấu này lớn nhất xem chút trên thực tế vẫn là diệp phong về nhà làm ơn thanh huấn hệ thống lại nhất danh xuất s diệp phong còn không có quá nhiều thời gian tại ali ẩn sân bóng viết thuộc về mình truyền kỳ mà thuê gia nhập liên minh sở cốt không bốn về sau cấp tốc trở thành bundesliga được chú ý nhất ngôi sao bóng đá một trong căn cứ phỏng đoán diệp phong rất có thể sẽ cầm súng cái này mùa giải bundesliga tốt nhất người mới mà lần này trở lại ali ẩn sân bóng lấy đối thủ thân phận đối mặt bayern không biết diệp phong giờ phút này sẽ có dạng gì cảm tưởng chắc hẳn bayern f a n bóng đá trong lòng cũng là mâu thuẫn đi một phương diện bọn hắn khẳng định hy vọng bayern thắng trận còn mặt kia bọn hắn cũng hy vọng diệp phong có thể đá ra tốt nhất biểu hiện tới đến t u ộ t cùng tranh tài kết quả như thế nào vẫn là để chúng ta dựa mắt mà đ ợ i đi t r o n g t a i một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu á t r ư ớ c 133 d i ệ p phong là thật mẹ nó h ổ ba ali ẩn sân bóng điên cùng tiếng hò hét bên trong tony đưa bóng cho quyền muller e sau đó b a y e n bắt đầu tổ chức lên tiến công đối mặt một cái thương binh đầy danh o bayern d i ệ p phong thực tình có một loại không thương nổi cảm giác cỡ lọ s ở tổn thương thiếu di bơ di tổn thương thiếu tiểu trư tổn thương thiếu tại tam quyết một x ấ hổ tình hôn giới van bị tẹn bên trên một vòng cưỡng ép thủ thương hoan hoan hỉ, hỉ tiếp cận một nổi bãi bố kẹ nhưng mà không nghĩ tới đệ mỹ trệ lì cũng không chịu nổi t ì c h mịch gia nhập vào tổn thương thiếu trong hàng ngũ lập tức người bốc lên nếu không phải cuối cùng xa s ạ cũng đổi đến cái tràng tử cùng một chỗ dưỡng thương đệ mỹ trệ lì liền l ú n g túng c h ỉ ít hiện tại đệ mỹ trệ lì có thể cùng xa s ạ hai người rút con rùa phản ứng ở đây bên trên chính là bơ n tiếp tục tính chất không người có thể dùng cờ l i n h m a n đều hận không thể tự thân lên trận bất quá cái này cũng không coi là chuyện lớn dù sao cờ l i n h m a n chấp giáo bơ n nhanh một cái mùa giải loại chuyện này đã sớm thành bình thường nếu như ngày nào bơ n toàn viên nhảy nhót tư mừng chỉ sợ cờ linz sẽ coi là xuất hiện sự kiện linh dị nữa nha. diệp phong không biết b a y e n là xài bao nhiêu tiền thuê đội y k ỉ cũng không biết đội y có hay không giấy phép dù sao hắn cảm thấy coi như mình đi lên mù loay hoay cũng có thể kiếm cái này phần tiền lương dù sao đều là giống nhau chị không hết cuối cùng có một ngày diệp phong sẽ trở về b a y e n hắn cảm thấy mình hiện tại nên phòng ngừa chú đáo chí ít cũng hẳn là cẩn thận một chút cái này chữa bệnh tổ thiếu binh thiếu tướng ảnh hưởng chính là b a y e n chiến thuật đã không ra di bơ di mặc dù lớn lên giống con g i ã thu giữa trận nhưng người ta sân nhà đứng đắn giữa trận h ạ n tâm hắn một thiếu trận b a y e n giữa trận liền mất linh đừng nhìn van bỏ cả ngày một bộ đại lão bộ dạ bộ dáng đương nhiên, trên thực tế hắn cũng thật sự là đại lão nhưng hắn càng giỏi về trận đường để hắn biến thành trên trận tư lệ n h quan có chút ép buộc về phần giờ roberto hắn sức sáng tạo còn không bằng van bọ mèo đâu tả hữu tiền vệ biên theo thứ tự là bộ đồn kỳ cùng lớn h n tin t o p muốn nói bộ đồn kỳ hoàn toàn chính xác có lực trùng kích có đột phá nhưng hắn cho tới bây giờ đều cùng b ớ n tiến công hệ thống không hợp nhau ra sân về sau chính là mù kích đem mang mù kích đem đột mà lại hiện tại trạng thái còn không tốt đơn giản chính là hiển nhiên tiến công kẻ huy diện lớn h n tin pop ngược lại là trạng thái rất bình thường ổn định Cần p đối mặt dạng này một cái tàn trận bay ơ n diệp phong ở giữa sân trên thực tế áp lực cũng không lớn vô luận van bỏ mẹo vẫn là giờ roberto muốn qua rơi diệp phóng thật rất khó khăn tranh tài bắt đầu không có vài phút diệp phong liền trực tiếp trên người van bỏ mẹo soát một lần cắt bóng một chút mặt mũi không cho bé ơn đội trừ lưu người thật vô tình văn bỏ ngôi trường diệp phong một chút khó chịu nói tin tưởng ta ngươi không có g ã y xương chính là ta hạ thủ lưu tình diệp phong như môi b u ồ n cười đường văn bỏ mẹo trì trệ lặng lẽ cách diệp phong xa một chút hắn biết diệp phong là thật cờ mở nở h ổ cũng chính là bởi vì phòng thủ áp lực không lớn cho nên diệp phong thì càng nhiều đưa ánh mắt đặt ở bộ đồn kỷ trên thân diệp phong rất bình thường trướng mắt bộ đồn kỷ cái này h ư ớ n đản cũng rất bình thường không hiểu rõ vì cái gì trước kia cờ lờ nở p a n bóng đá sẽ gọi hắn dịn sơ không có đạo lý hiện tại xem ra kỹ thuật bóng cũng liền có chuyện như vậy dám dấp ngược lại là da mịn thì mềm nhưng ai nói dáng dấp hy bị thịt mềm liền có thể gọi dìn s ờ tầm thường hy bị bên trong đu hấp dẫn đều là gây dù sao mặc kệ như thế nào diệp phong m u ố n là trướng mắt bộ đồ kỳ lại thêm tại nước đức đội tuyển quốc gia phát sinh như vậy một việc sự t ì n h diệp phong trong lòng đã sớm đem bộ đồn kỳ phán quyết tử hình phòng thủ trọng tâm chậm rãi phía bên phải đường chết đi càng nhiều đem trung lộ phòng thủ ném cho hẹn di là của dùm phong muốn đi phòng thủ, kỳ. Dùng phòng thủ dạy bộ đồn kỳ làm người cái này nhất định rất bình thường thoải mái lần thứ nhất cùng bộ đồn kỳ chính diện đối quyết là tại hơn nửa hiệp phút thứ tám bộ đồn kỳ nhận được van bọ mẹo chuyền bóng không để ý đến phía trước mưu lơ nhấc tay muốn m a n h mình dẫn bóng dọc theo đường biên chuẩn bị tiến quân thần tốc bất quá diệp phong nhưng căn bản không cho cô đồn kỳ cơ hội này khía cạnh x u n g lại một cái hùng hán chưa sẻng trực tiếp đưa bóng sẻng ra đường biên đồng thời cũng đem cô đồn kỳ mang ngã xuống đất bởi vì xung lực quá mạnh cô đồn kỳ trực tiếp té ra một cái trước lộn m ẹ o bay ơn phan bóng đá một tràng thốt lên cái này một cái chưa sẻng nhưng quá thô bạo trọng tài cái còi không có vang diệp phong trước đụng phải bóng ra không phạm quy cô đồn kỳ phất nộ đứng lên võ tới diệp phong trước người dối đầu đội lên diệp phòng diệp n tợn vô cùng, thật giống như sư tử bị chọc giận. Ngươi nó muốn mục mẹ chọc chết giữ thật tử vô sư bị là h không? ả i phong căn bản không quen lấy bộ đồn k ỳ m a bệnh hai tay mánh l ự c đẩy liền đem bộ đồn k ỳ đẩy đến k h ô n g chế không nổi ngã về phía sau mặc dù hai tay ra sức đong đưa muốn duy trì được cân bằng nhưng cuối cùng vẫn là chật vật ngã cái bờ ngông phụ cận song phương cầu thủ lập tức x u ố n g lại đem hai người tách ra không cho bọn hắn lại đỉnh ngư cơ hội mà trọng tài cũng đã chạy tới không cho sự tình làm l ớ chuyện tỉnh táo một điểm đừng để chúng ta khó xử ô n lấy diệp phong không phải sờ cót không bốn cầu thủ mà làm hơn đội trưởng van bọ mèo van bỏ những ý tứ rất rõ ràng chính là không muốn để cho diệp phong cùng bộ đồn kỳ nào dù sao b a y e n không phải nước đức đội tuyển quốc gia nước đức đội tuyển quốc gia mâu thuẫn không thể ảnh hưởng đến b a y e n mặc dù bọn hắn cũng không chào đón bộ đồn kỳ tên hôn đạt kia mà dù sao hiện tại bộ đồn kỳ là bọn hắn đồng đội từ góc độ này bọn hắn cũng phải đứng tại bộ đồn kỳ trên lập trường tổng không có thể làm cho mình đồng đội bị diệp phong cái này đối thủ khi dễ đi diệp phong nhún bay một bộ rất bình thường vô tội cộng thêm rất bình thường không quan trọng dáng vẻ nói ngươi cũng nhìn thấy là ta gây chuyện vừa mới kia là một lần phi thường xinh đẹp phòng thủ vô luận là ở đ chỉ cần trọng tài vẫn là căn cứ bóng đá tranh tài quy tắc xử phạt cũng sẽ không phán diệp phong phạm lỗi là bộ đồn kỳ k h ô n g chế không nổi tính tình đến gây sự với diệp phong cùng ta đỉnh y ê u ta cho ngươi đẩy cái té ngã đã coi như là thu l i ê m tinh khí van bỏ n g o bất đắc dĩ gật đầu hắn cũng biết cái này thật đúng là không thể trách diệp phong trọng tài cuối cùng cảnh cáo diệp phong cùng bộ đồn kỳ vài câu để bọn hắn chuyên trú vào tranh tài không muốn dở trò sau đó mới khôi phục tranh tài bất quá diệp phong từ bộ đồn kỳ ánh mắt bên trong y nguyên có thể nhìn thấy phất hận thậm chí phảng phất có hùng quang đang nhấp nhấp khi miệt tiêu diệp phong không có chút nào để ý rịa đường chó hoang dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình muốn cắn ta có tin ta hay không trước giết chết n g ư ờ i chứ một trăm ba mươi bốn người ô m ta ba trình thể tranh tài đối kháng không tính quá kịch liệt dù sao đây không phải m u n i t nebi cũng không phải vùng dù vừa nebi sở c ố t không m u ố n cùng b ấ n quan hệ xem như b u n d e a t h l y g a bên trong rất không tệ tự nhiên không cần thiết vào chỗ chết đá nhưng ở cái này một bên đường biên diệp phong cùng bộ đồn kỳ đối kháng liền tràn đầy mùi thuốc súng mà lại thật giống như thùng thuốc nổ tùy thời đều có thể bị dẫn bạo phút thứ mười ba đương bộ đồn kỳ lại một lần cầm banh đội phá lúc diệp phong không ngăn trở kịp nữa cũng không k h á c h khí trực tiếp đưa tay liền đem b ô đồn kỳ kéo cái té ngã bóng ra đi qua người không có đi qua đây nhất định phạm lỗi không có tẩy trọng tài cũng lập tức thổi cái còi nhưng vẫn nộp bộ đồn kỳ lại không đông tha bỏ lên sông lại liền muốn tìm diệp phong đánh nhau tony gắt gao kéo lại b ô đồn kỳ nhưng trong lòng cảm giác vô cùng hoang đường chính là cái phổ thông phạm lỗi làm sao làm đến giống như diệp phong giết b ô đồn kỳ cả nhà đồng dạng diệp phong nhìn thẳng bộ đồn kỳ không sợ hai chút nào nếu như bộ đồn kỳ thực có can đảm xông lại độc thủ hắn liền, liền dám nam xuống đối phó ác、nhân. trọng ự nhiên có đối phó ác nhân biện phó pháp. Tại sao phải đối Tại tại có ác t sao ê n sân bóng sử dụng bạo lực đâu? Chẳng lẽ tìm không ai địa phương đánh trận, sử sao? đâu? bạo bộ bao tài đánh một trận, khó lực lẽ chịu địa tìm tài một t ai r tài đi vào bộ đồn kỳ trước mặt lần nữa nghiêm túc cảnh cáo b a y e n tiên phong một phen nếu như bộ đồn kỳ còn không thể khống chế tâm tình của mình như vậy trọng tài chính nhất định không ngại bộ đồn kỳ một điểm nhan sắc nhìn một cái bayern mở ra đá phạt b à truyền hai ngược lại đến cũng không có đối sở cốt không bốn cầu môn hình thành quá đại uy hiếp sau đó sở cốt không bốn thế công cũng tới ra kỳ tỉ tổ chức lấy tiến công thời khắc quan sát đến các đội hữu vị trí chạy tại phạm án đột nhiên cắm vào sườn bộ về sau lập tức một cước chuyển bóng đưa đến p h ạ b ả n dưới chân p h ạ b ả n dựa vào bật tiếp cận không cách nào q u e n người chỉ có thể đưa bóng chuyển về cho giả kỳ t h nhưng mà hai người lúc này không có hình thành đầy đủ ăn ý giả kỳ t h vị trí chạy chạy giặc căn bản không tại p h ạ b ả n chuyển bóng lộ tuyến bên trên sai lầm tiến công vì vậy mà kết thúc bóng ra l a n hướng đường biên tựa hồ dù ai cũng không cách nào lại đ u ổ i kịp trở ra đường biên liền biến thành bờ ơn tiến công cơ hội mà lúc này đã thấy một thân ảnh mánh hổ đồng rạng rết ra lấy tốc độ cực nhanh phóng tới bóng ra kia chấp nhất mà ngoan cường bắn vọt để mỗi người cũng nhịn không được kinh hô lên là diệ phong hắn không hề từ bỏ lần này tiến công hắn y nguyên ra sức truy hướng về phía bóng ra nhìn như cơ hội xa vời nhưng diệp phong lại dùng tốc độ của mình nói cho tất cả mọi người không có cái gì không có khả năng b a y ơ n đ a m cầu thủ đột nhiên khẩn trương lên khoảng cách gần nhất bộ đồn kỵ cũng không thể không p h ó n g tới bóng ra nếu như diệp phong đuổi không kịp c ò n tốt đuổi kịp hắn liền phải trước tiên ngăn cản diệp phong ánh mắt mọi người đều tập trung vào diệp phong trên thân miệng há thật to khẩn trương cùng đợi có khả năng đuổi được có khả năng đuổi không kịp ai cũng không biết khoảng cách càng ngày càng gần trái tim tất cả mọi người cũng đi theo nhắc lên rõ ràng khả năng chỉ là một cái đường nhưng không biết vì cái gì bọn hắn cảm giác so nhìn đơn đao còn muốn xuất sáng bóng ra gần như s ắ p muốn l a n ra đường biên mà diệp phong cùng t ộ đồn kỳ gần như đồng thời đạt tới đường biên chỗ giờ phút này diệp phong vô cùng tỉnh táo thậm chí khỏe miệng còn có chút n ế t lên một cái đường cong tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú diệp phong trực tiếp ngã xuống đất t r ư ợ t s ẹ n g tựa hồ muốn lây chùi bóng phương thức cứu cầu đưa bóng vứt trở lại trong tràng t ộ đồn kỳ mặc dù kinh ngạc tại diệp phong động tác nhưng lại nhịn không được cao hứng trở lại tốt nhất ngươi có thể đem cầu cứu trở về sau đó ta trực tiếp dẫn bóng rời đi bộ đ diệp phong tiện nghi là dễ nhặt như vậy ở giữa diệp phong đưa bóng đủ trở về ô m lấy chân lại k h ô n g chế bóng ra phương hướng bóng ra trực tiếp chạy trở về đến chuẩn xác vô cùng đụng tại pô đ ồ n kỳ trên bàn chân khoảng cách gần như vậy pô đ ồ n kỳ căn bản không kịp làm ra phản ứng trơ mắt nhìn xem bóng r a gậy tại trên đùi hắn sau đó lại bay ra ranh giới cuối cùng không khí tựa hồ đọc lại pô đ ồ n kỳ cả người ngốc ở nơi đó giống như bị mấy cái say rượu g â y kéo tới trong rừng cây mẹ nó ấm ta pô đổn kỳ căn bản không có nghĩ đến diệp phong sẽ trêu hắn như vậy cảm giác mình thật giống như một cái kẻ ngu bị di diệp phong thật tương lạnh một cái cơ hồ muốn ra ngoài cầu cũng không từ bỏ n g ư ỡ bức thế mà thật đủ về đến rồi mấu chốt là bộ đồn kỳ cùng diệp phong so sánh cảm giác liền cùng nớ ngẩn đồng dạng tình cảm bộ đồn kỳ tiến lên là cho diệp phong hỗ trợ đây chính là một cái có linh tính cầu thủ cùng một cái không có linh tính cầu thủ khác biệt chỗ bay ơn phan bóng đá có chút r ở khóc r ở cười cho dù là bọn họ không thích bộ đồn kỳ mà dù sao là bọn hắn cầu thủ bây giờ bị diệp phong đùa bỡn cùng đồ đần trên mặt bọn họ cũng thật không có ánh sáng cũng may diệp phong cũng là người một nhà bằng không liền thật mất mặt quá mất rồi phủi mông một cái đ Chen chen không không t i bên sân cờ linzmann to mày nhìn xem cảm xúc cơ hồ hoàn toàn mất khống chế bộ đồ n kỳ vô cùng khó xử hắn thật muốn đem bộ đồn kỳ thay đổi trận nhưng vấn đề là ghế dự bị bên trên thật không có người cờ linzmann quá khó khăn nếu như chỉ nhìn ghế dự bị hắn thật không thể tin được mình là một cái trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng mà đúng lúc này trên trận bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên diệp phong ôm bóng ra đứng tại đường bên chỗ sau đó g ơ lên cao cao ba ngón tay sơ có không bốn cầu thủ tại phan bóng đá ánh mắt kinh ngạc bên trong như ông vỡ tổ hướng b ờ n cấm khu bên trong sông hẹn gì l ạ hẹn sơ màn kẻ hủa tư tháp y kỳ ba cái vượt qua một e m mở chín lớn người cao đứng tại b ờ n trong cấm khu liền ngay cả cụ dạng nghỉ cái này cao trung phong đều trở nên không thấy được một màn này nhịn không được để rất nhiều người khắp cả người phát lệnh không chung oanh tạc phản ứng đầu tiên tất cả mọi người trong lòng đều toát ra dạng này một cái kinh khủng danh từ đến bay ơn phan bóng đá trong đầu đã nổi lên ký ức sâu sắc không gì sánh được hình tượng t i a là tại giao đấu sờ cốt không bốn trong trận đấu diệp phong một cái súng lựu đạn giống như đá phạt ném vào sờ cốt không bốn vùng cấm địa trên không sau đó m g u lơ đánh đầu hoàn thành phá không thành chỉ bất quá hiện tại diệp phong đã mặc vào sờ cốt không bốn làm sắc cầu náo chơi ạ chẳng lẽ diệp phong hiện tại muốn hướng b a y ơn vùng cấm địa trên không phát xạ súng lựu đạn chơi một trăm ba mươi lăm a li ẩn trên không súng lựu đạn ba chơi ạ chẳng lẽ diệp phong hiện tại muốn hướng bớ ơn vùng cấm địa trên không phát xạ súng lựu đạn tất cả p a n bóng đá cũng nhịn không được kinh h trên trận b a y e n cầu thủ cũng không nhịn được khắp cả người phát lệnh tranh thủ thời gian cũng trở về đến trong cấm khu tham dự phòng thủ bọn hắn rất rõ ràng diệp phong súng lựu đạn ngoài biên uy lực nếu quả thật để hắn vung ra hoàn ném b a y e n cầu môn vài phút liền phải bị t h t nát mà càng kinh khủng chính là hôm nay b a y e n bình quân thân cao thật không được hậu phòng tuyến trên không t r u n g chặn đường năng lực mạnh nhất van bị tèn còn dưỡng t ư ơ n g đâu bà đỡ cùng lũ xì ồ hai tên hậu vệ trung tâm cũng chưa tới một m chín thân cao ăn thiệt t h i coi như tony cũng trở về rút lui đến trong cấm khu trợ g ú t phòng thủ ngược lại là có thể miễn cưỡng một người chằm chằm một cái một trang diện một lần rất bình thường xấu hổ b a y e n luôn luôn đều có tiền đạo truyền thống chưa hề cũng chỉ có bọn hắn không tập phần của người khác ai nghĩ đến hôm nay trái lại muốn bị sở cốt không bốn oanh tạc p h ả n thâm mộ bóng đá một bên rung động một bên cảm thái thảo luận đến khí thế ngất trời cảm giác run lầy bầy một hồi bạo tạc thời điểm ta nhất định bịt lốt h a y nhìn sở cốt không bốn mấy cái ngốc đại cá tử không h i ể u có cảm giác vui mừng chẳng lẽ sở cốt không bốn cùng sở cốt không bốn súng lựu đạn đá phạt mới là tuyệt phối lần trước là diệp phong tại b a y e n nổ sở cốt không bốn hiện tại diệp phong tại sở cốt không bốn nổ b a y e n đây coi như là một cái đây quả thực là bờ hữu c thế nào p h o n g a phạt góc còn có việt vị đâu ngoài biên ngay cả việt vị đều không có diệp phong dựng thẳng lên ba ngón tay là có ý gì trước đó rụt kèn cho diệp phong cố ý cho diệp phong đại lực ngoài biên thiết kế chiến thuật mà số ba chiến thuật thì là chính thống chiến thuật bên trên diễn sinh ra giả thoáng một thương mê hoặc chiến thuật tăng thêm cù gian nhi bốn cái người cao c h ạ m trong vùng cấm địa trên thực tế bọn hắn đều là đánh nghi binh là máy bay i ể m trợ chờ bốn người tách ra b ơ ân trong cấm khu phòng thủ không gian vừa xuất hiện linh hoạt p h ạ bạn mới thật sự là sắc chiêu dù sao hiện tại như thế lớn tư thế chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến s ở c ố t không bốn sẽ đem bảo đặt ở phạm vạn cái này nhỏ áp chế áp chế trên thân quả nhiên bay ơ n c ấ m khu bên trong hỗn loạn tưng ơ mừng thần hồn nát t h ầ n tính ánh mắt mọi người đều tập trung vào diệp phong trên thân nhìn không chuyển mắt khẩn trương đến không ngừng nuốt nước miếng mà đúng lúc này đợi diệp phong đột nhiên động đem cầu ném xuống đất phan bóng đá kém chút chuột neo mẹ nó con mắt đều nhanh muốn chừng ngủ ngươi liền cho ta nhìn cái này ý gì không chơi đại lực ngoài bên a nhưng mà một giây sau rút từ đường biên bên ngoài nhặt lên bóng ra m ì cậu cậu ném ném cậu cậu nguyên nhân rất đơn giản thời gian không đủ a căn cứ quy tắc thời gian dài đem cậu cầm ở trong tay không ném là sẽ bị phán phạm lỗi suy nghĩ một chút hậu trường hẹn sơ tơ măn cùng kẻ vừa tư tháp y kỳ một đường v ọ tới t bờ ơ n vùng cấm địa cần cần bao nhiêu thời gian lại thêm bọn hắn còn phải trong vùng cấm địa không ngừng vị trí chạy không ngừng cùng bờ ơ n cầu thủ cận thân vật lộn nếu như là định vị cầu còn tốt ngoài biên thời gian căn bản không đủ cho nên diệp phong liền để bóng ra từ r ố n trong tay đổ một tay mặc dù vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra nhưng ít ra mặt ngoài công việc muốn làm đối trọng tài cũng là một cái công đạm mạ quả nhiên trọng tài do dự một chút cũng không có tiếng còi bầu không khí lại một lần nữa khẩn trưng lên diệp phong trong tay bóng ra đã từ lâu kiềm chạy lấy đa hai、bước. đột nhiên dừng lại tại đường biên chỗ hai tay từ sau đầu ném qua đến to lớn lực ly tâm để bóng ra s ẹ t qua đường vòng cùng vô cùng mỹ d i ệ u x u ố n g lựu đạn ngoài biên đến rồi gào t h é t lên bay đến bên vùng cấm địa trên không thật giống như gào t h é t mà đến máy bay ném bom một lát sau khả năng chính là thây ngang khắp đồng Bốn cái lớn người cao từng người tự chiến hấp dẫn bên người một cái hoặc là hai cái phòng thủ cầu thủ nhìn như phóng tới điểm rơi kỳ thực là kéo ra không gian cho phả b ả n chế tạo cơ hội bay ơn cầu thủ làm sao biết sợ có không bốn sẽ có như thế kỳ hoa chiến thuật mặc dù nhìn mấy người không giống như là phóng tới l ạ điểm nhưng lại không thể không đi theo trong hối loạn lỗ hổng cứ như vậy xuất hiện trước điểm không ai đội lên bóng ra hẹn gì là cùng hẹn sơ tơ mặn lại đem mấy cái phòng thủ cầu thủ kéo đến sau điểm tới trung lộ lập tức liền chống không phạm bạn đột nhiên hất ra chằm chằm phòng hắn làm lực buộc phát toàn bộ triển khai báo săn giống như xuất hiện tại bóng ra điểm rơi một cước đâm bắn trực tiếp đưa bóng đưa vào bờ ơn cầu môn cho dù là d ẹ n xím đều tại khoảng cách gần như vậy đều phản ứng không kịp kịp phản ứng lúc cầu đã tiến bảo a li ẩn sân bóng tại sát na vang lên hoảng sợ tiếng hô cho dù là bọn họ trước đó đã vô cùng lo lắng thật lan em cầu bọn hắn vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được dẫn bóng phạ vạn ngao một tiếng bắt đầu bắn gọn phóng tới bên sân diệp phong mà sau lưng phạ vạn thì là bốn cái đi theo hắn cùng một chỗ sông bốn cái lớn người cao trận banh này có thể coi là diệp phong nếu như không có hắn đại lực ngoài biên ngay cả loại này tiến công hình thức cũng không có càng không muốn sách dẫn bóng bất quá lúc này diệp phong nhưng lại xa xa hướng phía phạ vạn bọn hắn k h o á t khoác tay ra hiệu bọn hắn không được qua đây chính các ngươi chúc mừng liền tốt không phải mang theo ta cho dù ở ali ẩn sân bóng trợ công đồng đội không có cảm giác tội đối, có thể để diệp phong chúc mừng hắn thật chúc mừng không nổi vô luận ra ngoài tình cảm cân nhắc. vẫn là tôn trọng cân nhắc hắn cũng không có cách nào giống tại cái k h á c trong trận đấu điên cuồng như vậy chúc mừng dù sao hắn đến từ b a y ơ n p h ầ n h â m mộ bóng đá hoảng hốt nhìn xem một màn này liền nghĩ tới đã từng diệp phong trợ công cho m u l ơ d â n bóng mà bây giờ đ ổ i thành bọn hắn ném cầu phạm văn minh bạch diệp phong ý tứ dừng ngay rẽ một cái thay cái phương hướng chúc mừng đi diệp phong thì một người chậm rãi đi trở về sở cốt không bốn nửa tràng tính t ĩ n h chống lạnh đứng ở nơi đó chờ đợi tranh tài bắt đầu b a y e n đ a n cầu thủ bởi vì ném cầu mà thất lạc cảo não nhưng, nhưng lại từng đợt hoảng hốt dẫn bóng có thể trách diệp phong sa đều vì mình chủ đến trên trận liền nên nghề nghiệp đối mặt tranh tài dù là diệp phong vẫn là bệ ơn cầu thủ đã hiện tại làm bệ ơn đối thủ nên toàn lực ứng phó nếu như diệp phong thật ngường mới hẳn là bị xem t h ư ở n g x u ố n g l i ự u đạn lại một lần tại ali ẩn sân bóng nổ vang chỉ là lần này ngã xuống là bệ ơn nếu như diệp phong không có bị thuê như vậy hiện tại chịu nổ chỉ sợ vẫn là sở q u ấ t không bốn nhưng hối hận cũng đã một rồi chứ một trăm ba mươi sáu ngươi không muốn chó của ngươi từ sao ba cho dù bệ ơn bây giờ không có ở đây trạng thái tốt nhất nhưng đối mặt sở cốt bốn y nguyên thực lực c h i ế m yêu mọi người vẫn là xem trọng bê ơn có thể thắng nhưng sợ có không muốn tại ali ẩn sân bóng đầu tiên lấy được dẫn bóng đại khái là tất cả mọi người không có dự liệu được hơn nữa còn là dùng như thế hí kịch hóa phương thức dẫn bóng diệp phong cuối cùng đem đạn đạo ném về bê ơn cầu môn bay ơn phan bóng đá trong lòng là đắng chát cảm giác này đừng đề cập phức tạp hơn bất quá tại sợ có không muốn cầu thủ chúc mừng qua dẫn bóng về sau nhìn trên đ à i lại vang lên bê ơn phan bóng đá tiếng vô tay đây là đưa cho diệp phong hắn dùng mình không có chúc mừng dẫn bóng hành động nói cho tất cả mọi người trong lòng hắn bay m ũ lơ hâm mộ nhìn xem phạ phản có một loại cùng phạ phản đơn đấu xúc động t h ắ n g người kia mới có tư cách hưởng thụ diệp phong ném uy phải biết trước kia diệp phong súng lựu đạn đá phạt người được lợi có thể mình nhưng bây giờ cảnh c o n người mất ta quay đầu nhìn về phía diệp phong lúc hâm mộ lập tức biến thành đủ hoán ngươi không muốn c h o của ngươi từ sao t r o n g thấy nhị hoa kia yêu thương biểu lộ diệp phong nghĩ nghĩ từ đường biên chỗ cơ lấy hai bình nước đổi thành một bộ thổn thức biểu lộ đi hướng nhị hoa thật giống như tại cầu thủ trong thông đạo mình vặn mở một chai đưa cho mù lơ một bình sau đó một bên bủ nước một bên lôi kéo mù lơ nói chuyện ta rất kỳ quái vừa rồi bên phòng tuyến làm sao như ong vỡ tổ bị mang đi c h ạ y rồi cờ lin h m ă n tiên sinh liền không có diễn luyện qua chuyên môn định vị cầu phòng thủ sao bất quá n g ư ơ i phát hiện không có phát hiện ta ngoài biên càng ngày càng chuẩn đơn giản chỉ chỗ nào ném chỗ nào chờ ta thăm đáp lễ nhân chúng ta hảo hảo luyện mấy bộ ngoài biên chiến thuật đến lúc đó hảo hảo cho còn lại đội bóng một kinh hỷ nói nói diệp phong trong bình nước cũng uống cạn sạch mù lơ mặc dù cảm xúc không quá cao nhưng cũng vẫn là một bên uống vào diệp phong đưa cho hát nước vừa cung diệp phong trò chuyện dù cho một bình nước không có uống ánh sáng nhưng cũng không dư thừa nhiều lắm chờ diệp phong trở lại mình nửa tràng thời điểm. mụ lơ còn không có cảm thấy có cái gì không đúng sức lực chẳng qua là cảm thấy bụng có chút trướng mình làm sao uống nhiều như vậy nước lúc trước đi qua nhà cậu nhưng hồi tưởng một chút mụ lơ phát phát hiện mình thế mà uống nhanh hai bình nước mà lại tại trong phòng thay quần áo mình cũng bổ sung qua trình độ nói cách khác nước của mình thu hút lượng v ư ợ t chỉ tiêu rồi l o a n thoáng bắt đầu lo lắng không gặp một lần đá lấy đá mình liền nhịn không nổi a càng nghĩ như vậy mụ lơ càng cảm thấy không quá dễ chịu thật giống như thật có m ắ t tiểu d ũ n g manh tiến ra đầu dạng cổ quái nhìn về phía diệp phong bóng lưng mụ lơ luôn cảm giác mình giống như không để ý đến thứ gì chẳng lẽ là diệp phong cố ý như thế rót tá nước nhưng vấn đề là mình tới thời điểm diệp phong cũng rót mà lại không so với mình thiếu như vậy đến cùng là là lạ ở chỗ nào đâu mụ lơ nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát lắc đầu chỉ có thể cầu nguyện mình tuyệt đối đừng mắc tiểu diệp phong trở lại mình nửa chẳng lúc mang trên mặt một cố đùa ác được như ý thỏa mãn tiểu dung hắn biết mình tiếp xuống chờ lấy xem kịch vui là được rồi bất quá tranh tài rất nhanh bắt đầu diệp phong cũng không có quá nhiều thời gian đi chú ý nhị hoa bay ơ n ném cầu về sau căn bản không cần cờ lin man điều khiển lập tức bắt đầu phản công l à bundesliga bảy ở b a y e n có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình tại alien sân bóng bọn hắn t u y ể n sẽ không dễ dàng nhường ra thắng lợi dù là mấy tên hạch tâm chủ lực không tại nhưng b a y e n vẫn là b a y e n thế công cực thịnh đối sở cót không bốn áp lực cũng cơ hồ là trước nay chưa từng có diệp phong đồng dạng cảm nhận được áp lực thật lớn dù cho van bỏ mà cùng giờ roberto năng lực tổ chức không tính xuất chúng nhưng bọn hắn lực t r ù n g kích còn là rất khó ứng phó tại ném cầu kích thích tăng thêm dưới cho dù là phòng thủ đã đạt tới nhất định tầng thứ diệp phong cũng không thể không trầm trầm mưu toan phút thứ mười bảy giờ roberto dẫn bóng trước chen vào diệp phong ngăn hơi ngăn lại tựa hồ muốn cứng đối cứng q u y ế t đấu chụp c ầ u cùng cắt bóng thế mà đồng thời xuất hiện kết quả xuất hiện đối chân giữ lẫn nhau cục diện không nghĩ tới diệp phong phòng thủ đã rất đúng chỗ nhưng làm sao đối chân thời điểm giờ roberto vận khí càng tốt hơn cho nên bóng ra như cũ tại giờ roberto trong không chế thừa dịp diệp, diệp phong không kịp làm động tác kế tiếp giờ roberto ngay lập tức đem cầu phân cho muller tuổi trẻ b ớ i ơn tiên phong thuận thế quay người trực tiếp một cước vệ bắn lực đạo không lớn nhưng góc độ cực kỳ xảo trá để cho người ta khó lòng bị mà lúc này nỡ ớ phát huy to con ra sức dập t ắ t lửa rốt cục tại bóng ra sắp bay vào cầu môn thời điểm đưa bóng ngăn cặn dù là như thế nơ ơ cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới trên thực tế mù lơ cùng dẫn bóng cũng còn kém như vậy một chút nếu như nơ ơ thoáng phân thần sợ có không bốn chỉ sợ cầu môn thất thủ mù lơ ông đầu không dám tin vào hai mắt của mình hắn thật không nghĩ tới trận banh này sẽ bị nơ ơ đ ậ p ra tới người mẹ nó bật hậu tà nha d i ệ p phong tại vùng cấm địa tuyến bên trên cũng rất khẩn trương nhịn không được thẩm kêu một tiếng may mắn đồng thời nhìn về phía mù lơ ánh mắt cũng mang theo một chút kinh ngạc mấy tháng không thấy mù lơ cũng thay đổi mạnh có lẽ là càng nhiều cùng đội một huấn luyện để mù lơ thực lực tổng hợp có toàn phương vị tăng lên mà lại tựa hồ trở nên càng gà tặc. Vừa rồi q u đương nhiên mugler khả năng còn không biết nơ ơ lợi hại dù sao to con là nước đức số một thủ môn cắn về sau nước đức chiến xa có thể dựa nhất cắn đoan diệm phong đột nhiên nghĩ đến mình ngày nào có thể giới thiệu mugler cùng nơ ơ nhận biết đều là bạn tốt của mình mà lại t í nhất cách đều r b ì là tại h n hoàn toàn có di bơ a y n phản công vẫn còn di ế thiếu mà lại đang dần, dần c trận tình hữu ơn n giới làm không thể không càng nhiều bên phải đường chế tạo uy hiếp chống đỡ lấy bơ đường biên tiến công phút thứ mười chín l à m liên tục cùng h n tin tộc gặp trở ngại thức phối hợp xinh xinh bên phải đường rết ra một cái thông đạo sau đó tại bốn mươi lăm độ góc vị trí quả quyết chuyển bên trong có đường cong nửa cao cầu rất khó phòng thủ vòng qua trước điểm hẹn sợ mặn mà bâ ơ n cao trùng phòng tony thì kháng trụ k ẹ o ừ tư tháp y kỳ đột nhiên đánh đầu x u ố n g đỉnh đưa bóng đỉnh hướng về phía sợ cốt không bốn cầu môn bay ơ n phan bóng đá nhịn không được đã muốn bắt đầu gieo họ tony đánh đầu tuyệt đối là bâ n công thành nổ trại lợi khí khoảng cách gần như vậy căn bản không có thất thủ khả năng nhưng mà một giây sau tiếng hoan hô lại im bặt mà dừng nỡ ngăn trở bóng ra, cấp tại ố c n g hai người trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau trước mắt nơ ơ dẫn trước diệm phong nhịn không được thở dài một hơi vừa mới liền xem như hắn cũng đã khẩn trương đến trái tim đều sông cổ họng đã đều làm xong ném cầu chuẩn bị nhưng ai có thể tưởng đến nơ ơ lại dũng bánh phi thường ra sức bảo vệ cầu môn không mất phần này nhưng dựa vào để diệm phong cũng nhịn không được cảm t h á i bay đơn liên tục tiến công thế mà tất cả đều là bị nơ ơ hóa giải điểm số vẫn là sờ cốt không bốn duy trì dẫn trước sự thật chứng minh tốt thủ môn bù đắp được nửa chi đội bóng câu nói này một chút cũng không có tâm bệnh mà nơ ơ biểu hiện cũng khích lệ sờ cốt không bốn đám cầu thủ tiếp xuống tranh tài sờ cốt không bốn càng liều mạng thế là bên sân lại lần nữa trở nên cân đối chiến hỏa lại một lần thiêu đốt tại giữa trận hai chi đội bóng cũng đang kịch liệt giữa trận chiến đấu bên trong không ngừng bảo vệ mình phòng tuyến cũng tìm kiếm đối thủ lỗ thủng rất nhanh hơn nửa hiệp đi vào 30 phút mặc dù trước đó trong khoảng thời gian này song phương đều có đặc sắc tiến công nhưng điểm số từ đầu đến cuối không có sửa sở cốt không bốn như cũ tại sân khách dẫn trước tại bay đơn diệp phong không chịu cô đơn tìm cơ hội xông đi lên thả một cước t r ọ n g t h á o nhưng mà lại bị đã sớm chuẩn bị b ạ đờ ngăn cản căn bản không có có thể uy hiếp được rèn xín nhìn xem ngay răng trận mắt b ạ đờ diệp phong nhịn không được trận t r ắ n g mắt tình cảm ngươi nhẫn nhịn lường này chính là vì phòng ta xuất xa bất quá không thể không thừa nhận chính là bởi vì đối diệp phong không so hiểu rõ cho nên bà đờ phòng thủ diệp phong xuất xa cũng càng chuyên trú càng có tính thế mà còn có thể chính diện ngăn lại đổi thành những người khác nếu là dám như thế cản chỉ sợ bắp chân đã sớm gãy xương cái này khờ phê cũng mẹ nó trưởng thành d i ệ p phong rất bình thường vui mừng trên thực tế hắn còn lo lắng cho mình mấy cái tiểu đồng bọn theo không kịp chính mình trưởng thành bước chân đâu thật giống như đã từng bọn hắn lo lắng cho mình đồng dạng mà bây giờ mình rời đi về sau vô luận mù lơ vẫn là bã đơ đều tiến bộ thần tốc chỉ sợ chờ mình trở về bất ơn về sau bọn hắn đều đã trở thành bất ơn chủ cột v ữ n vàng đến lúc đó tiểu đồng bọn liên thủ lại ai có thể lỡ nổi chỉ là hiện tại nghĩ xa như vậy không dùng tranh tài còn tại ra đây làm sao thắng được bệ ơn mới là diệp phong hẳn là cân nhắc bà đờ kêu hàm hàm bộ g á n g tiến vào diệp phong ánh mắt diệp phong đột nhiên linh cơ k h ẽ động nghĩ đến một cái nhỏ ám chiêu làm bệ ơn đội hai khoái hoặc thiên đoàn bên trong tối khở phê một cái bà đờ kỳ thật cũng không quá cơ linh t h ử n g h ĩ một hồi cái nào cơ linh mỗi ngày cùng bạn gái mình cãi nhau như vậy mình muốn hay không lợi dụng một chút bà đờ nhược điểm đâu diệp phong phỏng đoán bà đờ ở phía sau trận tham dự bóng ra chuyến lúc nếu như mình xông đi lên đối bà đờ chương tay yêu cầu bà đờ rất có thể sẽ phản ứng không kịp vì cái gì phản ứng không kịp từ nhỏ đã cùng nhau lớ các cấp đội thanh niên đều cùng một chỗ đá bóng phối hợp ấn tượng đã sớm thâm căn cố đế diệp phong đột nhiên yêu cầu đại khái bà đờ chỉ sợ phản ứng đầu tiên căn bản sẽ không cho rằng diệp phong là đối thủ cho nên đem cầu truyền cho diệp phong căn bản cũng không kỳ quái suy nghĩ một chút cái k i a hình tượng diệp phong liền muốn cười bà đờ k i a cờ phê tuyệt đối sẽ tại đem cầu truyền cho mình sau h o i nghi nhân sinh bất quá buồn cười về buồn cười diệp phong vẫn là từ bỏ ý nghĩ này cái này quá hớ người nếu như bà đờ thật chuyền bóng cho mình sợ rằng sẽ bị p a n bóng đá mắm chết thậm chí nếu là bỡn bởi vậy đem cầu b mình sao có thể như thế hố b ạ đ ỡ cái này nhỏ k h ở phê đâu được rồi vẫn là quang minh chính đại thắng đi b ạ đ ỡ tự nhiên không biết mình tại quỷ môn quan đi một vòng tiếu dung y nguyên hàm hàm để diệp phong im lặng đến cực điểm theo trên nửa lúc kết thúc thời gian tới gần trang diện cũng biến thành càng thêm k ị c h liệt bay ơn thế công cũng tại sân nhà phan bóng đá chợ uy âm thanh bên trong càng thêm máy liệt sơ có không m u ố n không thể không trận tuyến lui lại vững chắc phòng thủ cái này thực tế cùng bệ ơn liều mạng không phải ý kiến hay diệp phong y nguyên đem càng nhiều lực chú ý để trên người bộ đội kỳ hắn cũng không muốn để cái này ngu ngốc đánh ra tốt biểu hiện t ộ đồn k ý lại một lần dọc theo đường biên đột phá vượt qua phạp b ạ n nhưng lúc này d i ệ p phong lại đột nhiên rết ra đến đâm đi bóng ra lại k e m trở lại vị trí sau đó đặt mông cho còn muốn lao ra đ o ạ t cầu t ộ đồn kỹ vểnh lên ngã nhào một cái t ộ đồn kỹ k e m chút không có bị lấy cái mông vểnh lên đau s ố c hông ngồi dưới đất gọi là một cái chật vật bay ơn phan bóng đá trông thấy một màn này mặc dù biết không thích hợp nhưng vẫn là không nhịn được m n cười d i ệ p phong cái này mông lớn thật có sức lực l i ê n ngay cả bâ ơn cầu thủ đều không nhịn được cười loại này phương thức phòng thủ thật rất khi phụ người mà hai phút đồng hồ về sau diệp phong lại một lần chuỗi bóng phá hư hết bộ đồn kỳ đột phá một người liền đem b ơ n cái này một bên tiến công phong sát đến mức hiện tại b ơ n căn bản không dám đem cầu đánh tới đoạn đường này bọn hắn đã không tin bộ đồn kỳ diệp phong hoàn toàn chính xác phòng thủ xuất sắc nhưng cũng không phải là v ậ n năng chỉ cần cùng đồng đội kiên nhẫn tìm kiếm phối hợp y nguyên sẽ điều động diệp phong phòng thủ sau đó tìm tới cơ hội nhưng bộ đồn kỳ đầu sát một lòng một dạ muốn tại đường biên đột phá ngươi có biện pháp nào bị diệp phong cắt bóng một lần b a y e n liền lãng phí một lần tiến công cơ hội b a y e n có thể lãng phí nổi mấy lần cho nên các đội hữu dần dần dần không cho bộ đồn kỳ chuyển bóng. nhìn xem thức h ồ n hển như là chó nhà có tang đồng dạng bộ đột k ỳ diệp phong trong lòng thoải mái đã cực đơn giản từ đầu thoải mái đến chân như thế rắt rưởi liền phải như thế đối phó tại hắn đắc ý nhất địa phương đánh bại hắn triệt triệt để để nghiền ép nhìn ngươi về sau còn mặt mũi nào tiến đội tuyển quốc gia bất quá tại diệp phong đem phòng thủ tinh lực càng nhiều đặt ở đoạn đường này thời điểm bay ơn lại đột nhiên tại một cái khác đầu đường biên phát huy làm cùng lớn an tin tập thay nhau trên vào thêm cái trước thường thường lui về kéo bên cạnh muller bay ơn tại lần này tiến công hoàn toàn mở ra phút thứ bốn mươi mốt làm đột phá qua rơi mất hẹn gì la lại cùng ngu lơ là một m cái gặp trở ngại thức phối hợp về sau đột nhiên từ sườn bộ g ế t tiến vào sở cốt không bốn vùng cấm địa lập tức làm rối loạn sở cốt không bốn phòng thủ mà lúc này l ạ m không tiếp tục đột phá hoặc là phân cầu mà là trực tiếp lên chân xuất gôn đánh nơ ơ một trở tay không kịp cái này bóng vào rồi bay đơn san đều tỷ số điểm số bất quá đối sở cốt không bốn tới nói đã kích vẫn chưa hết hai phút đồng hồ về sau lại là l ạ m tại đường biên sau khi đột phá chuyển bên trong tony lại một lần lực gáp sở cốt không bốn đội trưởng kệ h tư tháp ý kỷ hoàn thành công cánh cửa mà lần này nơ không thể tiếp tục trình diễn thần kỳ b a y ơ r n lịch chuyển điểm số a li ẩn sân bóng triệt để lâm vào sôi trào trạng thái đối với ơn phan bóng đá mà nói đây tuyệt đối là tốt nhất điểm số nhưng đối với sở cốt không bốn mà nói hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút có thể xưng t hai nạn chứng thắng một năm ba m ơ tám b a y e n chuẩn bị xong chưa ba d i ệ p phong đều không có dự liệu được sẽ xuất hiện kịch liệt như thế biến hóa một cái trước mắt điểm số thế mà rơi ở phía sau đơn giản không h i ể u thấu a mặc dù sân bóng vĩnh viễn là tối chỗ thần kỳ nhưng cũng nên giảm điểm đạo lý đi cơ hồ cả nửa trảng b a y e n cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thống trị lực ngược lại là bị sở cốt không bốn tiên tiến cầu nhưng như thế một chút thời gian tại sợ có không bốn đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền cạch cạch tiến vào hai lập tức liền lại vượt qua điểm số quá đột ngột sự tinh gì không được giảng cứu một cái tiến hành theo chất lượng sao mà đúng lúc này trọng tài tiếng còi vừa mới vang lên ở giữa trên trận một bóng người như là bị chó d ự t đồng dạng ngao ngao kêu liền vọt vào cầu thủ thông đạo nhanh như chấp biến mất không thấy m u l ơ coi như diệp phong không cần nhìn cũng biết tên kia là ai ngoại trừ m ắ t tiểu m u l e liền không có người khác mình có thiết thận kỹ năng nhưng m u l e không có rót một bụng lớn nước bản quang đều nhanh muốn ngẹn nổ nguyên bản diệp phong là tính toán như vậy giữa trận nghỉ ngơi mình liền dây dưa đến cùng lấy m u lơ không cho hắn đi nhìn m u lơ kia kìm nén đến nhanh nổi điên g á n g vẻ nhất định rất vui vẻ nhưng mà hiện tại điểm số bị p h ả n siêu diệp phong căn bản không có cái tâm tình này trở lại trong phòng thay quần áo diệp phong phát hiện các đội h ư u cảm xúc cũng không cao h i ệ n nhiên hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng bị ngay cả t i ế n hai c ầ u đối mọi người đà kích đều thật lớn tình lại một điểm a bay đơn dẫn bóng không phải rất bình thường nha chẳng lẽ các ngươi còn có chúng ta có thể hoàn ngược bay đơn a diệp phong không nhìn được nhất loại này sĩ khí x a sút trạng thái nhìn không được lớn tiếng nói nửa c h à n g sau lại làm trở bất rồi. về liền xong rồi. Chỉ bất quá, các đội hữu lại làm đội xong Chỉ các hữu quá, sao có thể bởi vì diệp phong một câu liền chi lăn đâu lúc này r u t kèn đi vào phòng thay quần áo biểu lộ nghiêm túc nửa c h à n g sau chúng ta muốn làm ra một chút điều chỉnh kẻ ủa tư tháp y kỳ ngươi nghỉ ngơi một hồi đi bột t h n m dự bị ra sân ra sân sau cho ta chằm chằm chết t o n y r u t kèn trương một cái chỉ thị chính là làm ra nhân viên điều chỉnh đội trưởng kẻ ủa tư tháp y kỳ bị thay đổi trận kẻ ủa tư tháp y kỳ gật gật đầu nhưng trên mặt lại khó tả cô đơn hơn nửa hiệp hắn tại cùng tony đối kháng bên trong hoàn toàn rơi vào hạ phòng căn bản đánh không được đơn ý phong bá d i ệ p phong nhìn về phía kẻ hủa tư tháp y kỳ nhị không được có một loại anh hùng tuổi xế t r i ề u bi thương cảm giác phải biết sở cốt không bốn đội trưởng đã ba mươi lăm tuổi thi đấu trạng thái ngày càng xa suốt cũng không tiếp tục là trên trận cái tia tối vững vàng hậu vệ nhưng bóng đá chính là như vậy nếu vì tình cảm vì tình hoài kiên trì đem kẻ hủa tư tháp y kỳ lưu tại trên trận như vậy kết quả cuối cùng khả năng chính là sở cốt không bốn cầu môn bị tony một lần lại một lần mạnh hữu lực đánh đầu phá hủy diễm phong nửa chàng sau ngươi muốn càng nhiều đến cánh trái hiệp phòng không muốn hãn tin t ó c lại cùng làm hình thành liên hệ bóc chết cái này một bên đường biên tiến công bay ơn phòng thủ uy hiếp liền đem hạ xuống hơn phân nửa m à rút kén lại đưa ánh mắt chuyển hướng diệp phong trịnh trọng an bài nói d i ệ p phong gật gật đầu biểu thị nhận khác hẳn rút kén không nói hắn nửa chàng sau cũng dự định làm như vậy b ô đồn kỳ chính là cái người chết căn bản không đáng mình ở trên người hắn lãng phí tinh lực ngược lại là làm cái này một bên đánh cho phong sinh thủy khởi mình vẫn là tại cái này một bên nhiều hạ một chút công sức tương đối tốt nghỉ ngơi kết thúc đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm diệm phong kéo lại cẩn thận một chút bộ đồn kỳ đừng cho hắn quá nhiều cơ hội đã mình muốn đi phòng thủ làm cái này một bên như vậy thì chỉ có thể để nd là nhiều phòng thủ bộ đồ đồn kỳ dù sao diệp phong không muốn nhìn thấy bộ đồ đồn kỳ có tốt biểu hiện là được rồi nd là vỗ ngực một cái cho diệp phong một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt chỉ b ấ t quá cái ánh mắt này để diệp phong càng thêm không yên lòng nd là con hàng này luôn luôn rất bình thường sao động một cái hướng về phía trước tâm luôn luôn không cách nào ngăn cản động một tí sông đến so tiên phong còn cao hơn diệp phong làm sao có thể yên tâm nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng chỉ có thể dựa vào nd là tự giác đứng tại diệp phong bên người diệp phong trong mắt kêu phảng phất nhìn thấy thân nhân ánh mắt để lớn a n t í n tộc rất bình thường không thích ứng a n t í n tộc đích thật là một viên giữa trận hãn tướng nhưng tại diệp phong trước mặt hắn thật hung hãn không nổi tại bên đội hai lúc diệp phong đều nhanh muốn trong lòng hắn lưu lại ám ảnh mà bây giờ theo diệp phong dần dần trở thành bundesliga tốt nhất giữa trận cầu thủ một t r o n g a n t í n tộc luôn cảm giác mình quá khí người tiến bộ thật mau a n t í n tộc rất thành thật đối diệp phong nói diệp phong xứng sở không nghĩ tới ad tin tộc sẽ chủ động mở miệng bất quá cái này dù sao cũng là khích lệ mình nghe vẫn là rất vui vẻ đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền sẽ nhường diệp phong cười hh nói h n tin t ộ c manh l i ế mắt hắn không muốn lại nói chuyện với diệp phong nửa trang sau diệp phong tại cái này một bên đường biên thủ diễn rất nhanh tới tới làm tại phạm văn phòng thủ dưới tìm kiếm cùng h n tin t ộ c phối hợp bất q u á bóng ra còn không có chuyển đến h n tin t ộ c dưới chân từ đầu đến cuối tại thổ nhĩ kỳ giữa trận sau l ư n g diệp phong lại nhìn đúng thời cơ đột nhiên bên trên đoạn kép ở lại h n tin t ộ c cướp đi bóng ra mặc dù cuối cùng phạm văn suốt lệnh không có có thể san đều tỉ số điểm số nhưng lần này thành công phòng thủ vẫn là để sợ cất không bốn đám cầu thủ thấy được hy vọng chiến thắng nhưng mà liền ngay cả chính diệp phong cũng không nghĩ tới tranh tài thế cục thế mà lại biến thành như thế đi hướng bay ơn lại d ẫ n bóng hơn nữa còn là hai cái van bỏ người trung lộ d ẫ n bóng bị dân phạm lỗi ngăn cản bay ơn thu được một cái khoảng cách cầu môn có chút xa đá phạt đại khái cái này cũng không tính là một cái cơ hội tốt nhưng hãn tín tốc lại dùng một cái siêu cấp thế giới giao động trực tiếp quanh mở sở cốt không bốn cầu môn đem so với phân sửa thành ba một cái này đã kích quá ngoài ý muốn nhưng mà cái này cũng chưa hết mấy phút đồng hồ sau ngũ lơ thế mà bắt lấy ra phi nha hậu trưởng truyền bóng sai lầm đoạt trước một bước mang đi bóng ra một đường từ sườn bộ g ế t tiến vùng cấm địa gần bắn ra tay bốn một bay đơn điên rồi đối sở có không bốn tới nói cái này đã kích thực sự có chút đánh y dị hải nguyên còn chưa xong đều bị công ham phòng t i ế n nhưng bay đơn chính là d ẫ n bóng thật giống như hơn nửa hiệp dẫn bóng như vậy đột ngột lại không đạo lý nhìn xem nhìn trên đài núi kêu b i ể n gầm phan bóng đá lại nhìn một chút điên cuồng chúc mừng dẫn bóng bay đơn cầu thủ liền ngay cả diệp p h o n g cũng n h ị n không được cảm giác có chút vị trí đây rốt cuộc xem như bay đơn vận khí tốt vẫn là sợ có không bốn vận khí không tốt tranh tài đá cho dạng này nếu l à bay đơn lại m liền muốn huyết tẩy sở cốt khẩm ô bốn cắn răng dùng sức nắm chặt lại nằm đấm cảm giác cực kỳ không cam lòng sông lên đầu diệp phong cảm giác mình giống như muốn nổ tung khi sâu mấy hơi trong tầm mắt chỗ chính là b a y e n cầu môn diệp phong ánh mắt cũng theo đó trở nên trở nên kiên nghị còn không có thua cũng không thể nhận thua dù là nơi này là ali ẩn dù là đối thủ là cường đại b a y e n nhưng chỉ cần tranh tài còn không có kết thúc liền không có đạo lý túi đầu xuống diệp phong vẫn cảm thấy hệ thống mang đến cho mình lớn nhất cải biến cũng không phải là kỹ thuật năng lực tăng lên mà là kia chiến thắng hết thệ tự tin đó là một loại tối ngoan cường tâm tính thời gian còn có tại sao có thể từ bỏ mình chuẩn bị cho bayern đại chiêu còn không có biểu diễn ra đâu mình trọng tháo còn không có trên bầu trời ali e n nổ v a n g đâu về sau cũng không biết có cơ hội hay không đá bayern làm sao cũng muốn lưu lại cho mình một cái khắc sâu nhất khó quên hồi ức lạc hậu ba cái cầu đây không phải tập thế như vậy đuổi trở về hơi nghĩa khỏe môi lên lên d i ệ p phong cảm giác mình toàn thân trên giới tràn đầy lực lượng thật giống như tiểu vũ trụ bạo t ạ c chưa từng có như thế có sức mạnh qua phía dưới đến tiên ta không dạng đạo lý b a y e n chuẩn bị xong chưa không có bề v à i không có mờ mịt chỉ có vô cùng chiến ý cùng toàn thân tiêu đốt tiểu vũ trụ hiện tại diệp phong đã cảm thấy trước nay chưa từng có cái tỉnh đối thủ là b i d e n điểm số lớn là hậu vô luận cái nào một cái điều kiện đều để diệp phong nhịn không được nhiệt huyết khuấy động đối thắng lợi khát vọng như là núi lửa phun trào chưa nói không phải liền là lạc hậu ba cái cầu sao không phải hai nghìn không trăm mười hai không phải tận thế càng không phải là t ỉ n h thế chắc chắn phải chết lật về đến liền xong rồi sân cỏ bên trên chưa hề liền không có cái gì không có khả năng chỉ cần mình không nhận vua như vậy kết quả là còn chưa thể biết được giờ khắc này d i ệ p phong toàn thân trên dưới mỗi một tế bào p h ả n phất đều bị đấu trí chỗ t r ă n ngập ung bạo nhảy vọt rốt cuộc kìm nén không được xúc động sơ có không bốn cầu thủ đều bị đánh cho hồ đồ hiện tại điểm số để bọn hắn căn bản không có lòng tin tiếp tục đánh xuống dù cho tràng diện bên trên bờn căn bản không có chiếm ưu nhưng trận đấu vĩnh hoàn toàn không phải dựa theo tràng diện ưu khuyết mà phán phân thắng thua d i ệ p phong biết mình không phải lên đế một người không giải quyết được chiến đấu muốn lật về đến không có mọi người đồng tâm hiệp lực ương ngạnh là không thể nào cho nên muốn tỉnh lại đồng đội tình lại đồng đội phương thức có rất nhiều loại có thể là xinh đẹp dẫn bóng có thể là xinh đẹp phòng thủ mà diệp phong lựa chọn càng trực tiếp quả quyết một cái tại van bỏ méo lại một lần dẫn bóng xông qua giữa trận lúc diệp phong không có chút nào do dự một c ư ớ c c h ừ a s ẻ n quá khứ dù là hắn có tốt hơn phương thức phòng thủ nhưng bây giờ hắn chính là muốn dùng loại phương thức này đến khích lệ đồng đội van bỏ hào không ngoài suy đoán bị diệp phong đánh ngã trọng tài cũng quyết định thật nhanh thổi ngừng tranh tài cho diệp phong một chương thẻ vàng diệp phong phẳng phất không có trông thấy thẻ vàng dùng sức vỗ tay đem tất cả đồng đội ánh mắt đều tập trung tới ngầm đầu lên chúng ta còn không có thua. b a y e n có thể đi vào bốn cái chúng ta cũng giống vậy có thể không có chứng gia hỏa mới nhận thua đánh đến cuối cùng chúng ta nhất định có thể thắng diệp phong phản phất phát từ đáy lòng tiếng giống giận dữ để các đội hữu kinh ngạc không thôi tranh tài đương nhiên còn không có kết thúc nhưng cái này điểm số thật còn có hy vọng nhưng mà các đội hữu nhìn thấy lại là diệp phong kia gương ngạnh bất khuất biểu lộ cùng kia tràn đầy đấu trí ánh mắt diệp phong nói không sai không có chứng gia hỏa mới có thể nhận thua đâu dù cho bởi vì tranh tài đá cho cái dạng này mà thất lạc nhưng làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp nếu như không có cường đại tinh thần t h u tính như vậy người dứt khoát cũng không cần đá bóng còn chưa có thua đâu ai nói bọn hắn liền nhất định v ệ n không trở lại ý sờ ta bun chi dạ về sau có quá nhiều đội bóng dùng liverbun x ử thi cấp biểu hiện đến khích lệ chính mình mà bây giờ sờ c ố t không muốn cùng liverbun lúc trước cảnh lộ sao mà tương tự liverbun có thể làm được bọn hắn đồng dạng cũng có thể bọn hắn là tối không thể chiến thắng thợ mỏ dù là đối thủ là b ơ n cũng giống vậy tuyệt sẽ không dễ dàng nhận t h u a bất chi bất giác sờ c ố t không muốn trên trận đám cầu thủ p h ả n phất biến thành người khác trên mặt mỗi người đều viết đầy đầu trí chiến ý ngọc trời Diệp phải Phong không phải đội trưởng nhưng hắn làm đội trưởng công cũng hưu làm đội đội việc, các kẻ h ô n g có cảm vì vậy mà hủa tư, tư tháp y kỳ là nhất danh xê vi la cầu thủ hắn có thể lên làm đội trưởng là bởi vì tại tuyến hậu vệ bên trên vững vàng biểu hiện cùng đầy đủ tư lịch nhưng không thể không nói hắn cũng không có loại kia chinh phục hết t h ể bà khí trừ cái đó ra s ở quất không bốn cũng không có một cầu thủ có đầy đủ hy vọng ngược lại là diệp phong người này duyên đủ tốt đồng thời ở đây bên trên có đầy đủ biểu hiện xuất sắc tiểu ra hỏa có thể điều động các đội hữu cảm xúc không có cách hắn trên trận vị trí cùng kỹ thuật đặc điểm liền quyết định hắn có tư cách này mặc kệ như thế nào sơ cốt không bốn lại khôi phục đấu trí mà lại tựa hồ biểu hiện được càng gương ngạnh điểm số lớn dẫn trước sau b a y e n có chút thư giãn cũng thụ bức bách tại sơ cốt không bốn một lần nữa đánh ra mãnh liệt thế công b a y e n bắt đầu chỉnh thể lui về phòng thủ đem giữa trận chắp tay n h ư ờ n g cho d i ệ p phong chạy càng thêm tích cực hắn đang tìm kiếm một cái cơ hội hắn còn kìm nén đại chiêu đâu trước đó một mực kìm nén không có mua chính là không muốn sử dụng cấp bậc thấp kỹ năng mà để đằng sau đối thủ có chuẩn bị cái này đại chiêu nhưng trọn vẹn bỏ ra hắ cái này đ ạ i chiêu cũng chính là vì bayern chuẩn bị rốt cục tại liên tục truyền lại áp chế bayern về sau máy sẽ xuất hiện nửa trang sau phút thứ năm mươi bảy ra kỳ t ỷ tại van bỏ một phòng thủ dưới đưa bóng c h u y ể n cho ở bên trái tiếp ứng hắn diệp phong mà diệp phong vừa mới cầm tới bóng ra còn không đợi q u a n người giờ roberto đã kéo đi lên căn bản không cho diệp phong xoay người cơ hội diệp phong trọng pháo xút xa đến tột cùng có u i lực đáng sợ cỡ nào bayern nhưng so sánh bất luận cái gì đội bóng đều rõ ràng vậy đơn giản chính là trên sân bóng lớn nhất b u b muốn dựa vào thủ môn dập tắt lửa vậy thành công suất quá mơ hồ cho nên vẫn là muốn đem nguy hiểm bóp chết tại n à y sinh bên trong thế là tại vị trí then chốt giờ roberto sẽ dốc toàn lực chằm chằm phòng diệp phong nhận banh về sau diệp phong cảm nhận được sau lưng giờ roberto đưa đẩy dạng này tiểu động t á c mặc dù không có bao lớn lực sát thương nhưng lại để cho người ta rất khó chịu bất quá diệp phong không có gấp dẫm lên bóng ra quật khởi cái mông hướng về sau chắc tay liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị giờ roberto ổi đến hướng về sau một cái lào đảo thừa cơ hội này diệp phong lập tức từ đưa lưng về phía cầu môn quay tới đối mặt cầu môn g i r o b e t o cảm giác rất tồi tệ cái này đặt mâm ủi đến trong dạ dày đối c u ộ n c u ộ n nhưng hắn nhưng lại không thể không lần nữa nhào lên phòng ngừa d i ệ p phong đánh xuất xa mà như vậy cái thời cơ tại giờ roberto hoàn toàn nhào lên trước đó d i ệ p phong có động tác không phải nguyên địa phát lực trọng pháo dù sao nguyên địa phát lực không đầy đủ mà lại giờ roberto chính diện mặt đối với mình phong tỏa rất lớn một bộ phận s u ố t gôn góc độ lúc này trọng pháo cũng không phải là lựa chọn tốt nhất như vậy d i ệ p phong nghẹn đại chiêu là cái gì ngoại khoa giải phẫu cấp a kỹ năng ngoại khoa giải phẫu lv bốn tăng lên trên diện rộng thẳng n é t cầu độ chính xác đây là diệm phong khát vọng đã lâu kỹ năng rốt cục mua lại trong cấm khu cũ dạng nghỉ cùng phạm hắn đều đang chạy vị bọn hắn cũng không có ý thức đến diệp phong có thể sẽ chuyền bóng nhưng lúc này diệp phong lại nhạy cảm đã nhận ra thẳng nhét cầu hoàn mỹ đường đi tại bã đờ cùng l è o ở giữa sườn bộ lỗ hồng đồ hiện ra bởi vì ăn ý quan hệ hai người cũng không có làm tốt hô ứng diệp phong cũng không do dự nhấc chân trực tiếp đưa bóng đưa đến cái này lỗ hồng nơi đó phạm hắn đã nhạy bén khởi động cũng từ nơi này lỗ hồng d i ế t ra đến dẫn bóng ra phản việt vị thành công trực tiếp tạo thành đơn nào nhìn trên đài bên phan bóng đá nhịn không được giật nảy cả mình phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô trước mắt một màn thật sự là làm cho người khó có thể tin bà đ ỡ cùng lẹo hai người muốn bổ cứu lại chỉ có thể truy tại phạm bạn phía sau không dám làm bất luận động tác lớn hơn gì sợ bị phán vên n t i phạm bạn cầm tới bóng ra một bên điều chỉnh bước chân một bên kinh ngạc đến ở trong lòng hô to một tiếng diệp phong ngữ bức lần này thẳng nhét cầu thật giống như dao giải phẫu đồng dạng tinh chuẩn để phạm bạn tiếp đến vô cùng dễ chịu cho dù là giả kỳ thi muốn t r u y ề n ra sắc bén như vậy thẳng nhét cầu đều không có dễ dàng như vậy húng chi là diệp phong cái này phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự bất quá phạm vạn hiện tại cũng không có công phu đi suy tư vì cái gì diệp phong có thể chuyển ra tinh diệu như vậy thẳng nhét cầu đến đã hình thành đơn đao hắn đối mặt bỏ cửa mà ra nợ ơ tỉnh táo chụp cầu vượt qua nợ ơ sau đó tại tất cả bờ ơn phan bóng đ á ánh mắt tuyệt vọng bên trong đưa bóng đẩy vào bờ ơn cầu môn một khắc này á li ẩn sân bóng tiếng kinh hô bên thai không dứt một khắc này diệp phong nhịn không được cao dơ lên hai tay phản kích từ dẫn bóng bắt đầu c h ư ơ một trăm bốn mươi hôm nay một tháng ba phạm v n đơn đao rất xinh đẹp nhưng càng xinh đẹp chính là diệp phong thẳng nhét cầu tinh chuẩn sắc bén thật giống như bác sĩ trong tay vô cùng sắc bén giao giải phẫu vô luận phức tạp giải phẫu đều có thể c ắ t một sạch sẽ dẫn bóng về sau pha phản kích động đến nhanh điên cùng hơn quay người liền muốn phóng tới diệt phòng cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng bất quá không đợi hắn xông ra nhỏ vùng cấm địa đột nhiên nhớ tới hiện tại nhưng không có thời gian đi chúc mừng lại quay người xông vào cầu môn một thanh vớt ra bóng ra liền hướng bên trong v ò n g chạy nắm chặt từng phút từng giây tiến công thừa dịp khí thế tốt nhất một đợt mang đi tranh tài triệt để đánh tan bay ơn về nửa tràng trên đường sơ có không bốn đám cầu thủ lẫn nhau v c đương nhiên hắn cũng xác nhận vì diệp phong là ăn may coi như trận banh này xinh đẹp nhưng vấn đề là loại giải phẫu này đao đồng dạng thẳng nhét cầu phù hợp diệp phong người dự tính sao diệp phong người dự tính là cái gì tối xay thịt máy ủi đất pháo đài cái nào đều là cường hãn đại danh tử thẳng nhét cầu loại này tràn ngập tính nghệ thuật kỹ nghệ cùng diệp phong có một mao tiền quan hệ sao cho nên đáp án chỉ có một cái an may d i ệ p phong cười cười tiếu dung lại cao thâm đến làm cho phạm bạn có chút xem không hiểu an may xem ra ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả nhìn về sau ngươi đón thêm đến ta thẳng nhét cầu thời điểm còn nói hay không là a n may có tin ta hay không dùng thẳng nhét cầu đút tới ngươi muốn nói bất quá mặc kệ như thế nào hiện tại đã lật về tới một cái khoảng cách tranh tài kết thúc còn có vượt qua ba mươi phút thời gian bọn hắn tuyệt đối có cơ hội đi nghịch c h u y ể n tranh tài đừng nói nhảm tranh thủ thời gian lại tiến một cái diệm phong đẩy ra phạm bạn không có thời gian chúc mừng cút nhanh lên đi dẫn bóng mà lúc này đây vô luận là nhìn trên đài vẫn là t r ư ớ c máy truyền hình xem tranh tài phan bóng đá y nguyên còn không có t ử vừa mới trong rung động đi tới mẹ nó ta không có nhìn lầm đi lại là diệp phong thắng nhất ta cho là hắn muốn thả pháo đâu lúc nào diệp phong thế mà có thể chuyển ra phong thanh như vậy thẳng nhất cầu ta dám nói trận banh này coi như đổi thành nhất lưu tiến công cầu thủ đều chưa hẳn có thể chuyển được đi ra mẹ nó đây chính là cái bảo tàng nam hải nhi a dựa theo loại tiềm lực này cùng năng lực học tập như vậy thì tính có một ngày diệp phong đeo lên thủ sáo đổi nghề đi làm thủ môn ta đều sẽ không ngoài ý bất quá đại đa số f a n bóng đá chỉ sợ ý nghĩ giống như phạt bản đều cảm thấy vừa mới diệp phong là ăn may bằng không diệp phong liền quá biến thái ngươi có thể trông cậy vào một cái mười tám tuổi tiểu tướng biến thành đình cấp phòng thủ tiền vệ phòng ngự ngươi có thể trông cậy vào một cái mười tám tuổi nhỏ sẽ thành đội bóng tổ chức hạch tâm nhưng ngươi không thể trông cậy vào một cái mười tám tuổi tiểu tướng đã là đình cấp phòng thủ tiền vệ phòng ngự lại là tổ chức hạch tâm không ai có thể làm được chí ít ở niên đại này không ai có thể làm được bất quá chưa được vài phút diệp phong liền dùng biểu hiện của mình làm cho tất cả mọi người đều đã mất đi thanh âm sơ cót không bốn bởi vì dẫn bóng mà sĩ khí lần nữa tăng vọt lại một lần áp chế b a y ơ n đem chiến hỏa đốt tới b a y ơ n nửa tràng liên tục bên cạnh bên trong kết hợp truyền lại về sau dạ kỳ tì tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí lấy được bóng ra vừa mới diệp phong thẳng nhét cầu cũng cho dạ kỳ tì quá nhiều rung động mỗi người đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình dạ kỳ tì cảm thấy đã diệp phong có thể chuyển ra như vậy sắc bén t h ẳ n g n h é t như vậy mình cũng nhất định có thể cho nên một giây sau nhắm ngay đã chạy vị trước chen vào cụ g i n h i dạ kỳ tì quả quyết đưa ra một cút thắng nhất bất quá cụ g i n h i cũng không có đạt được bóng ra bóng ra nửa đường liền đã bị lucy ồ không có kéo đá mạnh mà là đưa bóng chuyển hướng bên trái đằng trước bộ đồn kỳ tiến công cầu thủ bên trong chỉ có bộ đồn kỳ tốc độ nhanh nhất phản kích tìm hắn là tương đối thực tế lựa chọn nhưng mà bộ đồn kỳ cũng không thể tiếp vào chuyền bóng bởi vì diệp phong thật giống như một cái như u linh đột nhiên từ phía sau g i ế t ra c u ố n trước phòng thủ nâng lên chặn lại bóng ra nhìn trên đài lần nữa bạo hét lên kinh ngạc âm thanh bay ơn phan bóng đá đối với dạng này ở khắp mọi nơi diệp phong đã cảm thấy có điểm sợ hãi diệp phong vốn định trực tiếp nhất trân trọng p h á ven cánh cửa dù là góc độ hơi có chút lệnh c ũ n già sẽ không ảnh hưởng trọng pháo trọng nhưng quan quả khu sát trong quyết từ bỏ ý nghĩ y nhi â n v ê n trọng pháo thanh quá pháo dày ngoài, đặc, ra mới à này, lúc Cù Giang Ý m vừa từ trước trên vào bắn vọt bên trong vòng trở lại trước người đang có lỗ hổng cơ hội tốt d i ệ p phong không do dự chút nào quả quyết lên chân lại một lần sắc bén thắng nhất đưa bóng đưa đến trong cấm khu lucy ố bởi vì chặn đường dạ kỳ tì chuyền bóng không kịp trở lại vị trí của mình cụ già n h hất ra ba đờ phản biệt vị bắn vọt đoạt tại tất cả mọi người trước người lấy được bóng ra sau đó cụ gia nhi trước mắt cũng chỉ còn lại c h ấ n giữ cầu môn d è n xìn kết quả không chút huyền nhiệm d è n xìn cầu môn lại thất thủ lần nữa cụ gia nhi làm nhất danh xuất sắc tiền đạo căn bản sẽ không lãng phí dạng này đơn đào cơ hội a li e n sân bóng toàn bộ nổ tung sờ có không bốn cái này một hạt giận bóng thế mà đem so với phân vị thành ba bốn tại tranh tài còn thừa thời gian còn đầy đủ tình huống giới đã nhanh muốn điên rồi sờ có không bốn chẳng phải là có khả năng san đều tỷ số điểm số thậm chí là nghịch u y ể n điểm số càng làm cho người rung động chính là diệm phong thế mà liên tục đưa ra hai cấp chí m ạ n thẳng nhét cầu cái này thật bất khả tư nghị nếu như nói vừa rồi c ư ớ c thứ nhất thẳng nhét cầu là vật lý là diệp phong mèo mù gặp cá rán nhưng chẳng lẽ còn có cái thứ hai chuột chết chủ động đưa tới cửa một c ư ớ c thẳng nhét chưa hẳn có thể nhìn ra quá nhiều đồ vật đến nhưng thứ hai chân liền rất bình thường có cái gì hoàn toàn chính xác vừa rồi đích thật là đưa thẳng nhét tốt thực tế có thể hay không phủ nhận người đầu tiên phải có đưa thẳng nhét c ư ớ p pháp đây là cơ sở vì cái gì không phải mỗi cái cầu thủ đều có thể trở thành giữa trận hạch tâm không phải mỗi cái cầu thủ đều có thể trở thành tư lệnh quan cái này là đồng dạng đạo lý đồng dạng vị trí đội thành còn lại cầu thủ đến liền chưa hẳn có thể chuyển ra sắc bén như thế thắng n h é t chưa hẳn có thể sử dụng tay mình thuật đao đồng dạng truyền bóng trợ giúp đối thủ phá không thành không tin ngươi hỏi một chút dạ kỳ ty hắn có thể làm được hay không dạ kỳ ty rất muốn nói có thể nhưng hắn thật làm không được khỏi cần phải nói vừa mới hắn cũng ý đ ồ đưa một cước thắng n h é t lại bị lụ xì ô nửa đường chặn lại xuống tới cái này đã rất bình thường có thể nói do vấn đề không có so sánh liền không có thương tổn dạ kỳ ty chuyền bóng đã rất tuyệt nhưng một t c h i c một sau thất bại cùng thành công so sánh để hắn hoàn toàn trở thành diệm phong bối cánh tấm sớ có không bốn cầu thủ điên c u ồ n g chúc mừng lấy d i n bóng giống giận chú lên kia không thể ngăn cản kích tỉnh liền ngay cả diệp phong đều không nhịn được muốn ra nhập vào nhưng hắn không thể nhưng hắn như cũ tại trong lòng cuồng hống phát tiết không có gì sánh kịp kích động sẽ không thua ngay cả viện hai cầu còn có ai không có gì không có khả năng hôm nay muốn thắng c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt chỉ kém một cái dẫn bóng ba diệp phong hai cất chí mạng thẳng nhét cầu đơn giản so với hắn trọng pháo càng làm cho người r u n động mà bất chi bất giác diệp phong tại trận này giao đấu b ơn trong trận đấu cứ n h ư n đã diễn ra trợ công h ạ n chín một lần súng lựu đạn ngoài biên hai lần giao giải phâu thẳng nhất hiện tại liền ngay cả bất ân f a n bóng đá cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi bởi vì diệp phong luôn có thể dùng mình bất khả tư nghị nhất biểu hiện đến giúp đỡ đội bóng thắng được một phen thắng lợi đừng quên diệp phong hiện tại cũng không phải bất ân cầu thủ mà là đối thủ bay ân f a n bóng đá có thể không sợ sao các đội h ư u biết diệp phong sẽ không chúc mừng cho nên chúc mừng thời điểm căn bản là không có mang diệp phong chờ chúc mừng kết thúc mới nao n a u cùng diệp phong ôm vỗ tay bọn hắn đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng mà trên trận b ấ n cầu thủ cũng đã có chút bốn một đây cơ h ộ i là một cái huyết tẩy điểm số chắc thắng nhưng ai có thể nghĩ tới cơ h ộ i chính là tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng công phu điểm số liền đã bị truy thành bốn ba cái này không khoa học mà càng không khoa học chính là diệp phong thế mà đạo diễn cái này đáng sợ truy phân x u ố n g l i ự u đạn ngoài biên còn chưa tính dù sao kia là diệp phong sớm cũng biết kỹ năng tại bên thời điểm liền lập qua công nhưng cái này làm cho người khó có thể tin giao giải phâu thắng nhất có phải hay không có chút nói nhầm rồi đừng tưởng rằng thẳng nhét cầu dễ dàng chuyển làm cầu thủ bọn hắn rõ ràng nhất ở trong đó độ khó van bỏ mẹo là giữa trận hãn tướng a giờ roberto là giữa trận hãn tướng a mặc dù bọn hắn cũng từng có t r ợ công ghi chép nhưng dạng này thẳng n h é t cầu trên người bọn hắn cơ hội là không thấy được cũng nên thiên thời địa lợi nhân hòa đủ loại nhân tố đều phù hợp mới có cơ hội như vậy đưa ra xinh đẹp thẳng n h é t cầu tới loại giải phẫu này đao đồng dạng thẳng n h é t tuyệt đối là loại kia có linh tính tư lệnh quan chuyên môn kỹ năng nghệ thuật mà phong tao mà bây giờ loại này chuyền bóng xuất hiện tại diệm phong trên thân thấy thế nào làm sao không hài hòa đem trọng pháo cùng dao giải phẫu thẳng nhất đặc t r n g một chỗ thấy thế nào đều là hai loại phương hướng phát triển mẹ nó con h bất quá lúc này diệp phong bên người giờ roberto đã như hình với bóng hiển nhiên vừa rồi hai cái dao giải phẫu hoàn toàn cắt sợ bayern căn bản không còn dám cho diệp phong cơ hội như vậy nếu như lúc này còn cảm thấy diệp phong là ăn may vậy bọn hắn liền là kẻ ngu l i ê n ngay cả vô đồn kỳ cũng tại phụ cận du đ ã n g sợ giờ roberto thất thủ hắn tốt cấp tốc bù phòng diệp phong không nhịn được cười mỗi lần đối thủ đối với mình nghiêm phòng t ử thủ đều mang ý nghĩa bọn hắn phiền thoái dưới tình huống bình thường diệp phong tiến công tham dự độ kỳ thật không cao đơn giản chính là chuyền mấy c ư ớ cầu c làm c h ạ m trung chuyển trung lộ tiến công có giả kỳ tỷ cùng e n dí lạ vừa đường càng không cần đến mình nghị soát điểm chuyển bóng đều tốn sức mà đối thủ trên người mình hao phí tinh lực như vậy rất có thể những vị trí khác phòng thủ sẽ xuất hiện lỗ hổng thật giống như hiện tại van bỏ n g ư phòng thủ giả kỳ tị h n tin pop đã muốn kiêng n dí lạ lại muốn trên người d ố n đ ầ u nhập một điểm t i n h lực liền có chút bận không quan nổi mà lại theo thời gian trôi qua sợ c ố t không m u ố n tăng cường đường biên tiến công mấy cái lớn người cao thay nhau chen vào đến trong cấm khu đi đoạn điểm tiếp tục tính chất không chung hoành t ạ c để bâ ơn vùng cấm địa một mảnh thần hồn nát t h ầ n tính không tập tiếng cảnh báo một mực vang lên không ngừng một khi liền có ngoài biên cơ hội diệp phong lập tức vọt tới đường biên chỗ nắm lên bóng ra liền hướng bâ ơn vùng cấm địa trên không ném uy hiếp một điểm không thể so với đường biên truyền bên trong nhỏ loại này lập thể thức đà kích đối b ơn trọn vẹn đánh sâu vào mười phút đồng hồ thật đem b ơn hậu phương nổ một cái thùng trăm liên tục mấy lần ném xuống lựu đạn d i ệ p phong cảm giác mình đôi cánh tay đều nhanh muốn c h ậ t cướp chỉ kém một cái d i n bóng s q u ó t không bốn điên rồi b a y e n cũng nếu không đánh được lúc này nhịp điệu thi đấu nhanh làm cho người khác ngạt thở tất cả f a n bóng đá đều khẩn trương nhìn xem tranh tài không dám chớp mắt sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào kịch liệt vô cùng hình tượng tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài quá khẩn trương ta là trung lập f a n bóng đá nhưng ta khẩn trương đến đều nhanh muốn nói không ra lợi là chuyện gì xảy ra đây thời gian tranh thủ thời gian kết thúc đi tranh thủ thời gian b a y e n cũng không chắc chắn làm sao cảm giác hai tri đội bóng giống như mặc l b a y e n bị đá thật không bằng sở cốt bốn ta tin tưởng này lại là một trận x ử thi cấp n g ư chuyển trên trận tranh tài đạt tới tối gây cấn giai đoạn sở cốt bốn đều nhanh muốn đánh không ra bố trí chiến thuật hoàn toàn là dựa vào bản năng tại tấn công mạnh b a y e n cầu môn đồng dạng b a y e n cầu thủ bối rối đến cũng đã không có chứng pháp nương tựa theo bản năng tại phòng thủ hao tổn qua một giây là một giây thời gian không có bất kỳ cái gì đình trệ trôi qua khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian càng gần diệp phong trong lòng cũng càng phát ra bối rối hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng đến cải biến thế cục mấy hồ đã không có tại vùng cấm địa cung đình phụ cận cơ hội cầm b anh mà liên tục đại lực ngoài biên cũng làm cho b ệ ơ n dần dần thích ứng phòng có nhất điểm tâm đắc nếu như không phải không tính giận bóng diệp phong thật muốn trực tiếp từ đường biên bên ngoài đem cầu ném vào b ệ ơ n cầu môn hắn có thể làm được bây giờ nên làm gì đâu hắn ép buộc mình tỉnh táo lại càng là cấp trên liền càng không có năng lực suy tính tỉnh táo lúc nào đều là quý báu nhất tâm lý tố chết nửa trang sau phút thứ tám mươi hai diệp phong vị trí lui về rất nhiều mấy có lẽ đã rút lui đến bên trong vòng mới rốt cục lấy được bóng ra mà tại vị trí này h ắ n cơ hồ không có chút nào uy hiếp chẳng lẽ ở chỗ này liền để trọng t h á o trọng t h á o cũng là có xạ t r ì n h tốt ta dẫn bóng hướng về phía trước mấy bước lập tức tao ngộ ngăn chặn rơi vào đường cùng diệp phong chỉ có thể đem cầu t r u y ề n về cho jones nhưng lại tại jones ngừng cầu sau vừa định lại đem cầu t r u y ề n đến đường biên bộ đồn kỳ đột nhiên g i ế t ra đến cướp đi bóng ra đồng thời cũng đem jones đánh ngã trọng tay không có tiếng còi mắt thấy bộ đồn kỳ liền muốn dẫn bóng phát động một đợt phản kích đã lo lắng nửa ngày bên phan bóng đá rốt cục kích động lên cho dù là bọn họ không phải rất bình thường thích bộ đồn kỳ nhưng lúc này y nguyên cảm thấy bộ đồn kỳ làm tốt lắm vất quá bọn hắn cũng không có có tiếp h hứng ể cao quá lâu. t theo, theo chân van bỏ mẹo đột nhiên diễn ra đồng dạng đưa chân muốn cướp đoạn diệp phong dưới chân bóng ra diệp phong căn ben không có quá nhiều phản ứng thời gian theo bản năng chân phải dẫn cầu đồng thời từ chân trái về sau đưa bóng đẩy đến thân thể bên trái trực tiếp tránh tránh thoát van b ỏ mẹo cướp bóc van b ỏ m ớ o không cam tâm dồn sức đụng diệp phong một chút đồng thời trên tay cũng có động tác nằm kéo diệp phong quần áo chơi bóng không cho hắn dẫn bóng hướng về phía trước cơ hội nhưng lúc này diệp phong trong thân thể năng lượng đã hoàn toàn bạo phát đi ra nhìn không được như da thu gầm nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên dùng sức trong thân thể tích chứa lực bột phát đã để hắn không thể ngăn cản van bò mới không có động diệp phong bóng lưng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi a li ẩn sân bóng kinh hô liên tục diệp phong lại một lần xuất hiện trong tầm mắt cái này khiến bé ơn phan bóng đá nhịn không được sinh ra dự cảm vô cùng không tốt van bỏ mẹo đều không thể ngăn lại diệp phong đổi thanh bất luận cái gì nhất danh phổ thông cầu thủ vừa mới cắt bóng bóng ra còn không có cầm chắc liền đứng trước đột nhiên xuất hiện bất đoạn chỉ sợ đã sớm luống cuống tay chân bứt bỏ bóng ra nhưng diệp phong lại một lần cho thấy mình cắt bóng sau cường hãn hộ cầu năng lực kia gần như vô ý thức động tác nhẹ nhàng mà nghệ thuật trôi chạy đến làm cho người khó có thể tưởng tượng một giây sau đã tránh thoát trói buộc diệp phong cũng không có lập tức phân dạ kỳ tỷ cơ hội cũng không tốt hẹn gì là bên người cũng có phòng thủ cầu thủ ngược lại là chính diệp phong bởi vì van bỏ m è o đột nhiên xung đoạn trước người đã xuất hiện không nhỏ lỗ hổng mình đến giờ khắc này diệp phong cảm giác mình toàn thân tràn đầy năng lượng dựa vào chính mình kết thúc lần này phản công cho dù trước mắt mọi loại ngăn cản cho dù thời gian còn thừa không có mấy nhưng diệp phong tâm từ đầu đến cuối kiên định mỗi một bước dẫm tại thảm cỏ bên trên đều giống như có lò s o bắn lên để hắn đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên ra một bước dài một quay đầu vận tốc gầm t h a n giận bóng tại thời khắc này toàn lực kích phát tại diệp phong trên thân đem hắn là tốc độ hoàn toàn bạo phát đi ra tất cả mọi người n h ị n không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi thời khắc này diệp phong thật giống như một cỗ công kích xe tăng đồng dạng không thể ngăn cản nhìn trên đài phan bóng đá kinh ngạc mở to hai mắt nhìn t r ư ớ c máy truyền hình phan bóng đá cũng giống như bị dừng lại khẩn trương đến không phát ra thanh â m nào trong mắt mọi người đều chỉ còn lại diệp phong kia bắn vọt vô song như hồng hình tượng rút kèn ở đây bên cạnh siết chặt nằm đấm tâm đã nâng lên cổ họng tựa như lúc nào cũng có thể đụng tới hắn quá kích động đối mặt cường đại bay、đơn. sở cốt không bốn không có lối bước dù cho điểm số lớn là hậu lại như cụ ư ơ ngạnh dùng ý chí của mình sinh sinh đem so với thi đấu đá cho cái này gần như s ự thi cục diện rút kén lại một lần may mắn hắn lựa chọn diệp phong cũng may mắn diệp phong lựa chọn sở cốt không bốn là diệp phong khích lệ sở cốt không bốn tiến lên là hắn tại thời khắc mấu chốt trợ giúp đội bóng truy hồi điểm số càng là hắn tại thời khắc cuối cùng ý nguyên r a sức b á n gọn nếu như điểm số thật san đều tỷ số như vậy diệp phong tất sẽ thành truyền kỳ mà ghi vào sử sách xông lên đi thiếu niên không có người có thể ngăn cản ngươi trọng pháo tương lai ngươi chú định sẽ trở thành cái này giới bóng đá tối lấp lánh tồn tại d i ệ p phong tại bán b ọ n xuất sắc dẫn bóng tốc độ cùng dẫn bóng độ chính xác để hắn căn bản không giống một cái cầu tha ca cùng hắn may đ u ổ i đất giống như thúc đẩy tương đương không hài hòa nhưng lúc này d i ệ p phong đã tâm vô bằng vụ trong mắt hắn chỉ còn lại không ngừng phóng đại b ê ơ n cầu môn không biết vì cái gì theo cầu môn không ngừng phóng đại thật giống như biến thành một cánh cửa cánh cửa bên trong tất cả đều là mình t ư n g tại trên sân bóng mỹ hả hồi ức một màn lại một màn từ vừa mới tiếp xúc đến cái này màu trắng đen tinh linh đến cùng các tiểu bằng hữu cùng một ch lại đến b ê n ơn đào tạo trẻ bên trong đổ mồ hôi như mưa khắc khổ huấn luyện có vui vẻ có khoái hoạt có đau đớn có mồ hôi giống như lại có đã từng đơn thuần bất chi bất giác khoe miệng đã có chút nết lên một cái đường cong nhưng diệp phong lại còn chưa ý thức được nguyên thủy bản năng bắn vọt không có dối trá không có cửa ó c hận càng không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm chỉ còn lại đối dẫn bóng tối cực nóng truy cầu một khắc này diệp phong cảm giác mình giống như cả người đều tản ra không có thể ngang hàng năng lượng cầu môn xa xôi mà gần trong g ă n tấc diệp phong đã thấy thắng lợi bị ngã giờ roberto x ố n g lại tại diệp phong càng ngày càng tiếp cận đại cấm khu thời điểm giờ roberto căn bản không dám bỏ mặc diệp phong lại bắn vọt hắn muốn ngăn cản diệp phong hắn muốn vì b ấ n giữ vững cái này kẻ thắng lợi cuối cùng điểm số giờ roberto ánh mắt bên trong ngưng tụ quang mang l ạ như vậy cứng cỏi nhưng mà lúc này làm cho tất cả mọi người h ã i nhiên thất sắc sự t ì n h phát sinh tại giờ roberto sắp vọt tới diệp phong trước mặt thời điểm diệp phong đã tại cao tốc nhất bắn vọt bên trong đột nhiên dừng lại bước chân tượng trưng cho tử thần chân phải lại một lần tại sau lưng cao cao nâng lên hoàn mỹ phát lực góc độ hoàn mỹ gian ra thân hình để diệp phong phản phất hóa thân thành trên sân bóng chân chính tác phẩm nghệ thuật đó là một loại nhân loại cực hạn lực lượng mỹ học a li e n sân bóng toàn bộ đã bị tiếng kinh hô chiếm lĩnh tất cả bất ân f a n bóng đá cũng là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này cảm thấy hoảng sợ bọn hắn quá rõ ràng diệp phong muốn làm gì lờ vờ năm trọng pháo lần nữa không tập a li ẩn trên sân bóng không gào thét m à tới k i a to lớn tiếng rít phảng phất máy bay lâm bạo rung động tâm linh của mỗi người giờ roberto chán nản quay đầu bất lực đi ngăn cản hắn chỉ có thể cầu nguyện diệp phong trọng pháo suốt xa bay lên nhìn thấy dù sao cũng tốt hơn túi đầu t r m mắt mọi người đều tại đi theo bóng da mà di động nhưng cũng toàn bộ bị mất mục tiêu bởi vì quá nhanh d i ệ p phong suốt gôn cơ hồ tại trong chớp mắt liền bay vào bê ơ n cầu môn căn bản ngay cả ánh mắt bắt giữ cơ hội đều không có cho dù là bê đơn thủ môn d ẹ n xìm cũng không kịp làm ra quá chính xác phản ứng chỉ có thể tượng trưng hướng phía bóng ra phương hướng nào h một chút nhưng vẫn là chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem bóng ra bay vào nhà mình đại môn cầu tiến bảo trong tháo nổ nát ali ẩn sân bóng cũng chinh phục toàn bộ ali ẩn sân bóng một khắp này thế giới phảng phất đều sôi trào diệm phong dơ cao xong quyền n ử a mặt nằm vật xuống một kh tất cả kịch liệt cảm xúc đều theo trọng pháo dẫn bóng mà phóng thích ra ngoài một khắc này diệp phong như chút được gánh nặng san đều tỷ số cho dù không thể tưởng tượng nổi cho dù kỳ tích nhưng hắn làm được hắn mang theo sở cốt không bốn tại ali ẩn sân bóng tuyệt hòa bayern ngay cả viện ba cầu sử thi cấp thần thoại sẽ không còn chỉ có y sở ta bùn chi dạng càng có ali ẩn thần thoại mà hết thẻ này đều là diệp phong đạo diễn nằm tại thảm cỏ bên trên tại ali ẩn sân bóng bất an tuyệt vọng trong tiếng kêu âm mỹ diệp phong nước nhìn hoàng hôn bầu trời phảng phất cùng trong bầu trời đêm lấp lóe tinh tinh hòa lẫn lấp các đội hưu rốt cùng u ộ động, c được xúc c kìm cái, cái. không nén điên là làm làm、so、loạn diệp phong cũng không biết bọn hắn tại lời nói không có mạch lạc hô thứ gì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng diệp phong cảm thụ được bọn hắn phát ra từ nội tâm vô cùng kích động cười ha ha d i ệ p phong r y rủa muốn đứng lên nhưng mấy lần cố gắng đều thất bại dứt khoát liền nằm ở nơi đó tại giã vòng tứ bên trong phong khinh vân đạo hắn đã hoàn toàn đem mình phát tiết không còn phản phát toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều trở nên suy yếu dẫn bóng đã hao hết hắn tất cả năng lượng đem trên mặt hắn y nguyên mang theo nụ cười qua cường giống nhau hắn tại bắn vọt lúc kiên nghị cùng ương lạnh đó là một loại làm cho không người nào có thể ngăn cản tinh thần thuộc tính cường đại không thể chiến thắng a li e n sân bóng đột nhiên vang lên lẹ tẻ tiếng vô tay sau đó tiếng vô tay bắt đầu l à n tràn chậm rãi toàn bộ khán đài tất cả bờ ơn phan bóng đá cũng bắt đầu vô tay lên chỉnh tề mà rung động lòng người tiếng vô tay là đưa cho diệp phong không quan hệ lập trường dù là diệp phong giờ phút này người k h o á t sờ có không m u ố n quần áo chơi bóng nhưng biểu hiện của hắn ý nguyên chinh phục tất cả bờ ơn phan bóng đá hắn không thể tưởng tượng nổi biểu hiện xứng với bờ ơn phan bóng đá tiếng vô tay đây đã là không biết bao lâu đến nay a li ẩn sân bóng lần thứ nhất vang lên đưa cho đối thủ tiếng vô tay diệp phong đứng người lên mang trên mặt thỏa nhị không được nhấc tay đối nhìn trên đài bờ ơn phan bóng đá thăm hỏi cái này tiếng vỗ tay ý nghĩa phi phạm giờ phút này trên trận bờ ơn cầu thủ nhìn về phía diệp phong ánh mắt c h à n đầy không cách nào che giấu rung động bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này xuất từ bờ ơn tiểu ra hỏa thật đem bờ ơn đánh rất thần đàn bốn một điểm số ai dám tin tưởng sở cốt không bốn còn có thể săn đều tỷ số e là cho dù là sở cốt không bốn mình cũng không dám làm dạng này vọng tưởng nhưng mà diệp phong lại dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người không có cái gì không có khả năng liên tục hai lần giao giải phẫu đồng dạng thẳng nét trợ công đồng đội sửa điểm số c bayern cầu thủ đã hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ tâm tình của mỗi người đều là khác hẳn cho dù là cờ linh mặn ánh mắt bên trong đều tràn đầy mê mang ảm đạm trở mặc không thắng được dù là tranh tài còn thừa lại mấy phút nhưng bayern đã bị đánh đến sĩ khí hoàn toàn không có có thể hay không giữ vững điểm số đều là cái vấn đề Cơ linsman còn chưa ý thức được liền ngay cả chính hắn đối mặt dạng này d i ệ p phong đối thắng lợi quyết tâm cũng nhịn không được dao động chờ tranh tài lần nữa khôi phục bắt đầu bên sân thứ tư quan viên đã d ơ lên bủ giờ bảng hiệu ali ẩn sân bóng đã không có cuồng bạo ồn ào náo động sau cùng cái này một chút thời gian thậm chí còn tại nơm nớp lo sợ mà sợ có không bốn lại chân chính đánh ra khí thế một mạch lại đem bơn đ è ép trở về tại cuối cùng cái này ba phút đồng hồ bên trong vây quanh bơn cầu môn điên cùng công kích một lần có hy vọng từ ali ẩn sân bóng mang đi một phen thắng lợi diệm phong không n ú c n í c tại các đội hữu điên cùng xung kích thời điểm, hắn đặt mông ngồi tại thảm cỏ bên trên giống như triệt để b ô n g lòng xuống hắn căng gân một trận đấu đánh đến cuối cùng hắn so với ai khác chạy khoảng cách đều nhiều so với ai khác bắn vọt khoảng cách đều nhiều cũng so với ai khác đều càng liều mạng tăng thêm gần nhất lịch đấu dày đặc dù l à diệp p h o n g thể năng không tệ cũng đã gân m ệ t kiệt lực bất quá hắn tin tưởng nếu như bờ ơn đánh ra phản kích như vậy thì tính đoạn m ấ t đầu này chân hắn cũng có thể đứng lên đến đi ngăn cản bờ ơn phản kích chiến đấu đến một khắc cuối cùng rốt cục trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc coi vít a li ẩn sân bóng như chút được g á n nặng rốt cục thở dài một hơi thế hòa có lẽ tại tranh tài trước khi bắt đầu cũng không phải là bê tân phan bóng đá châu mong đợi kết quả có thể đối so tài một chút thi đấu toàn bộ quá trình có thể cầm tới một phần đã coi như là kết cục tốt nhất sơ cốt không bốn quá liều mạng diệp phong quá liều mạng nếu như lại cho sơ cốt không bốn một chút thời gian như vậy bê tân tuyệt đối nhịn không được mà bây giờ một trận bốn bốn tất cả đều vui vẻ thế hòa dù sao cũng tốt hơn thua cầu diệp phong còn nằm trên mặt đất chậm rãi nhắm mắt lại tính tính cảm thụ được a ly ẩn sân bóng phức tạp cả người giống như đều bị chạy không Khoảng các đội hữu bất bất lo lắng để diệp phong cảm thấy rất bình thường ấm áp khe khẽ lắc đầu không sao chỉ là căng gân không có chuyện mà lúc này đây mấy tên bê đơn cầu thủ cũng đi tới quan tâm diệp phong tình huống dù là trận đấu này diệp phong cho bê đơn tối đa cách trí mạng nhưng không thể nghi ngờ diệp phong đối thủ như vậy giá trị phải tôn trọng huống hồ theo một ý nghĩa nào đó tới nói diệp phong không phải cũng là đơn một viên a về phần m u lơ cùng bã đờ i liền càng không cần phải nói tiểu đồng bọn tình huống bọn hắn làm sao có thể không quan tâm ngươi nhưng tuyệt đối đừng thụ thương m u lơ khó được đứng đắn nói một câu bất quá lập tức lời nói xoay chuyển bắt đầu ra lên bất quá ngươi t h ụ thương cũng rất tốt t h ụ thương liền không thể lái xe đến lúc đó hai chiếc siêu tốc độ chạy cho ta mượn đã nghiền thôi、Cút. diệp phong nhịn không được cười mắng một tiếng lao tử chính là đem xe bán cũng không mượn g ư ơ i cái này không có ý nghĩa mù lơ hở hực mở ra bàn tay ngươi sao có thể nói tuyệt tình như vậy thì sao đây diệp phong trận mắt một cái một mặt bất đắc dĩ ngươi cũng nguyền rủa ta thủ thường còn trách ta tuyệt tình hai người hoàn toàn như trước đây đấu võ mồm những người khác gặp diệp phong vô sự cũng liền không lại vây xem lập tức riêng phần mình rời đi lần thứ nhất cùng bất ân giao thủ cũng lần thứ nhất cùng mưu lơ bà đờ làm làm đối thủ tự nhiên rất có kỷ niệm ý nghĩa thế là diệp phong cao hứng cùng mưu lơ trao đổi quần áo chơi bóng sau đó cùng bà đờ trao đổi quần cộc mặc dù nhìn bà đờ không phải rất bình thường tình nguyện nhưng không quan trọng à mình vui vẻ là được rồi không phải sao sau trận đấu buổi họp báo diệp phong không có tham gia c ă n g gân liền phải thành thành thật thật nghỉ ngơi huống hồ ú t kèn cũng không muốn để tuổi trẻ diệp phong quá sớm đối mặt truyền thông vô s ỉ sắc mặt dù sao đến lúc đó mình điên cùng thổi phòng diệp phong là được rồi trên thực tế diệp phong biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác đáng giá thổi phòng chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào một cái mười tám tuổi tiểu tướng so diệp phong biểu hiện xuất sắc hơn đối mặt bundesliga ở bayern tại đội bóng điểm số lớn lạc hậu cực độ bất lợi dưới cục diện sinh xinh dùng mình ngưng ngạnh trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số nói hắn là thượng đế cụ thể đều không đủ sơ có không bốn bốn hạt g i ấ bóng diệp phong ba chuyển một biểu hiện của hắn đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nếu như không có diệp phong như vậy có trời mới biết trận đấu này sở cốt không bốn sẽ thua bởi bất ân mười cái có lẽ điểm số bên trên hai chữ số vô luận kỹ thuật thuộc tính vẫn là tinh thần thuộc tính diệp phong biểu hiện đều có thể xưng h o à n mỹ đừng bảo là chính thức bình chọn bản trận đấu tốt nhất cầu thủ coi như chỉ bằng mượn trận đấu này biểu hiện diệp phong đều có thể đi xung kích bundesliga hàng tháng tốt nhất cầu thủ quả nhiên sau trận đấu buổi họp báo các phóng viên đều nhanh muốn điên rồi đều muốn cầm đến có quan hệ diệ phong càng nhiều chi tiết chế tạo càng nhiều chủ đề hiện tại diệp phong chính là toàn bộ bundesliga nóng nảy nhất ngôi sao bóng đá không có cái thứ hai r ố t kẹn kiên định thực hiện trách nhiệm của mình điên cùng t u ổ i nâng lên diệp phong để các phóng viên đều ăn no thỏa mãn mà xem như đối thủ huấn luyện viên trưởng c e r l i n s m a n lại là tối công chính cũng tối có phân lượng không hề nghi ngờ diệp phong biểu hiện là không thể tưởng tượng nổi là làm người khó có thể tưởng tượng dù cho đã rất xem trọng đối diệp phong phòng thủ nhưng sự thật chứng minh ta còn là nghiêm trọng đánh giá thấp diệp phong thực lực cùng tiến bộ của hắn tốc độ hắn có được cường h ã n nhất phòng thủ có được tối làm cho người sợ hay xuất xa đây đã là giới bóng đá khó có nhất cầu thủ loại hình mà hắn còn đang không ngừng cường hóa vũ khí của mình kho đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất khi ta nhìn thấy diệp phong vì hắn đồng đội đưa ra giao giải p h ấ u tinh chuẩn thẳng nhất thời điểm ta cảm thấy thế giới này đều là liên cuồng rất khó tưởng tượng nếu như diệp phong bảo trì dạng này tốc độ tiến bộ như vậy tương lai ai còn có thể trở thành đối thủ của hắn ngăn cản hắn tiếp tục đi tới ta dám chắc chắn trong vòng hai năm diệp phong nhất định sẽ thành vì trên thế giới này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá vượt qua cả c ạ vượt qua ccr vượt qua mỗi người Ý sở dạ ngày thứ hai quả nhiên truyền thông toàn diện luân hãm tất cả tiêu điểm tin tức đều là liên quan tới bayern cùng sở cốt bốn trận đấu này mà ở trong đó diệp phong lại chiếm cứ lớn nhất độ dài trong vòng một đêm phản phất toàn bộ nước đức đều đang đàm luận diệp phong nhìn tranh tài muốn cho diệp phong q i xuống mặc dù ta cảm thấy diệp phong là vượt xa bình thường phát huy nhưng có thể đánh ra tranh tài như vậy đến còn là làm người khó có thể tin từ hôm nay trở đi ta chính là một cái lớn phong t h ổ i ai dám d è m pha ta thần tượng ta liền mắng chết hắn ngay cả t h ẳ n g nhét cầu đều sẽ chuyển như vậy ta m u ố n biết còn có cái gì là diệp phong sẽ không lấy hắn loại học tập này tốc độ ta cảm giác vài phút liền có thể học được đột phá bay hơn rất bình thường khô bức quán quân chính bị người đã bay diệp phong có bạn gái hay không a ta rất thích diệp phong trên lầu gây lan thô không nói còn lại chỉ là diệp phong giá trị bản thân liền theo trận đấu này buộc phát mà lần nữa tăng vọt tại thuê gia nhập liên minh sở có không bốn thời điểm truyền thông đối diệp phong giá trị bản thân dự đoán tại ba trăm euro tại hưu mặc dù khi đó hắn đã tại bên đội một đá hai trận kinh diễm tranh tài mà dù sao tranh tài kinh nghiệm ít mà lại cũng có b â n đ e t liga cầu thủ giá trị bản thân phổ biến hơi thấp nhân tố bất quá theo diệp phong tại diệp phong dần dần đá ra làm cho người rung động bóng đá đến giá trị bản thân cũng theo đó một lần lại một lần đổi mới tại cùng b ê tranh tài trước đó truyền thông đối diệp phong giá trị bản thân dự đoán đạt đến hai nghìn euro cái này tuyệt không k h ó trương bản thân liền không sai biệt lắm là bundesliga xuất sắc nhất phòng thủ giữa trận còn có một cước khiến người ta khó mà phòng bị xuất xa nếu như là tại tợ giờ mì ở kịp hoặc là la liga giá trị bản thân đã sớm xào đi lên mà trận đấu này tranh tài kết thúc về sau d i ệ p phong giá trị bản thân lần nữa tăng vọt không không không đ ạ t đến làm cho người khiếp sợ ba nghìn euro cái này thật bất khả tư nghị phải biết d i ệ p phong chẳng qua là một cái tuổi cầu thủ trẻ liền xem như nước anh cậu bé vàng juni tại chuyển nhượng m u lúc chuyển nhượng phí cũng không có so diệm phong hiện tại giá trị bản thân cao hơn quá nhiều bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ d i ệ p phong thật đúng là xứng với cái này giá trị bản thân thậm chí còn có đáng giá cảm giác phải biết tại cái này mùa giải các hạng thi đấu sự tình bên trong d i ệ p phong đã đánh vào 24 hạt dẫn bóng trong đó 9 cái bundesliga dẫn bóng 3 quốc gia đội dẫn bóng 2 cái g ở mạn cục dẫn bóng ngoài ra còn có đức hạng ba thi đấu vòng tròn không hạt dẫn bóng trông thấy dạng này dẫn bóng số liệu ngươi nhất định sẽ coi là đây là một cái xuất sắc tiên phong nhưng mà d i ệ p phong lại là một cái chính cống phòng thủ tiền vệ phòng ngự người dám tin tại ngũ cầu thủ bên trong ai là có thể nhất dẫn bóng giữa trận cầu thủ theo bờ lưu giữa trận lam phát đại khái xem như nhất biết dẫn bóng giữa trận cầu thủ bất quá thần đang dẫn bóng nhiều nhất mùa giải cũng chỉ tiến chín cái dẫn bóng mà bây giờ diệp phong c ư nhưng đã trong mùa giải đánh vào hai mươi bốn cái dẫn bóng dù cho ở trong đó có không cái đức hạng ba thi đấu vòng tròn dẫn bóng lại như c ũ để cho người ta rung động không thôi dạng này nhất danh cả công lẫn thủ cầu thủ coi như hoa ba nghìn ở dâu mua lại cũng tuyệt đối là đã kiếm được càng không muốn sách hắn có lãnh tụ khí chất tại trận đấu này bên trong hiển lộ rõ ràng không bỏ sót căn bản không cần rụt tèn đi tìm héo tờ theo tờ trực tiếp l i ề n hướng b a y e n hỏi tham diệp phong chuyển n ư ợ c khả năng dù là lúc này sở cốt không bốn tài chính tình trạng cũng không tốt nhưng khẽ cắn môi cũng là có thể móc ra số tiền kia b a y e n nhìn xem phần này bản phát im lặng đến cực điểm các ngươi nghĩ cái dám ăn đâu phải biết hiện tại b a y e n chính hối hận đem diệp phong cho thuê sở cốt không bốn đâu mà lại thuê kỳ vẫn là một nửa mùa giải còn không có nâng lên kết thúc thuê điều khoản b a y e n ruột đều nhanh hối hận thanh nói tóm lại diệp phong đã trở thành nước đức dưới bóng đá lửa nóng nhất ngồi sau bóng đá thật giống như theo t h i quen phản ứng dây chuyển diệ phong biểu hiện được càng tốt phải h â m mộ bó lô e ta còn là tái xuất nước tránh một chút đi mà l i ệ n tại mình vang dội dư luận thời điểm diệp phong nhưng không có quá để ý những này hắn chính đắc ý kiểm kê thu hoạch dù cho không có nhiều lần hệ số nhiệm vụ cũng không có nhiều lần hệ số thẻ nhưng diệp phong trận đấu này số liệu lại nổ tung cho nên thu nhập cũng không tính thấp một cái d â n bóng ba cái trợ công tăng thêm phá trần phòng thủ số liệu trận đấu này cơ sở cải tiền liền đạt đến ba trăm bảy mươi chín euro nhân với bundesliga gấp ba hệ số kém một chút liền soát ra bốn mươi euro 25% suất gôn chuyển hóa suất cũng làm cho diệp phong hiện thực tài khoản bên trong doanh thu tiếp cận khúc khối cái này nhưng so sánh tìm cái gì phú bà kiếm tiền nhanh nhiều nhìn xem mình đã ngày càng đầy đặn kỹ năng liệt biểu kiêu ngạo tự nhiên sinh ra lờ vờ năm trọng pháo lờ vờ bốn tường đồng vách sắt lờ vờ ba xa vi h o ạ n gi d... lờ vờ hai bôn quay đầu lờ vờ hai vận tốc cầm thanh dẫn bóng lờ vờ bốn ngoại khoa giải phẫu lại thêm hệ thống gói quà bên trong mở ra mấy cái không quá lấy pha kỹ năng dù là y nguyên có rõ ràng được điểm nhưng diệp phong y nguyên vững vàng tiến vào nhất lưu ngôi sao bóng đá hàng ngũ cho dù là la cương mới xuất đạo thời điểm đều không có diệp phong như thế có thống trị lực biểu hiện liền xem như cái tia xuất đạo tức đ ỉ n h phong j u nhi cái thứ nhất mùa giải cũng không có cách nào cùng diệp phong đánh đồng cái này cũng liền khó trách rất nhiều fan bóng đá dự đoán diệp phong sẽ trở thành chưa đến thế giới bóng đá kẻ thống trị bất quá diệp phong đối kế hoạch của mình vẫn như c ũ rõ ràng cái này mùa giải sắp kết thúc đại khái cũng soát không ra quá nhiều ơ dô tới mà mùa giải tiếp theo nửa trước mùa giải diệp phong sẽ bắt đầu để cao đột phá của mình dẫn bóng năng lực tại các loại giới cục diện giải quyết tranh tài năng lực phần sau mùa giải diệp phong sẽ toàn diện tăng cường thân thể của mình một cái mùa giải thời gian đủ để cho diệp phong trở thành thế giới bóng đá cấp cao nhất ngồi sau bóng đá lại kế tiếp mùa giải diệp phong sẽ tăng lên trên mọi phương diện năng lực của mình mùa giải kết thúc lúc diệp phong tin tưởng mình có thể chân chính áp đảo thế giới bóng đá quy phân rõ ràng mà hợp lý diệp phong nhịn không được cho mình điểm một cái tán vậy đ ạ i khái chính là cái gọi là ba năm kế hoạch đi về phần cái thứ hai ba năm tất cả giới bóng đá thiên kiêu đều sẽ bị mình càng vùng càng xa nếu như diệp phong nói là nếu như tương lai thật sự có một ngày tự mình một người liền có thể đánh bại một tri đội bóng như vậy bóng đá cái này vận động chỉ sợ cũng muốn biến vị mà bất quá kia đã không biết là chuyện xảy ra khi nào mà lại diệp phong cũng không cần thiết như vậy đổi tận giết tuyệt dù sao đều là thế giới bóng đá người thứ nhất xoát ra tiền tại trong hiện thực hoa nó không thâm sao diệp phong từ đầu đến cuối không có quên mình mục tiêu cuối cùng đó chính là cày tiền tẩy thành thế giới nhà giàu nhất hiện ở thế giới nhà giàu nhất là ai nhỉ Bill Gates, tài tới Kim. Gates, chưa sản vẫn ức Mỹ、Kim. diệp phong đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính mình rốt cuộc cần bao nhiêu trận đấu mới có thể xoát ra s o Bill g a tes còn nhiều tài phú sau cùng kết luận là tài sản vượt qua biểu gạ tes phương thức tốt nhất kỳ thật chính là thừa dịp biểu gạ tes đi vào hiện trường xem bóng mình một c ư ớ c trọng pháo vênh hắn một pháo người đều đã chết còn nói gì t à i phú chương một trăm bốn mươi lăm sau cùng bắn vọt ba bức hoa bayern để sờ c t không bốn trong đội giống như qua lễ giáng sinh đồng dạng sung sướng chỉ bất quá nên huấn luyện vẫn là phải huấn luyện mùa giải đã chân chính tiến vào bắn vọt giai đoạn bởi vì trên nửa mùa giải cho mình đào hố quá sâu dù cho hạ nửa mùa giải liệu m ạ n lấp đến bây giờ cũng còn không có từ trong hố leo ra cái này tương đối khổ cực trước mắt sờ có không bốn xếp hạng bảng điểm số thứ sáu soa Bảng điểm số bốn năm tên xuống mùa giải cải chế tại hướng thi t đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng vô luận tình huống dưới sờ có không bốn nghĩ muốn xung kích một cái trang tí online danh lệch trên thực tế là rất khó cho nên không bằng cảng cước đạp thực địa một điểm tranh thủ một cái âu liên danh lệch chỉ cần bọn hắn điểm tích lũy vượt qua hẻm bật là được nhiệm vụ này vẫn là đáng giá đi cố gắng đến ngược vòng thứ năm sơ cốt không bốn sân nhà đối mặt l e vờ e cơ sen bọn hắn lấy ra b ứ c hòa bệ ơn k h í thế thổi cổ lạc hủ tầm thường đem l e vờ e cơ sen nện cho một cái yếu nát dù là diệp phong bởi vì thể năng nguyên nhân nửa tràng sau mới dự bị đăng tràng nhưng khi đó sơ cốt không bốn đã khóa chặt thắng cục chỉ bất quá l ư ợ t này còn lại mấy trận đấu bên trong sơ cốt không bốn đối thủ nhóm cũng nhao nhao lấy được thắng lợi bằng điểm số xếp hạng hoàn toàn không có phát sinh biến hóa đến n ư ợ c vòng thứ tư sơ cốt không bốn viễn phó sân khá không biết vì cái gì thợ mỏ cấp phú tế bẩn bệnh c ũ lại phát tác sân khách rất thẳng thắn bại bởi đối thủ thật giống như ngàn dặm xa xôi cho ngay tại bảo đảm cấp vũng bùn bô dù si a đưa ấm áp đi đồng dạng d i ệ p phong dẫn bóng cái này dẫn bóng cũng làm cho hắn mùa giải bundesliga dẫn bóng số đạt đến không cái nhưng đây là không cứu vớt được sở cốt không bốn hắn cũng không biết đối thủ làm sao lại bị đá tốt như vậy thua trận trận đấu này cảm giác lập tức liền đã mất đi ở dô chiến tư cách tranh tài xong về gỗ sẻn kỷ chẹn trên xe buýt mỗi cái đồng đội trên mặt đều viết đầy không vui nhưng thường, thường tạo hóa chơi không đến cục diện sáng tỏ người vĩnh viễn không biết kế tiếp ngoài ý muốn là cái gì sờ cốt không m u ố n thua cầu nhưng sờ cốt không m u ố n đối thủ cạnh tranh nhóm cũng đều thua cầu thật giống như lẫn nhau ước định cẩn thận người nào thắng cầu a i vô dạng mọi người chính là như vậy có ăn ý sờ cốt không bốn t c g t đem liên tục khiêu chiến berlin h ợ n thả cùng sờ cốt á i ạ không u ố n có hay không ở dâu chiến muốn đánh may m à sở có không bốn fans hâm mộ bóng đá cũng không hoảng lấy thợ mỏ c ư ớ p phú tế bần yêu thích đến xem trước mắt s o sở có không bốn xếp hạng cao hơn sở t ó không gặt cùng berlin hợt thạ đều thuộc về giàu hàng ngũ này chưa hẳn có thể chịu được sở có không bốn bảy thổ phỉ này trả đạp quả nhiên sân nhà đối mặt berlin hợt thạ sở có không bốn cùng bên trên một trận thua cầu lúc p h n g phất đ ổ i một c h i đội bóng ra sân từ đầu diệp phong vì sở có không bốn thủ kéo ghi chép tiếp lấy phạm bạn cùng cụ dạ ni h liên tiếp phát huy liền ngay cả dự bị đăng tràng nhỏ ạn tin tập đều có dẫn bóng nhập trướng đem berlin hợt thạ đánh cho quân lính tăng giã hoàn toàn nhìn không ra cường đội bộ dáng. Nhưng mà, thắng berlin hất hạ nhưng sờ cốt không bốn xếp hạng vẫn là không có phát sinh biến hóa bởi vì hẻm bật cũng thắng cái này rất bình thường để cho người tài nhộn trí chúng ta thua cầu ngươi cũng thua chúng ta thắng trận ngươi cũng thắng sao thế phục chế rắn a cực kỳ khó chịu sờ cốt không bốn cũng thật muốn báo nổi không còn kém một cái điểm tích lũy a ta cũng không tin các ngươi có thể một mực thắng được đi k i m nén một mạch sờ cốt không bốn tại thứ hai đến ngược vòng đấu bên trong lại đem không hiểu thấu sợ gặt truy một trận nhưng mà để sờ cốt không bốn mộng bức chính là hẻm bật cái này có chút để bọn hắn làm không rõ ràng đối thủ thế mà cũng mẹ nó thắng liên tục bốn vòng đấu kết quả nói cái gì chính là không cho sở cốt không bốn đuổi theo thật giống như cô ý chọc giận sở cốt không bốn đồng dạng đơn giản tà môn chỉ bất quá trên thế giới không có khả năng chỉ có tin tức xấu coi như bởi không kịp hèm bớt hiện tại cũng biến thành không quan trọng trong tường hoa nở ngoài tường hương berlin hờ t h ả cắt điêu trước đó berlin hờ t h ả so sở cốt không bốn nhiều năm cái điểm tích lũy trước một vòng bị sở cốt không bốn làm điểm tích lũy tranh lệch liền thu nhỏ đến hai p h ầ n mà một vòng này berlin hờ thạ lại bị b ơ n đạm một ước tăng thêm sở cốt không bốn lại thắng trợ banh lập tức sở cốt không bốn điểm tích lũy liền vượt qua berlin hờ thạ hiện tại sở có không bốn là bảng điểm số thứ năm càng mấu chốt chính là trang t o n l i t tư cách tranh đoạt lập tức trở nên khó bể phân biệt tại còn sót lại một vòng cuối cùng tình huống d ư ớ i sở có không bốn kinh ngạc phát hiện mình thế mà nhìn thấy r ế t tiếng trang t o n l i t hy vọng người giảng tin sở có t không bốn điểm tích lũy nhiều sau cái bọn hắn bởi vì bị sở có không bốn trực tiếp chiến thắng cho nên chỉ còn lại bà phân tranh lệch mà lại sở có không bốn so sở có gặt chỉ toàn thắng cầu nhiều bảy cái đây cũng không phải là sở có một trận đấu liền có thể bù đắp hèm các xếp hạng thứ tư so sở có không bốn nhiều cái điểm tích lũy cái này điểm tích lũy trước đó để sở cốt không bốn nói chết cũng đổi không kịp tới mà nếu như một vòng cuối cùng bundesliga sơ cắt c ù n g hẻm bất đồng thời thua cầu một khi sở cốt không bốn thắng trận như vậy sở cốt không bốn liền đem nhảy lên vượt qua hai cái đối thủ b à i danh thứ ba trực tiếp thu hoạch được hạ mùa giải trang m tv tư cách ai có thể nghĩ tới không sai biệt lãm phí thời gian một cái mùa giải sở cốt không bốn thế mà cuối cùng còn có cơ hội đi xung kích trang m tv diệp phong đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nguyên bản diệp phong đều đã làm tốt phát huy tốt đá âu liên phát huy không tốt ngay cả âu liên đều đã không được chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình mong muốn tự hồ còn có thể đi lên điều một điều người cũng nên có chút m ộ g tưởng v ạ nhất n thực hiện đâu thế là một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn diệp phong cùng sở c t không bốn đều liều mạng toa c h ấ n sân nhà bọn hắn gọn gàng cầm xuống cường địch họ p h è n định dù n g một phen thắng lợi vì cái này mùa giải vẽ lên một cái chưa hẳn viên mãn nhưng nhất định đ ặ c sắc g i ấ u châm tròn bởi vì một vòng cuối cùng tất cả tranh tài là đồng thời tiến hành cho nên liền xem như ở đây bên trên đáng cầu thủ cũng có thể thời gian thực hiện do đến còn lại buổi diễn tình huống tại tranh tài cuối cùng thời đoạn sở cốt không bốn đã sớm khóa chặt thắng cục đám cầu thủ chính chậm rãi đã lấy chờ đợi tranh tài kết thúc nhìn trên đài liền b ộ c phát ra một trận gieo hỏ ở đây bên trên cục diện không có chút rung động nào thời điểm không cần phải nói liền biết nhất định là còn lại buổi diễn truyền đến tin tức tốt hẹn b ấ t rơi ở phía sau nghe được tin tức này tất cả sở cốt không bốn đám cầu thủ gọi là một cái hưng phấn đơn giản so với mình thắng trận còn muốn hưng phấn ai bảo hẹn b ấ t quả cầu này đội tà môn như vậy dùng một cái điểm tích lũy liền sinh sinh đem sở cốt không bốn để ép nhiều như vậy trận đấu đơn giản thật giống như cố ý cùng sở cốt không bốn không qua được giống như hiện tại hẹn bật có khả năng muốn vua cầu. giá trị tuyệt đối đến đốt pháo chúc mừng lúc này các ngươi nhưng không cách nào lại dùng một cái điểm tích lũy ép chúng ta một đầu đi càng mấu chốt chính là nếu như hẹn bật vịn không trở về điểm số sau khi cuộc tranh tài kết thúc sợ có không bốn liền có thể siêu việt hẹn bật xông vào trang t onlit khả năng tiến một bước tăng lớn chỉ b ấ t quá mãi cho đến tranh tài kết thúc đây đều là duy nhất một tin tức tốt hẹn bật hoàn toàn chính xác thua nhưng sợ gạt giữ vững một trận thế hỏa lấy được quý giá một cái điểm tích lũy cũng chính là quý giá này một cái điểm tích lũy để sợ gạt ngồi vững vàng bảng điểm số thứ ba vị trí khóa chặt một cái trang t Trước thấy ta giống thiếu ngươi người. 146 giống tiền 229 mùa giải b u n d e s long i g a t à bộ kết thúc. Mạ ạ t suất bất cường thế lĩnh cường ốc đông đỉnh bern tiếp nối khuất tại Á quân sợ gạt may mắn thứ ba hai tri đội bóng cũng đồng thời thu được hạ mùa giải t r a m t i on league tư cách sợ có không bốn phi thường tiếp nối xếp hạng thứ tư vô duyên t r a m t i on league mặc dù tiếp nối nhưng không có cách nào dù sao trên nửa mùa giải hố quá sâu mà lại cuối cùng bắn vọt giai đoạn quyền chủ động không trên tay chính mình mặc cho ngươi phát huy cho dù tốt nhưng chỉ cần đối thủ bình ổn phát huy ngươi liền không thể làm gì bất quá đối với sơ cốt không bốn tới nói cũng coi là hoàn thành cố định nhiệm vụ dù sao mùa giải có thể tại các cường giả vây quanh bên trong xếp hạng thứ tư cũng không tính là rất kém cõi thành tích không nên quên sơ cốt không bốn còn giết tiến vào g ờ mạn c u ộ c trận chung kết đâu một khi g ờ mạn c u ộ c đoạt giải quán quân như vậy cái này mùa giải liền thật ở mỹ ba mươi b ố vòng thi đấu kết thúc khoảng cách gỡ mạn cục trận chung kết cũng còn có một tuần nhiều thời giờ cho nên rụt kẹn rất bình thường chi kỳ cho đám cầu thủ thả hai ngày nghỉ sau đó đợt xeo đọc chứ danh hộp đêm bên trong liền có thêm sở c ố t không bốn xấu tiểu tử quân đoàn các thành viên thân ảnh đây quả thực đã trở thành lệ cũ j o n e đi bắt chuyện sau đó đem k i ê u một bản nữ hải tử đều mang tới các huynh đệ đêm nay hạnh phúc đều giao cho ngươi đinh hai nhức có kích tình âm nhạc bên trong phạm bạn ngăn lại j o n e giao cho j o n e một cái gian khổ nhiệm vụ trên thực tế lấy bọn hắn cầu thủ chuyên nghiệp thân phận trong hộp đêm tuyệt đối là tất cả cốt nục ra chạy theo như vị mục tiêu nhưng đã thành thói quen thanh sát huyền mã bọn hắn cũng đã chán ghét những cái tia chủ động dính sát cốt nục ra ngược lại là càng ưa thích truy cầu nhà lành truy cầu kh thật giống như hiện tại cách đó không xa ghế dài bên trên ngồi một đám nữ h à i tử xem xét chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh dạng này chất lượng tốt mục tiêu tuyệt đối là hộp đêm bên trong tất cả nam tính thích nhất mục tiêu đương nhiên gây ngoại trừ r ố t mắt không chấp nhìn một chút cũng hưng phấn lên đứng người lên đỉnh lấy một đầu lục đâm đâm liền muốn hành động bất quá lại lập tức bị phạ bạn kéo lại nếu như ngươi giam trực tiếp đem người toàn mang đi chúng ta liền giết chết ngươi phạ bạn khắp khuôn mặt là uy hiếp cũng khó trách phạ bạn còn muốn cố ý uy hiếp jones, bởi vì jones từng có tiền lệ như vậy tự mình đi bắt chuyện sau đó trực tiếp đem một ghế g i i nữ hài nhi đ căn bản không quản minh đệ mình là cơ là khác r ố t đột nhiên trì trệ trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ tới đừng nói hắn vừa rồi thật có loại này dự định hiện tại bị uy hiếp về sau r ố t cũng không dám làm như vậy chỉ có thể thành thành thật thật đi bắt chuyện quả nhiên lục đâm đâm ra mã chính là có hiệu quả rất nhanh hai cái ghế dài sát nhập thành một cái kilo ca lo tỏa chơi đến cùng một chỗ bất quá cũng có người không phải rất vui vẻ người này chính là diệp phong bởi vì dù sao không có khả năng mỗi cái nữ hải tử đều rất xinh đẹp phân phối đến hắn nơi này nữ hải liền rất bình thường không hợp khẩu vị của hắn cho nên tan cuộc sau trong khi hắn mấy tên ôm nữ hài nhi riêng phần mình rời đi thời điểm diệp phong liền rất lễ phép cùng nữ hài nhi nói bánh n g ngươi đừng nghĩ làm bẩn thân thể của ta mà liền tại diệp phong một người rời đi hộp đêm thời điểm cùng một cái quần áo thanh thuần nữ hài nhi gặp thằng qua trong nháy mắt bị trợn cả mắt lên nữ hài nhi thế mà cùng hạ dịu rất giống trên thực tế diệp phong thẩm mỹ vẫn là tới gần tại người hoa thực đang thưởng thức không đến điển hình âu mỹ mỹ nữ vẻ đẹp phù hợp hắn thẩm mỹ quan âu mỹ nữ hài nhi lác đắc không có mấy với lúc a dư chính là bên trong một cái trong nháy mắt thèm ăn nhỏ dãi diệp phong thể, hắn thật không phải thèm người ta thân thể. không cần phải nói quay người lại chui vào h ồ đêm người thật đẹp diệp phong không có chút nào sẽ khiếp đảm thẹn thùng hắn biết rõ người ngay cả bắt chuyện cũng không dám còn dám làm gì nữ hài nhi cười cười rất ngọt để diệp phong cảm giác giống như nở rộ như hoa đẹp rất xin lỗi ta còn có công việc của ta nữ hài nhi mặc dù đang cười nhưng ý cự tuyệt rất rõ ràng cái kia có thể trao đổi một chút phương thức liên lạc sao diệp phong tiếp tục cuốn q u í t chặt lấy nói không biết là thật không ngại đem số điện thoại cho diệp phong vẫn là muốn mau sớm đuổi diệp phong đi dù sao diệp phong rất bình thường thuận lợi lấy được nữ hài nhi phương thức liên lạc như nhặt được chất bảo về đến nhà diệp phong đem mình cả người đều ném lên giường hưng ơ p h ấ n đến ngủ không được vừa dạng sáng ngày thứ hai diệp phong ăn xong điểm tâm về sau liền ôm điện thoại di động bắt đầu cho nữ hải gửi nhắn tin ta nghĩ tên của ngươi nhất định cùng ngươi người đồng dạng mỹ lệ diệp phong mới sẽ không ghét bỏ mình lại cơ nào buồn nôn không bao lâu nữ hải nhi hồi phục tin nhắn có lẽ quen biết cũng là một loại duyên phật đi diệp phong vừa ngạc nhi ê n vừa mừng rỡ trong lòng ngứa một chút hận không thể nữ hải nhi hiện tại liền ở trước mặt mình không sai ta cũng cảm thấy giống như là sự an bài của vận mệnh ngươi đoán xem ta đang làm cái gì ta đoán không được ta bây giờ tại x ã cờ ẩn ta tổ phụ nhà vẫn ăn ra ra không sai ra ra của ta có một cái nho trồng vườn cùng ít rượu trang ta từ nhỏ đã là ở chỗ này lớn lên đây thật là một cái không tệ tuổi thơ so sánh dưới tuổi thơ của ta liền muốn khổ cực rất nhiều ngươi dám tin tưởng cha ta thế mà muốn đem ta bồi dưỡng thành một cái đầu bếp đầu bếp thật vĩ đại liền tốt giống như n h ư ỡ n g cựu sư đều là làm cho người ta cảm thấy tốt nhất vị giác thể nghiệm ra ra của ta trong mắt ta chính là tốt nhất ngưỡng cựu sư vậy ngươi tổ ra ra ủ ra tới rượu nhất định uống rất ngon đúng vậy ta thích nhất uống hắn nước rượu chỉ bất quá bây giờ g i a g i a niên cấp lớn nhìn hắn còn giống cùng một chỗ vất vả cất rượu trong lòng ta sẽ rất khó qua mười phần không đành lòng vậy ngươi hẳn là hảo hảo cùng g i a g i a ngươi học cất rượu sau đó hắn cũng không cần khổ cực như vậy ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi ta thật tại học tập cất rượu mà lại ta đủ ra tới rượu g i a g i a nói hương vị rất tuyệt g i a g i a ngươi nhất định là đang o an ủi ngươi ta muốn nếu như ngươi không tin vậy ngươi liền nếm thử ta n h u rượu ngươi nhất định vì thủ nghệ của ta sợ hãi than tuyết tốt ta đang muốn nếm thử ta n h u rượu nhưng không rẻ đâu cho chuyện đến nơi đây d i ệ p phong nhịn không được b u ồ n cười không rẻ ngươi thấy ta giống thiếu tiền người thế là d i ệ p phong trực tiếp cho nữ hài nhi chuyển khoản hoa sáu nghìn ờ dâu mua hai bình rượu ta đều như thế ủng hộ ngươi sự nghiệp lần sau nếu là hẹn ngươi ra ngươi liền không có ý tứ không ra ngoài à. ngày thứ hai một dương đưa đến mặc dù nhìn đóng gói cũng không cấp cao nhưng nghĩ tới dù sao cũng là nữ hài nhi mình ngưỡng cũng không phải lớn t i ể u trang xuất phẩm đóng gói chẳng phải tinh xảo cũng nói còn nghe được thế là biệt thự trong tủ rượu liền có thêm hai bình rượu chỉ bất qua diệm phong thực sự không thế nào thích uống rượu đỏ dứt khoát liền chân giấu đi tốt kỳ thật diệp phong có ý tưởng đem rượu đỏ tặng người nhưng dù sao không phải nổi danh rượu đỏ có thể mình chất tảng tặng người chưa h ẳ n phù hợp t r ư chờ đội bóng lần nữa tập kết chuẩn bị chiến đấu g ờ m ạ n c u ộ c trận chung kết buổi sáng hôm đó diệp phong thật bất ngờ tại trong phòng thay quần áo nhìn thấy một dương lớn từ rượu đỏ ai to gan như vậy lại dám đem rượu đỏ đưa đến trong phòng thay quần áo đến càng quan trọng hơn là diệp phong nhìn cái này rượu đỏ đóng gói rất quen thuộc a thế nào như vậy giống mình vừa mới mua kia hai bình rượu đỏ chính kinh ngạc lúc tuổi trẻ giữa trận kéo xem xét đi g i n bóng trông thấy diệp phong lên tiếng chào h sau đó cầm lấy một bình rượu đỏ đưa cho diệp phong đây là bạn gái của ta mình n ố n g rượu tại địa phương khác căn bản mua không được ta cố ý mang đến tặng cho các ngươi kéo xem xét cười đối diệp phong đạo trên mặt thế mà mang theo vẻ hạnh phúc diệp phong cố nén không thoải mái bất động thanh sắc hỏi bạn gái của ngươi cùng tổ phụ nàng học cất rượu bạn gái của ngươi tại xả cờ ẩn làm sao ngươi biết kéo xem xét hơi cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn là một mặt hạnh phúc nói không sai da da của nàng là tuyệt nhất ngưỡng cựu sư mặc dù nàng nói nàng học được da da a toàn bộ bản sự nhưng ta nghĩ khẳng định còn không bằng da da của nàng có kinh nghiệm ngươi nói nàng là bạn gái của ngươi diệp phong cao mày truy vấn không sai à nàng đã đáp ứng làm bạn gái của ta bất quá nàng còn muốn qua một hồi mới có thể tới tìm ta kéo xem xét mặc dù đang trả lời diệp phong vấn đề nhưng trong đầu lại đã bắt đầu tưởng tượng thấy tương lai cuộc sống hạnh phúc trực giác hoặc là nói sự thật nói cho diệp phong xảy ra vấn đề bạn gái trả lại cho ngươi đưa rượu đỏ coi như không thể đâu diệp phong cố ý như thế cảm thẳng nói cái kia ngược lại là không có dù sao các nàng rượu đỏ là làm được bán ta làm sao có ý tứ lấy không cho nên ta đưa tiền kéo xem xét ngữ khí khoa chương giải thích diệp phong tiếu dung đã có chút miễn cưỡng cảm giác mình giống như bị lừa gạt mà tới được ban đêm về đến nhà diệp phong vừa định cho nữ hài nhi gọi điện thoại liền ngoại ý muốn nhận được ạ lạ bạ điện thoại ha ha a phong ta vừa mới đạt được một nhóm không tệ rượu đỏ chờ ngươi về mu nít thời điểm nhớ kỹ tìm ta cầm mấy bình đầu bên kia điện thoại ạ lạ bạ thanh em rất bình thường hưng phấn nghe thấy rượu đỏ cái từ này diệp phong lập tức nhạy cảm rượu đỏ từ lâu tới ạ lạ bạ không nghi ngờ gì cười trả lời gần nhất quen biết một nữ hài nhi đây là nàng tự mình động thủ nhuỡng tiểu sư cái này rượu đỏ cũng không dễ dàng mua đâu diệp phong không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại lập tức đem điện thoại gọi cho nữ hải nhi sau đó đầu kia cúp điện thoại lại đánh con treo chưa từ bỏ ý định diệp phong kem chút cùng nán g phân cao thấp một buổi tối kết quả điện thoại từ đầu đến cuối không có thông nhìn một chút mình trân trọng cất g i ấ u rượu đỏ nhìn nhìn lại điện thoại trong tay diệp phong không khỏi hoài nghi ta có phải hay không bị lừa bây giờ suy nghĩ một chút nước nước rượu đỏ cũng không tính đặc biệt nổi danh coi như nổi danh nhất nhãn hiệu kỳ thật giá cả cũng không cao mà mình hoa sáu ớ dâu mua hai bình rượu đỏ chính là năm trăm ớ một bình giá tiền này đơn giản quý đến chân trời. không ó c cười giờ đ ngừng t r rót ngươi rượu thế là p h ả i vạn mấy người tại ngày thứ hai sau khi kết thúc huấn luyện ưỡng ép đem diệp phong kéo tới trên xe t phong phong như nữ, nữ hài nhi trông thấy diệp phong hiển nhiên nhận ra cái này cùng nàng bắt chuyện nam hài nhi đầu tiên là nhoẻn miệng cười nhưng lập tức lại bị diệp phong thái độ khiến cho xứng sở cái gì d i ệ u đỏ xinh đẹp lông mày tao lại nữ hải nhi kỳ quái hỏi d i ệ p phong không nhịn được cười lúc này còn giả thế là trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra chỉ vào phía trên đã gọi điện thoại đây là điện thoại của ngươi không sai à. nữ hải nhi nhìn thoáng qua nhịn không được che miệng cười khẽ mặc dù cùng mã số của ta rất giống nhưng trên thực tế kém một con số nữ hải nhi cầm qua d i ệ p phong điện thoại ở phía trên nhấn lên số lượng đã gọi đi sau đó nữ hải nhi trên người điện thoại văng lên d i ệ p phong xứng sở trừng mắt xem xét có chút mắt t r ầ n tròn thật đúng là giống nữ hài nhi nói như vậy mình bảo tồn điện thoại cùng nữ hài nhi điện thoại kém một con số tình cảm mình sai lầm d i ệ p phong không khỏi rợ khóc rợ cười chuyện này là sao như vậy t ạ là bị ai lừa lúc này ở xa x a cờ ẩn một cái móc chân đại hắn trong lòng một mực đặc ý hắn lừa nhiều người như vậy nhưng đều là mình ngàn vạn trăm kế cấu kết lại nhưng như loại này tự chui đầu vào lưới thật đúng là là cái thứ nhất hắn chính tưởng tượng lấy nếu là mỗi người đều như thế ngu đột xuất vậy hắn liền thật phát tài về đến nhà diệm phong cũng không biết nên xử lý như thế nào những n à y r ư ợ đỏ và không quay đầu đều đưa cho ạ là bạ cái đồ chơi này không biết chân tướng ạ lạ bạ nhất định còn thích cất giữ ạ lạ bạ sẽ hưng phấn đến quản ta kêu ba ba a ân liền quyết định như vậy bundesliga mùa giải kết thúc về sau nước đức tuyển thủ quốc gia nhóm kỳ thật cũng không có lập tức nghỉ bởi vì bọn hắn một lần nữa tụ họp lại muốn đi châu á đá hai cuộc sò tài hữu nghị không cần hoài nghi một thời kỳ mới nước đức đội danh sách lớn bên trên cũng không có diệp phong danh tự đương nhiên cũng không có tổ đồ kỳ bất quá lần này bóng đá đức mê nhưng không có mắng nữa lô e tương phản nếu như lô e chi ô mộ diệp phong về chỗ bọn hắn mới có thể mắng người ta diệp phong còn muốn đá gỡ m ngươi để người ta đi đá thi đấu hữu nghị chẳng qua nếu như lần tiếp theo vận c ù n g thi dự tuyển thời điểm diệp phong còn không có tiến vào đội tuyển quốc gia chỉ sợ lô e liền chạy không thoát bị chửi vận mệnh lần này nước đức đội sẽ tại hoa hạ ma đô cùng hoa hạ quốc nhà đội đá một cuộc sò t à i hữu nghị lại đi vòng đu h a y cùng uae đá một cuộc sò t à i hữu nghị hai trận đấu không có bao nhiêu rèn luyện giá trị nhiều nhất chính là vì mở rộng một chút bóng đá đức tính không được cái gì trọng yếu tranh tài bất quá lô e nguyên rất xem trọng cho nên danh sách lớn hàm kim lượng vẫn là rất đủ để diệp phong cao hơn là hảo huynh đệ của mình mu lơ cùng bã đỡ đều lần thứ nhất tiến vào đội tuyển quốc gia. Theo đội viễn châu Á. Hai người tại thật e o đội bất ngờ diệp phong cũng không nghĩ tới hoa hạ quốc nhà đội biết lái trận liền lấy được dẫn trước hao tuấn mẫn tại đường biên đột phá để hụ không có biện pháp mở to hai mắt nhìn diệp phong luôn cảm giác mình khả năng nhìn một trận giả tranh tài mặc dù nước đức đội rất nhanh san đều tỷ số điểm số nhưng cả trận đấu cũng không có chiếm cứ ưu thế gì dù cho nước đức đội bị đá hoàn toàn chính xác không quá tại trạng thái Có thể diệp phong đối đội quốc hoa hạ quốc nhà đội ấn t ư ợ n cũng g h ẳ n ngăn cản không nổi nước、đức、chiến xa xung、kích. Nhưng là là Đức kích. k xa ế t quả chính cho như thế làm cho người khó người là làm mà đ o á n nước trước, Đức đ ộ i tại Mado cùng hoa hạ quốc nhà đội chiến thành n g a n g tay lần này diệp phong thật đối hoa hạ quốc nhà đội thay đổi cách nhìn có thể đám đỡ nước như vậy thì xem như đến ư ấ t cục bên trên đều có thể có một phen làm a bất quá ba ngày sau đó theo nước đức đội tại dubai lại một lần đá hỏa u ae diệp phong mới phát giác được không đúng lắm nước đức bị đá thật hỏng bê ta mặc dù bundesliga mùa giải vừa mới kết thúc đám cầu thủ mọi mệnh cần nghỉ ngơi nhưng đây chỉ là một phương diện mấu chốt ở chỗ trên trận cầu thủ đá đến mức hoàn toàn không có tinh khí thần đừng nói nước đức chiến xa hương ngạnh tinh thần ngay cả một điểm tối thiểu nhất đấu trí không có tiếp xong ố n g kính mấy lần cho hướng về phía đứng tại bên sân lô e diệp phong thế mà từ trên mặt hắn nhìn thấy bất lực hiển nhiên lô e cũng đối với một mực không có ý chí chiến đấu cùng tinh khí thần nước đức đội không có cách nào nhìn đến đây diệp phong n h ị n không được cười lạnh vậy đại khái chính là chính lô e g e o xuống quả đắng đi vì trưởng không nước đức đội đem phòng thay quần áo khiến cho trướng khí mù mịt liền liên đội viên công kích đội trưởng đều mặc kệ như vậy ai còn có thể tán đồng ngươi người giáo chủ này luyện không nhận có thể khâm phục như vậy huấn luyện viên trưởng liền không có bất kỳ cái gì q u y ề n ủy có thể nói d i ệ p phong cảm giác cùng thụ nếu như đ ổ i thành hắn ở đây bên trên như vậy nhất định cũng bị đã không có ý gì toàn bộ nước đức đội hiện tại chính là năm bẹ bảy mạng đóng lại tv d i ệ p phong không quan trọng bày ở trên ghế salon trên mặt biểu không có bất kỳ cái gì dị dạng quản nhiều như vậy đâu dù sao dạng này nước đức đội cùng mình một chút quan hệ cũng không có l ô e p h o n g sát mình không quan trọng coi như hắn không p h o n g sát dạng này nước đức đội ta cũng không muốn đến có lục đục với nhau tia cái thời gian ta tán gái đi có được hay không nhưng mà diệp phong hiện tại đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới qua mấy ngày sau sự tình liền sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa mà bây giờ hắn đang cùng các đội hữu làm lấy gờ màn cúp trận chung kết sau cùng chuẩn bị chiến đấu đâu s ơ cốt không bốn gờ màn cúp trận chung kết đối thủ là bợ gì mẹn một cái bản mùa giải so s ơ cốt không bốn còn thất ý đối thủ mùa giải kết thúc lúc bợ gì mẹn cuối cùng xếp hạng bảng điểm số chương mười vị thành tích vô cùng học b é t nếu không phải r ế t tiến vào gờ màn cúp trận chung kết trở thành tấm màn tre chỉ sợ đối mặt p a n bóng đá nhất định sẽ xấu hổ vô cùng may mắn là bởi vì sở cốt không bốn đã thông qua thi đấu vòng tròn lấy được một cái ở r ổ đ ỉ n h c ụ p tư cách như vậy vô luận tại g ở mạn cục trong trận chung kết có thể hay không đoạt giải quán quân bởi dị mẹn đều đem thu hoạch được một cái hạ mùa giải tham gia ở r ổ đ ỉ n h c ụ p tư cách bất quá bất luận như thế nào trận đấu này hai tri đội bóng đều sẽ không dễ dàng nhận thua g ở mạn cục tại bóng đá đức mê trong lòng p h â n lượng nhưng không có chút nào nhẹ cho nên trận này g ở mạn cục trận chung kết tại nước đức rơi bóng đá vẫn là đưa tới rộng khắp chú ý sở cốt không bốn không hòa được mai quyết đấu cũng có thật nhiều xem chút đương nhiên nóng này nhất chủ đề khẳng định vẫn là cùng di lần trước trong bundesliga không hòa được mai tranh tài diệp phong liền cùng vợ dị mẹn cầu thủ ô hữu diễn ra một trận dã man thô bạo quyết đấu mà kết quả cuối cùng là ô hữu bị diệp phong trọng pháo trực tiếp bạo mặt gần như mùa giải thanh lý mà bây giờ ô hữu mặc dù nhưng đã khỏi bệnh về đơn vị nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tham gia hợp luyện còn không đạt được ra sân tiêu chuẩn càng có ý tứ chính là bởi vì xương mũi gây xương cho nên ô hữu chỉ có thể mang theo mặt nạ tham gia huấn luyện mà lại não rung chuyển còn có không rõ di chứng đa lấy đá khả năng liền sẽ cảm thấy mê mội liền để cùng hắn huấn luyện chung vợ dị mẹn đám cầu thủ rất là kinh hãi sợ ô hữu đột nhiên đổ vào trước mặt bọn hắn ngươi cũng đừng người già bị đụng con a cũng chính bởi vì ô hữu mùa giải thanh lý bờ dị mẹn thành tích mới từ đầu đến cuối đ ã không đi lên bờ dị mẹn phan bóng đá khó tránh khỏi đối diệp phong có oán hận chi ý các truyền thông tại lúc trước đã bắt đầu trắng trợn lẫn l ộ t không có bạo điểm dù làm ì n h chế tạo bạo điểm cũng phải đem lượng tiêu thụ nâng lên thế là bọn hắn chống g i ố n g địa đặt một điểm nội bộ tin tức Bờ dị mẹn cầu thủ là ô h u báo thủ diệp phong sẽ ở trong trận đấu nhận toàn p ư ơ n g vị chiều cố cuối cùng cũng sẽ bởi vì tổn thương dậy sân mà lại thương thế của hắn nhất định so ô hữ bóng đá chính là như vậy trên trận ngoại ý muốn thường có phát sinh nhưng nếu như ngươi là cố ý như vậy chắc chắn vạn người phỉ nổ diệm phong nhìn thấy tin tức về sau cảm thấy dở khóc dở cười truyền thông đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn coi như bờ d ì mẹn cầu thủ thật có ý nghĩ như vậy bọn hắn lại làm sao có thể đem ra công khai lén lút không tốt sao bất quá vô luận có phải thật vậy hay không diệp phong một chút cũng không để ý bởi vì diệp phong tin tưởng không có người nào so có được trọng pháo kỹ năng mình phế nhân thoải mái hơn mà lúc này đây, bờ d ì mẹn cầu thủ lại có chút hoảng lẫn nhau chất vấn đến tột cùng là ai nói ra làm sao nao tàn nói bọn hắn thật không có nghĩ phế bỏ diệp phong a nếu như bọn hắn có ý nghĩ như vậy như vậy truyền thông nguyện ý làm sao lẫn lộn liền làm sao lẫn lộn bọn hắn cũng sẽ không để ý. nhưng rõ ràng không có ý nghĩ như vậy vẫn còn muốn có nổi có oan hay không cho nên b ờ d ì mẹn tranh thủ thời gian tổ chức buổi trình diễn thời trang đủ kiểu làm sáng tỏ biểu thị b ờ d ì mẹn sẽ đối với tranh tài toàn lực ứng phó nhưng tuyệt sẽ không trở thành sân cỏ bên trên đ ã o phủ làm sáng tỏ về sau dư luận cũng không như vậy x ô i chào cửa này đại khái cũng đi qua nhưng lúc này các truyền thông cũng đã một người làm quan cả họ được nhờ vô luận như thế nào bọn hắn đều kiếm lời một đợt chú ý làm sao cũng không lỗ tranh tài hai ngày trước sợ có không bốn toàn đội chạy tới berlin gỡ màn cục trận chung kết sẽ tại berlin olympic sân thể dục tiến hành mấy ngày nay b luôn luôn e thành thành thật thật ngày thứ hai berlin liền bắt đầu mưa nguyên bản kế hoạch huấn luyện cũng đổi thành tại khách sạn kiện trong phòng huấn luyện lực l ư ợ n lúc này nhưng không dám mạo hiểm bất quá bởi vì gặp mưa mà cảm bạo như vậy ảnh hưởng khả năng không phải tự mình một người thậm chí toàn đội cũng có thể chịu ảnh hưởng chương một trăm bốn mươi chín không cách nào thích đứng mưa chín mươi ba ngươi không lo lắng hạ mưa ảnh hưởng mình phát huy sao diệp phong ngay tại lột sắt lúc ng la lại gần thâm biểu lo lắng hỏi vì cái gì trời mưa sẽ ảnh hưởng ta phát huy diệp phong biểu thị không do ng lạ vấn đề ng la ngồi xuống bắt đầu chăm chú vì diệp phong phân tích ra ngươi nghĩ một hồi trời mưa thời điểm bóng r a sẽ dính nước biến ở m ớ c kể từ đó bóng r a trọng lượng liền sẽ phát sinh biến hóa cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi suốt xa lực lượng cùng tốc độ đạo lý giống vậy ném ngoài biên thời điểm bóng da biến nặng ngươi khả năng liền ném không tiến trong cấm k h cho nên ngươi không nên cảm thấy lo lắng sao diệp phong xứng sở trong lòng cảm thấy n gì là nói có đạo lý bất quá diệp phong lại không nghĩ tại n NG gì là trước mặt biểu hiện rất bình thường bối rối cho nên ra vẻ lạnh nhạt nói k h ô ngươi không không, n g phân tích phương hướng hoàn toàn sai bóng r a dính nước về sau hoàn toàn chính xác sẽ biến nặng nhưng căn cứ quán tính định luật vật thể càng nặng quán tính lại càng lớn cho nên tốc độ lại càng lớn đây là trung học vật lý thưởng thức chẳng lẽ ngươi ngay cả trung học đều không có trải qua diệp phong hỏi lại để n gì là mặt mò đỏ ử n g hắn làm sao biết cái gì quán tính định luật mặc dù hắn vẫn kiên trì cái nhìn của mình nhưng bởi vì không học thức lại không có cách nào đi phản bác diệp phong chỗ lấy cuối cùng ẹn h gì l à hở ơ mở hực rời đi hắn không muốn lại cùng d i ệ p phong thảo luận có quan hệ văn hóa vấn đề mà lúc này d i ệ p phong lại bắt đầu lo lắng tựa như ẹn h gì l à nói như vậy nếu như tranh tài lúc thật trời mưa mình tiến công uy hiếp liền đem giảm bớt đi nhiều đây cũng không phải là một tin tức tốt nói đến cái này mùa giải diệp phong còn chưa bao giờ gặp mưa trên đâu mặc dù m u n i t cùng gỗ sèn kỷ chèn cũng xuống mấy trận mưa nhưng trời mưa lúc đội bóng cũng sẽ không tại bên ngoài huấn luyện cho nên diệp phong cũng không biết trời mưa sẽ đối với mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng bằng không mình vụng trộn tại trong mưa thử một lần ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị diệp phong bỏ đi rơi mất bởi vì nếu như hắn thật dám đi trong mưa đ ắ c trí rụt kèn liền dám đem hắn ném ra danh sách lớn cho nên vẫn là thành thành thật thật tốt tranh tài một ngày trước buổi họp báo diệp phong vẫn không có cơ hội tham gia chủ yếu vẫn là rụt kèn lo lắng các phóng viên sẽ ở ô hiệu vấn đề này không ngừng hướng dẫn diệp phong phát biểu một cái nhìn sau đó cắt câu lấy nghĩa n h ắ c lên một đợt dư luận mà không có diệp phong tham gia buổi họp báo tự nhiên cũng chưa nói tới cỡ nào đặc sắc vô luận rụt kèn vẫn là sơ d ạ tựa hồ cũng đang tận lực né tránh đề tài nhạy cảm tâm sự mình nói chuyện đối thủ người tốt ta tốt vui tươi hớn hở kết thúc buổi trình diễn thời trang không tốt sao về phần hai vị huấn luyện viên trưởng có phải hay không ở trong lòng kìm nén giết chết đối phương vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi tranh tài cùng ngày sáng sớm mưa còn tại h ạ dự báo thời tiết rất bình thường chuẩn xác trận mưa này đem một mực tiếp tục đến hai ngày sau dù cho mưa không tỉnh lớn nhưng nước động đối với sân thi đấu y nguyên là rất lớn khảo nghiệm cứ như vậy tại một trận mưa bên trong gỡ m ả n cuộc trận chung kết sắp khai hỏa làm nóng người lúc không bao lâu quần áo chơi bóng liền đã ướt đẫm dính ở trên người rất bình thường không thoải mái chính là suất mồ hôi cảm giác hoàn toàn không giống bất quá không có cách mưa còn không có lớn đến ảnh hưởng tầm mắt trình độ cho nên tranh tài vẫn là phải tiếp tục tiến hành nhìn về phía đối diện n ử a t r à n g gương mặt đều rất quen thuộc ngoại trừ bộ m ặ n thay thế ô hiệu vợ dị mẹn xuất ra đầu tiên cùng lần trước quyết đấu lúc cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ô h、oh、i u không tại như vậy sở trường tại chằm chằm người diệp phong tự nhiên mà vậy đem mục tiêu chuyển rời đến đi hego trên thân đây đại khái là bờ r a diễu giữa trận tại bờ dị mẹn cuối cùng một trận đấu bởi vì hắn đã xác định sẽ tại mùa giải kết thúc sau chuyển lượng đến cdi a đội bóng du ven tú chính vì vậy diệp phong trong lòng có chút tay náy người ta đều phải rời nước đức mình còn muốn cho hắn tại nước đức cuối cùng một trận đấu lưu lại cả đời đều khó mà quên được không mỹ hảo h ố i ức có phải hay không có chút vô nhân đạo đương nhiên ý niệm này chợt l ó e lên căn bản cũng không có cho d i ệ p phong tạo thành bao lớn bối rối mình cầm quán quân là được rồi còn quản người khác giáng cấp không giáng cấp mù quan tâm chết mau vẫn là ngấp lại mình trận đấu này làm sao đã đi d i ệ p phong nhưng không phải là không có một điểm lo lắng c h ỉ ít trận mưa này liền để hắn cảm thấy rất phiền p h ứ c hiện tại hắn còn không biết trời mưa có thể hay không đối với mình trọng pháo tạo thành ảnh hưởng hoặc là dù cho có ảnh hưởng khả năng cũng cực kỳ bẽ nhỏ dù sao một trận đấu cũng không phải chỉ dùng một quả bóng đá từ bắt đầu đá phải kết thúc hắn chân chính để ý là dưới chân trượt cái này chân mượt cảm giác rất tồi tệ có người chạy bộ là chuồn chuồn lớp nước thức lấy tần suất thủ thắng mà có người thì là dựa vào bàn chân dùng sức đạp hậu chuyển tới lực bắn ngược hướng về phía trước gia tốc lấy sải bước thủ thắng d i ệ p phong vừa vặn chính là từ phía sau một đôi đôi chân dài hất ra ba ba đánh đ ị a bàn chân giẫm trên mặt đất liền đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên ra thật xa kể từ đó mưa chiến liền đối với hắn tạo thành càng lớn bối dối bàn chân dùng sức dưới chân liền trượt ch v nhìn vẹn, vẹn làm nóng người làm t ờ i điểm, Diệp、phong、liền đã ngã một thân nước bùn, cái nói đã đã đầy đủ nói vấn đề. một Phong thân h ngã nước bùn, này vấn n trên đài s ờ có bốn phan bóng đá mặc dù rất bình thường sung sướng nhưng trong lòng cũng có lo lắng â m thầm nếu như diệp phong tại trong trận đấu cũng như thế ngã s ắ p xuống vậy phiền phức liền lớn trở lại trong phòng thay quần áo r ú t kèn quan tâm hỏi diệp phong có nặng lắm không nếu như không thích ứng r ú t kèn lời còn chưa nói hết diệp phong lập tức vỗ ngực bảo đảm nói tiên sinh xin yên tâm ta sẽ t h í c ứng nhìn xem diệp phong k i ê cố chấp dáng vẻ r u t kèn cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể gật gật đầu trên thực tế ruột kèn thật rất bình thường lo lắng mặc dù diệp phong tài hoa hơn người ổn định căn bản không giống như là một cái mới ra đời cầu thủ trẻ nhưng không thể phủ nhận là diệp phong còn thiếu kinh nghiệm khuyết thiếu mỗi loại tình huống hạ ứng đối tranh tài kinh nghiệm giống như là mưa chiến các lao tướng hoặc nhiều hoặc ít đều có dạng này kinh lịch cũng biết nên như thế nào đi ứng đối đem tổn thất giảm nhỏ đến thấp nhất nhưng từ diệp phong làm nóng người lúc biểu hiện đến xem hắn căn bản không có ứng đối mưa chiến kinh nghiệm r u t kèn ở trong lòng thở dài một hơi hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở diệp phong thần kỳ thật giống như hắn đột nhiên có thể chuyển ra giao giải phẫu tinh chuẩn thắng nhất nếu như diệp phong cũng có thể rất bình thường đột nhiên thích đứng mưa chiến như vậy sờ c ố t không bốn phần thắng liền rất bình thường lớn nhưng mà tranh tài bắt đầu còn không có vài phút diệp phong liền dùng hành động thực tế bỏ đi r ụ t k ẹ n huyết tưởng diệp phong ở đây bên trên thận trọng chạy trước không dám dùng sức quá mạnh chậm g ã i thích đứng lấy mưa chiến khác biệt cảm giác cái này khiến hắn nhìn rất bình thường khó chịu rất buồn cười mà sau đó không lâu diệp phong cướp thứ nhất trọng pháo công cánh cửa liền để berlin olympic sân bóng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá nh sơ có không bốn thế công đánh tới bờ g ì mẹn vùng cấm địa trước không biết bờ g ì mẹn phòng tuyến xuất hiện cái gì sai lầm thế mà đem diệp phong đã bỏ sót dạ kỳ thì nơi nào sẽ bung ô tha cơ hội như vậy một cước đường chuyển ngắn đưa bóng đánh tới diệp phong dưới chân uy hiếp trong nháy mắt xuất hiện t r ứ n g tháng một năm năm không ta sẽ không trượt ra sân bóng a ba diệp phong rất bình thường kích động điều chỉnh tốt bước chân chân trái đột nhiên giống trên mặt đất làm điểm chống đỡ đón tiếp bóng liền muốn hung hăng rút ra ngoài nhưng mà một giây sau làm trèo chống chân chân trái phải trượt vội vàng không kịp chuẩn bị diệp phong cơ h ầ n ử a mặt lên trời nằm vật hung hăng vung mạnh đi ra chân phải ngược lại là rút được bóng ra lại trực tiếp đem bóng ra rút lên trời kém một chút thẳng từ trên xuống dưới tiếng kinh hô về sau là toàn trường tiếng cười lớn đừng nói là f a n bóng đá liền ngay cả diệp phong các đội h ư u đều cười đến không có hình tượng chút nào thật sự là diệp phong bộ dáng bây giờ thái lan g bái diệp phong nửa ra sau lấy té lăn trên đất cả người đều tại c h o n váng cái này một phát té cái mông đau cái hót cũng đau mấu chốt nhất là kia gần như thẳng tóc bóng ra thật sự là quá trầm trọng hai tay nhấn trên mặt đất ngồi xuống biểu lộ rất bình thường ảo não dùng chân dùng sức bước lên thẳng cỏ diệm trên thực tế chất nước g thảm cỏ cố nhiên sẽ đối với diệp phong tạo thành rất bất lợi ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng căn cứ mủ phi định luật ngươi càng lo lắng sự tình liền càng có khả năng phát sinh l i ê n giống bây giờ diệp phong càng lo lắng cho mình ngã sấp xuống càng cẩn thận từng ly từng tí thì càng dễ dàng ngã sấp xuống khiến cho hiện tại diệp phong đều không thế nào dám xuống thứ mà như thế mang tới phản ứng dây chuyền là bờ dị mẹn tiến công bắt đầu phát lực giữa trận tranh đoạt cũng chầm chậm chiếm cứ nhất định ưu thế một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy bờ dị mẹn trận địa diệp phong còn tại thích đứng lấy c h â p nước sân bãi mà đổi thành phòng thủ hình thức tựa như là để hắn thuận buồn u ô i gió một điểm dù sao hắn trên bản chất vẫn là một cái phòng thủ hình giữa trận vậy quanh đi hego di động diệp phong phải bảo đảm mình thời khắc đều có thể ngay đầu tiên đối bờ dị mẹn giữa trận tiến hành phòng thủ không cho hắn chuyền bóng đánh xuyên sờ cót không bốn phòng tuyến cơ hội đi hego lại một lần tiếp vào đồng đội chuyền bóng diệp phong bởi vì không dám dùng lực buộc phát khởi động cho nên cũng không có trước tiên bên trên đoạt chặt đường cho nên chỉ có thể che ở d i e、hey、g o phía trước phòng thủ hắn đột phá bờ dị mẹn trong tình cảnh đối diệp phong rất bình thường thận trọng hắn biết rõ diệp phong phòng thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu dù cho bên trên một trận đấu hắn cùng diệp phong trực tiếp giao thủ cơ hội cũng không nhiều nhưng ô hữu chính là ví dụ đi hego vì sao lại c h u y ệ n sẽ rời đi một mặt là bởi vì hướng tới đại cầu hội còn mặt kia bởi vì cái này mùa giải ô h i u của khởi đã nghiêm trọng uy hiếp hắn hạch tâm địa vị cho nên hắn muốn rời khỏi bờ dị mẹn mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng đi hego ô n i tại phe tấn công mặt tài hoa hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hai t h ả n phục nhưng dạng này một cái ô n h i lại tại cùng diệp phong đối kháng bên trong hoàn toàn không chiếm tờ phong cơ hội bị hoàn toàn phong tỏa như vậy đổi t h à n h m ì n h chỉ sợ cũng khó thoát bị diệp phong xuất sắc phòng thủ chi phối vận mệnh cho nên đi hego mười phần cẩn thận không dám hành động thiếu suy nghĩ t r o n g tâm phía bên trái nghiêng đồng thời chân trái vượt qua bóng ra n h ẹ m h u một c ư ớ c xe công thức một mặc dù cũng không trông cậy vào một động tắc liền lắp kéo diệp phong nhưng đi hego cũng cần thời gian đi mê hoặc diệp phong chân trái sau khi hạ xuống trọng tâm trong nháy mắt phía bên phải biến hóa chân trái cũng đưa bóng chụp về thân thể phía bên phải bởi vì sân bãi c h ư a nước quan hệ bóng da di động khoảng cách kém một chút liền vượt qua d i e go phạm vi k h ô n g chế mà chính là như thế một cái nho nhỏ sai lầm bị diệp phong phát giác diệp phong nhạy bén đưa chân mau lẹ vô cùng đâm một cái mặc dù bởi vì dùng sức quá mạnh mà trượt ngã xuống đất nhưng bóng da cũng đã bị hắn vạch ra xem như hoàn thành một lần cắt bóng r ố t cầm tới bóng da một cái đá mạnh liền kéo hướng về phía trước trận lúc này cũng đừng chơi cái gì tiến công xáo lộ trực tiếp dựa vào nhìn về phía diệp phong ánh mắt càng thêm thận trọng lên đối mặt như thế một cái xuất sắc người phòng thủ áp lực của hắn rất lớn diệp phong không có để ý đi hê gô ánh mắt xoa xoa cái mông đứng lên cảm giác cũng thật không tốt nếu như đ ổ i t h à n h bình thường sân bãi như vậy diệp phong căn bản sẽ không trượt chân cắt bóng sau mình liền có thể k h ô n g chế lại bóng ra tránh khỏi xung đoạn lập tức liền có thể lấy tổ chức lên một lần phản kích nhưng bây giờ mặc dù phá hủy đi hê gô đột phá nhưng mình ngã s ắ p xuống bóng ra cũng không có chính bị khống chế nếu như bị đối thủ cầm đi sợ có không bốn phòng tuyến ý nguyên nguy hiểm nghĩ, nghĩ diệp phong cảm thấy mình vẫn là phải có hành động kinh nghiệm không được hệ thống hỗ trợ tôi h tiến vào hệ thống diệp phong đến tìm tìm một cái có thể tại ngày mưa trợ giúp mình tăng lên sức chiến đấu kỹ năng lật ra một vòng diệp phong quả quyết k hóa chặt mục tiêu sóng bên trong tiểu bạch long cấp b kỹ năng có thể giúp túc chủ tại mưa chiến bên trong duy trì sức chiến đấu gia tăng ma sát hệ số cùng thân thể cân bằng tính chất chính t h í c hợp h diệp phong hiện tại phát huy bất quá mặc dù trông m à t h è m nhưng diệp phong có chút không nỡ mưa chiến vận khí tốt tại b u n s l i g a một cái mùa giải cũng không gặp được một lần coi như vận khí không tốt cũng tăng hết cỡ chỉ có mấy lần tỷ lệ lợi dụng như thế thấp liền lộ ra kỹ năng tính chất so sánh giá cả cũng rất thấp cảm giác tính không ra mua kế tiếp cấp b kỹ năng cũng đem lên tới lv năm kia cũng phải cần b 0 n t r euro coi như thăng cấp đến lv b ố không sai biệt lắm đủ kia cũng cần 2 0 i t euro dù cho đối d i ệ p phong cái này cày tiền thổ hào tới nói cũng không phải tùy tiện liền nguyện ý móc ra số lượng cho nên d i ệ p phong vẫn cảm thấy mình đến cẩn thận một điểm tạm thời trước để ở một bên nếu như mình chậm rãi có thể thích đứng m ư a chiến liền không đi lãng phí số tiền này diệm phong vẫn là hy vọng mình thử một chút vợ d ì mẹn lần tiếp theo tiến công đi hego lại một lần cầm banh bất quá lần này khiếp sợ diệp phong cường đại phòng thủ lực các bách đi hego quyết định lần này đi đường biên thế là đi hego liền đi tới cánh trái được banh sau bắt đầu cùng dỗ xe bờ phối hợp xung kích sở có không bốn phòng tuyến mà diệp phong đương nhiên sẽ không để đi hego tại đường biên muốn gì cứ lấy làm ba tiền vệ phòng ngự bên trong một viên trợ giúp đường biên vốn là chiến thuật hệ thống bên trong trọng yếu một vòng cho nên diệp phong cũng đi tới cánh phải mắt thấy dỗ xe bờ đưa bóng lại chuyển đến đi e g o dưới chân diệp phong không chút do dự nắm lấy thời cơ như làm ánh hồ hạ sơn đồng dạng bộ phát tiến lên ngã xuống đất chợ s ẻ n nhất định phải ngăn cản diego trước máy truyền hình tất cả f a n bóng đá cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô diệp phong lần này chợ s ẻ n thật giống như tàu lượn nhờ vào sân bãi c h ấ t l ớ c lại nhanh lại mánh thanh thế dọa người nhưng lúc này diego cũng đã đã nhận ra diệp phong ý đồ chân phải cấp tốc đưa bóng hướng về sau kéo một phát thế mà tại trong khoảng điện quan h a thạch t r á n h tránh thoát diệp phong chợ s ẻ n tiến công cục diện lập tức trở nên có lợi nhưng mà lúc này sự chú ý của mọi người nhưng không có trên người diego mà là toàn bộ hội tụ đến diệp phong trên thân từng cái biểu lộ vô cùng đặc sắc thời khắc này diệp phong như cũ tại trượt lướt qua đi h、hey、êgo lướt qua dậu xe bờ sau đó tốc độ ý nguyên không giảm lại lướt qua đường biên căn bản không dừng được diệp phong cả người đều n ậ ta sẽ không thuận thông đạo trực tiếp trượt ra berlin olympic sân bóng a chứ một trăm năm mươi mốt ta mua còn không được sao ba sân bóng một mảnh xôn xao liền liên quan cầu đột tiến đi h、hey、êgo đều suýt chút nữa thì dừng lại xem kỳ vui chỉ gặp diệp phong lướt qua đường biên về sau thế đi không giảm nếu như không phải bây giờ không có thảm cỏ diệp phong có thể sẽ trực tiếp đội bên trên khán đài dừng lại về sau đừng nói quân cục diệp phong cảm giác mình cả người đều tái rồi cũng may mắn là t h n g cỏ cũng may mắn mặc cầu q u ầ n cầu vỡ và không còn không phải mãi khoan khoái ra lại quay đầu nhìn lại mẹ nó chính mình cũng cách đường biên thật xa gọi là một cái xấu hổ bất quá diệp phong nhưng cũng không có thời gian lung túng mắt thấy đi hego đã dẫn bóng sông về sở c ố t không bốn vùng cấm địa diệp phong chỗ nào còn nhớ được xấu hổ không xấu hổ tranh thủ thời gian lại vọt vào trong tràng may mắn lần này bờ di mẹn tiến công không có dẫn bóng diệp phong cũng coi là thở dài một hơi mà lúc này phen thơ mộ bóng đá y nguyên vì diệp phong vừa rồi siêu viễn cự ly trượt cười vang không thôi ta phảng phất nhìn thấy một đạo thiểm điện nếu là thảm cỏ một mực trải ra dưới khán đài diệp phong có thể đem khán đài đ ố i cái đại lỗ thủng may mắn không đối lấy cầu thủ thông đạo bằng không diệp phong có thể trực tiếp trượt vào phòng thay quần áo diệp phong dùng cái gì sữa tắm tắm rửa như thế trượt đoán c h ừ n g đi ego、hey、cũng rất mập b ớ c thứ đổ gì từ trước mắt trượt đi qua các đội hưu cùng tiếu không chỉ đồng thời trong lòng cũng tại buồn b ự c thảm cỏ hoàn toàn chính xác chớt lớp nhưng thật không có đến không nhìn lực ma sắt trình độ diệp phong là làm sao làm được người chơi ván chửa xe đầu a rút lăng đi ả nhà hỏi diệp phong diệp phong rất muốn níu lấy rôn xứ lục đ người có phải hay không ốc nhìn không thấy ta đều chật vật như vậy sao ta chơi em gái người a lúc này sớ có không muốn thu được một cái ngoài biên diệp phong cũng không đ o á i hoài tới cùng j ô n s đưa khí tranh thủ thời gian chạy đến đường biên chỗ cơ lấy bóng ra chuẩn bị cho bờ d ì mẹn đến một cái súng lựu đạn sớ có không m u ố n đám cầu thủ thấy thế cũng bắt đầu dựa theo đại lực ngoài biên chiến thuật vị trí chạy mặc dù mưa chiến ảnh hưởng tới diệp phong bảo vệ tốt nhưng giới của hắn bên ngoài cầu y nguyên là uy hiếp rất lớn n dị là xông vào vùng cấm địa h è s t m a n xông vào vùng cấm địa tăng thêm cụ dạng h o à n toàn có cơ hội nghi ép bờ dị mẹn hậu phòng tuy phần t hâm mộ bóng đá cũng không nhịn được khẩn trương lên mưa chiến ảnh hưởng chuyền bóng cùng đột phá dựa vào định vị cầu đến chế tạo uy hiếp liền lại hợp lý cực kỳ d i ệ p phong ôm bóng ra sợ bóng ra quá trơn liền dùng trên thân quần áo chơi bóng lặp đi lặp lại cọ qua cọ lại nhưng mà quần áo là ở bớt trên thực tế không có gì dùng mặc kệ d i ệ p phong hai tay ôm cầu nâng quá đỉnh đầu hướng về phía trước chạy lấy đà hai bước đột nhiên liền phải đem cầu hướng b ợ dị mẹn vùng cấm địa trên không ném nhưng vào lúc này si trận một tiếng chuyện lung tung phát sinh tay trượt bóng ra hoàn toàn chính xác ném ra ngoài nhưng càng giống là quá trơn bị Diệp phong mà lại cũng không có bay về phía bờ di mẹn vùng cấm địa mà là dùng một loại gần như thẳng tắp vận động uy tích biểu lộ mình không phải tự nguyện không khí phảng phất đều đọc lại trang diện một lần hết sức khó xử tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này buồn cười một màn mãi cho đến trọng tài tiếng còi berlin o l y m p i sân bóng mới buộc phát ra một trận cười vang d i ệ p phong ngẩng đầu nhìn thẳng tắp bay đi lên bóng ra cảm giác cả người đều không tốt thế này sao lại là mưa chiến ảnh hưởng rõ ràng là mình bị mệt rủa mẹ nó ta mua ta mua còn không được sao không nói hai lời trực tiếp tiến vào hệ thống mua cấp b kỹ năng sóng bên trong tiểu bệ cũng đem lên tới lv ba lại tốn năm đại dương không phải diệp phong không muốn đem nó lên tới lv bốn thật sự là không đủ tiền cuối cùng mấy trận bundesliga để giành đến hệ thống bên trong cũng không tới sáu mươi euro căn bản mua không nổi bất quá cũng may lv ba sóng bên trong tiểu bạch long cũng đầy đủ ứng phó trước mắt mưa chiến dù sao cũng là trời mưa tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng diệp phong hoàn toàn không cần thiết khiến cho mưa chiến so bình thường c à n g mạnh vậy hiển nhiên không khoa học từ hệ thống bên trong lại chui ra ngoài diệp phong lập tức cảm giác mình cường lực không ít thậm chí đối với từ trên trời giáng xuống dọn mưa có một loại mơ hồ khát vọng trong thân thể giống như có đồ vật gì ngao ngoe muốn động đồng dạng chân đạp đất mặt trong nháy mắt cảm giác chạm đất mạnh mà hữu lực hiện nhiên lực ma s á t tăng lớn thêm không ít nhìn không được cảm khái hệ thống v ậ t năng nếu quả thật đem kỹ năng lên tới lờ vờ năm như vậy diệp phong chỉ sợ có thể tại trong mưa bay lên a hiện tại cái kia cường đại diệp phong lại về đến rồi diệp phong rất muốn hét lớn một tiếng hướng toàn thế giới tuyên bố bất quá về sau cảm thấy vẫn là điệu thấp một điểm tốt có lẽ có thể âm một đợt đối thủ cũng k ó nói mà lúc này mọi người rốt c u c cười đủ rồi nhưng nhìn về phía diệp phong trong ánh mắt y nguyên mang theo vô hạn sung sướng diệp phong đĩ môi nhìn xem đối thủ kia mấy có l ẽ đã không đem mình để ở trong lòng bộ dáng nhìn không được ở trong lòng nhà ránh các ngươi liền cười đi nhìn các ngươi một hồi còn cười không cười ra tiếng b v i gì mẹn phát ra ngoài biên d i hê cô n h ậ b anh quay người liền dẫn bóng hướng phía sở cốt không bốn vùng cấm địa đánh tới h á n thấy diệp phong hoàn toàn chính xác mạnh nhưng mạnh hơn người phòng thủ chỉ cần dưới chân trượt đó cũng là cho không lấy diệp phong lòng bàn chân trượt tỷ lệ đến xem mình nhiều lắc mấy lần tám chín phần mười có thể để cho diệp phong nằm sắc h cho nên d i hego không chút do dự tại diệp phong trước mặt vung lên động tác giả nhưng diệp phong nơi nào sẽ nung chiều d i hego tính tình xem thấu d i hego động tác giả về sau một cước gọn gàng ra chân trực tiếp hoàn thành đối d i hego cắt bóng nhưng sau đó xoay người dẫn bóng nên ngang rời đi d i hego h ã i nhiên quay người muốn đuổi theo ngăn cản diệp phong lại bởi vì dùng sức quá mạnh đột nhiên té ngã trên đất chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệp phong sông về trước lúc này nhìn xem diệp phong bắn vọt tư thế cùng bắn vọt tốc độ tất cả mọi người phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô quá nhanh nay chỗ nào giống như là tại mưa trong chiến đấu bắn vọt tốc độ đơn giản cùng bay không có gì khác biệt mà một cái lội cầu công phu bờ dị mẹn giữa trận bù mặn liền bị bỏ lại lại nghị truy cũng đã chậm trong c h ư ớ c mắt ai cũng không có dự liệu được diệp phong cư nhưng đã dẫn bóng xông qua trùng tuyến hơn nữa còn dùng sắc bén nhất dẫn bóng bắn vọt đem bờ dị mẹn giữa trận phòng tuyến cũng đánh xuyên qua tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi liền xem như đứng tại bên sân sờ dạp đều trận tròn mắt vừa rồi diệp phong còn thử trượt thử trượt bằng đến chết đi x ố n g lại làm sao quay người lại công phu ngay tại chơi nước sân bãi bên trên bước đi như bay rồi không được sờ dạp đ Diệp nhưng mà hắn khẳng định không biết diệp phong căn bản cũng không phải là nguy trang hắn là thật rơi toàn thân đau nếu không phải thực sự không có cách nào mua kỹ năng hiện tại còn không biết muốn quảng thành bộ dáng gì đâu lúc này vợ diệp phong tuyến đã có chút lộn xộn cuối cùng chỉ còn lại mẹ tì ra ở cờ cùng tợ rộ kéo ở phía sau mà diệp phong dẫn bóng bắn vào lúc phạm bạn cùng cụ dạ nghỉ cũng xong tiễn tể phát vọt lên lập tức trước trận liền tạo thành ba đánh hai cục diện t r ư ơ n g thắng một t năm năm hai bay lên đồng dạng ba không tồn tại sóng bên trong tiểu bạch long nơi này chính là ta sân nhà ở đây bên trên những người khác chạy bắn vọt lúc y nguyên cẩn thận từng ly từng tí khác biệt diệp phong đã hoàn toàn thả bản thân chạy đến gọi là một cái vui vẻ sóng bên trong tiểu bạch long lên tới lờ vờ ba mặc dù còn không thể hoàn toàn miễn trừ trượt chân phong hiểm nhưng mấu chốt nhất là đôi này diệp p h o n g có mãnh liệt tâm lý ám chỉ đầu tiên trên tâm lý liền không sợ b ố m ặ n cùng thờ gì muốn đuổi theo diệp phong nhưng căn bản đuổi không kịp mà lại bộ m ặ n cũng bởi vì phát lực quá mạnh cũng thử trượt ngã n h à o một cái lập tức không khí hiện trường liền khẩn trương lên sở c ố t không bốn phan bóng đá kích động vợ dị mẹn phan bóng đá khẩn trương cao trào cũng chân chính tùy theo tiền đến cảm thụ được dưới chân to lớn lực ma sát diệp phong trong lòng thoải mái đã không cách nào nói rõ có trời mới biết trận đấu này mình trượt bao nhiêu lần ngã bao nhiêu lần mỗi trật vật khoảng một lần liền trong lòng hắn tiếp xúc một lần phụ năng lượng mà bây giờ mỗi phóng da kiên cố một bước phụ năng lượng liền phát tiết một lần diệp phong cảm giác mình phản phất đã bay lên đồng dạng. t i ế n này xài đáng giá dù cho đến bây giờ diệp phong ý nguyên cho rằng sóng bên trong tiểu bạch lòng kỹ năng này tính chất so sánh giá cả không cao nhưng tại mưa trong chiến đấu đây chính là thật kỹ trước mặt còn có mẹ tì giả cờ cùng thợ rộ h o phòng thủ đối mặt diệp phong bắn gọn hai người rất có ăn ý một cái tiến lên b ấ c đoạn vừa lui về phía sau thủ chuẩn bị hoàn toàn bóp chết diệp phong sau cùng ý hiếp diệp phong hoàn toàn chính xác không có hiện ra qua hơn người năng lực tại khoảng cách cầu môn như thế địa phương xa cũng không có cách nào xuất xa cho nên vợ dị mẹn hai tên phòng thủ cầu thủ làm được rất bình thường thông minh bất quá trông thấy đối thủ động tác diệp phong khỏe miệng lại có chút biết lên một vòng đường cong không sai ta không quá gặp qua người không quá sẽ đột phá muốn thông qua hệ thống tăng cường mình phương diện này năng lực như vậy muốn mua kỹ năng nhiều lắm căn bản không phải một buổi chi công nhưng cái này cũng không hề đại biểu diệp phong không có cách nào còn có đồng đội đâu s ấ u tiểu tử quân đoàn luôn luôn cho người ấn tượng liền không không thế nào đáng tin cậy sơ có không m u ố n có vượt qua một nửa tin tức đều là bọn hắn gây ra phiền phức nhưng ở trên trận bọn hắn cũng rất đáng tin phạm h ạ n cùng cụ d ạ n h ì đã phi tốc và lên tại diệp phong hai bên trái phải thời khắc chuẩn bị tiếp ứng diệp phong dư quang nhìn thấy phạm h ạ n vị trí chạ diệp phong bắn vọt trúng c ư ớ c bước không ngừng chân phải cũng đã đưa bóng đẩy đến phải phía trước vừa lúc ở phạm vạn bắn vọt lộ tuyến bên trên mà đưa bóng chuyển cho phạm vạn về sau diệp phong vẫn còn tiếp tục xông về phía trước đồng thời phạm vạn cũng đã lấy được bóng ra ba đánh hai nếu như không hiểu được lợi dụng nhân số ưu thế vậy đơn giản chính là lớn nhất phung phí của trời nhìn trên đài tiếng kinh hô không ngừng dù cho nước mưa không ngừng nhưng phèn s â mộ m bóng đá lại không có chút nào thèm quan tâm tại sơ có không bốn sắc bén phản kích trước mặt bọn hắn chỉ sợ hãi bỏ lỡ đặc sắc hình tượng tợ r ồ é o do dự một chút quay người xông về p h ạ m bạn dù sao p h ạ m bạn cho tới nay mới là sờ cốt không bốn sắc bén nhất phản kích điểm đột phá năng lực kinh người mà mẹ tý giả cờ cũng chỉ có thể đem vị trí của mình hướng bắn vọt bên trong cụ d ạ n nhì tới gần một điểm sờ cốt không bốn tiền đạo cũng không phải đèn đá cả dầu nhưng lại tại bờ gì mẹn hai tên hậu vệ hành động về sau một máy mắt p h ạ m bắn lại thay đổi mình đột tiến thói quen đột nhiên lại đem cầu đẩy đến bên trái diệp phong trước người không phải p h ạ m bạn không muốn mình trực đảo hoàng long vấn đề ở chỗ chân đất sân bãi bên trên hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối nhất là tại tợ rộ ở phòng thủ dưới có chút dẫn bóng sai lầm. lần này tuyệt hảo phản kích cơ hội liền lãng phí hết cho nên phạm vạn lựa chọn c h u y ể n bóng lúc này diệp phong đã đến đại cấm khu cung đỉnh vị trí tiếp vào phạm vạn c h u y ể n bóng đồng thời nhịn không được vì phạm vạn kêu một tiếng tốt trận banh này chuyển đúng chỗ mẹ tý g i ả cờ nguyên vốn đã chuẩn bị đi chiếu cố cụ gian y nhưng bất ngờ không đề phòng chỉ có thể quay người lại đi phủ kín diệp phong kém chút chuẩn mình e o không còn kịp rồi vợ dị mẹn cao trung vệ mặt mũi tràn đầy đều là kinh hại thân sắc hắn biết rõ một khi để diệp phong lên chân xuất xa sẽ tạo thành kinh khủng bực nào cũng khó mà thiết tưởng hậu quả không thèm đếm、xỉa. mẹ tý giả cờ đem hết toàn lực đem mình cả người đều ném ra ngoài hướng phía diệp phong trượt s è n mà đến một khắc này trên mặt dữ tợn biểu lộ đơn giản so sánh với pháp trường còn muốn bị trắng hắn có thể không sợ ô d u bị diệp phong một cước trọng pháo bạo mặt mùa giải thanh lý đến bây giờ mang theo mặt nạ đồng thời còn để lại di chứng nếu như mình phấn đấu quên mình đi cản diệp phong xuất gôn một khi bị diệp phong bạo ở trên người đều có chức nghiệp kiếp sống trực tiếp thanh lý nguy hiểm nhưng cúp vô địch trước mặt mẹ tý giả cờ không có lựa chọn nào khác nếu như lần này hắn lẽ như vậy hắn liền mãi mãi cũng là kia người nhát gan h à nhát sẽ bị tất cả mọi người chế dễ sẽ bị đính tại sỉ nhục lịch sử c h i trụ lên h á n tuyệt không muốn lấy sau chính bị hải tử hỏi vấn đề này lúc không mặt mũi trả lời cho nên mẹ tý giả cờ đã ôm hẳn phải chết quyết tâm dù là dùng thân thể cũng muốn ngăn chở diệp phong xuất hôn nhưng mà đưa mẹ tý giả cờ trượt sẻn mà ra lúc diệp phong lại có động tác động tác này cũng làm cho cả berlin olympic sân bóng sôi trào thấy được mẹ tý giả cờ kia l i ề u mạng trượt sẻn diệp phong không có có sợ hãi cũng không có lùi bước chỉ gặp hắn đột nhiên dừng lại thân hình chân trái giẫm trên mặt đất vô cùng kiên cố chân phải mau lệ vô cùng đưa bóng dâm ở cùng hướng về sau ké nuôi chân đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái vừa lúc ở mẹ tý giả cờ thân thể lướt qua về sau đem cầu đâm đến trước người mẹ tý giả cơ biểu hiện trên mặt mang theo vô tận kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ tới điên cùng dẫn bóng như là giống như xe tăng đột tiến diệp phong thế mà lại làm ra nhẹ nhàng như vậy động tác đến trực tiếp đem hắn trượt sen tránh tránh khỏi tuyệt vọng mẹ tý giả cơ biết đột phá mình đem lại không có người có thể ngăn cản diệp phong Bởi d ì mẹn cầu môn căn bản không chịu nổi diệp phong trọng pháo mà lúc này tại toàn trường tiếng kinh hô bên trong diệp phong đã dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước hai bước về sau liền vọt vào vùng cấ vừa mới như thế tinh tế ti m y kỹ xảo là diệp phong tại hệ thống bên trong mua kỹ năng không phải hoàn toàn chính xác diệp phong rất muốn đem tất cả tiến công kỹ năng đều học mấy lần nhưng vấn đề là tiền không cho phép vô luận dưới chân kỹ thuật cỡ nào thô giáp diệp phong đều là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp không có khả năng dưới chân một điểm sống cũng không có sở dĩ trước đó vẫn luôn bất quá người thật sự là diệp phong không có quá nhiều n ắ m chắc mà bây giờ mình đã đem mình không gặp qua người ấn tượng cho các đội hữu cường hóa vô số lần tất cả mọi người đã không cho là mình gặp qua người lúc này mình đột nhiên dùng một điểm nhỏ kỹ xảo cho dù là không thế nào thành t h u c tiểu kỹ xảo chỉ sợ cũng phải để đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị mẹ tý ra c ờ không phải liền là ví dụ tốt nhất ta diệp phong không nhịn được nghĩ cười ha ha hiện tại trong cấm khu chỉ còn lại đã bỏ cửa mà ra b ở di mẹ thủ muôn họ hải hệ ec lại không có người có thể ngăn cản mình như vậy một cước trọng pháo như thế nào c h ư ơ n một trăm năm mươi ba phản kích lại đến ba diệp phong không có năm chắc mình có thể qua rơi họ hải hệ ec cho nên hắn không có khả năng tuyển chọn đơn nào biện pháp giải quyết tốt nhất chính là một cước trọng pháo doanh ra ngoài chỉ cần không đánh máy bay như vậy thì có lớn nhất xác xuất phá không thành bất quá lúc này diệp phong lại nhìn thấy bên cạnh cụ dạ nghi đưa tay muốn banh động tác giống như chuyển cho cụ dạ nghi cũng không tệ nếu như nói nhất danh tiên phong tại có năm chắc phá k h ô n g thành hôn dưới chưa chắc sẽ lựa chọn đưa bóng phân cho vị trí tốt hơn đồng đội dù sao muốn trở thành nhất danh xuất s ắ c tay không tự tư là không được bất quá diệp phong nhưng không có ý nghĩ như vậy mặc dù một cái dẫn bóng so với một cái trợ công nhiều không ít tiền nhưng đầu t i ê n cam đoan dẫn bóng quan trọng hơn chỉ cần đem cầu truyền đến cụ dạ nghi dưới chân như vậy cụ dạ nghi liền sẽ đối mặt không môn dẫn bóng tỷ lệ tuyệt đối, đối mặt mình nhỏ hệ sẽ đến một cựa trọng pháo cao hơn cho nên diệp phong cũng không do dự chân phải h ơ i hờ đ ẩ y liền đem banh chuyển đến bên trái cụ dạ nỉ dưới chân lần này cụ dạ nỉ mộng làm nhất danh tiền đạo vô luận đồng đội lựa chọn như thế nào chính mình cũng cần phải chạy đến vị trí thích hợp đây là một loại phía trước cầu môn khiếu giác hoặc là nói là t r ư ớ c nghiệp tổ chức bất quá tại đồng đội cơ hồ hình thành đơn đao dưới cục diện cụ dạ nỉ biết mình cơ bản không thể nào tiếp vào chuyền bóng dù cho trước mặt mình là không môn cũng giống vậy dù sao dẫn bóng ai cũng thích nhưng cụ dạ nỉ vạn, vạn không nghĩ tới diệp phong thế mà thật đem cầu chuyển tới một sát na kia c ú già nghi kém chút bởi vì chuẩn bị không đủ mà luồn g cuống tay chân may mà đây đã là một cái không môn tất d ẫ n bóng tại vị trí này muốn đem bóng ra đánh tới khung cửa phạm vi bên ngoài nhưng so sánh đánh vào đi khó hơn nhiều theo bản năng đưa chân đưa bóng đâm một cái liền đâm vào bờ dị mẹn cầu môn nhưng một tận đến giờ phút này c ú già nghi đều còn không có quá kịp phản ứng mình dẫn bóng berlin o l i m p i c sân thể dục trong nháy mắt bộ phát tiếng hoan hô quét sạch toàn bộ sân bãi trông thấy bóng ra lan tiến vào bờ dị mẹn cầu môn tất cả sờ cót không bốn p a n bóng đá cũng nhịn không được đ i n cuồng mà mãi cho đến diệp ph cụ dạ n h i mới phản ứng được vừa mới xảy ra chuyện gì cái này từ trên trời giáng xuống xúc xích bự trực tiếp liền đem cụ dạ nhì nệm nộng hưng phấn cầm rú ôm diệp phong lại thêm xông tới phạm phản tổ ba người cứ như vậy tại bờ gì mẹn phía trước cầu môn không chút kiên g kỵ chúc mừng ta nghĩ như thế nào đến ngươi có thể đem cầu chuyển cho ta ta cảm ơn ngươi cả nhà cụ dạ n h i vô cùng kích động đối diệp phong nói diệp phong một cái bạo lật đập vào cụ dạ ni h trên đầu một mặt hát tuyến không biết nói chuyện liền n m i ệ n g bên cạnh phạm p h n thì có chút h u hoán vì sao không phải chuyển cho ta rõ ràng vị trí của ta cũng rất tốt ta chuyển cho ngươi người thuật có ta tốt c ú g i ả nị bĩu môi khinh thường phạm vạn không phục cứng cổ đại không cánh cửa muốn cái gì thuật không m ô n ngươi cũng có thể đã bay ngươi đang nói chính ngươi sao cút không phục đơn đấu tới thì tới ai sợ ai cũng liền diệp phong biết hai người ở chỗ này nào những người khác còn cho là bọn họ tại kích động chúc mừng d ẫ n bóng đâu một không tại hơn nửa hiệp thời gian còn thừa không nhiều thời điểm sờ cốt không m u ố n lấy được dân trước nếu như có thể mang theo dạng này điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi như vậy tranh tài đối sờ cốt không m u ố n liền phi thường có lợi r ố t kèn không còn có đem diệp phong đội kết quả suy nghĩ mà lại hắn rất bình thường vì chính mình đối diệp phong hoài nghi mà cảm thấy xấu hổ diệp phong một lần lại một lần mang đến cho mình không có gì sánh kịp kinh hỷ mình làm sao còn có thể hoài nghi diệp phong đâu lấy diệp phong học tập thích ứng năng lực thích ứng ngư chiến còn không phải vài phút sự tình nhìn xem vừa mở màn lúc diệp phong đấu vật chật vật nhìn nhìn lại diệp phong hiện tại thành thạo đ i ê u luyện ngươi dám tin đây là một người mà sát vách sơ giáp sắc mặt đã vô cùng khó coi cho tới bây giờ hắn còn cảm thấy diệp phong là đang diễn kìm nén xấu biểu hiện không thích ứng ngư chiến sau đó đột nhiên bộ q u không không trước mây truyền hình fans hâm mộ bóng đá thì tại vì sợ có không bốn cái này sắc bén phản kích d â n bóng mà hưng phấn trước đó tranh tài một m ự t một nạn g hiện tại rốt cục đã tới thế mà không có chợt chân xoa bình ta vừa rồi thật chờ lấy nhìn diệp phong sẽ té ra cái gì trò mười đến không nghĩ tới một cái chớp mắt sờ cốt không bốn liền dẫn bóng chỉ có ta nhìn thấy diệp phong kia đ ặ c sắc né tránh sao chuyền bóng làm gì trọng t h á o không tâm sao c ú gia ni h ăn một chiếc bánh lớn ngươi nhìn đem phạ bàn thèm chúc mừng nửa ngày diệp phong cùng mấy cái đồng đội mới một lần nữa trở lại mình n ử a tràng chờ đợi k é o cầu mưa còn tại dưới mà diệp phong tâm cũng đã hoàn toàn khác biệt xuống đi xuống đi ta muốn nở hoa hiện tại đối diệp phong mà nói tuyệt đối là trời mưa đến càng lớn càng có lợi người khác nhưng không có sóng bên trong tiệu bạch long kỹ năng ra trì cho dù có nhất định mưa chiến kinh nghiệm cũng không có khả năng so diệp phong càng như cá gập nước diệp phong chỉ cần cầu nguyện mưa đ ừ n g hạ đến quá lớn đến lúc đó trọng tài bỏ dở tranh tài liền không dây một lần nữa kéo cầu về sau vợ dị mẹn hướng phía sở cốt không bốn nửa t r à n g phát động hung manh thế công mục đích của bọn hắn rất rõ ràng đó chính là lợi dụng hơn nửa hiệp sau cùng một chút thời gian san đều tỷ số đ i ể m số ai cũng không nguyện ý lạc sau tiến nhập phòng thay quần áo chỉ bất quá bọn hắn tựa hồ quên đi tại bọn hắn tấn công mạnh đồng thời mình hậu trường liền đem c ó càng lớn lỗ hổng bất chi bất giác vợ dị m ẹ đã đem hậu trường bại lộ tại sở cốt không bốn trước mặt diệp phong rất lãng có kỹ năng gia trì phòng thủ rõ ràng bên trên một giây còn đ a n g ép loạt đi hego khả năng một giây sau liền đã xuất hiện tại b ố mặt trước mặt t r ậ n đường hắn c h u y ể n bóng lại sau đó khả năng lại x ô n g tới p h ở dình bên cạnh xâm phạm p h ở dình một chút dù sao toàn bộ giữa trận khắp nơi đều là diệp phong cày tiền ảnh lúc này cày tiền hiệu suất nhưng so sánh bình thường cao hơn Bờ d ì mẹn đám cầu thủ gọi là một cái bê i ệ quất diệp phong một người liền đem bọn hắn giữa trận tổ chức làm thành một đoàn tay rối cảm giác này thật giống như diệp phong một người bao vây bọn hắn mọi người giống nhau mà hơn nửa hiệp phút thứ bốn mươi mốt lấy đi e g o cầm đầu vợ dị mẹn giữa trận rốt c nhưng ngừng cầu có chút lớn bị đột nhiên nhảy lên ra diệp p h o n g một cấp c ư ớ p đi còn không phải p h ở dìm phản đ o ạ n diệp phong đã đem cầu phân cho dạ kỳ ty sau đó dạ kỳ ty đã mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận chuyển xa tìm cụ dạ nghi berlin olympic sân bóng vang lên lần nữa tiếng kinh hô bởi vì sờ cốt không bốn lại một lần ba mũi tên tề phát cụ dạ nghi bắn v ọ truy t cầu p h ạ m vãn đồng dạng bắn v ọ tốc độ thế mà cưỡng ép hất ra đuổi sắt không cùng phờ dìm vợ dị mẹn g u y hiểm trên một trăm năm mươi bốn t ọ n pháo chi bí ba tất cả p a n bóng đá đều đã không nhịn được đứng lên sờ cốt bốn kia tê sắc vô cùng phản kích đã để bọn hắn kích động đến phản phất muốn mất lý trí chế tạo ba tiền vệ phòng ngự hệ thống vừa đến sờ cốt bốn cũng rất ít có thể đánh ra phản kích lại dù sao ba tiền vệ phòng ngự mang ý nghĩa giữa trận thúc đẩy năng lực hạ xuống đồng thời hộ công giả kỳ t ỷ tốc độ lật trượm rất khó đang phản kích bên trong nhanh chóng thúc đẩy đưa ra cuối cùng một chuyện nhưng ai có thể nghĩ tới trận đấu này sờ cốt bốn thế mà thật lấy phản kích á p chế bờ gì mẹn kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật không đ ộ ngột diệp phong dùng phòng thủ đặt chân nhưng tại hắn đột nhiên thể hiện ra kia cũng không phải là thua ở rất bao nhanh mã loại hình cầu thủ tốc độ cùng vững chắc dẫn bóng kiến thức cơ bản về sau sơ c ố t không m u ố n sắc bén phản kích liền trở thành một loại khả năng cú gián nghỉ cùng phạm p ả n sông đang phản kích tuyến đầu diệp phong thì tại hai người về sau để phản kích cũng biến thành h ậ p thể không còn đơn điệu mà cho dù phản kích thất bại đội bóng phòng thủ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn dù sao lúc này dạ kỳ tỷ có thể thích hợp b ổ khuyết diệp phong vị trí phòng thủ sơ cót không bốn sắc bén phản kích cứ như vậy thành hình thật giống như hiện tại cú gián nghỉ tại cùng phần thể tốc độ so đấu bên trong thủ thắng vượ mà trung lộ diệp phong cùng phạm vạn gần như sắp chỗ sung yếu đến khu tuyến đầu ngược lại là bờ dị mẹn khu trước đó chỉ còn lại mẹ tỷ giả ở cờ cùng tở rộ hai tên hậu vệ ba đánh ba cục diện lần nữa đối bờ dị mẹn vô cùng bất lợi bắn vọt bên trong diệp phong thật cảm giác mình đang bay không chỉ là bởi vì sóng bên trong tiểu bạch long gia trì mà là hắn thật thích loại này tùy tiện bắn vọt không có người nào trời sinh ưa thích làm thủ môn cũng không có người nào trời sinh ưa thích làm hậu vệ diệp phong cũng không tin tiểu cầu viên vừa mới tiếp xúc bóng đá thời điểm không có một viên một mực hướng về phía trước t h m dù là diệp phong là một cái phòng thủ tiền vệ phong ngự nhưng thực chất bên trong y nguyên hướng tới giống nhất danh tiên phong như thế có thể không hề cố kỵ bắn gọn liền giống bây giờ như là giống như xe tăng tốc độ cao nhất bắn gọn trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản vô hạ kích tại fans hâm mộ bóng đá gieo hỏi chiều cường bên trong tận phóng thích ra cảm giác này từ đầu thoải mái đến chân t hận không thể hét lớn một tiếng đem cho nên tự thả ra ngoài d i ệ p phong tử không có cảm giác tốt như vậy qua đương nhiên nếu như lúc này có thể sử dụng một cất trọng p h á doanh mở bờ di mẹn cầu môn kia liền càng hoà mỹ hưng p ấ n đến chết mà đúng lúc này cụ gia nhi ở bên trái sườn bộ đột phá ngược lại gặ phần phòng thủ kinh nghiệm phong phú chính là kẹt tại cụ g i ạ nghỉ cùng cầu môn ở giữa không tùy tiện đặt chân từ đầu đến cuối không cho cụ g i ạ nghỉ trực tiếp gõ cửa cơ hội cụ g i ạ nghỉ có chút gấp không còn hành động b ợ dĩ mẹn phòng thủ liền muốn đúng chỗ đến lúc đó làm mất đi hết thể cơ hội đột nhiên đã vọt tới trong vùng d i ệ p phong động vốn đã bắn vọt tình thế đã giảm chậm lại d i ệ p phong đột nhiên lại một lần r a tốc lao về phía trước cái này khiến cùng phòng hắn m ẹ t t ỷ giả cờ không thể không lần nữa tăng tốc mẹt tỉ giả cờ cao hơn chúng một đôi, đôi chân dài đủ để cho hắn ở chính diện phòng thủ cùng chặn đường bên trong chiếm hết ưu thế cho nên hắn cũng không sợ diệt phong nhưng lại tại hắn vừa mới đổi u theo diệp phong tốc độ thời điểm diệp phong lại đột nhiên dừng lại bắn vọt tình thế trọng tâm b i ế n hóa phản hướng phía khu bên ngoài phong đi mẹ t giả c ờ thầm têu một tiếng không tốt trên mặt biểu đã bất chi bất giác trở nên hoang sợ hắn cao liền chú định hắn không có cách nào lần nữa đổi u theo diệp phong bước chân mẹ t giả c ờ tuyệt sẽ không nghĩ tới diệp phong vị trí chạy bước chân sẽ linh hoạt như thế mà lúc này cụ gia nghỉ đã thấy chạy ra lỗ h ổ n g diệp phong quyết định thật nhanh đem cầu hướng khu tuyến đầu chuyển đi nhìn trên đài kinh hô liên tục dù là bờ gì mẹn phan bóng đá đã không nhịn được che mắt không dám nhìn tiếp xuống khả năng phát sinh k i n h khủng sự t ì n h lại ảnh hưởng chút nào không đến diệp phong cánh cửa quyết tâm bởi vì là đưa lưng về phía cầu môn đang chạy cho nên diệp phong không có cách nào trực tiếp gõ cửa mẹ tì giả c ờ trong lòng lại sinh ra hy vọng phấn không để ý sông về diệp phong nhưng lúc này diệp phong lại dùng chân trái ngừng cầu thuận thế hướng bên trái đằng trước một nhóm lấy phương thức đơn giản nhất chế tạo ra cánh cửa không gian đ ó lấy chân trái nâng lên hoàn bị khống chế thể trọng tâm thể hoàn toàn triển khai đầy đủ phát lực đột nhiên đưa bóng quất hướng cầu môn chân vừa nhanh vừa mạnh bay về phía cầu môn không có gì sánh kịp tốc độ phảng phất để bóng ra cùng không khí tại ma sát lúc đều có thể tẩy thiêu đốt sao hỏa m ẹ t t giả cờ không ngăn cản được họ hệ sệ cũng không ngăn cản được tại tất cả mọi người hãy n h i ê n nhìn chăm chú bóng ra cứ như vậy như là sao trổi đồng dạng thiêu đốt lên vọt vào bờ g ì men cầu môn c ầ u tiến b ả o berlin o l i m p i ế p sân bóng như là núi lửa phun trào giống như bốc phát khí thế bay thẳng vũ trụ trọng pháo chi uy không gì không phá tại bóng ra bay vào bờ dì men cầu môn sân na diệm phong đã kinh biến đến mức điên tuồng không cách nào khắc chế kích động bạo phát đi ra như là dã th trong lòng có đồ vật gì muốn phun ra ngoài nương theo lấy diệp phong gầm thét tích phóng xuất ra để mỗi người đều đi theo diệp phong cùng một chỗ điên cuồng lại không có gì tỷ trọng pháo dẫn bóng càng có thể khiến người ta điên cuồng ai nói chân trái không cần có thể trọng pháo một cước này như thường kinh tiên động điện trọng pháo châu bò diệp phong cảm giác mình đã lên trời cùng loạn vọt tới bên sân diệp phong căn bản k h ô n g c h ê không nổi mình trực tiếp tới một cái trực quỳ chỉ bất quá diệp phong làm sao cũng không nghĩ tới lúc này sóng bên trong tiểu bạch long phát huy u y lực tuyệt không trượt đầu gối mới vừa cùng thảm cỏ tiếp xúc to lớn lực ma sát trực tiếp để hắn đông nhiên tại nơi đó trên nửa thế đi không ngừng hạ nửa dừng ngay có thể nghĩ diệp phong lập tức về yêu tại nơi đó lần này tất cả xem tranh tài phen hâm mộ bóng đá cũng n h ị n không được nữa cái này trượt quý đơn giản chính là sách giáo khoa cấp bậc a ta liền muốn hỏi một câu thảm cỏ dễ g ầ n không từ kinh điển cơ học góc độ phân tích chẳng lẽ hắn không nên trực tiếp trượt ra sân bóng sao ta cho là hắn sẽ không ngã không nghĩ tới chúc mừng dẫn bóng thời điểm vẫn là chạy không khỏi mẹ nó mặt đều sưng lên còn không đợi quảng ngậu diệm phong lên liền bị một đám s đặt ở dưới sống không bằng chết nếu không phải trọng tài tới giải vây chỉ sợ d i ệ p phong đã hít vào nhiều thợ ra ít mẹ nó lần sau c h í n h ta tìm không ai địa phương chúc mừng d ẫ n bóng tuyệt sẽ không cùng những này r a súc cùng một chỗ d i ệ p phong nhịn không được ở trong lòng âm thầm thể bất quá hắn nhưng có thể đã quên trên sân bóng nơi nào có không ai địa phương đâu coi như hắn xông vào phòng thay quần áo đi mình chúc mừng đoán chừng bọn gia hỏa này đều có thể đi theo hắn cùng một chỗ xông vào phòng thay quần áo lúc này về khoảng cách nửa tràng kết thúc đã không có hai phút đồng hồ thời gian bên sân thứ tư quan viên đều đã chuẩn bị xong bù giờ bảng hiệu hai không điểm số tương đương với trực tiếp trên bờ di mẹ thọc một đao máu chảy đầy đất cái này rất bình thường để cho người ta tuyệt vọng sợ giặc kinh ngạc đứng ở nơi đó sắc mặt xanh xám không nói một lời hắn giống như đã thấy bờ di mẹ thua mất tranh tài hỏng bét kết cục c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm các ngươi không mang theo ta chơi r ồ i sao ba hơn nửa hiệp kết thúc mang theo hai không điểm số sợ có không bốn đám cầu thủ cao hứng bừng bừng trở lại phòng thay quần áo nếu như không phải mưa chiến để bọn hắn lộ ra rất bình thường chật vật như vậy lúc này bọn hắn nhất định cùng đoạt giải quán quân du hành trạng thái không sai bị lắm hai người các ngươi là thật không mang theo ta cùng nhau chơi đùa、sao? một bên hướng phòng thay quần áo đi phà bạn lại gần biểu ư u hoán đường diệp phong xứng sở lập tức hiểu được phà bạn là có ý gì cái thứ nhất g i ậ n bóng mình đơn đ a u lúc lựa chọn cho ăn bánh đưa cho cụ giàn nhi cái thứ hai g i ậ n bóng cụ giàn nhi có qua có lại lại cho diệp phong t r ợ công một lần tổ ba người đánh p h ả n kích hai người lẫn nhau chuyển nhìn nhưng không phải liền là không mang theo một người khác chơi à. cái này cũng khó trách phà bạn đoán p h ụ đồng dạng kia t r á c h a i ai bảo ngươi mình sẽ không vị trí chạy còn không đợi diệp phong nói chuyện cụ giàn nhi liền cười hắc hắc phản bác phà bạn trì trệ thật đúng là nói không ra lời hắn ngược lại là muốn đi không ai địa phương chạy nhưng vợ gì mẹn hậu vệ t ợ r ộ thật giống như nói cái gì cũng phải cùng hắn không qua được phản kích liền c h ầ m c h ầ m chuẩn hắn để hắn cũng bất đắc dĩ d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha tranh thủ thời gian ôm phạm bạn an ủi vị này có vẻ như thụ thương xấu tiểu t ử quân đoàn đoạn t r ư ở n g nhưng phải vỗ tới tốt phạm văn mã phải biết phạm b ả n thủy trung là sở có không bốn trong trận đột phá năng lực người mạnh nhất phần lớn phản kích đều là từ hắn đến chấp hành cũng hoàn thành diệm phong vẫn chờ phạm cho hắn cho ăn cầu đâu cùng sở có không bốn bên này hoàn thành tiểu ngữ khác biệt vợ dị mẹn chư tướng liền có chút không cười được một trận th hơn nửa hiệp bị đá thành cái này điểm số cục diện thấy thế nào đều mượn phần bất lợi nhận mưa chiến ảnh hưởng coi như nửa chàng sau sở u ố t không bốn không còn d ẫ n bóng vợ d ì mẹn đều chưa hẳn có thể lấp bên trên hai cái ném cầu hố đâu diego có chút thất thần nhìn xem diệp phong đối với cái này vô cùng cường hãn người phòng thủ trong lòng của hắn kiên kỵ càng thêm mãnh liệt v ớ i mở màn diệp phong khắp nơi trượt thời điểm diego còn có thể có tư cách nhưng diệp phong thích đứng mưa chiến tiết tấu về sau diego liền dần dần mê thất tại diệp phong phòng thủ bên trong không còn có hành động giờ khác này hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi mình cja phòng thủ có trong chúng ủ h ta tuyệt đại đa số người đều chưa từng có đoạt giải quán quân kinh lịch thường nghĩ một hồi nâng lên quán quân sẽ bị là một loại gì tư vị chúng ta khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một bước ai cũng không thể ngăn cản chúng ta đoạt giải quán quân rút kèn tại trong phòng thay quần áo vì đám cầu thủ động viên điều động tự dù sao hơn nửa hiệp tranh tài chứng minh chiến thuật của bọn hắn là không cần cả i biến cho nên cho đám cầu thủ đánh một chút máu gà liền tốt d i ệ p phong trên mặt từ đầu đến cuối mang theo hưng ơ phấn tiểu dung cho dù hắn hiện tại uy nguyên cảm thấy sóng bên trong tiểu bạch lòng kỹ năng này so sánh giá cả quá thấp nhưng chỉ cần có thể mang đến quán quân như vậy thì tính bán được đắt đi nữa cũng là đáng người tin hay không nếu như chúng ta đoạt giải quán quân ta liền đem cúp rót đời địa sau đó uống một hớp sùng dưới lúc nghỉ ngơi nơ ơ hưng phấn vô cùng bắt đầu thổi lên châu bút diệm phong thật muốn một khoác h lác làm p i ề ngươi n cũng tại h sao không nói ngươi cúp một một dạng, chứa, vậy, đem cúp bên trong giót đầy địa sau đó uống địa chúc mừng quán quân chỉ bất quá khi đó là cả tri đội bóng mới uống một c ú t địa đội thành một người uống nhiều như vậy đoán chừng bụng đều chống đỡ nổ tung ngươi tại sao không nói ngươi đem c ú t bên trong đầy làm xưởng sau đó mình một hơi đem những này làm xưởng đều ăn hết rút cười hì hì đối nơ ơ nói nơ ơ mới không quan tâm không quan trọng dù sao ta vui vẻ như thế cảm giác cút các người thế mà muốn hướng bên trong g i ả ăn uống hẹn gì là một bộ bộ dáng giật mình chẳng lẽ không nên sâu ô m nó đi ngủ sao thượng như ô m nữ hải t ử đồng dạng cấn chết ngươi được rồi d i ệ p phong thực sự không muốn nói chuyện cảm giác mình xấu tiểu tự ở lâu tinh thần đều phải không bình thường thời gian nghỉ ngơi kết thúc mọi người lần lượt đi ra phòng thay quần áo trở lại trên trận mà lúc này diệm phong kinh ngạc phát hiện mưa thế mà ngừng mặc dù trên trời y nguyên mây đen đo đoá có chút áp lực nhưng sự thực là mưa đã không được bắt đầu diệp phong còn cảm thấy cái này là một chuyện tốt nhưng vừa vặn rào bước tiến lên sân bãi hắn liền sững sờ tại nơi đó tiếp lấy cả người đều không tốt mẹ nó mưa cạnh lao tử sóng bên trong tiểu bạch long có phải hay không cũng vô ích sớm biết dạng này ta tại sao phải mua kỹ năng này chờ lấy nửa tràng sau mưa cạnh không tốt sao tám mươi lăm v đốt euro à ta tùy tiện mua cái gì cấp bê kỹ năng nó khó dùng sao nghĩ đến đây diệp phong cũng cảm giác mình ném đi một trăm triệu berlin olympic sân thể dục nhưng là phi thường hiện đại hóa sân bãi mưa cạnh về sau chỉ trong chốc lát hệ thống thoát nước liền để trước đó một mực ướt xuống thảm cỏ không còn ấm ớ c như vậy c h ỉ ít căn bản không nhìn thấy nước đọng d i ệ p phong thử chạy động một cái phát hiện sóng bên trong t i ể u bạch long kỹ năng hữu hiệu như cũ dù sao thảm cỏ vẫn là ấm ớ c nhiều ít cũng coi là nhận mưa chiến ảnh hưởng như thế đến nay d i ệ p phong ngược lại là cảm thấy dễ chịu một chút nếu như lúc này kỹ năng không có mất đi hiệu lực hắn chỉ sợ đến khóc chết tại nhà vệ sinh rất nhanh nửa tràng sau tranh tài cũng bắt đầu hai cầu lạc hậu bờ di mẹn chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu chói cho nên nửa tràng sau ngay từ đầu trải qua giữa trận điều chỉnh vợ dị mẹ đồng dạng khai thác lấy tam trung trận chiến thuật trong đó đi hê g ô tổ chức p h ờ dị toàn năng bố măn càng nhiều phụ trách phòng thủ quét dọn cùng sờ c t không bốn ba tiền vệ phòng ngự khác biệt chí ít giữa trận đối kháng chính diện bên trong bờ dị mẹn nhân số liền không chiếm ưu thế đương tưởng rằng sờ c t đánh ba tiền vệ phòng ngự cũng chỉ có ba giữa trận trận phía trước còn có chuyên môn phụ trách tổ chức giả kỳ thi đâu kể từ đó tại sờ c t không bốn có ý thức tăng cường phòng thủ về sau bờ dị mẹn giữa trận ngược lại là gặp phải khiêu chiến không nhỏ đầu tiên diệ phong liền sẽ không để đi hê go như vậy mà đơn giản hoàn thành nhiệm vụ của mình ô dịu t h i ế u trận, bờ dị mẹn cũng chỉ còn lại có đơn hạch vận chuyển nhìn k ỹ đi hê go, bờ dị mẹn cũng chỉ có thể sang bên đường đột phá trung lộ căn bản không có biện pháp đối sở cốt không bốn tạo thành quá đại uy hiếp d i ệ p phong nhưng sẽ không để ý mặt mũi không mặt mũi thời khắc dán đi hê go từ trên căn bản bóp chết đi hê go đối sở cốt không bốn uy hiếp về phần đi hê go muốn tại bờ dị mẹn cuối cùng một trận đấu bên trong nâng lên quốc vô địch d i ệ p phong chỉ có thể nói với đi hê go một tiếng xin lỗi đi du ven tú đi du ven tú cái gì cũng có t r ă năm m bờ dị mẹn khắc tinh ba ngươi sẽ nói tiếng ý sao sát bên đi h go d i ệ p phong hiếu kỳ hỏi một câu b ộ t màn dự luật trên diện rộng đ ề cao cầu thủ chuyên nghiệp lưu động mà không thể tranh n ẽ vấn đề ngôn ngữ cũng theo đó xuất hiện thật giống như diego từ bờ r a r i ệ u đi vào bồ đào nha cũng không cần học tập ngôn ngữ dù sao bờ r a r i ệ u nói chính là bồ đào nha ngữ nhiều nhất bờ r a r i ệ u bồ đào nha ngữ có chút địa phương c ầ u âm n g h e một chút cũng thành thói quen nhưng đi vào b u n đ e s l i g a về sau diego có thể không học tập tiếng đức tiếng đức mặc dù không bằng tiếng hán bao lạ như vậy tinh thần nhưng phát âm quả thực không dễ dàng như vậy so sánh diego kia lưu loát tiếng đức nhất định khiến han phí không ít công phu nhưng vừa vặn học được tiếng đức liền muốn chuyển nhượng đi đá cja như vậy vì mau chóng dung nhập đội bóng hắn vừa bắt đầu học tiếng ý đây cũng không phải là học tập một cộng một bằng hai đơn giản như vậy không có cái hai ba năm n g ư ờ i muốn học tốt một môn ngôn ngữ làm sao có thể nếu không phải diệp phong từ nhỏ đã bị phụ thân diệp thanh bức lấy học tiếng h á n mỗi đến ngày nghỉ liền bị ném tới nhà đoán c h ừ n g diệp phong cũng là không thể nào sẽ nói khó như vậy tiếng h á n d i e g o bị diệp phong hỏi được s ứ c sở trong lúc nhất thời có chút không biết nên không nên trở về đáp nên trả lời thế nào diệp phong nhiều năm như vậy trước nghiệp đấu trường kinh nghiệm giáp rời nói nghe không ít tự nhiên cũng sẽ không làm nhiều đến diego nhưng diệp phong như thế chân thành vấn đề diego thật là lần đầu tiên gặp được ách ta sẽ không t i u ý kinh ngạc một chút về sau diego vẫn là như là hồi đáp vậy ngươi đi ý làm sao bây giờ diệp phong không hiểu hỏi chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mực mang theo phiên dịch Lúc bắt đi ầ u đ ợ khẳng định cần phiên dịch cần đi, bất quá ta sẽ từ từ học tập t i u ý trở qua một hồi liền không sai biệt l ắ m c ó thể không cần p h i ê n dịch kỳ thật ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết đi cja bundesliga còn chưa đủ ngươi thi diệp phong ra vẻ vì d i e go cân nhắc dáng vẻ nói dù sao ta cảm thấy xuất ngoại đ a bóng rất bình thường p h i ế n phức chỉ là học ngôn ngữ liền đủ nhức đầu nếu là đồng đội đều nói tiếng ý còn tốt nhưng nếu là chờ ngươi học xong tiếng ý lại phát hiện trong đội mấy cái châu phi ngoại viện ngu xuẩn đến căn bản học không được tiếng ý ngươi nói ngươi nháo tâm không d i e go rất bình thường muốn nói cho diệp phong kỳ thật ra ngoại quốc đ a bóng không cần đem ngôn ngữ nói được bao nhiêu tinh thông thường đối thoại nắm giữ lại nắm giữ một điểm chuyên nghiệp t u ậ t ngữ liền hoàn toàn ok bất quá đi h go từ đầu đến cuối đều cảm thấy diệp phong không có ý tốt cái này mặc dù không phải rác rời lời nói nhưng chuẩn không có chuyện tốt. trên thực tế diego đã phát hiện diệp phong ở chỗ này lôi kéo mình nói chuyện trên thực tế mình căn bản cũng không có cơ hội cầm b anh mặc dù nói diệp phong không ngừng chạy dán mình cũng có thể làm cho mình không có cơ hội nhưng đi theo mình chạy loạn khắp nơi nơi nào có lôi kéo mình ở chỗ này nói chuyện tình sức lực cho nên diego quyết định không tiếp tục để ý diệp phong diệp phong cũng nhìn ra diego không kiên nhẫn nhịn không được b i ể u môi ta thực tình thỉnh giáo mấy vấn đề thực tình suy nghĩ cho ngươi ngươi thế mà không lĩnh vậy quên đi coi như chúng ta lãng phí cảm giác trên thực tế diệp phong thật đúng là hiếu kỳ vấn đề này dù sao để hắn ra ngoại quốc đ á bóng hắn là không lớn học ngũ hương đến thừa nhận mình là học ngũ hương thành thành thật thật tốt bao nhiêu nửa trang sau hai chi đội bóng ở giữa sân kịch liệt đối kháng mười phút đồng hồ tựa hồ ai cũng không có chiếm được quá lớn ưu thế điểm số cũng không có, có bất kỳ thay đổi nào mà đối với b ợ d ì mẹn tới nói không chiếm ưu thế trên thực tế chính là lớn nhất thế yếu ai để bọn hắn điểm số lạc hậu đâu mắt thấy giữa trận không làm được văn chương đến thế là s ờ d i p vung tay lên bắt đầu ở đường biên gây sự vợ dị mẹn hôm nay thế nhưng là ba tiên phong chiến thuật trong vùng tranh bóng trên không điểm đủ nhiều nếu là truyền bên trong chất lượng đánh tới rất có thể đánh ra chiến quả đừng nói vợ d ì mẹn đột nhiên cải biến đấu pháp thật đúng là cho s ở c ố t không bốn tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với không t r u n g cầu phòng thủ ngươi không thể nào làm được chú đáo nhưng lại bồ tăng cùng h ồ huệ đẹp người ký tên đầu tiên trong văn kiện phòng tuyến cũng là phòng thủ không t r u n g cầu hảo thủ chỉ ít cao bọn hắn liền chiếm ưu thế cho nên mấy lần truyền bên trong về sau vợ d ì mẹn phát hiện đánh như vậy xuống dưới bọn hắn dẫn bóng tỷ lệ cũng không phải rất lớn sợ dạp làm b u n s l i g a nhất lưu h ấ n luyện viên trưởng lập tức lại làm ra điều chỉnh để t h dị mở ra liên tiếp chen vào lợi dụng hắn xa năng lực càng lập thể đã kích sở cốt không bốn phòng tuyến phờ dình làm điện hình bóng đá đức viên tác phong cứng rắn cũng có một cốc phi thường bạo lực xa thậm chí từng tại đội tuyển quốc gia đều một mực là bạo lực phụ trợ cộng tác có ý tứ chính là tại b a ơn đào tạo trẻ lúc bay ơn đội thanh niên huấn luyện viên còn từng hướng diệp phong đề nghị qua để hắn nhiều học tập phờ dình đá bóng phương thức có lẽ lấy phờ dình vì mô bản còn có thể có không tệ phát triển đâu mà bây giờ phờ dình giả năng lực trượt là một mặt coi như hắn tại thời đỉnh cao diệp phong cũng đã không có, giống học tập khả năng. Không có cách ai bảo hệ thống cường đại như vậy đâu ngoại trừ hơn người kém như vậy một chút phương diện khác diệp phong đã hoàn toàn nghiền ép p h ở dìn h Bằng không ngơi ư cho rằng bà lật vì sao lại cho rằng diệp phong là mình tốt nhất cộng tác bà lật cũng không phải chán g h é t p h ở dìn h cái này đã từng cộng tác mà là thật tâm cảm thấy p h ở dìn h không như diệp phong p h ở dìn h chen vào cũng có thể chế tạo ra uy hiếp nhưng jones cũng học diệp phong phương thức lấy càng nhiều chạy tới canh trường phòng p h ở dìn h cũng là từ đầu nguồn bóp chết uy hiếp nếu như p h ở dìn h ngay cả cầm banh cơ hội đều không có còn nói gì xa coi như Phở d sợ cott ó cơ hội hắt ra j n e s sờ c không bốn lục đâm đâm cũng không phải cạn dầu đến đèn thường thường tiểu hát thủ trực tiếp vươn đi ra trước tiên đem người quật ngã lại nói không phải sao đương tranh tài tiến hành đến phút thứ bảy mươi ba thời điểm Phở dình đột nhiên khởi động vượt lên trước lấy được bóng ra vừa định lại hướng phía trước mang liền bị jones trực tiếp từ phía sau dẹp đi vì thế trọng tài còn đưa jones một t r ư ơ n g thẻ vàng nhưng chỉ ít t r ư ơ n g này thẻ vàng đổi lấy sợ c o t không bốn cầu môn an ổn cho nên cũng coi như đăng giá thời gian trôi qua nhanh chóng để bỡ dị mẹn đám cầu thủ vô cùng lo lắng nhưng vô luận như thế nào trên trận cũng cảm giác giống như đánh không ra trạng thái đến từ đầu đến cuối không cách nào chân chính uy hiếp sở cốt không bốn cầu môn sợ rạp sắc mặt vô cùng khó coi thở dài một hơi chán nản quay đầu về tới ghế dự bị một câu ngồi ở c h ỗ đó không nói gì nữa hắn đã không có bài lại đi làm điều chỉnh đừng nhìn bờ gì mẹn còn có thay người danh l ạ c h nhưng ghế dự bị đi đâu có thể có thể dùng một lát cầu thủ từ đi h ê go bị diệp phong chằm chằm chết tựa hồ liền đã chú định hôm nay trận đấu này không có kết quả tốt sợ rạp cái này mùa giải chủ đánh chính là giữa trận song chiến tranh hạt nhân thuật ô h cùng đi h go song hạch tồn tại để bờ dị mẹn giữa trận năng lực công phá cực mạnh nhưng này đôi hạch đã toàn ph ô diệu bị diệp phong trọng pháo bạo mặt hiện tại còn không cách nào ra sân thi đấu đâu mà d i h ê g o lại bị diệp phong đơn phòng chăm chăm chết hoàn toàn không có cách nào giống bình thường như thế thành thạo điêu luyện tổ chức tiến công x o n g hạch không có vợ di mẹn tiến công cũng liền sụp đổ thu ở diệp phong một người trên tay sờ dạp rất không c a m tâm nhưng lại có không thể làm gì chẳng lẽ diệp phong chính là bờ di mẹn khắc tinh tranh tài đã tới gần hồi cuối dù cho bờ di mẹn chơi mệnh điên cuồng tiến công nhưng vẫn là tại sở cót không bốn thủ vững hạ không công mà lui diệp phong đã không nhịn được bắt đầu chuẩn bị đến n ư ợ c dù cho hiện tại diệp phong ý nguyên có chút hoảng hốt hắn không nghĩ tới mình chức nghiệp kiếp sống tòa thứ nhất c ố t vô địch sẽ như vậy đến sớm đến nhớ kỹ lần trước nhận lấy c ố t vẫn là tại bệ ơn đội thanh niên thời điểm đó bất quá là đùa dỡn quán quân hoàn toàn không có hàm kim lượng cho dù tìm được hệ thống dù cho đi vào s ở cốt không bốn diệp phong cũng không có đem quán quân liệt vào ngắn hạn mục tiêu dù sao mình cần muốn trưởng thành mà lại s ở cốt không bốn nhìn cũng không giống có quán quân tướng dáng vẻ sự thật chứng minh sờ cốt không bốn tại thi đấu vòng tròn bên trong hoàn toàn chính xác không có cách nào cầm quán quân chí ít cái này mùa giải cấm không được nhưng ngoài ý muốn, thợ mỏ thế mà đánh xuyên qua mặt khác một đầu giếng mỏ trong g ỡ mạn cụp một đường vượt mọi trông gai rất tiến vào trận chung kết g ỡ mạn cụp dù cho không bằng bundesliga trọng yếu như vậy nhưng hàm kim lượng tuyệt đối không thấp diệp phong huyễn tưởng qua mình trước nghiệp tiếp sống cái thứ nhất quán quân là cái gì có lẽ là đức hạng ba thi đấu vòng tròn quán quân có lẽ là bundesliga hai quán quân đương nhiên trở lại bay tân hoàn toàn có khả năng đi theo nằm thắng một cái quán quân nhưng diệp phong rời đi bay tân đi ra thoải mái dễ chịu vòng hiện tại bay ở trước mặt hắn lại là gợ mạn cụp cúp vô địch ý gì a n nguyên làm cho người khó có thể tin đây chính là hắn chân chính tham dự đồng thời cống hiến lực lượng tuyệt đối quán quân nhìn xem sở cốt không bốn tại gỡ mạn cột bên trong chiến tích đi diệp phong đến sở cốt không bốn trước đó không tính đi vào sở cốt không bốn về sau trận đầu giao đấu dư nạ không có ra sân trên thực tế trận đấu này cũng không cần hắn ra sân tám cường chiến đánh mạch diệp phong có dân bóng bán kết đánh lever c u s e n diệp phong có dân bóng trận chung kết đá bờ gì mẹn diệp phong không chỉ có dân bóng còn có trợ công không dám nói tác dụng của hắn là quyết định nhưng hắn y nguyên sở cốt không bốn đoạt giải quán quân công thần lớn nhất một trong có thể nói g ơ lên gỡ mạn cột cúp vô địch diệp phong không thẹn với lương tâm mắt xem so tài sắp kết thúc diệp phong đã không kịp chờ đợi nghị phải đi định lên c ố p vô địch hôm nay tuyệt đối là đáng giá nhất kỷ niệm một ngày bên sân thứ tư quan viên đã dơ lên bù giờ bảng hiệu khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại sau cùng bốn phút dù cho trên sân bóng vĩnh còn lâu mới có được không có khả năng dù cho bốn phút thời gian y nguyên có người có thể sáng tạo kỳ tích nhưng bây giờ bờ dị mẹn đã hoàn toàn không có đấu trí liền ngay cả sau cùng công kích đều đã trở nên hữu khí vô lực hoàn toàn giống lông mày con r u i đồng dạng loạt chuyển diệp phong nhìn đúng thời cơ một cước đâm đi đi he o dưới chân bóng ra để y nguyên còn muốn tổ chức tiến công đi hego đã mất đi cơ hội cuối cùng mà lúc này nhìn trên đài sở có không bốn f a n bóng đá đã không nhịn được bắt đầu giơ hai tay lên chúc mừng thắng lợi bất quá h i ệ n nhiên tranh tài còn chưa kết thúc nhìn xem đối thủ k i a m ộ t bộ trở lấy trọng tài tiếng còi sau đó nghĩ tìm một cái góc tối là liếm chỉ vết thương dáng vẻ diệp phong nhịn không được ngon ngoe động bằng không lại soát một cái d i n bóng coi như gỡ mạn cụt cày tiền hệ số thấp nhưng chân mũi cũng thế kiếm tiền làm gì còn kiểu đâm đi đi e、hey、g o dưới chân cầu diệ phong đột nhiên liền bắt đầu xông về phía trước dù cho bóng ra hiện tại cũng không tại dưới chân hắn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng dạ kỳ t ỷ lấy được bóng ra vốn định ở phía sau trận chuyển lại mấy cước trở lấy tranh tài kết thúc là được rồi lại không nghĩ rằng nhìn thấy diệp phong bắt đầu bắn vọt một màn hắn còn muốn dẫn bóng cờ j o s i ở giữa trận rất nhanh minh bạch diệp phong ý đồ cho dù hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt nhưng đồng đội bỏ công như vậy mình không có đạo lý không ủng hộ một chút thế là tại lại dần dần trở nên nóng nảy sân bóng bầu không khí bên trong dạ kỳ tì thoáng chờ đợi một chút sau đó một cước chuyển xa đánh về phía trước trận tại bờ dị mẹn hậu trường tổ ba người lại một lần như là tam xoa k diệp phong ở giữa lệnh hậu v ị đ ư ờ n g cụ gian nghỉ cứ trái phạm vạn bên phải liền như là trước đó hai cái d â n bóng ngay cả vị trí đều chưa từng phát sinh biến hóa vợ dị mẹn hậu trường phòng thủ cầu thủ nỗ lực trở về thủ bọn hắn cũng không n g h i tới đến lúc này sở cốt không bốn ý nguyên còn không từ bỏ muốn d â n bóng diệp phong bắn bọn tốc độ tuyệt không chậm đại khái cùng phạm vạn ngang hàng s o cụ gian nghỉ cái này cao trung phong vẫn là phải nhanh một chút mắt thấy chuyển xa cầu tới tại phạm vạn cùng tợ rộ tranh đoạt vị trí bên trên nếu như phạm vạn có thể chiếm cư ư thế như vậy lần này phản kích liền đem tạo thành cự đại uy hiếp trên thực tế phạm vạn nhưng so sánh diệp phong cùng cụ g i a nghi đều gấp bắn gọn tổ ba người bên trong liền hắn còn không có dẫn bóng ngay cả trợ công đều không có mắt xem so tại thời khắc cuối cùng còn có dẫn bóng cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua đem hết toàn lực tại cùng đối thủ phòng thủ cầu thủ tranh đ o ạ n dù là hắn bình thường không thích nhất thể đối kháng nhưng lúc này hắn so với ai khác ủi đến độ hoan thành công phạm vạn tại cùng đối thủ không ngừng thể đối kháng bên trong lực áp đối thủ cướp được cái giờ này bất quá hắn căn bản không khống chế được bóng ra chỉ có thể đưa bóng định hướng bên cạnh mắt thấy bóng ra hướng phía diệp phong trước m ặ đi phạm p h n một bên hạ lạc một bên nhịn không được mong đợi diệp phong nhất định phải đem cầu lại truyền về a nhưng mà còn không đợi diệp phong đụng phải bóng ra phạm p h n liền biết mình không đùa phạm p h n đánh đầu đưa đỏ phi thường đúng chỗ vừa đúng diệp phong phán đoán một chút mình cơ hồ không cần làm điều chỉnh liền có thể trực tiếp tới một cước lăng không nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy tại tất cả phan bóng đá bạo tạc tiếng k i n h hô bên trong diệp phong trực tiếp vung lên chân phải của mình đón tiếp bóng không đợi bóng ra rơi xuống đất một cước hung hăng rút đi lên lần này là chân chính đ ạ tháo gào thét lên đánh phía bờ dị mẹn c ầ môn cái này một cái trọng tháo để diệp phong đều đi theo khói động m ẹ t tí g i ả cờ ngăn cản không được họ hệ sệ cũng ngăn cản không được dù là bờ gì mẹn hậu phòng tuyến bên trên tối đáng tin cậy hai người đối mặt diệp phong kia hoàn toàn không dạng đạo lý trọng pháo ranh cánh cửa cũng chỉ có thể sụp đổ tiếp nhận cầu môn lại thất thủ lần nữa kết cục Vâng Bét bóng ra sân âm Linh lìn bóng bóng không bốn phan bóng đá cao dơ hai tay, gieo hò đến khàn giọng kia tiếng nổ lớn Gieo Bét bạo phát Tất cốt tay hai hò ô ra cao sờ đá cả cả cự Kêu dơ sóng bên trong tiểu bạch long kỹ năng đã sớm mất đi hiệu lực cho nên lần này diệp phong trượt quỳ trực tiếp trượt ra thật xa thật giống như nước thang trượt đồng dạng thuận hoạt đầu gối lướt qua hai đầu hồng câu đồng dạng ấn ký rõ ràng mà hiện như là đường dây đồng dạng song song không muốn giao hắn quá kích động dùng một cước trọng pháo kết thúc trận đấu này hoàn mỹ không có tiếc gối nam xuống ngựa mặt nhìn lên bầu trời một k h ắ c này p h ả n phất tất cả mây đen đều đã bị đẩy ra thâm thúy mà mê người tình không xuất hiện tại diệp phong trước mặt không ngừng tìm kiếm tìm kiếm đầy sao bên trong sáng nhất một t r ư ơ n g thắng một t ă m năm tám g ở mạn cột quán quân ba tranh tài kết thúc ba không s ơ có không bốn tại berlin olympic sân thể dục toàn thắng b vợ dì mẹn cướp đoạt bản mùa giải g ở mạn cột quán quân làm trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng cọi thời điểm d i ệ p phong cao dơ hai tay như là chiến thần ngựa mặt lên trời gà o ghét không phải này không đủ để phát tiết kích động trong lòng các đội hưu cũng đồng dạng hưng p h ấ n đến điên cuồng cơ hội không có đoạt giải quán quân kinh lịch bọn hắn biểu hiện được cũng không so diệp phong phong k i n h vân đạo ngươi vì cái gì không đem cầu truyền bề phạp bóp lấy diệm phong cổ chết kình lung lay bất quá diệm n g ư ơ i trợ công ta dẫn bóng không tốt sao diệp phong ha ha cười nói phạ bản tưởng tượng có đạo lý mặc dù vị trí của hắn là t i ê n phòng nhưng trên thực tế hắn cũng không lấy dẫn bóng am hiểu ngược lại là hắn sau khi đột phá sắc bén vân cầu mới là đặc điểm của hắn tốt ta ta thích trợ công phạ bản cũng đi theo cười lên ha hả mẹ nó ngươi có thể hay không trước đường lưng ngay cổ đều đ là mất ngươi lai、like, phạ bản động tác trên tay vẫn là không ngừng y nguyên chết kình bóp lấy diệp phong cổ lắc ta thích ngươi còn được phạ bản cưng cổ nhưng vẫn là cười đến vô cùng sán lạc diệp phong thật muốn cho phạ bản đến cái vật ngã mẹ nó ngươi bóp ta cổ ngươi nói ta quản được không x e n vào bất quá còn không phải d i ệ p phong hành động các đội h ư u đã xông lại lại một lần điên cuồng chúc mừng ở cùng nhau d i ệ p phong không có đi xen vào chuyện bao đồng an u ổ i đối thủ mặc dù đây là lễ phép nhưng có lao cầu thủ tại mình cùng đồng đội cũng không quen nói nhiều rồi dễ dàng bị cho rằng là tinh tướng chúc mừng nửa ngày trở lại trong phòng thay quần áo liền không có lại hồi nháo bởi vì sân bãi bên trên bục giảng đã dựng tốt liền đợi đến tiếp xuống trao giải nghi thức thay đổi sạch xe mới quần áo chơi bóng đi theo các đội hữu cùng một chỗ về tới trên trận chúng ta muốn làm gì d i ệ p phong lần thứ nhất đoạt giải quán quân cũng không biết cụ thể quá trình người hỏi ta cú gián ý mở to hai mắt nhìn một bộ không hiểu thấu dáng vẻ ta lại không tham gia qua trao giải ta làm sao biết d i ệ p phong nhìn không được bất đắc dĩ đến hỏi không một đám không có đoạt lấy quan thức nhắm gà hỏi bọn hắn cũng là cái gì cũng không biết cũng may rất nhanh có nhân viên công tác chỉ dẫn đem bọn hắn dẫn tới trao giải dưới đ à i tại hai bên lối đi xếp hàng cái này khâu d i ệ p phong ngược lại là biết dựa theo lệ cũ đội vô địch muốn tại á quân đội bóng tiếp nhận trao giải lúc tại hai bên xếp hàng chất vấn cái này biểu thị đối á quân khẳng định cùng tôn trọng bất quá tại á quân đội lĩnh thường trước đó đầu tiên lên đài lại là trọng tài tổ bốn cái đại đầu chọc cứ như vậy đi lên lĩnh thường đài từ nước đức liên đoàn bóng đá chủ tịch d o à n dị gờ trong tay nhận lấy kỷ niệm huy chương bốn cái đại đầu chọc nhìn qua rất b u ồ n c ư ờ i d i ệ p phong không biết vì cái gì rất nhiều người trọng tài nhất định phải đem tóc mình tạo sạch s à n h xanh, xanh chẳng lẽ dạng này sẽ ra vẻ mình công chính vô tư đương nhiên cũng có một loại khả năng nước đức người phổ biến trung niên dụng tóc mong muốn ở đây bên trên thỉnh thoảng bị dụng tóc phía não không bằng một lần vất vả suốt đời nhã nhã chảm thảo trừ căn ngươi cảm thấy cái này kiệu tóc thế nào diệp phong nhìn một chút r ô n dư lục đâm đâm nhịn không được cười xấu xa lấy hỏi rút sờ lên tóc của mình thế mà bắt đầu rơi vào trầm tư chờ ta thật mệt mỏi ta liền đi cạo cái đầu trọc đột nhiên rút trịnh trọng vô cùng đường ừ m mỗi ngày quản lý ngươi cái này tiểu tóc hoàn toàn chính xác mệt mấu chốt còn đặc biệt phí sáp trải tóc diệp phong gật gật đầu nhận đồng nói bất quá không nghĩ tới rút nhưng vẫn là kinh ngạc nhìn xem diệp phong ai nói ta là bởi vì quản lý tóc mệt mỏi ta là ngại mỗi ngày ngủ nhiều như vậy nữ hài nhi mệt mỏi ngươi biết cái này tiểu tóc quá hấp dẫn nữ hài nhi cảm cũng đỡ không nổi chờ ta thực sự mệt mỏi. Ta liền đi. cạo chọc đi. diệp phong liếc mắt biểu thị không muốn nói chuyện với jones quá mẹ nó khinh người trong tay tổ nhận lấy xong kỷ niệm quốc giờ đến phiên á quân ra sân b vợ dị mẹ đám cầu thủ xếp hàng đi tới từng cái ủ rũ giống như bị lục như vậy căn bản để không nổi một điểm tinh thần diệp phong ngược lại là lý giải bọn hắn loại trạng thái này nếu như đ ổ i thành mình chỉ sợ cũng tuyệt đối cười không nổi đương nhiên không phải đ ổ i thành hắn bị lục mà là đ ổ i thành hắn thua trận và quân diệp phong còn cố ý ô n một cái đi hego ghé vào lỗ thai hắn an ủi hắn vài câu dù sao cả trận đấu hắn cùng đi e、hey、g o cơ hồ như hình với bóng xem như kết thâm hậu chiến đấu hữu nghị chỉ bất quá đi hego không nghĩ như vậy thôi mặt khác diệp phong cũng cùng mẹ tỷ giả cờ hàn huyên hai câu làm trước đó đội tuyển quốc gia đồng đội diệp phong rất bình thường tán thành mẹ tỷ giả cờ phòng thủ thực lực nếu không phải mình đặc điểm chú định có giải mẹ tỷ giả cờ cũng sẽ không trên mình kinh ngạc rốt cuộc vợ gì mẹn toàn đội nhận lấy xong huy trường đến phiên quán quân sở có không bốn ra sân pha bàn một ngựa đi đầu cái thứ nhất đi lên lĩnh tượng đài làm xấu tiểu từ quân đoàn đoàn trưởng như thế làm náo động thời điểm hắn mới sẽ không bỏ qua sau đó diệp phong hít sâu một hơi đi theo pha bàn sau thật khẩn trương d i ệ p phong thể mình không có khẩn trương như vậy qua trái tim phanh phanh phanh nhảy nhanh chóng cảm giác giống như muốn đụng tới giống như đi đến doạn dị gở trước mặt d i ệ p phong cùng nước đức liên đoàn bóng đá chủ tịch bắt tay sau đó túi đầu xuống chuẩn bị để doạn dị gở đem huy t r ư ơ n g treo ở trên cổ của hắn thật không nghĩ đến doạn dị gở kéo lại d i ệ p phong tay liền không tung ra biểu hiện của ngươi quá tuyệt vời ngươi tuyệt đối là quả cầu này trên trận trói mắt nhất ngồi sau bóng đá doạn dị gở cùng ai đều chỉ nói một câu chúc mừng lại không nghĩ tới đột nhiên mở miệng nói chuyện với diệm phong tạ ơn quá khen diệm phong hơi sửng sốt về sau lập tức cười nói Nước đức đội ứ c đ tuyển quốc gia liền cần ngươi dạng n à y thiên tài chúng ta nhưng không thể không có ngươi sau đó d o a n dị gợ lại làm cho diệp phong lấy làm kinh hãi tại gợ mạn cục trao giải nghi thức bên trên thế mà cùng mình nói đến nước đức đội tuyển quốc gia như thế không liên hệ chút nào sự t ì n h đây là ý gì diệp phong không biết lại cũng không kịp ngầm nghĩ nữa để d o a n dị gợ đem huy t r ư ơ n g treo ở trên cổ mình về sau liền đi hướng các đội h ư u lắc đầu không đi nghĩ những n à y loạn thất bát tạo sự t ì n h diệp phong trong tay lục lọi huy trường nhịn không được cảm xúc bành trướng cái này huy chương thật lạnh đột nhiên đặt ở bên miệm một hôn cảm giác này đơn giản so nữ nhân càng khiến người ta mê mội quá kích thích đi đến đồng đội một bên ẻ n dị lại đột nhiên vươn tay liền muốn đoạt diệp phong trước huy t r ư ơ n g diệp phong tranh thủ thời gian né tránh sau đó không cam lòng yếu thế về đoạt lại đi hai người rất nhanh náo thành nhất đoàn chết đi đừng đụng ta bà bối chúng ta trao đổi dù sao huy chương đều như thế không muốn ta là gôn ngươi ngốc áo đều mẹ nó là mạ vàng chờ sờ có không bốn huấn luyện viên trưởng rụt kẹt nhận lấy xong huy trường tối bộ phận đến rồi cúc bày ở tất cả mọi người trước mặt hiện trường sử thi âm nhạc tấu vang dọn dị gỡ đi đến cúc trước mỉm cười hai tay nâng lên cút trân trọng cứ gọi vào sở cốt không bốn đội trưởng kẻ ủa tư tháp ý kỳ trong tay trong nháy mắt berlin olympic sân bóng s ô i trào bầu không khí triệt để đạt đến đỉnh điểm t r ư ớ c 159 quán quân vạn thuế ba một hai ba tất cả đội viên cùng kêu lên hô to kẻ ủa tư tháp ý vị tướng hiếm thấy cút cao giờ cao khỏi đỉnh đầu một khắc này phản phất toàn bộ thế giới đều đang hoan hô sở cốt không bốn phan bóng đá đã kích động đến lệ rơi lệ mặt sở cốt không bốn lần trước đoạt giải quán quân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến bảy cái mùa giải trước kia cái này quá lâu dù cho không có quá quân phe thâm mộ bóng đá y nguyên sẽ thể chết cũng đi theo đội bóng nhưng lại có cái nào phan bóng đá không chờ mong đội bóng có thể nâng lên cúp vô địch đâu giờ k h ắ c này nguyện vọng rốt c ụ c thực hiện tại phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong kẻ v ừ a tư tháp y kỳ cũng không có chiếm lấy cúp quá lâu sau đó giao cho bên người bột ẳ n sau đó cúp ngay tại các đội viên ở giữa truyền lại trân trọng đem cúp chăm chú hủng như trong ngực đem cúp cao cao cử cúp đỉnh đầu đem cúp thâm tình t i ế p ở trên mặt mỗi người đều tại dùng phương thức của mình đến cảm thụ được cúp vô địch vô hạn bị lực diệ phong sau lưng v n đã sớm không kịp chờ đợi. hắn phải sâu tình một hôn hắn muốn tại c ú t bên trên lưu tại mình đáng giá nhất hồi ức cần ký nhưng mà một giây sau chờ jones tiếp nhận c ú t về sau diệp phong liền từ bỏ ý nghĩ này chỉ gặp jones bẻ một ngụm thân tại c ú t bên trên kia không chút nào thương hương tiếc ngọc r á n g vẻ đơn giản để diệp phong lại không còn bất luận cái gì khẩu vị mấu chốt nhất là nhiều nước b ọ t như vậy ngươi là thế nào làm ra không nói hai lời kéo ra jones quần áo chơi bóng tại c ú t bên trên lặp đi lặp lại l a u thật giống như phía trên lây dính trí mạng nhất virus xoa không xong diệp phong là sẽ không đi đụng cúp diệp phong vẫn là đem cúp dơ lên cao cao một khắc này trên mặt của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng thỏa mãn quan quân vinh quang thời khắc diệp phong không biết mình tương lai sẽ cầm tới bao nhiêu lần quan quân sẽ nhiều ít lần như là hiện tại đồng dạng nâng lên cúp vô địch nhưng hắn biết lần này nhất định là đặc biệt nhất vinh thế khó quên để quán quân tới mãnh liệt hơn chút đi nghỉ tất nhiên sẽ chỉ hoãn đã sớm đâu vào đấy chuẩn bị chúc mừng kế hoạch bắt đầu làm từng bước chấp hành lúc này toàn bộ gỗ s ẻ n kỳ trện đã biến thành cồn hoan hải dương phải thâm mộ bóng đá tự phát đến đến đường lớn bên trên chúc mừng chậm dại biến thành thắng lợi lớn du hành. cả tòa thành thị đều xôi trào cái này nhất định là một một đêm không ngủ bất quá đội bóng lại không thể lập tức chạy về gỗ sẻn kỳ t r ẹ n bọn hắn sẽ tại berlin ngóc một đêm sau đó ngày thứ hai chạy về gỗ sẻn kỳ t r ẹ n lập tức tham gia đoạt giải quán quân du hành cùng lễ ăn mừng ai cũng không cần dành với ta ta bởi tối hôm nay muốn ô m cút đi ngủ nơ ơ ô m cút khi tiến vào khách sạn trước đó liền bắt đầu chết sống không bông tay d i ệ p phong nhịn không được n h ữ n môi người khác không biết dù sao ta không cùng ngươi đoạn rút nước bọt liền tan vỡ ta đối cút tất cả huyết tưởng bất quá diệm phong thờ ơ không có nghĩa là còn lại cầu thủ cũng không có biện pháp rất nhanh một đám người liền náo ở cùng nhau tranh đoạt cúp tối nay s ở thuộc quyền cũng may mắn cúp không có kỳ kỳ quái quái tạo hình nếu như đổi thành trang tia olit lớn như vậy lỗ thai hình dạng chỉ sợ hai con cái lỗ thai lớn cũng phải bị đám người kia giật xuống tới đương nhiên sơ q u c t không m u ố n khẳng định là cầm không được trang tia olit cho nên không cần có lo lắng như vậy cuối cùng vẫn là nơ ơ nương tựa theo mình to con tại cạnh tranh bên trong thắng được thu được để cúp cùng đi qua đ ê m tư cách nơ ơ cùng d i ệ p phong tại một cái phòng ngươi biết không ngươi chiếm đại tiến g h buổi tối hôm nay ngươi có thể cùng cúp tại trong một cái phòng ngươi quá hạnh phúc vừa vừa đi vào gian phòng nơ ơ liền không nhịn được nói với d i ệ p phong tranh công ý tứ rõ ràng đừng ta thật đối cúc hứng thú gì d i ệ p phong đi môi nhịn không được nói người biết đã từng đoạt giải q u á n quân những cái kia đội bóng đám cầu thủ đối c ú p làm qua cái gì vạn nhất có người đối c ú p làm chuyện kỳ quái c ú p cũng không có đã khử trùng người ô m c ú p đi ngủ liền không có chướng ngại tâm lý nơ ơ sừng sốt một chút lập tức biểu lộ lại trở nên chẳng hề để ý ta mới không sợ c ú p là thần thánh cũng là thánh k i ế t nhưng không được thế tục dơ bẩn diêm phong cảm thấy không muốn lại nói chuyện với nơ ơ làm dài trên giường liền chuẩn bị chìm vào giấm ngủ nhưng chờ tới ngày thứ hai diệp phong buổi sáng rời giường thời điểm lại tại nơ ơ trên giường phát hiện một màn kinh người mẹ nó con hàng này tại đối cúp làm cái gì chăn đắp đá văng ra không chút nào ngăn cản nơ ơ hơi cột tròn mà cúp thế mà bị hắn giáp tại hai chân ở giữa miệng chén chính đối nơ ơ nơi riêng tư nếu như không phải nơ ơ mặc quần cộc còn hoàn hảo không chút tổn hại như vậy diệp phong chỉ sợ thật sự cho rằng nơ ơ lên rồi người đây là đ e m cúp xem như gì diệp phong trong đầu nhịn không được liên tưởng ra mười phân bất nhã hình tượng tới bởi vậy diệp phong cụ thể cũng không tiếp tục đụng cái này cúp máy bay hạ xuống các đội viên nối đuôi nhau đi ra cabin mà bên ngoài đã sớm hội tụ vô số sở cốt không bốn phan bóng đá bọn hắn hô to mỗi một cái cầu thủ danh tự cũng hô to v à thuế đây là quán quân đ á i ngộ gần như không tồn tại cuối cùng kẻ hủa tư tháp y kỳ ô m cúc đi xuống phi cơ thò đầu ra sắt na sân bay t r ở bị sở cốt không bốn phan bóng đá nhiệt tình chém mất bạo tạc tiếng hoan hô thẳng vào mây trời phản phất muốn xông phá địa cầu trói buộc d i ệ p phong không ngừng cười lớn đối p h n sơ mộ bóng đá phất tay bị bóng đá kích lây, phản phất lại về tới ngày hôm qua sân cỏ đặc chế xe buýt đã sớm chở ở phi trường bên ngoài căn cứ quá đáng cầu thủ đem cưới xe mở mui xe buýt tại gỗ sẻn k ỳ t r ε n chủ yếu đường đi du hành một vòng sau đó tại sở cốt bên ngoài cử hành đoạt giải quán quân lệ ăn mừng theo xe buýt thay đổi thúc đẩy p h á n phát gỗ sẻn k ỳ t r ε n cả tòa thành thị người đều xuất hiện hai bên đường phố không có nhân công làm không có người nghỉ ngơi tất cả mọi người tại đối đoạt giải quán quân c u ồ n g hoan bên trong đắm chìm mà lại không cách nào tự k i ể m chế d i ệ p phong b ị lan can đứng ở nơi đó không có đi cùng các đội h ư u đặc cút chỉ là không ngừng đối kích động f a n hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi nhịn không được cảm thái f a n hâm mộ bóng đá thường, thường là trên thế giới này đơn thuần nhất quân thể không có có giai cấp khác nhau. không có lợi ích p h â n tranh chỉ là bởi vì đội bóng đ á cùng đội bóng đơn thuần nhất yêu quý mà hội tụ vào một chỗ thuần túy vô cùng nguyện vọng của bọn hắn cũng rất bình thường thuần phát đó chính là hy vọng đội bóng càng ngày càng tốt bọn hắn cũng đem một mực đi theo đội bóng đốt c h â n diệp phong từ đầu đến cuối cũng không có cảm thấy mình sẽ ở sở cốt không bốn ngốc ở lâu cho nên nhiều khi hắn cũng không có đem mình chân chính đưa vào đến sở cốt không bốn cầu thủ nhân vật này bên trong cho dù là cuồng nhiệt nhất vùng du worldb i hắn cũng không có khắc sâu nhất nhận biết nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình lần thứ nhất dung nhập sở cốt không bốn dung nhập cái này đặc thù hắn không biết mình tương lai đại biểu bờ đơn đoạt giải quán quân về sau đối mặt kích tỉnh bờ đơn phan bóng đá tâm tình sẽ là d ạ n gì g nhưng ít ra hiện tại hắn rất vui vẻ cái này khoái hoạt cũng rất đơn thuần quay đầu nhìn một chút cái kia đã bị các đội hưu ô nhiễm cút diệp phong cũng đã không lại cảm thấy nó là b ậ n c ư ờ i lớn cầm qua cút tại phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong chi dơ lên cao cao miệng bên trong cũng không nhịn được hét lớn ra q u á n quân vạn thuế chương thắng một năm sáu không lô e tàn học ba đoạt giải quán q u â n lệ ăn mừng kết thúc toàn bộ quy trình diệp phong đều ở hưng phấn cực độ trạng thái cảm giác so đá trận chung kết còn mệt hơn Mùa giải tiếp theo. ta cam đoan chúng ta sẽ còn tụ ở chỗ này lần nữa chúc mừng q u v n quân ta thể thời khắc cuối cùng rụt k ẹ n nói chuyện phong khoáng kích tỉnh cũng làm cho tất cả sợ cốt không bốn phan bóng đá kích động đến điên cuồng diệp phong không biết rụt k ẹ n có phải hay không đang thoát lác nhưng cái này thật không phải là không có hy vọng chỉ cần sợ cốt không bốn tại cái này mùa hè đừng chết kình bắn người như vậy đội bóng sức chiến đấu vẫn là có cam đoan không dám nói bundesliga thế nào gỡ màn cúp vệ miệng tổng có rất lớn hy vọng đi mà trận này gỡ màn cúp trận chung kết tại dư luận bên trên cũng đưa tới không nhỏ hành động nhất là diệp phong biểu hiện xuất sắc tự nhiên lại đưa tới truyền thông điên cuồng thổi ph s ơ có không bốn vấn đỉnh gỡ mạng c ụ n diệp phong hai chuyển một bắn thống trị tranh tài thuê tới thật hạch s ơ có không bốn dùng ánh mắt thắng được cút bay cân hối lận chi không kịp tứ đại giai không không bằng s ơ có không bốn nước đức rơi bóng đá tối lấp lánh ngôi sao bóng đá diệp phong quật khởi mạnh mẽ tương lai nhân vật thủ lĩnh không hiện tại là được tại truyền thông bình luận bên trong diệp phong phảng phất đã trở thành nước đức rơi bóng đá số một tự t ì n h danh tiếng vượt trên tất cả láo bài ngôi sao bóng đá mặc dù rất nhiều còn lại đội bóng p a n bóng đá biểu thị không tam lỏng nhưng diệp phong biểu hiện lại đủ để cho bất luận kẻ nào ngầm miệm một cái tiên phong mùa giải tiến khẳng định k h ô n g bằng một giữa trận trận mùa giải tiến mười lăm cầu tới càng làm cho người rung động mà lại bundesliga cũng không ai có thể mùa giải tiến ba mươi cầu nhưng diệp phong cũng đã tiến vào xa không chỉ mười lăm cầu coi như bây giờ nói diệp phong lấy sức một mình đem sở cốt bốn dẫn tới quán quân bảo tọa tựa hồ cũng không quá đáng chí ít trên số liệu là như vậy nếu như không phải quyền sở hữu không tại sở cốt bốn chỉ sợ diệp phong đã trở thành sở cốt bốn chân chính lãnh tụ mà l i ê n tại dư luận điên cuồng thổi phồng thời điểm diệp phong đã chuẩn bị tiến vào nghị phép hình thức a phong ta dự định đi l u nay ngươi có muốn hay không pháp cùng ta cùng một chỗ nơ ơ khuyến khích lấy diệp phong chúng ta tạo thành l i ệ p diễm song hiệp thể nghiệm dị vực mỹ nữ phong t ỉ n h không a phong cùng đi với ta barcelona đi ta cần muốn ngươi làm máy bay đ ở t r ợ cu gia ni cười h í p mắt nói a phong đi quốc gia của ta đi ta cam đoan để ngươi lưu l u y ế n quân về cái này dụ hoặc diệp phong chính là ẹn gì l ạ diệp phong không biết mình lúc nào đã biến thành bánh trái thơ ngon một n c ư ờ i đồng thời vừa nhìn về phía bên cạnh không nói gì d o n đừng nhìn ta ta đầu này hình cùng ta cùng một chỗ ngươi còn có cơ hội tìm non mô hình sao rút một bộ ngạo kiểu vô cùng dáng vẻ đối diệp phong nói diệp phong bất đắc dĩ đến cực điểm mấy tên này đến cùng đem ngày nghỉ xem như cái gì rồi đừng đến lúc đó ngày nghỉ kết thúc tập h ấ n lúc bắt đầu cả đám đều hư tạm biệt ngày nghỉ ta muốn về trung quốc liền không cùng các ngươi cùng nhau chơi đ ù a diệp phong k h o á t k h o á tay nghĩ tranh thủ thời gian cách đám người kia xa một chút trên thực tế diệp phong không có nói sai thật sự là hắn dự định ngày nghỉ về trung quốc từ nhỏ đã dặn này nguyên bản diệp phong còn dự định cùng thiệu gia nhất kết bạn trở về thật không nghĩ đến bundesliga vừa mới kết thúc thiệu gia nhất liền đi cho nên diệp phong quyết định về munit bồi phụ mẫu mấy ngày sau đó liền đi trung quốc huy trương lưu lại đi Ta định đ e vậy ta mặc kệ đây là nhi tử ta huy trường cùng ngươi tại cái gì đội bóng không quan hệ diệp thành vô cùng tiêu ngạo đạo cảm giác này để diệp phong nhớ tới mình lần thứ nhất xào rau khi đó diệp thành cũng là tiêu ngạo như vậy không quan trọng mà nói nguyên bản ta còn dự định mang đến trung quốc để ra ra n ã i n ã i nhìn xem chớ để cho bà ngươi nhìn thấy bà ngươi liền thích những n à y vàng cái gì nàng nhất định sẽ thay ngươi thu lại nói cho các ngươi tương lai ngươi kết hôn thời điểm đánh thành ba gôn vì ngươi làm lễ hỏi ngươi liền không sợ nàng cho ngươi huy chương dung rồi diệp t h a n h n h ị n không được ha ha cười nói ta cái này huy chương không phải thuần kim diệp phong hầu nghi nói ngươi cảm thấy lao thái thái có thể hiểu những này diệp t h a n h nhìn thoáng qua đang chợ giút diệp phong thu dọn đồ đạc ý van ạ nhỏ giọng đối diệp phong nói ta kết hôn thời điểm bà ngươi liền cho ngươi mẹ dùng vàng đánh thật nhiều đồ trang sức kết quả mẹ ngươi chưa hề đều không có mang qua d i ệ p phong rốt cục nhịn không được cười lên ha h a mặc dù không quá lý giải loại này truyền thống nhưng d i ệ p phong vẫn cảm thấy rất bình thường có ý tứ d i ệ p phong trước kia còn thật không biết mãi mãi thích vàng cái gì đã như vậy vậy liền mua chút vàng bạc hiếu kính một chút lao thái thái thôi dù sao d i ệ p phong hiện tại tối không kém chính là tiền hắn đã hạ quyết tâm chờ đến trung quốc máy bay hạ cánh liền thẳng đến tiệm vàng mua nó cái mấy kg hoàng kim đến lúc đó nhất định có thể để mãi mãi cười đến răng giả đều đến rơi xuống diệm phong vốn định tại mu nít i ế n lặng đợi mấy ngày nhưng hắn vạn l nước đức r ư i bóng đá liền phát sinh động đất lỗ e tàn lớp tin tức này thật như là địa chấn tại toàn bộ nước đức r ư i bóng đá thậm chí là thế giới bóng đá đều đưa tới m ả n h liệt tiếng vọng không sáu niên luật c ố t về sau lỗ e liền thay cờ lin man vị trí trở thành nước đức chiến xa tín nhiệm chủ soái lúc đó lỗ e vô luận tư lịch vẫn là hy u vọng tựa hồ cũng không đủ để dẫn đầu nước đức chiến xa sông pha chiến đấu bất quá theo hắn dẫn đầu thung lũng kỳ nước、đức、đội tuyển quốc gia lấy được giải ơ tô á quân hắn xoái vị ngược lại là dần dần vững chắc chí ít không ai lại kia tư lịch tới nói sự tình nhưng mà lúc trước các c thi dự tuyển bên trong nước đức đội phát sinh tay tát sự kiện để rất nhiều người đều chất vấn lên l ô e đối phòng thay quần áo trưởng khống nhất là l ô e đối với việc này xử lý bên trên đầu tiên là không đau không ngứa xử phạt bộ đô kỳ ủy khuất lãnh tụ bạ l ạ t sau đó lại đem diệp phong cái này nước đức rơi bóng đá siêu cấp tân tinh phong sát xóa tên cái này khiến rất nhiều người đều đối l ô e không đến đủ cực gần nhất một đoạn thời gian rất dài l ô e đều bị đủ loại mặt trái dư luận không nhiễu phi thường chật vật nước đức liên đoàn bóng đá cũng là rất bình thường n g o tâm cả ngày cho lỗ e chủ ý đ í không nói nước đức đội vấn đề nhưng thủy trung không chiếm được giải quyết mà tại châu á hai trận trận khởi động hỏng Càng làm cho à làm n g c tất t cả mâu u h ẫ nên đều bạo lộ nước đức liên đoàn bóng đá cao c ngồi không yên. n g tầng liên tục học rốt cục đạt thành nhất trí lỗ e tan học chương một trăm sáu mươi mốt về trung quốc ba diệm phong thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế cho dù hắn khó chịu lỗ e tại đội tuyển quốc gia đủ loại không hợp lý cách làm nhưng hắn cũng nhất trí thừa nhận một điểm chỉ ít lô e chiến thuật chấp giáo năng lực cũng không t ệ lắm thế mà cứ như vậy ta lớp d i ệ p phong đột nhiên nhớ tới tại gờ màn côn quán quân trao giải nghi thức bên trên chủ tịch doạn dị gờ cố ý tự đủ nước đức đội tuyển quốc gia liền cần ngươi dạng n à y thiên tài chúng ta nhưng không thể không có ngươi vương tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、lúc kia doạn dị gờ liền có ý riêng a lô e tan học là công việc tốt vẫn là chuyện xấu đây trên thực tế d i ệ p phong rất muốn nói một câu trời đã sáng bóng đá đức có mình truyền thống nếu như ngay cả mình truyền thống đều có thể vứt bỏ kia còn nói gì đoạt giải quán quân vô luận lô e chiến thuật tố dưỡng mạnh bao nhiêu nhưng n e m xuống bóng đá đức đáng tự hào nhất đồ vật vậy hắn liền chẳng là cái thá gì hồi tương lại d i ệ p phong c ả m thấy chỉ sợ lô e chấp giáo trong khoảng thời gian này mới là nước đức giới bóng đá hắc cám nhất thời gian không chỉ chỉ là nhân tài bán hết hàng càng là phương diện tinh thần bóc chết nếu như nước đức trong đội đều là bộ đồn kỳ dạng này h ư ớ n đản cái kia còn có thể để nước đức chiến xa có lẽ hy vọng giờ phút này mới vừa và đến dư luận đã bởi vì lô e tan học mà xôi c h o lô e cùng bạ lập đủ loại ân đoán cũng bị các truyền thông ghi lại việc quan trọng vô đồn kỳ tay tát sự kiện càng nhiều chi tiết cũng bị liền ngay cả diệp phong tại trong đội trong hội nghị lòng đầy căm phẫn phát biểu cũng bị truyền thông hoàn mỹ trở lại như cũ lúc này p h ầ n hâm mộ bóng đá mới phát hiện nguyên lai nước đức trong đội bộ phát sinh nhiều chuyện như vậy dư luận thiên về một bên bắt đầu mắng lô e bộ đồn k ỳ cũng không có may mắn thoát khỏi hai người hoàn toàn biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh bã l à tao nộ lại đưa tới f a n bóng đá một đợt đồng tình nhưng càng khiến người ta bội phục nhưng vẫn là diệp phong tại trong đội trong hội nghị bênh vực lẽ phải đối mặt bị khai trừ ra đội tuyển quốc gia uy hiếp không sợ hãi chút nào đến mức thật bị tìm phu phóng sát đây quả thực là một cái chân chính đ phen hâm mộ bóng đá phát phát hiện mình quá yêu diệp phong b ã lật là nước đức đội lãnh tụ không sai nhưng không nên quên b ã lật tính cách thực tế tại lãnh đạo lực bên trên còn có điều k h i ế n q u y ế t nhưng diệp phong liền hoàn toàn khác biệt dù là hắn m à u da khác biệt nhưng năng lực của hắn tính cách của hắn sự thống trị của hắn lực cùng khí phách của hắn liền quyết định hắn là hoàn mỹ nhất người lãnh đạo nước đức đội không cần lo lắng không người nối nghiệp b ã lật về sau diệp phong tuyệt đối là thích hợp nhất lãnh tụ ở trên người hắn phen hâm mộ bóng đá thấy được tất cả bọn hắn hy vọng nhìn thấy ưu điểm bất quá lúc này diệ phong lại không có để ý phen hâm mộ bóng đá cách、nhìn. h ắ nhưng u nếu là nước đức liên đoàn bóng đá lựa chọn một cái chân chính danh xuất thì như hiệp phiệu thì như mga như vậy diệp phong nhất định không có bất kỳ lo lắng nào bọn hắn năng lực cùng hy vọng đủ để cho bọn hắn dẫn đầu nước đức chiến xa thẳng tiến không lùi nhưng nếu là nước đức liên đoàn bóng đá tái phán ốc lựa chọn giống lô e dạng này không có tư lịch huấn luyện viên trường Như vậy rất khó nhưng ư ớ c Đức c i tuyệt đối không được diệm phong tính tình chính là như vậy nếu như không hài lòng như vậy hắn không có chút nào để ý vĩnh viễn không tiến đội tuyển quốc gia quan quân còn lâu mới có được tôn nghiêm trọng yếu bay hướng trung quốc trên máy bay diệp phong thỉnh thoảng liếc trộm ngồi tại bên cạnh mình trên chỗ ngồi dạ mồ nạ cô nương này d á người n g coi như không tệ bất quá diệp phong vẫn là có điểm mấu chốt vì chính mình công tác người cũng không thể đụng nếu không dễ dàng xảy ra chuyện ngươi không phải muốn đi theo ta đi trung quốc làm gì diệp phong không hiểu hỏi ta đều nói ta không muốn tiếp cái gì đại ngôn đi trung quốc trước dạ mồ nạ liền nói cho diệp phong nàng cũng sẽ theo diệp phong cùng một chỗ đến trung quốc đi trao đổi đại ngôn sự t ì n h diệp phong cần đại ngôn không cần thành, thành thật thật tranh tài cậy tiền tốt bao nhiêu đại ngôn không chỉ cần phải vỗ tới quảng cáo chụp hình thậm chí càng dành thời gian đi cho nhãn hiệu thương nghiệp đứng đài mệt mỏi hoảng dù sao diệp phong cũng không kém tiền căn bản không cần thiết đi đón cái gì đại nôn g nhưng giả mô nạ lại không nghĩ như vậy coi như ngươi có mình kiếm tiền con đường nhưng không nên quên đại nôn g không chỉ có riêng chỉ là đối nhãn hiệu thương nghiệp hữu ích đối cầu thủ đồng dạng có chỗ tốt nhãn hiệu mở rộng trên thực tế cũng chính là đối cá nhân ngươi hình tượng mở rộng có đôi khi cái này so t à i một chút thi đấu càng hữu dụng mà lại ngươi không nên quên tại rất nhiều giải thưởng bình chọn bên trong nhãn hiệu thương nghiệp hoàn toàn có thể giút ngươi làm đả thông tương con câu sẽ để cho ngươi làm ít công to ta dám nói nếu như không có nhãn hiệu thương nghiệp ủng hộ coi như tương lai ngươi thực lực đạt đến cũng tuyệt không có khả năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới d i ệ p phong gật gật đầu không nói thêm gì nữa không thể không thừa nhận g i ả mô nạ nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý tốt ta ngươi nói đúng bất quá ngươi nhất định phải chăm chú giữ cửa ải săn g chọn quý tinh thông mà không đắt hơn đại nôn quyết không thể qua loa d i ệ p phong không quên mất căn dặn g i ả mô nạ một phen cũng đừng đến lúc đó chỉ n h ì n tiền cho mình tiếp một đống lớn loạn thất bát tao đại nôn nhất là tại trung quốc h ắ n cũng không muốn dâm vào zona novê không thể không nói r o n a l d o tại tv quảng cáo bên trên hình tượng quá cắt điêu bất quá nghe nói tại trung quốc có một cái cực kỳ tốt trường học là chuyên môn huấn luyện máy xúc kỹ thuật mình nhưng là thích vô cùng máy xúc đâu nếu như cái này trường học nếu là có hứng thú mình cũng hoàn toàn có thể thay bọn hắn đại n g ô n mà nhiều tiền tiền thiếu cũng không đáng kể mấu chốt là yêu thích yêu thích nghĩ tới đây diệp phong nhịn không được cười lên ha h a máy bay đáp xuống sân bay diệp phong cố ý mang lên trên khẩu trang chính là sợ bị nhận g i gây lên vòng vây phải biết diệp phong bây giờ tại trung quốc có nổi tiếng tuyệt không kém hơn nhất lưu min tinh thậm chí còn hơn bất quá bởi vì đám chó chết cũng không biết diệp phong sẽ vào lúc này đến trung quốc cho nên cũng chưa từng xuất hiện bao vây chặn đánh hiện tượng một đường h ư u kinh vô hiểm lên xe ngươi nói ngươi tại trung quốc tệ minh tính còn nổi danh hơn ta làm sao nhìn không ra dạng mồ nạ mang theo một điểm xem t h ư ở n g đối diệp phong nói diệp phong trận mắt một cái ngươi có thể hay không đối cho ngươi phát tiền lương người bảo trì một điểm tối thiểu nhất t ô n kính a thật xin lỗi ngươi đã như thế khó khăn ta không nên vạch trần ngươi dạng mồ nạ che miệng cười đến nhánh hoa nát rung động n g ư c theo nâng lên hạ xuống để diệp phong cũng nhịn không được có chút mất nước miếng thôi đi chính ngươi tìm địa phương ở đi mấy ngày nay không nên quấy rầy ta diệp phong thật vất vả mới rời đi ánh mắt của mình b u môi đối ra mô nạ nói ngươi quá vô tình g i á mô nạ nhún n ú n bay biểu hiện trên mặt càng làm cho diệp phong không nén được giận dù sao ta nhắc nhở ngươi ngươi cẩn thận một chút đừng bị lừa bắn đi đến lúc đó đem ngươi bán được khe suối t r o n g khe cho lão quan côn đương nặng dâu đến lúc đó nhìn ngươi còn làm sao bây giờ diệp phong cố ý hủ dọa g i a mô nạ nhưng ai có thể tưởng đến g i mô nạ hai tay bóp cùng một chỗ bóp ra ken kép tiếng vắm đến một mặt hưng phấn rất lâu không có chơi tự do bất kích toàn thân đều nữa chứng tháng một năm sáu hai không sai ngươi chính là người số ba d i ệ p phong ra ra mãi mãi nhà ở tại phương bắc tam t u y ế n thành nhỏ mặc dù không khí không tốt lắm nhưng thế hệ t r ư ớ c đã sớm thích tiếng cuộc sống ở nơi này cháu của ta u vừa mở cửa lao thái thái liền ôm lấy d i ệ p p h o n g nước mắt kém chút chảy ra mãi mãi trước hết để cho ta vào nhà tôi h một hồi để ngươi ôm cái đủ d i ệ p phong nết miệng cười nói lúc này cũng không phải cái kia tại trên sân bóng hận không thể mặt mũi tràn đầy giữ tợn cối say thịt mà là một cái chân chính cháu trai mau để cho a phong tiền đến đừng chắn tại cửa ra vào da ghen ghét tranh thủ thời gian đối lao thái thái nói chỗ này không liên quan đến ngươi tranh thủ thời gian cho cháu trai làm tốt ăn đi lão thái thái chỉ huy lên lao đầu tử lao đầu nhi nhịn không được cười nói nghe đại thành nói a phong đồ ăn đã làm được tốt hơn hàn ăn hôm nay ta cái này làm ra ra liền hưởng hưng phúc vẫn là để a phong làm đi d i ệ p phong v ộ i vàng đỡ mãi mãi vào nhà không có vấn đề hôm nay ta làm đồ ăn vừa vặn ta gần nhất nghiên cứu làm sao đem trung quốc mỹ thực cùng nước đức mỹ thực dung hợp lại cùng nhau ban đêm ăn cơm tối xong d i ệ p phong mới đem mình từ tiệm vàng mua một đống lớn vàng đồ trang sức lấy ra đưa cho nãi mãi mãi mãi đây đều là cháu trai hiếu kính ngại nói diệp phong từ trong đó móc ra một sợi dây chuyền nói tiếp sợi dây chuyền này là ta đem để cho ta mang tới nói là hắn hiếu kính ngại diệp phong mãi mãi nhìn một chút cái này một đống lớn vàng đồ trang sức nhìn nhìn lại kia một đầu dây chuyền vàng nhìn không được dở khóc dở cười nhi tử không được việc a vẫn là cháu trai hiếu thuận bất quá vừa mới nói xong lao thái thái lại cảm thấy có điểm l ạ lạ trước kia tại nhà máy không phát ra được tiền lương thời điểm trong xưởng liền để chúng ta đem trong xưởng làm ra sản phẩm lấy đi đến tiền lương ngươi những n g y vàng đồ trang sức không phải là đơn vị ngươi không phát ra được tiền lương cho ngươi đến tiền lương dùng a ngoại quốc đơn vị cũng có không phát ra được tiền lương thời điểm diệp phong chính uống nước đâu nghe thấy n ã i n ã i kém chút không có một ngụm nước phun ra ngoài lúc này đến phiên diệp phong rợ khóc rợ cười n ã i n ã i ngươi cứ yên tâm đi ta tại nước đức đá bóng kiếm tiền rất dễ dàng mà lại cái nào công ty sẽ phát vàng đồ trang sức đương tiền lương à, vàng cùng tiền có cái gì khác nhau tranh thủ thời gian cho n ã i n ã i giải thích bằng không diệp phong thật sợ n ã i n ã i vì hắn phát hỏa tốt tốt tốt vậy ta trước hết lưu lại giữ lại cho ngươi chờ ngươi về sau cưới vợ cho ngươi thêm nặng dâu lão thái thật cao hứng thu thập xong những n à y vàng đồ trang sức trân trọng khóa vào trong、giương. diệp phong tại nhà bà nội ngây người vài ngày cơ hồ vượt qua c h ạ c h nam sinh hoạt mỗi ngày chứ ăn ra chính là ngủ thực sự nhịn không được mới chạy đến p h ụ cận công viên tìm một chỗ không người vui vẻ cầu một tuần lễ về sau diệp phong mới cáo biệt hai mắt đấm lệ ra ra mãi mãi ngồi lên bay hướng m u n i h máy bay g i a mô nạ bị hắn ném vào trung quốc căn cứ g i a mô nạ báo cáo nàng hiện tại cùng trung quốc một đám quốc tế xí nghiệp lớn thân nhau dù sao diệp phong chỉ cần thành thành thật thật nằm lấy tiền liền tốt không c ó động một chút lại đem ngón tay bóp ken c á c vang ảnh hưởng mình ngủ g i a mô nạ diệm phong cảm thấy mình có thể ở trên máy bay ngủ một giấm ngất vừa mới ngồi tại trên vị trí của mình buộc lại dây an toàn nhưng lúc này một nữ hải nhi dừng ở bên cạnh mình trên chỗ ngồi vừa định ngồi xuống lại không nghĩ mất thăng bằng kém chút ngã s ắ p xuống diệp phong nghĩ tranh thủ thời gian đứng lên giúp đỡ một thanh nhưng bất ngờ không đề phòng còn không phải đứng lên liền bị nữ hải nhi rắn rắn chắc chắc đạp một cước a bán bánh ngọt diệp phong n h ị n không được theo bản năng kêu một tiếng mặc dù hắn không tin t ư ợ n g đế nhưng đây cơ hội là bên người miệng của mọi người đầu t i ê n cho nên chậm rãi cũng liền biến thành diệp phong thường nói thật xin lỗi thật xin lỗi nữ hải nhi vội vàng xin lỗi, gương mặt xinh đẹp t n g đỏ mười phần không có ý tứ d i ệ p phong khỏe miệng nhịn không được có chút run dậy nữ hải nhi này có chút tiên nhiên n g ố c ca có lỗi với cái gì trước tiên có thể không nói nhưng có thể hay không trước tiên đem chân dịch chuyển khỏi nữ hải nhi xứng sở túi đầu xem xét không phải sao còn dẫm lên d i ệ p phong chân đâu mau đem chân dịch chuyển khỏi nữ hải nhi ngượng ngùng nhìn xem diệp phong cảm giác đều nhanh muốn khóc d i ệ p phong nuốt n u ố t chân đừng nói thật đúng là rất đau mặc dù biết không phải rất lễ phép nhưng ta thật m u ố n biết ngươi đến cùng nặng bao nhiêu thế mà dẫm đến ta như thế đau đương nhiên kỳ thật nữ hải tuyệt không nặng dáng người gầy gò nhưng tuyệt không phải loại kia ra bọc xương nên có thịt địa phương tuyệt không thiếu lúc này diệp phong mới nhìn rõ nữ hài nhi tướng mạo n h ì n không được có chút thất thần nữ hài nhi này dáng dấp đơn giản chính là cái yêu tinh a yêu tinh dĩ nhiên không phải nghĩa xấu mà là một loại đúng mức hình dung khuôn mặt kiểu diễm phi thường có linh khí càng giống là từ tiên hiệp thế giới bên trong đi ra ngoan bị tiết tử diệp phong cảm giác mình giống như lập tức l u ô n hãm nữ hài nhi hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ ta nói qua xin lỗi rồi ngươi cũng không nên quá phận ta cảnh cáo ngươi ta học qua võ thuật nữ hài nhi hơi khẽ nâng lên đẹp mắt nhọn cái cảm ra vẻ không sợ dáng vẻ. diệp phong nhịn không được nhịn không được cười lên làm sao mình gần nhất tiếp xúc đến người đều như vậy thích dùng vũ lực đâu trước đó ai nói mình là tê cùn đ â cấp tám tới dạng bồn ạ nói mình am hiểu tự do bất kích hiện tại cô gái trước mặt mà lại còn nói mình biết võ xem ra ta thực sự đi học chút gì phòng thân kỹ xảo bằng không không an toàn a dù sao ngươi bày ra sự t ì n h đi ngươi biết ta cho trên chân của ta bao nhiêu tiền bảo hiểm sao nếu quả thật thủ thường e là cho dù đem ngươi bán đi cũng không thường nổi diệp phong cố ý hủ dọa nữ hải nhi nữ hải nhi bắt đầu còn có chút lo lắng bất quá trông thấy diệp phong kia hoàn toàn là nói đùa bộ dáng cũng liền không lại lo lắng được rồi đừng nói dẫn á ta gọi lý thấm đi mu nít lữ hành ngươi đây nữ hài nhi ngồi xuống về sau cười hỏi diệp phong ngươi là trên nước đức học sao diệp phong khẽ cười nói trước đó là trên nước đức học bất quá bây giờ đã công tác a n g ư ơ i cũng công việc cả nhà nhìn ngươi rất trẻ chẳng lẽ ngươi đều đã là đại t h ú c cả nhà lý thấm kinh ngạc nhìn diệp phong rất là giật mình diệp phong nhìn không được mặt mũi tràn đầy hát tuyến ngươi con mắt nào thấy ta giống đại t h ú c ta là bên trong nước hôn h u ế t một mực tại nước đức sinh hoạt chẳng lẽ ngươi nhìn không ra mắt của ta cầu có chút phát làm sao nữ hài nhi nghe diệp phong thoáng lại gần một điểm chăm chú quan sát một chút mới có điểm đần độn mà nói ánh mắt của ngươi thật đúng là m à u lam thật xinh đẹp à. ta gọi diệp phong diệp phong tự giới thiệu về sau tò mò hỏi ngươi một cái nữ h à i tử mình đi chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương lữ hành liền không sợ xảy ra nguy hiểm sao nói diệp phong đột nhiên biểu lộ biến hóa giả ra một bộ người xấu bộ dáng giống ta người xấu như vậy cũng không ít nha lý thấm đôi mắt to xinh đẹp nháy mấy cái nhịn không được cười lên ha hả không sai ngươi chính là người xấu chứ một trăm sáu mươi ba ngươi có thể cho ta ký cái tên sao ba ta vừa mới vỗ tới song hí trước đó một mực dấu ở đoàn làm phim bên trong hiện tại rốt cục có cơ hội đi một chút lý thấm ngọt ngào cười nói quay phim d i ệ p phong kinh ngạc nhìn lý thấm nói ngươi là minh tinh lý thấm nhẹ nhàng lắc đầu biểu hiện trên mặt mang theo một điểm h ợ a bát ta không phải minh tinh đây là ta vô tới bộ thứ nhất hí vừa mới vô tới xong còn không có chuyện ra đâu d i ệ p phong giật mình gật gật đầu thì ra là thế bất quá dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy nhất định sẽ thành là đại minh tinh vậy liền cho ngươi mượn cắt ngon đi lý thấm lộ ra đẹp mắt lún đồng tiền cười đến rất bình thường sán lạ diệp phong đột nhiên dừng một chút sau đó có chút hăng hái đối lý thấm hỏi ta đối diễn kịch cũng rất hứng thú ngươi cảm thấy ta có cơ hội hay không cũng trở thành nhất danh diễn viên lý thấm còn tưởng rằng diệp phong là chăm chú cho nên cũng chăm chú trên dưới đánh giá một lần diễn k g là cần học tập tạm thời trước không cần cân nhắc nếu như chỉ nói ngoại hình của ngươi điều kiện còn lại nhưng thật ra là phi thường có ưu thế nếu như ở trong nước nhất định có cơ hội biểu diễn rất nhiều nhân vật lý thấm nghĩ nghĩ trả lời diệp phong nói đang nói một cái thằng nhóc to sắc đột nhiên xuất hiện ở hai người làm bên cạnh ngươi có thể cho ta ký cái tên sao lý thấm cùng diệp phong đồng thời nghiêng đầu phát hiện nguyên lai、like、là một cái thằng nhóc to xác mượn ở trên máy bay đi nhà xí cơ hội đến muốn ký tên d i ệ p phong vừa định tiếp nhận bút trong tay của hắn cùng vợ đột nhiên không muốn lý thấm rất tự nhiên cầm qua bút cùng vợ giống bay phượng múa ở phía trên ký xuống danh tự sau đó đưa trả lại cho thằng nhóc to xác ta trước đó ký tên thật không nhiều cũng không có cố ý l ư ợ n qua cho nên mời bỏ qua cho lý thấm cười đối nam hải nhi nói trên thực tế lý thấm hiện tại rất vui vẻ dù sao nàng tham gia diễn phim truyền hình còn không có chuyên điện ra chỉ có giải trí truyền thông đưa tin bộ này có thụ chú ý phim truyền hình lúc có thể sẽ nâng lên nàng nàng trong làng giải trí được cho vắng v căn bản không có mấy người nhận ra nàng hiện tại ở trên máy bay lại có thể có người tìm đến mình muốn ký tên đối với mới vừa tiến vào làng giải trí lý thấm tới nói tuyệt đối là rất vui vẻ một chuyện nhưng mà bầu không khí lại tại lúc này đọc lại d i ệ p phong không biết nội tình coi là nam hải nhi thật là tìm đến lý thấm muốn ký tên cho nên chỉ là ở bên cạnh tiêu tiếu không nói gì nhưng nam hải kia hơi thấp đầu nhìn một chút trong tay vợ bên trên ký tên lại ngẩng đầu nhìn lý thấm cả người đều ngẩn ở đây nơi đó biểu tình kia thật giống như ngươi không có gì đặc biệt đi trên đường đột nhiên có người đi tới nhất định phải cho ngươi ký cái tên đồng dạng ngươi làm gì thằng nhóc to sát sừng suốt đường này mới phản ứng được kinh ngạc vô cùng đường lúc này đến phiên lý thấm n gây ngẩn cả người ngươi không phải muốn ký tên sao lý thấm còn chưa rõ xảy ra chuyện gì không hiểu thấu đường nam hải nhi khỏe miệng đã không nhịn được có chút có cắp ta tại sao phải ngươi ký tên ta muốn diệp phong ký tên lý thấm mở to hai mắt nhìn biểu lộ lại bắt đầu trở nên thiên nhiên ngốc trên mặt cũng có chút nổi lên màu đỏ cái này liền có chút lúng túng nguyên lai không phải tìm hẳn muốn ký tên mà lúc này diệm phong rốt cục một cái nhịn không được phốc thử một tiếng mà cười ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện dưới tình huống bình thường ta không biết cười trừ phi nhịn không được nhìn xem nam hải nhi kia dáng vẻ bị khuất nhìn nhìn lại lý thấm kia xấu hổ đến hận không thể mình mình mặt trôn ở ngực thẹn thùng bộ dáng diệp phong cũng n h ị n không được nữa cười lên ha h a tới đi ta cho ngươi ký tên diệp phong một bên cười một bên cầm qua nam hải nhi bút cùng bên ở phía trên d ồ n g bay phượng múa ký vào tên của mình nam hải nhi kích động đến tập đ ỉ n h thật giống như gặp được nhân sinh đạo sư kém chút lệ rơi đầy mặt chờ nam hải nhi rời đi diệm phong danh á n h cười một tiếng lý thấm tiểu cô lương này thực sự rất có ý tứ quá đáng yêu mất mất lý thấm đều không có ý tứ ngần g đầu trong thanh â m mang theo làm cho người muốn cười thẹn thùng kỳ thật không có mất mặt gì quay đầu ngươi cho ta ký cái tên tránh khỏi về sau ngươi thành là đại minh tinh còn muốn tìm ngươi ký tên liền tốn sức m à d i ệ p phong cười đủ rồi mới an ủi lý thấm nói lý thấm cong lên miệng chậm nhìn d i ệ p phong một chút ngươi biết là tìm ngươi muốn ký tên làm sao không động đậy làm hại ta mất mặt d i ệ p phong tranh thủ thời gian mở ra bàn tay một bộ vẻ mặt vô tội thiên địa lương tâm ta làm sao biết hắn là tới tìm ta huống hồn g ư ơ i động tắc quá nhanh coi như ta biết cũng đoạt không qua ngươi a vừa nói xong diệm phong liền không nh nguyên lai、like, lý thấm đã g i ậ n tại chân hắn bên trên đạp một cước mặc kệ dù sao thì trách ngươi lý thấm đang yêu đến cực điểm hừ một tiếng lại quăng lên miệng d i ệ p phong cười khổ lắc đầu cùng nữ hải tử ngươi nhưng không có cái gì đạo lý có thể giảng tốt ta là lôi của ta bằng không đến mu nít ta mời người ăn cơm nữ hải nhi tinh lịch đáng yêu cùng yêu tinh dung mạo cùng tính cách để d i ệ p phong rất bình thường tâm động lý thấm do dự một chút mặc dù nàng cảm thấy dạng này cũng không tốt nhưng nàng cũng, cũng không ghét diệm phong chỗ lấy cuối cùng vẫn gật đầu bất quá nói cho cùng ngươi là làm cái gì lý thấm đột nhiên nhớ tới tò mò hỏi vừa trông thấy lý thấm kia mơ hồ đáng yêu bộ dáng d i ệ p phong c ư ờ i đến vô cùng vui vẻ đùa tiểu cô lương này nhưng thực sự rất có ý tứ khoái hoạt thời gian qua thật nhanh coi như diệm phong muốn để thời gian dừng lại lại tuyệt đối không thể máy bay tại munit hạ xuống thời điểm là nước đức sáng sớm làm đội chủ nhà d i ệ p phong mang theo nữ hải nhi làm khách sạn và ở sau đó về nhà lấy mình một mực ném ở munit watcher lắc mình biến hóa trở thành lý thấm chuyên trách lái xe cùng chuyên trách đ ồ i chơi hai ngày thời gian bên trong munit chứ danh cảnh điểm đều lưu lại diệp phong cùng lý thấm lãng mạn dấu chân bọn hắn tại ma di ạ quảng trường tàn bộ tại mới tòa thị chính dòng chơi tại bảo mã nhà bảo tàng sành triển lãm bên trong sợ hai t h á n g p h ủ tại thà phân bảo hoàng cung cảm thụ lịch sử lắng động l nguyên bản diệp phong là dự định bồi tiếp lý thấm tiếp tục đi áo lữ hành bất quá lý thấm cười cự tuyệt diệp phong hào ý mặc kệ ngươi là muốn đương một cái tốt đầu bếp muốn làm một cái thâm niên máy xúc lái xe còn là muốn đương một cái xuất sắc hoạt động bóng đá viên khẳng định đều phải bỏ ra vất vả cùng cố gắng quá bung lòng không thể được n h a diệp phong nghĩ nghĩ trực tiếp móc ra điện thoại gọi cho ạ là bạ cho ngươi một cái nhiệm vụ điện thoại kết nối về sau diệp phong không chút khách khí nói ngay vào điểm chính bằng hữu của ta ngày mai liền đi áo lữ hành làm đội chủ nhà ngươi phải giúp ta chiếu cố tốt nàng ạ là, là áo người mặc dù là di dân nhưng vậy làm sao đều xem như địa bàn của hắn không rảnh ta ghi chép eo bung đâu ạ bạ không hề nghĩ ngợi quả quyết tự tuyệt chương một trăm sáu mươi bốn lý thấm đỏ lên ba suất ngươi rất bình thường p h á c h lối a d i ệ p phong trừng trong mắt đối bên đầu điện thoại kia ạ lạ bà hống có phải hay không quá lâu không có thu thập ạ lạ bà hắn có chút bành trướng đừng làm rộn ta thật tại ghi chép e l bùn ạ lạ bà nghiêm túc nói thật giống như thật tại ghi chép e l bùn đồng dạng d i ệ p phong đột nhiên ý thức được ạ lạ b à bà gia hỏa này khả năng thật không có nói láo lưu tinh là âm nhạc thế gia xuất thân phụ thân là nhất danh đi dưới cùng giáp tơ mội mụi ở trường học liền gây dựng mình giàn n h ạ trước đó ạ lạ đã từng vô số lần nói qua nếu như hắn không có yêu đá bóng như vậy hiện tại rất có thể đã là cái hiệp học chiều người tốt ta người ghi chép n g ư ơ i yêu bùn bất quá bằng hữu của ta nếu như có chuyện ngươi nhất định phải lập tức đến trận giải quyết c k d i ệ p phong nghĩ nghĩ cũng cảm thấy để ạ lạ bạ bồi tiếp lý thấm lữ hành không phải như vậy phù hợp có trời mới biết ạ lạ bạ cái này hôn đ à n có thể hay không đối lý thấm có cái gì không thể cho ai biết ý nghĩ dù sao ạ lạ bạ có thể thích tiểu tuyết đã nói lên trung quốc nữ hải nhi cũng phù hợp hắn thẩm mỹ đương nhiên diệm phong cũng không lo lắng lý thấm khả năng sẽ thích được ạ lạ bạ cái này thấp phối bản lưu tinh yên tâm đi áo là địa bàn của ta ngươi không cần lo lắng ạ l à b à v ô ngực cam đoan sau đó cúp điện thoại tiếp tục ghi c h é p ca d i ệ p phong xoay đ ầ u lại cười đồi lý thấm nói ta đã bàn giao bằng hưu ta nếu như ngươi gặp được phiền phước liền cứ gọi điện thoại cho hắn cam đoan giải quyết vấn đề lý thấm trong lòng có chút ít cảm động cái này ánh nắng thẳng nhóc to xác có thể nghĩ đến như vậy chú đáo cái này nhưng là người bình thường làm không được chờ lý thấm lên xe xe chậm rãi lái rời d i ệ p phong cảm giác lòng của mình cũng đi theo đây chính là chưa hề chưa từng xuất hiện cảm giác nhịn không được thất vọng mất mát hắn thật hận không thể xông đi lên ngăn lại ô tô lờ vỡ bốn tường đồng vách x có lẽ lờ v ờ năm thời điểm có thể thử một lần không biết cái nào trung quốc nữ khách v u a xuống diệp phong cùng lý thấm cùng dạo anh c h ụ kích động đến chuyển đến trên mạng sau đó trung quốc bên này lập tức nhấc lên sóng to gió lớn diệp phong tại trung quốc có chú ý độ tuyệt đối vượt qua bất kỳ một cái nào châu âu cự tình dù sao trong thân thể của hắn chạy xuôi trung quốc huyết mạch để trung quốc phan bóng đá đối với hắn có chân chính tán đồng mà bây giờ diệp phong thế mà cùng một cái trung quốc nữ hài nhi cùng dạo chẳng lẽ đây là bạn gái của hắn thần thông quảng đại dân mạng thế mà đem nữ hải thân phận bối cảnh đều tìm được lý thấm thượng hải h í kịch học viện phụ thuộc h í khúc trường học học sinh vừa mới tại bản mới hồng lâu mậu phim truyền hình bên trong vai diễn tiết bảo sai xem như một chân bước vào làng giải trí lần này ngay cả làng giải trí đều náo nhiệt lên giới thể dục cùng giới giải trí kết hợp vốn chính là một cọc ca tụng b e c k ham cùng v i c to di a kết hợp chính là trong đó thụ nhất người chú ý một đôi tại toàn bộ thế giới đều có đầy đủ chủ đề độ mà bây giờ d i ệ p phong cái này cùng trung quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ siêu sao bóng đá thế mà cùng trung quốc nữ minh tinh đi cùng nhau làm sao có thể không dẫn bạo dư luận cự tinh diệm phong trung tình lý thấm trung quốc nữ hải nhi thắng lợi làng giải trí cùng giới thể dục lại một đôi kim đồng ngọc nữ luận lý thấm như thế nào thu hoạch diệp phong niềm vui trung quốc bản b é t kham cùng xe seeker tất cả truyền thông tạp chí internet bình đ ạ i cơ h ộ i đều là liên quan tới diệp phong cùng lý thấm tin tức p h ẫ thiên cái địa ai muốn cướp đầu để cũng không tốt làm mà vô luận là có hay không phan bóng đá đều đang sôi nổi nghị luận thật â m mộ lý thấm a vì cái gì cùng diệp phong cùng dạo không phải ta không thể không nói lý thấm nhan giá trị vẫn là rất biết đánh nhau diệp phong ngăn không được rất bình thường ta vẫn cho là diệp phong sẽ thích đâu mỹ nữ hải nhi đâu dù sao hắn tại hoàn cảnh như vậy lý trường lớn trên a gia muốn Thấm nếu như、diệp、Phong cùng lý thấm Hải tự gia nhập biết, Diệp Hải tử t Lý u Quốc quốc n như g tịch, t h vậy i phú của hắn của có thực ể điểm, hay không hợp quốc quốc Thấm còn tại áo thời điểm, nhận thoại. sông dẫn Trung còn liền người đại diện điện、thoại. Trên đầu đủ được đại Quốc quốc cột. tại vào áo Lý tế hợp đồng quản lý công ty về sau bởi vì chưa thành danh cho nên nàng người đại diện đồng thời còn địa điểm lấy mấy cái cùng lý thấm đồng dạng nghệ nhân bình thường cùng lý thấm giao lưu cũng không có nhiều như vậy nhưng lúc này người đại diện kinh ngạc phát hiện trong vòng một đêm lý thấm danh tự liền đỏ khắp cả trung quốc lập tức liền bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đèn trắng ta tẩm bảo a ngươi làm sao không nói cho ta ngươi cùng diệp phong tại yêu đương a người đại diện đều nhanh muốn xen vào lý thấm gọi cô n ã i mãi lý thấm lần đầu tiên nghe gặp người đại diện dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình mà lại trọng yếu là nội dung ta lúc nào cùng diệp phong yêu đ ư ơ n g rồi mà lại làm sao ngươi biết ta gặp diệp phong người đại diện không hiểu rõ l ắ m lý thấm cũng không biết lý thấm là không phải là đang nói láo nhưng cái này đã không trọng yếu ngươi cùng diệp phong tại nước đức cùng dạo ảnh trụ khắp thế giới đều là hiện tại tất cả truyền thông đều tại đưa tin, tin tức này ngươi còn nói cho ta ngươi không có cùng hắn yêu đương lý thấm có chút nhữ mày nàng là thật có điểm nghĩ mãi mà không rõ ta thật không có nói sai chúng ta chỉ là ở trên máy bay ngẫu nhiên、đập. h ã n tại munich cho nên liền sung phong nhận việc cho ta làm hướng dẫn du lịch chỉ thế thôi lý thâm kiên nhẫn giải thích mà lại vì cái gì các ngươi đều biết diệp phong người đại diện thực sự có chút dở khóc dở cười đối với cái này thiên nhiên ngốc cô nương nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải hiện tại mặc kệ ngươi cùng diệp phong có quan hệ hay không các ngươi đều đã trở thành trong mắt mọi người kim đồng ngọc nữ trước đó công ty còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể giúp ngươi hấp dẫn chú ý độ làm sao đi nâng đỏ ngươi hiện tại xem ra đã không cần như thế ngươi đã đỏ lên ngươi biết không còn không phải bình t h ư n g đỏ mà là đại hồng đại tử hiện tại toàn bộ làng giải trí toàn bộ thể dục vòng đã không ai không biết ngươi tất cả đầu đề đều là ngươi h ư n g lão sư đều khóc ngươi biết có bao nhiêu khoa trường sao còn có ngươi thế mà không biết diệp phong là làm gì hắn là đại cầu tinh à, mà lại có trung quốc huyết thống tại người hoa khí cao đây đều nhanh muốn vượt qua diêu minh n g ư ơ i l ạ i diện tại đầu bên kia điện thoại ngoài miệng nói không ngừng thật giống như súng máy đồng dạng mà bên này lý thấm lại rơi vào trầm tư hắn lại là cái đại cầu tinh diệp phong kia trong ánh nắng mang theo một điểm xấu dáng vẻ có hiện lên ở lý thấm não hải hồi tưởng lại mấy ngày gần đây nhất cùng với diệp phong lữ hành từng ly từng t í trong lúc bất chi bất giác lý thấm khỏe miệng thế mà có chút n i ế t lên một vòng đ ư ờ n g cong lý thấm khả năng còn chưa ý thức được cuộc sống của mình đã bởi vì diệp phong phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất qua đi cái kia không người nào biết người qua đường a biến thành trong vòng giải trí chân chính chủ đề vương vô số kịch bản bày ở trước mặt nàng chờ lấy nàng đi chọn lựa vô số đợi nói chờ lấy nàng đi đón lý thấm cứ như vậy không hiểu thấu đ ỏ lên Trước thực sự cảm thấy mỗi ngày kém thực đơn quá nhàm chán hắn tùy tiện tìm cái cớ liền trở về gỗ s e n kỳ trẻn thế là diệp phong liền trở thành sở q u ấ t không bốn đội một cái thứ nhất báo cáo người mấy ngày nay diệp phong ngược lại là giữ vững phi thường nghề nghiệp thái độ dù cho chỉ có một mình hắn hắn cũng sẽ mỗi ngày đúng hạn đến đội bóng trong sân huấn luyện tự mình tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện luyện qua lực lượng liên thể có thể luyện qua thể năng ngay cả lực lượng thân thể vô cùng đồng hơn một tuần lễ về sau chờ các đội hữu lần lượt về đơn vị báo cáo thời điểm diệp phong cũng đã gần muốn đem thể năng dự trữ hoàn thành lần này sở cốt không bốn mùa hạ tập huấn sẽ tại áo cao gốm ân khu vực công viên tiến hành trên thực tế sở cốt không bốn cùng cao gốm ân khu vực công viên nghị phép khu ký kết ba năm du lịch hợp tác đồng bạn hiệp nghị cho nên tương lai ba năm mùa hạ tập huấn sở cốt không bốn đều đem ở chỗ này tiến hành cao gốm ân khu vực công viên cảnh sát rất đẹp nhưng đối với sở cốt không bốn cầu thủ tới nói nhất là xấu tiểu tử quân đoàn tới nói cũng không phải là như vậy thích dù sao ở chỗ này bọn hắn không có vụ n trộm đi hộp đêm cùng n à y cơ hội mà đội bóng bên trong đến một chút khuôn mặt mới cũng đi một chút khuôn mặt cũ cái này khiến diệm phong có chút không thích ứ n g dù sao hắn còn không có quen thuộc tại chức nghiệp bóng đá buôn bán tính chất cùng lưu động tính chất đội trưởng kẻ hủa tư tháp y kỳ đi trạng thái giới trượt đến đã rất không có khả năng đá lên chủ lực kẻ hủa tư tháp y kỳ lấy di kịch viên thân phận quay về ông chủ cũ b ạ t t ỷ giản bẹn i a đội cộ bị as v i l i cũng đi một mặt là tuổi tác cao một mặt là r u ộ t k ẻ n ê u hái ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật để vị này truyền thống đường biên cầu thủ không nhìn thấy quá hy vọng nhiều nhỏ h n tin tập g a nhập liên minh t ợ g a phút vốn cũng không phải là chủ lực hắn còn muốn cùng ạ xả mọa cùng san chê cùng é đủ tranh đoạt một người dự k u y ế t vị trí quả thực tâm mệt m diệp phong đối ba tên cầu thủ cũng không có quá nhiều đặc thù tình cảm có thể nói đội trường lớn tuổi không cùng bọn hắn hôn mà lại kẻ h ủ a tư tháp y kỳ tính cách cũng quá ngột ngạt cùng diệp phong bình thường giao lưu cũng không nhiều cụ bị as bị lì thì càng cùng bọn hắn không chơi được cùng nhau đi gợi dù gì ạ lao tướng không có chuyện thời điểm thế mà lại lật xem một chút chính trị thư tịch căn cứ lối nói của hắn hắn dự định xuất ngũ chừa đường rút nhập chính đản nhỏ án tín ấp mùa giải t r ư ớ c tại đội bóng tồn tại cảm cũng k h mạnh phạm văn cùng cụ d ạ n nghỉ gắt gao nắm lại chủ lực vị trí thổ nhĩ kỷ tiên phong sớm liền thành nhân vở ở tờ dâu rĩa muốn nói diệ vậy khẳng định không có chỉ là có chút thương cảm thôi mà có người rời đi tự nhiên có người tới chỉ bất quá để d i ệ p phong ngoại ý muốn chính là ngoại trừ đưa vào ghép tiểu tướng mộ dạ vi khắc bỏ ra hai trăm năm mươi euro sở cốt không bốn liền không còn chuyển nhượng đầu nhập có thuê kỳ đ ấ y trở về có trực tiếp từ hàng hai đội cất nhắc lên dù sao không cần tiền chính là tốt nhất liên tưởng đến b ơ n trong b u n d e s l y g a hạc giữa b ầ y ga nhiều tiền lắm của so sánh sở cốt không bốn nhưng chuyển nhượng đầu nhập thợ mỏi nhưng thực sự có chút nghèo k ế t hủ l ầ u không có cách mọi người thời gian đều không tốt qua sở cốt không bốn khủng hoảng tài chính nhưng còn chưa qua đâu bất quá căn cứ mấy tên người mới vị trí đến xem hiển nhiên mới mùa giải rút kẹn vẫn là sẽ lấy ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp làm chủ mùa giả vi khắc là tiến công giữa trận đại khái sẽ đảm nhiệm dạ kỳ t ỷ dự bị mặc dù thực lực không bằng dạ kỳ t ỷ nhưng chịu đựng dùng vẫn là có thể a n bất s ở cháy là đường biên tiến công cầu thủ thay thế rời đội cỗ bị asvili có thể sẽ trở thành ghế dự bị bên trên nhất danh kỳ binh mọi dịp là nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự mạ tìm phòng thủ giữa trận cùng hậu vệ trung tâm đều có thể đá hiển nhiên cũng sẽ trở thành ghế dự bị bên trên trọng yếu lực lượng chỉ từ nhân số đến xem sơ có không bốn nhưng tuyệt không đơn bạc vấn đề ở chỗ mới mùa giải s ờ c ó t không bốn sẽ tam tuyến tác chiến đội hình như vậy có thể hay không chống đỡ lấy thợ mỏ tam tuyến tác chiến vẫn là một tần số có ý tứ chính là mấy tên người mới tại chính thức tiến vào đội một trước đó phân biệt bị r ụ t tèn đơn độc tìm tới nói chuyện là một phen nâng lên tư tưởng giáo dục không nên cùng xấu tiểu tử quân đoàn đi được quá gần trên sân bóng có thể ăn ý dưới trận cũng không cần ăn ý mấy cái người mới không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đ ề u lối cái này cái gọi là xấu tiểu tử quân đoàn tràn đầy kính sợ cùng tò mò mà chính thức đưa tin về sau s ấ u tiểu tử quân đoàn đoàn trưởng phạm vạn tăng thêm sở cốt bốn mới nhâm đội trưởng nơ ở cũng đồng dạng phân biệt tìm tới mấy cái người mới tiến hành một phen nói chuyện thật giống như câu lạc bộ chiêu tân đồng dạng có hay không đi đi hộp đêm vừa phải giải trí quen thuộc có thích hay không đặc lập độc hành tạo hình có thích hay không đồng thời cùng mấy nữ hải tử cùng một chỗ hẹn h ọ đánh nhau sợ không sợ liên tiếp vấn đề đem người mới đều hỏi n g u trên thực tế cái này mấy vấn đề bọn hắn đều là lấy d o h n s ự n vì mô bản đến hỏi có khuyết điểm có ưu điểm đầu tiên ngươi nếu là không thích hôn hộp đêm ngươi đến số tiểu tử quân đoàn làm gì nếu là kéo bẹ kéo lũ đánh nhau ngươi liên động tay cũng không dám kia sấu tiểu tử quân đoàn muốn ngươi làm gì nếu như thích đặc lập độc hành tạo hình như vậy rất có thể sẽ ở tập thể hành động lúc giống như jones hấp dẫn đi tất cả nữ hải tử ánh mắt cái này liền phải cân nhắc mà nếu như tại thích đặc lập độc hành tạo hình trên cơ sở còn thích đồng thời cùng mấy nữ hải tử cùng một chỗ hẹn h ọ như vậy liền có khả năng giống như jones động một tí liền đem toàn bộ ghế dài nữ hải tử đều mang đi nhân tài như vậy sấu tiểu tử quân đoàn là tuyệt đối sẽ không lớn không thấy hiện tại tất cả mọi người hận không thể đem j s đá ra sấu tiểu tử quân đoàn a làm sao có thể còn tuyển nhận dạng n à y người mới? Thử nghĩ một hồi. một cái tạo hình thanh kỳ l ạ y ê u thích ăn một mình ra hỏa gia nhập vào sấu tiểu tử trong quân đoàn như vậy về sau sấu tiểu tử quân đoàn hoạt động có thể sẽ biến thành như vậy khổ cực hòa phong vậy đến một cái ghế dài nữ h à i tử sau đó j o h n s một tổ phương diện đi rồi lại vậy đến một cái ghế dài nữ h à i tử sau đó giống như j o h n s n g ư ờ i mới cũng cho một tổ bưng còn lại cả một cái quẻ rượu gây lưu cho sấu tiểu tử quân đoàn suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân là nổi da gà phỏng vấn thời điểm a n b e r t s ở chơi biểu hiện không tệ mặc dù không biết có phải hay không là nguy trang nhưng ít ra nhìn không có vấn đề gì cho nên mọi người rất m a mắn tiếp nhận hắn lấy thực tập sinh thân phận gia nhập x ấ u tiểu tử quân đoàn mà đối x ấ u tiểu tử quân đoàn lại hướng về lại kinh lý mọi diệt cùng mạ tiệp lại hoàn toàn không biết mình chỗ kia làm sai x ấ u tiểu tử quân đoàn căn bản cũng không dẫn bọn hắn chơi cái này để bọn hắn quả thực phiên m u ộ n kỳ thật diệp phong rất bình thường nghĩ nói cho bọn hắn đáp án mọi người sợ không sợ cũng không đáng kể dù sao kéo bè kéo lũ đánh nhau cơ hội quá ít mà lại lấy bọn này ra xúc sức chiến đấu khả năng không đợi ngươi dết vào chiến trường chiến đấu liền đã kết thúc mấu chốt ở chỗ ngươi không thể t o á t ra một điểm thích đã ăn một mình khuy trận ư ớ mới c mục 166 mùa giải mục tiêu Quất 3, Sơ k h bốn tại đấu ả o ân k vực công viên tiến hành 3 vòng tập trên về sau, thứ nhất vòng tập h Huấn h thể n là gỡ màn cốt vòng thứ nhất sở cốt n h bốn đối thủ là bóng đá nghiệp dư đội ôn đức khắc sờ cốt không bốn thật cao hứng ô nước khắc cũng thật cao hứng đối với bóng đá nghiệp dư đội tới nói có thể rút chúng v â n des liga đội bóng tuyệt đối là một cái phất nhanh cơ hội một trận đấu thu nhập thậm chí có thể bao trùm đội bóng một cái mùa giải chi tiêu vì có thể đem ích lợi tối đại hóa ô nước khắc còn cố ý mượn một cái càng lớn sân bãi lấy cam đoan càng nhiều sờ cốt không bốn phan bóng đá ra trận xem tranh tài mà đối mặt đối thủ như vậy sờ cốt không bốn hiển nhiên không cần thiết cỏ chủ lực rút kèn cử đi tất cả người mới cùng dự bị trong lòng chủ lực cầu thủ một cái đều không có ra sân dù cho dặng này tuổi trẻ thợ mỏ tiểu tướng nhóm vẫn là đem ô nước, nước ch dễ dàng tấn cấp g ở mạng cột vòng tiếp theo mà một tuần sau bundesliga cũng đem chính thức kéo lại màn lớn bundesliga phan bóng đá một cái hạ trời đã sắp nhẹ điên bundesliga rốt cuộc bắt đầu đã sớm kìm nén không được kích động hận không thể lập tức xông vào sân bóng xem so tài t hưởng thụ kia không có gì sánh kịp kích tình không khí mà truyền thông dư luận cũng bắt đầu mang tiết tấu hấp dẫn ánh mắt kiếm một đợt lượng tiêu thụ bay ơn kiếm chỉ xa lắp bản vương giả chắc chắn trở về lan g bảo ý muốn vệ miệng lật đổ bay ơn thông trị chờ mong ha mã mới mùa giải cách cục khó bể phân biệt thực lực bình quân dày vàng chi tranh s cùng nước anh truyền thông so sánh bundesliga dư luận càng nhiều là đối mỗi chi đội bóng mới mùa giải thành tích dự đoán căn bản không có kia phô thiên cái địa chuyển nhượng nghe đồn cùng tin tức không có cách bundesliga chuyển nhượng thị trường bây giờ không có quá lớn bằng nước ngoại trừ bayern t r ậ n có đại thủ bút cái này mùa hè cũng liền hẹn bật chuyển nhượng đầu nhập vượt qua ba nghìn euro còn lại mỗi chi đội bóng hoàn toàn cũng chỉ là tiểu đà đá tiểu náo không coi là gì không hề nghi ngờ mới mùa, mùa giải trước bayern mức bỏ quán quân nhưng bundesliga ở, ở vĩnh viễn là bundesliga chân chính kẻ thống trị nhờ vào mùa giải trước thần kỳ lan g bảo bị cho rằng là có khả năng nhất uy hiếp bê a ơn đội bóng kỳ thật nguyên bản còn có một cái sợt gặt cũng có thụ xem trọng dù sao bọn hắn mùa giải trước điểm tích lũy cũng không có so bê ơn ít hơn bao nhiêu chỉ b ấ t quá sợt gặt đem mình trong chủ lực phong gồm bán cho bê a ơn lập tức đoạt giải quán quân hy vọng liền nhỏ đi rất nhiều mà còn lại như là b ờ di mẹn l e v e r k e sen cùng s ở có không bốn các loại càng nhiều bị cho rằng mới mùa giải đem tranh đoạt ở t dô chiến tư cách mà không phải đi cùng bê ơn tranh đoạt quán quân coi như diệm phong sẽ không tận lực đi chú ý dư luận nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu do một chút tình huống đối với cái này hắ Không, có cơ hội xung kích quán quân? không sai mùa giải trước sở cốt bốn còn xếp hạng thứ tư ngay cả trang quân, t n liền không có thực lực số liệu có thể nói rõ hết thảy nửa trước mùa giải sở cốt bốn thành tích tiêu chạy một lần bị băng đến bảng điểm số trung du sớm đã mất đi đoạt giải quán quân cơ hội nhưng theo hạ nửa mùa giải diệp phong thuê gia nhập liên minh rút kèn cải biến đội bóng chiến thuật hệ thống sở cốt bốn liền không còn là cái k i a ngồi s ổ m nhà vệ sinh thợ mỏ mà là một cái thoát thai hoàn cốt manh thú thử nghĩ một hồi đi từ bảng điểm số trung du một đường bắn vọt đến hạng tư nếu như đơn thuần tương đối hạ nửa mùa giải điểm tích lũy sở cốt bốn nhất định số một số hai tối càng phải chính là hạ nửa mùa giải bắt đầu còn có một đoạn thời gian chiến thuật thích thứng kỳ cuối cùng bắn vọt giai đoạn sở cốt bốn biểu hiện kỳ thật mới là sở cốt bốn thực lực chân chính cuối cùng một đợt năm tháng một hòa liên khắc bayern sutgard berlin hận hạ chờ cường địch kém chút không thèm nói đạo lý đoạt đi một cái ở dâu chiến danh lệ ngươi dám nói dạng này s nhất là cái này mùa hè mặc dù sở cốt không bốn không có đưa vào ngôi sao bóng đá thăng hoa đội hình nhưng ít ra ôm l ấ y dần dần hình thành ăn ý chủ lực đội hình dự bị cũng tràn đầy sức sống mà lại trọng yếu nhất chính là rút kèn nối ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật bổ sung rất nhiều chi tiết càng tăng thêm một bước sức chiến đấu sở cốt không bốn đã so mùa giải trước mạnh hơn d i ệ p phong cảm thấy sở cốt không bốn hoàn toàn có cơ hội đi cùng b ơ n tách ra một vật tay c h ỉ ít bọn hắn không có dễ dàng như vậy nhận vua duy nhất cần muốn lo lắng chính là sở cốt không bốn còn muốn phân tâm tại ở rổ đ ì cụt một khi phân tâm quá nhiều khả năng thi đấu vòng tròn liền không có cách nào toàn lực ứng phó. đây mới là diệp phong mơ hồ lo lắng địa phương diệp phong xưa nay không là một cái người nhắc gan cũng không phải là không có ý nghĩ người thật giống như làm đồ ăn nếu như ngươi lo lắng làm ra là hắc cám xử lý như vậy ngươi liền không khả năng nghiên cứu ra hoàn toàn mới đỉnh cấp xử lý vì cái gì không lấy quán quân làm mục tiêu mộng tưởng cũng nên có vạn nhất thực hiện đâu tối nhưng diệp phong động tâm địa phương ở chỗ nếu như cái này mùa giải hắn mang theo sở c ố t không bốn sinh sinh cấp đi b e ơ n b â n n e s l i g a quán quân như vậy mùa giải tiếp theo trở về bern thời điểm đoán chừng bern đám người kia đều không mặt mũi ngẩng đầu nhìn mình a suy nghĩ một chút hình tượng này diệp phong liền động lực mười phần trên thực tế mùa giải trước bayern không sai biệt lắm liền có thể nói là bị diệp phong xinh xinh đá bay quá quân nếu như không phải diệp phong mang theo đồng đội hoàn thành tuyệt thế đánh p h ả n kích tại ali ẩn sân bóng bức hòa bayern bayern cũng không lại bởi vì cái này hai điểm phân t r ê n lệnh vứt bỏ quá quân nếu cái này mùa giải lại cướp đi bayern quá quân vậy liền thật có ý tứ diệp phong rất chờ mong ngày đó bất quá diệp phong am hiểu sâu phát triển khiêm tốn đạo lý chuyện này ngầm xoa xoa mưu đồ là được rồi hoàn toàn không cần thiết khiến cho mọi người, đều biết. Chó cắn người thường không sủa dù sao đại khái chính là ý kia thế là tiếp nhận phóng viên bài tin tức thời điểm d i ệ p phong từ đầu đến cuối biểu hiện được rất bình thường khiêm tốn địa thấp ta nhận vì cái này mùa giải bundesliga quán quân sẽ là bern a y munich bọn hắn có được bundesliga xuất sắc nhất đội hình bọn hắn cũng có chân chính quán quân z e n có lẽ sẽ có sai lầm mùa giải nhưng kiểu gì cũng sẽ vương g i ả trở về đương nhiên cũng không phải là bởi vì ta quyền sở hữu tại bern a y ta mới nói như vậy bayern hoàn toàn chính xác có thực lực này về phần sơ cốt không bốn ta nghĩ chúng ta mới mùa giải mục tiêu là bảo trụ ở dô tín cốp tư cách tận khả năng tranh thủ trang t về phần có thể hay không tại ở rộ t n h c ộ c bên trong đi được càng xa liền muốn xem vật lý phép hâm mộ bóng đá thông qua truyền thông thấy được diệp phong tỏ thái độ còn thật sự không cảm thấy bất ngờ bọn hắn còn tưởng rằng diệp phong thật là nghĩ như vậy nhưng mà bọn hắn thật không biết diệp phong chính kìm nén xấu đâu Trước 167 thủ vòng đại tháng 3, bất căn đức sân thể dục, song cầu thủ tại cầu thủ trong thông trận. thật thuộc tên ra phương căn đức dục, cầu cầu chuẩn có hàng Phong vòng nù sân song diện, quen đại đạo Đối Diệp dẹm mấy bị xếp là giống như diệp phong quyền sở hữu đều tại b a y i ơn chỉ bất quá cùng diệp phong khác biệt diệp phong đã đá ra trở về bờ a y ơn về sau tuyệt đối là giữa trận hạch tâm cấp bậc nền tảng mà hai người bọn họ tiền đồ còn rất bình thường xa vời căn bản không biết có cơ hội hay không tham đáp lễ nhân trên thực tế mùa giải trước tại bờ a y ơn thời điểm trên lệch liền đã có khá rõ ràng chớ nhìn bọn họ hai cái tại đội một nhưng hoàn toàn không nhận chào đón diệp phong chỉ có hai lần đ i ề u tiến đội một cơ hội đều so với bọn hắn thu được càng nhiều cơ hội nhưng thế giới bóng đá có đôi khi chính là như vậy thực lực quyết định vận mệnh người đá không được khá còn trông cậy vào đội bóng trọng dụng ngươi ngươi cho rằng ngươi là cái kia r ử a vào bằng hữu ăn hơn hai mươi năm bóng đá cơm lại một trận đấu cũng không có đá kề xạ ô ở cùng bờ dị nộ mặc dù cũng nhiệt tình tại cùng d i ệ p phong nói chuyện h i ế m nhưng trên mặt hâm mộ căn bản không che giấu được bất quá khi bọn hắn nhìn thấy còn lại các đội hữu kia mang theo vẻ mặt kinh ngạc lúc lòng hư vinh lại đạt được không hề tầm thường thỏa mãn vừa mới gia nhập liên minh lúc nụ rèm bất đám cầu thủ nhưng cũng sẽ không bởi vì các ngươi làm đ thuê tới cầu thủ liền đối ngươi lau mắt mà nhìn, trên sân bóng vẫn là phải nhìn thực lực. nhưng bây giờ nhìn lại diệp phong cùng quan hệ bọn hắn phi thường tốt vậy liền hoàn toàn khác biệt diệp phong nhưng đã là b u n des liga nóng nảy nhất ngôi sao bóng đá một trong thỏa thỏa nhất lưu ngôi sao bóng đá xuất sắc như vậy cầu thủ vô luận là ở đâu chi đội bóng đều sẽ có được hạch tâm n g ã h ngộ Ô ở cùng bờ dị nộ hai cái này xen vào bờ ơ n một đội cùng bờ ơ n đội hai ở giữa bình thường cầu thủ thế mà cùng diệp phong có tốt như vậy quan hệ nụ d è m bất cầu thủ làm sao có thể không nhìn với con mắt khác hai người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đắc ý cám ư ợ n oai hùng chính là cái đạo lý này diệ phong tự nhiên không biết hai tên ra hỏa trong lòng suy ngh cùng lão bằng h ư u đánh xong trào hỏi liền trở về sở cốt không bốn đội ngũ bên trong chờ đợi lấy ra sân trận đấu này diệp phong thế nhưng là cho mình định một cái nhỏ mục tiêu soát nó ba mươi bundesliga chi đội bóng bình thường tới nói khẳng định là mới được thăng cấp tối dễ đối phó cho nên cái này ba chi đội bóng chính là diệp phong cày tiền đối thủ tốt nhất diệp phong nhìn kỹ nhiều như vậy kỹ năng đều không có tiền mua nào có không lớn soát đặc biệt soát đạo lý trong tay một tiếng còi vang pha vạn kéo cầu diệp phong cũng tại đồng thời chạy bắt đầu chuyển động nhưng mà lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm lại làm cho diệp phong đột nhiên giật mình chạy khoảng cách chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba euro diệp phong ba trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi nguyên bản một m chạy khoảng cách vẹn vẹn chỉ có thể soát ra euro làm sao hiện tại biến thành ba euro rồi lạm phát sau đó diệp phong nghi hoặc không hiểu thời điểm thanh âm nhắc nhở cũng đang không ngừng vang lên chạy khoảng cách chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba euro chạy khoảng cách chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba euro chạy khoảng cách chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba euro tiếp vào dạ kỳ tỷ truyền bóng sau vô ý thức liền đem banh truyền trở về chuyền bóng chúc mừng túc chủ thu hoạch được sáu trăm euro tựa hồ tất cả cơ sở cậy tiền số đều biến thành lúc đầu cấp ba diệp phong có chút bị cái này từ trên trời giáng xuống xúc xích bự nệm nộng chẳng lẽ là hệ thống nhìn mình cậy tiền soát đến không đủ đã nghiền để cho mình tới một cái siêu cấp gấp đội nhưng mà căn bản không có cao hứng bao lâu diệp phong liền từ hệ thống bên trong tìm được đáp án nguyên lai、like, vì để tránh cho phiến phức hệ thống đem m g ô i trận đấu bản thân hệ số tự động tăng thêm đến cơ sở cậy tiền số liệu bên trong không còn cần sau trận đấu đi cố ý kết toán tỷ như chạy khoảng cách trong bundesliga chính là ba ở dô mét trong g mạn cục chính là hai ở dô mét cứ thế mà suy ra thấy rõ hệ thống nói rõ về sau vừa mới hưng phấn đến sắp tiếng h é t diệp phong cũng cảm giác giống như bị người từ đầu tạt một c h ấ u nước lạnh đến mà phục mất bề n o à i dù là không có chân chính tổn thất lại y nguyên vẫn là để cho người ta rất khó chịu nếu như mỗi trận đấu ích lợi thật lật gấp ba như vậy diệp phong có lòng tin cái này mùa giải liền thống trị giới bóng đá trong lòng vẫn có chút khó chịu nghĩ tìm một chỗ phát tiết một chút nhưng lại không thể ra sân thế là diệp phong liền đem mục tiêu nhắm ngay đối thủ nudeem bước giữa trận hạnh tâm gn đoạn đánh vắt dẫn đầu đội bóng công thành đoạt đất trách nhiệm nhưng dù là gn đoạn đánh vác nhưng khi hắn bị diệp phong một cái hổ đói vỗ mồi giống như cắt bóng về sau cả người vẫn có chút khó có thể tin quá nhanh quá không giảng đạo lý rõ ràng cảm giác có thể tránh thoát đi nhưng vẫn là bị cướp một cái dứt khoát giống như bị cản đường ăn cướp xa xa đã nhìn thấy tiểu lưu manh ở phía trước tranh thủ thời gian quay người chạy vào sở cảnh sát kết quả người ta vọt thẳng tiến sở cảnh sát và n n g ư ờ i n g ư ờ i có địa phương nói rõ lý lẽ đi không tin tạc đội ạn lần tiếp theo tiến công lúc lại dẫn bóng xuất hiện tại diệp phong trước mặt tất cả mọi người là người trẻ tuổi bằng cái gì ngươi ưu tú như vậy nhưng diệp phong dùng một cái ngay cả người dẫn bóng đánh ngã còn không phạm quy trượt s ẹ n rất rõ ràng nói cho ứng độ i ạ n ta chính là so người ưu tú ta cao hơn người so ngươi tráng tốc độ còn nhanh hơn người nghĩ tới ta không có cửa đâu muốn nói ứng độ i ạ n nguyên bản cùng diệp phong từng có gặp nhau bọn hắn từng tại nước đức quốc thanh đội ngắn ngủi làm qua đồng đội độ i ạ n hiểu qua đi diệp phong cho nên hắn mới có thể đối diệp phong thực lực bây giờ cầm thái độ hoài nghi nhưng mấy lần quyết đấu xuống tới độ i ạ n biết mình vẫn là cái kia mình diệp phong lại đã không phải là cái kia diệp phong người sang tại có tự mình hiểu lấy độ hạn biết mình đơn đ ạ độc đấu không phải diệp phong đối thủ, quả quyết bắt đầu cùng diệp phong quanh co càng đa dụng hơn chuyển bóng đến điều động phòng thủ mà không còn dám trực lăng lăng giết t i ề n đến cầm nội ạn soát mấy lần cắt bóng tại c nội ạn nhận sợ về sau tay tiền hiệu suất lập tức bắt đầu hạ xuống cái này khiến diệp phong quả thực có chút bất đắc dĩ tựa hồ nhiều hơn thi đấu đều là như vậy tuần hoàn đối thủ bên trong trận hạch tâm luôn luôn không tin tả đến cùng diệp phong t á c h ra vào tay sau đó tay cổ tay bị diệp phong t á c h ra gãy về sau liền làm rụt đầu â ba s ắ t thật đúng là không có mấy cái không có cách chỉ có thể càng nhiều đi soát tiến công số liệu bằng không một trận đấu xuống tới ích lợi số lượng nhất định rất khó coi bất quá đ ừ n g nói đội hàn nói theo một cách khác cũng có điểm toàn có thể giữa trận ý tứ năng lực phòng ngự cũng rất bình thường đột xuất ngược lại để diệp phong không thể thư thư phục phục lên chân rốt cuộc mãi cho đến hơn nửa hiệp nhanh kết thúc diệp phong mới chính thức hoàn thành một cước t r ọ n g t h á o oanh mở nụ rèm bật cầu môn dẫn bóng về sau diệp phong có như vậy một chút hưng phấn nhưng căn bản liền không chút chúc mừng dù sao trên trận điểm số đã là ba không căn bản là vô dụng diệp phong phát huy thực lực nghiền ép nụ rèm bật sở có không bốn đã sớm đem tranh tài quyền chủ động một mực nắm giữ tại trong tay mình nếu như không phải còn có cái d i n bóng diệp phong cũng cảm giác mình có cũng được mà không có cũng không sao t r ư ơ n g tháng một n ă m sáu tám mới viện binh hách tuấn mất ba trên thực tế đ á n ủ d è m bất thật không cần diệp phong liều mạng dù là bởi vì nghị phát tiết mà chiêu đãi đội hạn một phen cũng xa xa không đến được đem hết toàn lực trình độ ai bảo n ủ d è m bất thực lực kém xa sờ cót không b ố n đâu tất cả mọi người nhẫn nhịn một cái mùa hè không có đá tranh tài bệnh phù chân đều nhanh che ra ở đây bên trên hoàn toàn vung ra hoan khiến cho diệp phong coi là đám gia hỏa này cũng nhận được hệ thống bắt đầu cậy tiền nữa nha pha bản có g i n bóng cụ d ạ n nghỉ có g i n bóng sơ cốt không bốn đôi này phong tuyến cộng tác tiến vào trạng thái đặc biệt sớm trực tiếp để diệp phong dẫn bóng biến thành dạy hoa trên l ấ m mà tại đủ d è m bất cơ hồ tức vũ khí đầu hàng thời điểm diệp phong nhưng không có tha người một mạng giấc ngộ cậy tiền soát đến nhưng khởi kịch mã tại hệ thống trước mặt nói chuyện gì gặp mặt lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện người tốt đến đâu duyên cũng không có soát ra ở dô hương một cái đại lực ngoài biên ném vào trong cấm khu nửa chàng sau dự bị đăng chàng mạ tiệp trực tiếp đánh đầu bang diệp phong soát ra một cái chợ công số liệu ngươi cho rằng chín cm kẹo lửa tư tháp ý kỳ đi sơ cốt bốn liền thiếu một cái lớn người cao. thật có lôi mạ tịp thân cao m chín mươi sáu cho nên diệp phong cảm giác mình đại lực ngoài biên chính là vì sở có không bốn lượng thân định chế đội thành còn lại bất kỳ một cái nào đội bóng hữu dụng khẳng định là hữu dụng nhưng tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy một chuyên m ộ t b á n số liệu này đơn giản tựa như là giữa trận quan chỉ huy số liệu hay là tiên phong số liệu cũng chính là diệp phong như thế cái kỳ hoa dùng phòng thủ tiền vệ phòng ngự thân phận tham dự tiến công cuối cùng so tiến công cầu thủ cống hiến đều lớn mà lúc này đây, căn đức sân thể dục nhìn trên này một người trung niên nam tử đang tập trung tinh thần quan sát tranh tài thỉnh thoảng tại quyển vợ nhỏ bên trên ghi chép một chút số liệu nếu như diệp phong ở chỗ này như vậy hắn nhất định có thể nhận ra cái này cái nam nhân chính là cờ l i n z m a n tại bê ơ n trợ lý huấn luyện viên v ậ t hắn tới làm gì trên trận hết thể có ba tên bê ơ n thuê ra rèn luyện cầu thủ tại bê ơ n tranh tài đã kết thúc tình huống dưới và khảo sát một chút ba người bọn hắn tự a hồ hợp tình hợp lý bất quá hắn thật mục đích chỉ sợ ai cũng không biết tranh tài kết thúc sợ có không bốn tại sân khách đại thắng đủ r è m b ớ t lấy được hoàn mỹ khởi đầu tốt đẹp chính diệp phong tày tiền soát đến cũng thật thoải mái hệ thống bên trong thêm hệ thống bên ngoài hết thể soát ra vượt qua bốn mươi euro càng quan trọng hơn là vòng thứ nhất tất cả tr sở cốt không bốn thế mà nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế leo lên bảng điểm số đứng đầu bảng bảo tọa đây chính là sở cốt không bốn rất nhiều mùa giải chưa từng có thể nghiệm dù là đây chỉ là vòng thứ nhất dù là còn có hào h ả o mấy tri đội bóng cùng sở cốt không bốn sánh vai cùng nhưng cái này y nguyên để sở cốt không bốn f a n s e hâm mộ bóng đá kích động b v n phần mà các truyền thông cũng tới sức mạnh lập tức bắt đầu thổi nâng lên sở cốt không bốn biểu hiện giống như bọn hắn lập tức có cùng b ơ n tranh đoạt quán quân thực lực giống như sở cốt không bốn fence hâm mộ bóng đá tại dư luận dẫn đạo dưới càng la h ư n ấ n đã có p a n bóng đá bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy s cái này rất bình thường không phù hợp diệp phong phát triển khiêm tốn sách lược thế là sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm diệp phong ý nguyên rất điệu thấp đại thắng rất vui vẻ nhưng cái này điểm số cũng không thể phản ứng hai tri đội bóng thực lực chân thật so sánh nudev vừa mới lên chức nhập bundesliga còn không có hoàn toàn thích hướng bundesliga tiết tấu mà lại chúng ta hôm nay vận khí rất không tệ cho nên mới sẽ có một trận đại thắng kỳ thật điều này nói rõ không được quá nhiều vấn đề chúng ta mùa giải mục tiêu vẫn là tranh đoạt trang t onlit tư cách nếu như có thể thực hiện liền mười phần phỏa mãn các phóng viên y nguyên không nghi ngờ gì dựa theo đạo lý cho dù là thực lực chẳng ra sao cả đội bóng hô ra miệng hào chị sợ cũng là muốn đoạt quan dạng này lộ ra rất bình thường có khí thế cũng rất có lòng tin nhưng diệp phong lại liên tục tuyên bố sở có không bốn mục tiêu vẹn vẹn chỉ là trang đi o n l y t ư cách mặc dù cái này nhìn rất bình thường hiện thực nhưng không phù hợp diệp phong nhất quán tính cách ta người hô lên đoạt giải quán quân khẩu hiệu đối thủ chắc chắn sẽ không công tha ngơi ư à vì cái gì không thành thành thật thật cắm đầu phát triển chờ mấy cái tranh quan đối thủ giết đến đầu rơi máu c h ả y về sau mới phát hiện chúng ta đã muốn đăng đỉnh cái này tốt bao nhiêu diệp phong mở ra bàn tay đối nơ ơ giải thích nói nơ ơ cái hiểu cái không nhìn về phía diệp phong ánh mắt bất chi bất giác liền đã mang một chút kính sợ cũng cảm giác giống như đang nhìn lao âm so s á c lược rất bình thường hèn mọn a thật giống như trước kia chơi ép trò chơi người ta ghìm súng khắp nơi cắn quét kết quả ngươi các loại nơi hẻo lánh các loại ngồi s ổ g chỗ nào hắt tránh chỗ nào gặp người liền hạ ngầm đoán chừng cái nào đối thủ đều phải mắng ngươi vô s ỉ bất quá ta thích nơ ơ khỏe miệng đã bất chi bất giác nết lên một vòng đường cong mục tiêu của chúng ta không phải đoạt giải quá n quân cũng không phải trang t i onlit tư cách mục tiêu của chúng ta là tại bảo đảm cấp trên cơ sở tranh thủ trung du xếp hạng thế là tự cho là đúng nắm giữ diệp phong lào âm so sách lược chiến thuật tinh túy nơ ơ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm rất tự nhiên đem mục tiêu lại hàng một điểm các phóng viên mục tiêu trang tv onlit tư cách còn đáng tin cậy một điểm ngươi nói ngươi muốn bảo đẳng cấp có phải hay không có chút quá mức rồi ngươi đều phải bảo đẳng cấp như vậy bị các n g ư ơ i đá cho bốn không nủ rèm bật có phải hay không đến trực tiếp đi đá giải bóng đá nghiệp dư rồi mẹ nó các ngươi sờ cốt không bốn hiện tại là bảng điểm số thứ nhất ta d i ệ p phong đều đối nơ ơ bó tay rồi lúc đầu thật khiêm tốn ngươi làm thành như vậy ngược lại không biết điều vậy đại khái chính là trong truyền thuyết theo đồng đội đi chiến thắng nủ rèm bật về sau sờ cốt không bốn trở lại gỗ sẹn kỷ trẻn tiếp tục huấn luyện chuẩn bị đối mặt vòng thứ hai bân des liga đối thủ bổ sùn mà vừa lúc này đội bóng bên trong lại người mới tới nhìn xem ngồi ở trong góc cái kia cũng giống như mình có được làn da màu vàng tên nhỏ khó diệp phong không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sơ c ố t không bốn thế mà lại tới một cái trung quốc ngoại viện nghe được hách tuấn mẫn tự giới thiệu diệp phong mới đột nhiên nhớ tới mình nhìn qua nước đức đội cùng trung quốc q u ố c đủ kia cuộc so tài hữu nghị vì trung quốc q u ố c đủ công phá nước đức đội ứ c đ cầu môn đúng là hắn có chút ý tứ nhìn xem mới đến có chút câu nệ hách tuấn mẫn diệp phong biết người hoa đi vào nước ngoài về sau bởi vì nội liễm tính cách thường, thường rất khó dung nhập một chi đội bóng Đã rằng này, tia chưa nói mình liền làm mối quan hệ trợ giúp h á c h tuấn mẫn mau chóng dung nhập đội bóng đi n g ư ơ i tốt ta xem qua n g ư ơ i tranh tài có thể nói l ô e chính là bị ngươi một cước đá xuống khóa ngươi xem như giúp ta đại ân d i ệ p phong đi qua cười đối h á c h tuấn mẫn nói hoan n ê n đi vào sở cốt khẩu bốn c h ư một trăm sáu mươi chín cùng trong tưởng tượng không giống sở cốt khẩu bốn ba hoan n ê n đi vào sở cốt khẩu bốn d i ệ p phong đối h á c h tuấn mẫn hoan n ê n nói nhưng mà vừa dứt lời nỡ ơ một thanh liền đem d i ệ p phong đẩy sang một bên đi người cướp ta lời kị ta nỡ ơ đối diệm phong nghe rằng sau đó xoay đầu lại lại đổi thành một cái có vẻ như nụ cười chân thành đối h á c h tuấn mần nói hoan nghênh đi vào sở cốt bốn d i ệ p phong quay đầu chính là một ước cùng nơ ơ binh binh bang bang xoay đánh nhau bên cạnh các đội h ư u gặp có náo nhiệt như nhìn đều vây quanh châm ngòi thổi gió châm ngòi thổi gió hô tốt hô tốt còn có người bắt đầu phiên giao dịch phong t hay quần áo không khí gọi là một cái h o a n thoát chơi hắn ai nha người chưa ăn cơm sao dùng s ứ ca bạo hắn tiểu đệ đệ đệ ặ c cử ca, d i p Phong n bồi h á c h tuấn m ẫ n đều t r ò n váng hắn làm sao cũng không nghĩ ra sở cốt không bốn phòng thay quần áo sẽ là cái này q u ỷ dị hòa phong là ta đi nhầm cửa vẫn là ta mở ra phương thức không đúng nước ngoài đội bóng phòng thay quần áo đều là như vậy không khí a có thể là ta cô lậu q u á văn ngay tại h á c h tuấn m ẫ n hơi có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm diệp phong đã cùng nơ ơ phân ra được thắng bại nơ ơ lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng diệp phong đem diệp phong đặt ở dưới thân có phục hay không phục nguyên muội có phục hay không, phục... Có phục, hay không? Phục... Có phục hay không mẹ nó phục cũng không được a c hãy ờ d i tưởng c không thấy chút nào vừa rồi chật vật cười ha ha lấy đối hách tuấn mẫn nói vừa mới bị ta đánh một trận ra hỏa này là đội trưởng bất quá hắn không có gì hy vọng ngươi biết ta là phòng thay quần áo lão đại là được rồi hách tuấn mẫn mặc dù liên tục không ngừng gật đầu thật là có chút lo lắng diệp phong ngươi ngay trước mặt nơ ơ như thế có lác không sợ lại bị đánh sao ngươi đừng nghe ra hòa này hắn chính là cái lao âm so ngươi về sau cách hắn xa một chút liền xem như đối với mình lớn nhất phụ trách nơ ơ trường diệp phong một chút mới quay đầu hướng hách tuấn mẫn dặn dò hách tuấn mẫn không biết mình nên hay không nên gật đầu kẹp ở hai cái đại lao ở giữa không tốt lắm làm người a tại sợ có không bốn ngày đầu tiên hách tuấn mẫn cuối cùng đều không biết mình là làm sao qua được ban đêm nằm ở trên giường trung quốc tiểu tướng nhịn không được bắt đầu hoài nghi cái này cũng gọi câu lạc bộ bóng đá mặc dù đội bóng bên trong cũng có người bình thường nhưng tuyệt đại đa số cầu thủ đều rất kỳ hoa đáng sợ nhất là diệp phong quá nhiệt tình ban đêm kém chút đem hắn cưỡng ép kéo đi hộp đêm vì hắn tổ chức hoang nên t i ệ t tùng nếu không phải mình chạy nhanh đoán chừng cái này lúc sau đã trong hộp đêm cùng bọn hắn quỷ hôn n g ắ m lại cái kia đáng sợ hình tượng dáng người bốc lửa châu âu n g ợ c lớn nữ hải tử ngồi trong n g ợ c chính mình t thật là đáng sợ không biết vì cái gì h á c h tuấn m ẫ n cảm thấy mình tại sở cốt không bốn chức nghiệp kiếp sống nhất định sẽ rất bình thường đặc sắc h á c h tuấn m ẫ n gia nhập liên minh sở cốt không bốn tin tức tại nước đức kỳ thật không coi là bao nhiêu gây nên chú ý dù sao miễn phí gia nhập liên minh liền chuyển hội phí đều còn lại mà lại không sai biệt lắm vẫn là một quả bó nếu như không phải là bởi vì diệp p h o n g trên người có hoa tiểu huyết thống thật một điểm b ọ t nước cũng là không nổi tới nhưng tại trung quốc rơi bóng đá thậm chí là toàn bộ trung quốc không sai biệt lắm lại o à n h động một lần nước đức rơi bóng đá có thể tính là cùng trung quốc bóng đá liên tục nhiều nhất địa phương trước đó dương thần cùng tạ huy đều lấy được không nhỏ thành tích thiệu g i a nhất tại cột bật biểu hiện không tính là cỡ nào s a n g chói nhưng lưu tại nước đức hoàn toàn không thành vấn đề mà bây giờ một đời mới người trẻ tuổi cũng bước lên hành trình mùa giải trước bọn hắn còn chờ mong có một ngày thiệu ra nhất có thể chuyển nhượng gia nhập liên minh sở cốt bốn cộng tác diệt phòng sáng tạo thuộc về trung quốc gen truyền kỳ nhưng mà cột bật xuống cấp cái này rất bình thường xấu hổ mà thiệu gia vừa đã minh xác tỏ thái độ muốn lưu tại cột bật trợ giúp đội bóng một lần nữa thăng cấp cho nên bundesliga cũng chỉ còn lại có diệp phong như thế một cái mang theo trung quốc huyết thống cầu thủ nhưng ai có thể tưởng đến cầu thủ trẻ bên trong người nổi bật hách tuấn mẫn thêm mà vô thanh vô tức đột nhiên du học bundesliga mà lại gia nhập liên minh chính là sở cốt kh bốn trực tiếp biến thành diệp phong đồng đội cái này rất bình thường thần kỳ nguyên bản sở cốt bốn liền đã không sai biệt lắm là tất cả trung quốc f a n bóng đá đội chủ nhà nhân khí so với ở âu b n còn cao mà bây giờ theo hách tuấn mẫn đến nhân khí càng là không người có thể địch toàn bộ châu âu bóng đá cũng không có cái nào chi câu lạc bộ so sở cốt bốn hấp dẫn hơn trung quốc f a n bóng đá ánh mắt về sau ta chính là sở cốt bốn đáng tin f a n hâm mộ vừa nghĩ tới mỗi trận sở cốt bốn tranh tài có thể nhìn thấy diệp phong cùng hách tuấn mẫn liền thật kích động a hách tuấn mẫn cùng sở cốt bốn liên thủ có hay không có thể s ư n g bá bundesliga rồi lý tính xem bóng hách tuấn mẫn trước được cam đoàn có thể đã lên chủ lực a. ta chỉ lo lắng diệp phong đem hách tuấn m ẫ n làm h ư nghe nói diệp phong thế nhưng là sở c ố t không bốn xấu tiểu tử quân đoàn cốt cán p h ậ n tử trung quốc f a n bóng đá to lớn chú ý để truyền thông cũng giống người thấy mùi tanh cám ậ p như h n g vỡ tổ chạy tới gỗ sèn kỳ trẻn toàn bộ chú đóng ở nơi đó để tại tùy thời có thể lấy bắt được lớn nhất chủ đề ti n tức mỗi ngày gỗ sèn kỳ trẻn trụ sở huấn luyện bên ngoài đều là kín người hết chỗ chỉ là ở đây trung quốc phóng viên là có thể đem nơi này vây một cái chật như nêm tối mỗi khi sợ c ố t không bốn cầu thủ đi ra sân huấn luyện các phóng viên lập tức như ong vỡ tổ vây quá khứ phỏng vấn mặc kệ có không có ngươi cũng phải nói điểm cùng hách tuấn mẫn có liên quan sự tình bằng không căn bản không thả ngươi đi đãi ngộ như vậy để sợ c ố t không bốn đám cầu thủ hào hào hâm mộ cũng không có có nhiều ký giả như vậy truy phủng bọn hắn mà diệp phong đi lúc đi ra thì càng là hành động vô số mịt rộ phổn tựa như truy thủ kém chút đem diệp phong đầu đâm thành tổ ong vỏ vẽ ngươi cùng hách tuấn mẫn quan hệ phải trăng hòa hợp ngươi cảm thấy hách tuấn mẫn có thể có cơ hội đã lên chủ lực sao ngươi sẽ mang theo hách tuấn mẫn cùng đi hộp đêm chơi sao h á c h tuấn mẫn tại sở cốt không bốn có hay không bị đồng đội không chào đón rơi vào đường cùng diệp phong chỉ có thể bị ép nói hai câu đầu tiên h á c h tuấn mẫn là nhất danh rất có thực lực cầu thủ ta thật cao hứng có thể cùng hắn trở thành đồng đội h á c h tuấn mẫn tính cách hơi có chút n g ạ i ngủ nhưng g n cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có thể rất nhanh dung nhập phòng thay quần áo dù sao chúng ta phòng thay quần áo không khí coi như không tệ về phần nói hộp đêm sự tình các ngươi không muốn nói mỏ ta căn bản không đi hộp đêm có được hay không có quan hệ h á c h tuấn mẫn có thể hay không tại sở cốt bốn đá lên chủ lực mặc dù ta hy vọng hắn có cơ hội này nhưng ngay nói thật trước mắt xem ra cơ hội này cũng không tính lớn vô luận như thế nào vừa mới gia nhập liên minh một chi đội bóng ngươi đều cần thời gian đến thích hướng chiến thuật dung nhập đội bóng đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự ngươi không thể trông c ậ y vào hắn vừa đến đã biến thành chúa cứu thế a cho nên h á c h tuấn mẫn cần nhiều thời gian hơn để chứng minh chính mình chí ít ta đối với hắn vô cùng tin tưởng dù sao hắn nhưng là một cước đem lô e đá xuống khóa nam nhân mới mùa giải sơ c ó t không bốn đem tam tuyến tác chiến ta chờ mong h á c h tuấn mẫn có thể cùng chúng ta kể vai chiến đấu cống hiến lực lượng của mình chiến thắng một năm bảy không duy nhất đức hạng ba quán quân huy chương ba những lời này để các phóng viên hài lòng mà về mặc dù diệp phong chỉ có một nghĩa là cũng không có quá nhiều kình bạo điểm nhưng cái này không sao bọn hắn có thể nghe ra rất nhiều ý tứ là được rồi thế là ngày thứ hai trung quốc rơi bóng đá dư luận lại trở nên trường khí mù m ị n diệp phong tán thưởng hách tuấn mẫn là tốt đồng đội diệp phong biểu thị hách tuấn mẫn không có tư cách tại sở cốt không bốn đá chủ lực diệp phong công bố hách tuấn mẫn tính cách không có cách nào dung nhập sở cốt không bốn phòng thay quần áo diệp phong đoán c h ừ n g hách tuấn mẫn chỉ có thể ở g ở mạn cột gân gà trong trận đấu ra sân bộ phận truyền thông thực sự cầu thị nhưng càng nhiều truyền thông lại vì chế tạo tin tức chế tạo dư luận mâu thuẫn cắt câu lấy nghĩa lại thêm mắm thêm m u ố i thế mà lập tức chế tạo ra diệp phong cùng hách tuấn m ẫ n có mâu thuẫn tin tức fans hâm mộ bóng đá đều có chút mắt trợt tròn không biết trong vòng một đêm xảy ra chuyện gì diệp phong cùng hách tuấn m ẫ n thế mà biến thành quan hệ như vậy chẳng lẽ hai người bọn họ không nên đoàn kết hưu ái hô bang hỗ trợ sao nếu không phải hương ngũ thể dục trong tin tức phát hình một đoạn sở có không m ố n huấn luyện hình tượng chỉ sợ fans hâm mộ bóng đá sẽ bị vô lương các truyền thông mang tiết tấu đưa đến lòng đầy tam phẫn Bất quá lúc này, tựa như diệp phong nói như vậy hách tuấn mẫn hoàn toàn chính xác cần thời gian đến dung nhập đội bóng bởi vì trung quốc thi đấu vòng tròn đang ở tại mùa giải trung kỳ cho nên hách tuấn mẫn trạng thái rất có cam đoan thi đấu trạng thái thậm chí so đội bóng bên trong còn lại cầu thủ càng tốt hơn nhưng không thể phủ nhận hách tuấn mẫn đ ố i sợ có không bốn chiến thuật hệ thống chưa quen thuộc đồng thời thực lực cũng không đạt được chủ lực tiêu chuẩn chí ít hắn không có cách nào thay thế rơi đội hình chủ lực bên trong bất luận cái gì nhất danh trước mắt rút cèn đối hách tuấn mẫn địa vị trên thực tế là phạ bản hoặc là dạ kỷ tỷ dự bị mà trong huấn luyện hách tuấn mẫn cũng rõ ràng cảm nhận được áp lực thật lớn. Trong đội đối kháng lúc, phân đến dự bị một phương hắn đảm nhiệm hộ công vị trí mặc dù hắn càng ưa thích tại đường biên hoạt động nhưng dù sao sở có không bốn không có thuần khiết đường biên t h i ế t trí cho nên hách tuấn m ẫ n chỉ có thể ở hộ công vị trí mở rộng mình phạm vi hoạt động đi đá ra bản thân quen thuộc bóng đá mà kể từ đó hách tuấn m ẫ n tiến công bên trong cần phải đối mặt chính là đội hình chủ lực bên trong chuyên trách chằm chằm phòng người diệp phong hách tuấn m ẫ n dưới chân kỹ thuật thành thạo có rất mạnh đột phá năng lực tốc độ cũng không phải yếu hạn hắn vẫn cảm thấy đối mặt mình bân des liga cấp bậc phòng thủ cầu thủ cũng có thể thành thạo yêu luyện nhưng sự thật nói cho hắn biết mình có chút ý nghi háo huyền Khác h Bundesliga người p ò một không i chân chân trận dù Diệp sao p đấu đối kháng xuống tới khách tuấn mẫn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta tại sao lại muốn tới bundesliga bundesliga nhiều như vậy biển thái ta tại trung quốc đá bóng không dễ chơi sao dù sao hiện tại h á c h tuấn vẫn nhìn về phía diệp phong ánh mắt bên trong đều mang tính sợ cùng trốn tránh c ă n vốn không muốn lại đối mặt diệp phong bất quá ngày thứ hai lần nữa đối kháng d i ệ n lúc luyện phòng thủ h á c h tuấn m ẫ n đổi thành jones h á c h tuấn m ẫ n cuối cùng giải thoát mặc dù jones năng lực phòng ngự cũng rất mạnh là thỏa thỏa bundesliga cấp bậc người phòng thủ nhưng ít ra h á c h tuấn m ẫ n có cơ hội đột phá mà lại cũng thật dâng hiến mấy lần s i n h đẹp đột phá đem kỹ thuật của mình đặc điểm hiện ra ở đồng đội trước mặt lúc này h á c h tuấn vẫn mới ý thức tới hắn vẫn là có thể tại d e s l i g a đặt chân không phải d e s l i g a quá mạnh mà là diệp phong quá mạnh hắ trước mắt s e r c o t không bốn chủ đánh ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật hệ thống hắn muốn trực tiếp thượng vị là không có khả năng chỉ có thể một bước một cái g i ấ u chân chậm rãi tiến bộ hắn tin tưởng mình sẽ có thành công ngày đó bundesliga vòng thứ hai sờ c o t không bốn sẽ tại sân nhà nên chiến bổ sùm trận đấu này d i ệ p phong nhất định phải được nếu như ngay cả bổ sùm dạng này bundesliga cá nạm đều không thắng được còn nói gì đi tranh quan c h ỉ ít cái này mùa giải s e r c o t không bốn tại đội yếu trên thân tuyệt không thể tiêu chạy cấp phú tế bẩn nghe em hai nhưng điểm tích lũy không thương nổi a cuối tuần ban đêm sờ cốt sân bóng nên đón mùa giải trận đầu khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có rất lâu nhìn trên đài liền đã không còn chỗ ngồi cùng n h i ệ t không khí để mỗi một cái cầu thủ cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào ra trận thời điểm toàn trường tiếng hoan hô để d i ệ p phong cũng vì đó sững s ở sờ có không bốn cầu thủ thế mà đối với mình la lên chính là bundesliga tốt nhất người mới không sai mùa giải trước bundesliga từng cái giải thưởng bình chọn bên trong d i ệ p phong lấy ưu thế thật lớn đoạt được bundesliga tốt nhất người mới giải thưởng kỳ thật cái này không coi là bao nhiêu trói mắt thành cựu nhưng ở bundesliga lại có được rất rộng khắp lực ảnh hưởng diệm phong đoạt giải cũng thực trí danh u y có ý tứ chính là dù là vẹn vẹn chỉ đá một cái mùa giải chức nghiệp tranh tài diệp phong trong nhà liền đã có mấy cái giải thưởng huy chương cùng cút toàn trường tốt nhất cầu thủ liền không nói cái đồ chơi này căn bản không có người quan tâm gỡ màn c ộ t quán quân huy chương bundesliga tốt nhất người mới cút đây là diệp phong tại sở cốt không bốn thu được hai cái giải thưởng có ý tứ chính là diệp phong còn lấy được mùa giải trước đức hạ ba thi đấu vòng tròn quán quân huy chương bay tân đội hai tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong thế mà một đường lấy được quán quân mặc dù diệp phong đông nghị kỳ gia nhập liên minh sở c ố t không m u ố n nhưng ở đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong r a sân số lần cũng đã đạt tiêu chuẩn cho nên cũng có tư cách cầm tới huy chương cầm tới cái này huy chương thời điểm diệp phong quả thực kinh ngạc một hồi lâu đâu thậm chí có chút r ở khóc r ở cười không biết vì cái gì diệp phong cảm thấy khối này huy chương rất trọng yếu xa s o cái gì bundesliga tốt nhất người mới cốt cùng gỡ m ạ n cột quán quân huy chương quan trọng hơn bởi vì cái này rất có thể là một cái duy nhất vẫn hiếm thị quý thử nghĩ một hồi Tương lai dù i cái vinh vinh giải Cái giải cái giới cái Thi cái giải ệ p Phong cúp khẳng định thất mình thưởng. thủ nhất thế to Hon lớn đến vàng Quán Quân à? Cái gì cúp giải quả cầu vàng gì gì gì gì được sẽ sắc có cầu cầu cầu một Tram xuất lấy Lít dự dự d bảy quả ra A, A, quả hật sao một phòng kim quan g trói mắt nhưng lại tại cái này và ngóng ánh một phòng bên trong duy nhất có một khối giản dị tự nhiên huy chương nó là thấp như vậy điều như vậy không đáng chú ý nhưng chính là bởi vì quá không nổi mắt cho nên mới hấp dẫn hơn ánh mắt khi đó hùng hải tử muốn đi chơi khối này huy chương diệp phong sợ rằng sẽ tự nói với mình như vậy hải tử còn lại huy chương tùy t i ệ t chơi cái này huy chương ta chỉ có một khối rất bình thường c h â n quý người hướng nhìn trên đài nhấc tay thăm hỏi c ả m tạo phan bóng đá ủng hộ nói đến cảm giác này thật rất tuyệt mà cùng lúc đó đồng dạng ở đây bên trên làm nóng người hách tuấn m ẫ n lại bị trận banh này trận không khí rung động mà kinh ngạc tại diệp phong tại sở cốt không bốn phan bóng đá trong lòng to lớn lực hiệu triệu giờ k h ắ c này hách tuấn m ẫ n trong l ò n g ngực đột nhiên hào tình vật trượng diệp phong có thể mình vì cái gì không thể đâu có một ngày ta cũng muốn để tòa này sân bóng bởi vì ta mà xôi chảo bởi vì ta mà k ê u n g o c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt khiêu khích p a n bóng đá ba ta muốn soát mười cái tắt bóng đây là mở màn trước đó diệp phong cho mình trận đấu này định mục tiêu nhưng mà tranh tài sau khi bắt đầu sân khách tác chiến bổ sùng lại trực tiếp bày xuống thiết d i n g trận mà lại biểu hiện được dị thường ngưng lạnh s ơ có bốn bên trên một trận mọi việc đều thuận lợi tiến công lập tức liền t ị c n g o i hàng phòng ngự dày đ ặ t phía dưới cụ giãn nghỉ cùng phạm b ả n dần dần mê thất tại đối thủ k i ê n nghiêm mật lục thể phòng thủ bên trong g i a kỳ tị cũng nhận đối thủ đặc thù chiếu cố căn bản không có biện pháp tùy tâm sử dụng tổ chức tiến công mười phút đồng hồ thời gian sờ có bốn đều không có một lần suất gôn uy hiếp được bổ sùng thủ môn diệp phong đứng tại thoáng kéo sau một điểm vị trí bên trên nhữ mày mặt lộ vẻ vẻ suy tư trước mùa giải hậu kỳ liên có dạng này hạ thấp tư thái đối mặt diệp phong đối thủ mà lúc kia bởi vì chiến thuật chi tiết không đủ phong phú sở cốt không bốn đ á đối thủ như vậy có chút khó mà bây giờ thế mà còn có người như thế đá nhưng đừng tưởng rằng sở cốt không bốn tiến công tựa h ồ bị ngăn chặn đã cảm thấy sở cốt không bốn nhất định thúc thủ vô sách phải biết đối mặt thiết d i n g trận sát chiêu bọn hắn còn chưa hề dùng tới đến đâu vô luận là hai cái hậu vệ trung tâm tấp nập sông đi lên t h ụ lùi vẫn là diệp phong mai phục tại ở ngoài vùng cấm vụ trộm đều là phá hàng phòng ngự dày đặc tuyệt hảo thủ đoạn chỉ cần rụt k ẹ n ra lệnh một tiếng sở cốt không bốn lập tức liền có thể cầm ra chính mình thủ đoạn đến để bổ s ù n đối thủ như vậy khóc không ra nước mắt đương nhiên vận k h í không thể quá tệ mà đối thủ loại này bảo thủ đá pháp khiến nhìn trên đài sở cốt không bốn p a n bóng đá hết sức không vừa lòng đứng tại f a n bóng đá lập trường khẳng định hy vọng một trận kịch liệt đối công đại chiến tựa như t r ư ơ n g một vòng đấu như thế sở cốt không bốn thắng được bao nhiêu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cho nên nhìn trên đài hư thanh không ngừng toàn bộ là đưa cho đội khách bổ s ù n mà vừa lúc này bổ s ù n thế mà đánh ra một đất hậu trường cắt bóng sau đá mạnh lên cầu trực tiếp tìm được mai phục tại trước trận tiên phong một đường dẫn bóng cuối cùng đơn đao công phá sở cốt không bốn cầu môn rất bình thường đột ngột nhưng cũng rất bình thường sắp bén đánh sở cốt không bốn một trở tay không kịp nhìn trên đ à i sở cốt không bốn phen hâm mộ bóng đá mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin vòng thứ nhất sở cốt không bốn thế nhưng là đem đối thủ điên cuồng huyết tẩy làm sao trở lại sân nhà trước bị đối thủ dẫn bóng rồi bổ sung cầu thủ đã điên cuồng chúc mừng mà sở cốt không bốn đám cầu thủ thì bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ mẹ nó chủ quan bị ăn c h u ồ g à bổ s u n rất bình thường gà tạ bắt lấy sở cốt không bốn nóng lòng phá không thành sơ hở trực tiếp thọc sở cốt không bốn một đao d i ệ p phong cũng là sẽ không cảm thấy hề hoài dù sao chỉ là một cái dẫn bóng mà thôi lật về đến chính là nhưng lúc này làm cho tất cả mọi người bất ngờ sự tình phát sinh dẫn bóng bổ s ù n tiên phong sệt t ở khắc đang điên cùng chúc mừng dẫn bóng thời điểm thế mà chạy dưới khán đài dùng khoa trương biểu lộ cùng ánh mắt khiêu khích sở cốt không bốn phan bóng đá tựa hồ là đang dùng này đáp lại sở cốt không bốn phan bóng đá đối bổ s ù n hư thanh lập tức sở cốt vỡ tổ cột bánh hư thanh hướng phía sệt tờ khắc mãnh liệt mà đi, tiếng mắng chửi đều nhanh đem ai cũng sẽ không ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy hắn điên rồi sao cái nào sân bóng đối đội khách không phải hư thanh c h â n thiên cái này có cái gì đáng giá kỳ quái nhưng có trời mới biết sệt t ở khắc cái nào gân không đúng thế mà chạy tới khiêu khích sờ cốt không bốn phan bóng đá sờ cốt không bốn phan bóng đá làm sao có thể không b ư ợ c phát còn kém bạo động xông vào sân bóng làm chết cái này đ ồ n g ố c lúc này trên trận sờ cốt không bốn đám cầu thủ còn không nhìn thấy sệt t ở khắc cử động đột nhiên buộc phát hư thanh cùng tiếng mắng để đám cầu thủ thật bất ngờ xảy ra chuyện gì còn không chờ bọn họ minh mạch ghế dự bị bên trên đồng đội đã không làm d ự n trên trận sơ có không bốn cầu thủ y nguyên không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này mặc kệ phát sinh cái gì đã đậu thủ vậy còn chờ gì mẹ gây phụt thế là phạm văn một cú họng trên trận đội viên liền như lang như hổ xông về bên sân gia nhập chiến đoàn dưới cơn thịnh nộ còn duy trì tối thiểu nhất lý trí diệp phong không hề độc quyền một khi ra quyền vậy thì không phải là ngừng thi đấu mấy trận có thể giải quyết vấn đề bóp cổ có thể động tác này không có r a quyền như vậy ác liệt cho nên diệp phong rất bình thường thích mắt thấy phản vừa mới đem đối thủ một cầu thủ đẩy ngã nhào một cái liền bị xông tới một tên khác đối thủ cầu thủ đụng phải một bên diệp phong chỗ nào còn k h á c h khí xông đi lên bóp lấy tên kia cổ dùng sức vừa kéo một chút liền đem tên kia sâu trên mặt đất rơi tròn v á n g loạn toàn bộ bên sân đều đánh thành hỗn loạn ai có thể nghĩ tới sự tỉnh sẽ phát sinh đột nhiên như thế nhanh chóng như vậy hai bên đám cầu thủ không ai nhường ai ngươi đẩy ta một chút ta đỉnh ngươi một chút người ngã ngựa đổ hư thanh càng làm cho toàn bộ sân bóng đều nhanh nổ tung trọng tài tổ căn bản có chút không khống chế được tràn diện nếu không phải liên đoàn bóng đá nhân viên công tác tăng thêm bảo an ra trận chỉ sợ một hồi thật không có cách nào kết thúc dù cho bị ngăn lại d i ệ p phong y nguyên chỉ vào cái môi mắng thận không thể lại tiến lên làm hai cái thật vất vả cục diện bình ổn xuống tới trọng tài mặt đều tái rồi cái này mẹ nó gọi chuyện gì móc bài đi mặc kệ như thế nào một trận đại chiến xuống tới nếu như không trừng phạt mấy cái căn bản không thể nào nói nổi khiêu khích phan bóng đá sẽ tờ khắc thẻ vàng hắn động tác này sau trận đấu sẽ thêm vào xử phạt nhưng trên trận lại không có cách nào trực tiếp cho hưởng bài bổ sủm hai tên xuất thủ tích cực nhất cầu thủ cũng ăn thẻ vàng sờ c ố t không bốn bên này phạm văn cùng dẫn bị thẻ vàng vừa mới liền số hai người bọn họ động thủ tối hoan còn có dự bị cầu thủ ạ sa mọa cũng thẻ vàng hắn là ghế dự bị bên trên người đầu tiên động thủ d i ệ p phong đối với cái này chẳng hề để ý ăn thẻ vàng liền ăn thẻ vàng thôi coi như c à i tiền dù sao chỉ cần không bị phạt hạ đi là được mà lại hắn thế mà còn không có ăn bài hiển nhiên quá hỗ loạn trọng tài căn bản không chú ý được đến c h nếu như hôm nay ta để ngươi cứ như vậy rời đi sơ cót ta mẹ nó đều có lỗi với nhìn trên đài thợ mọ phan bóng đá đã ngươi một chết ta liền thành toàn ngươi hôm nay liền để ngươi xem một chút cảm thụ một chút cái gì gọi là trên thân thể cùng trên tâm lý song trọng đà kích trí mạng dù sao ngươi phách lối như vậy ngươi nhưng nhất định phải chịu được a đừng ta còn không có đã nghiền đâu ngươi liền cầu xin tha thứ vậy liên quá không thoải mái đúng hay không chương một r bảy ư ơ i hai thủ hộ phan bóng đá ba bóng đá rất bình thường thần thánh nhưng phan bóng đá càng thần thánh nếu như đối thủ vũ nhục mình như vậy diệp phong có thể sẽ giận không kèm được nhưng bây giờ đối thủ khiêu khích chính là mình phan bóng đá như vậy chính là không chết không thôi nếu như ngay cả dùng sinh mệnh cùng nhiệt thành đi giúp đỡ chính mình phan bóng đá đều thủ bảo hộ không được như vậy diệp phong dứt khoát t h i xuống trên người quần áo chơi bóng cũng không tiếp tục muốn đạp vào mảnh này màu xanh lá sân bãi thật giống như tín ngưỡng không thể nhục a n bóng đá đồng dạng là tín ng thần thánh nhất tín ngưỡng lúc này diệp phong sẽ không đi cân nhắc song tiêu không song tiêu dù cho có đôi khi hắn lại bởi vì đối thủ phan bóng đá nhục mạ mà hận không thể s ô n g lên khán đài đi làm chết bọn hắn nhưng bây giờ hắn duy nhất lập trường chính là thủ hộ nhìn trên đài phan bóng đá cùng diệp phong có được đồng dạng ý nghĩ còn có cầu thủ sợ cốt không bốn trên trận mười một tên cầu thủ sợ cốt không bốn đội trưởng nơ ơ xấu tiểu tử quân đoàn đoàn t r ư ở n g phạm bản sợ cốt không bốn đúng nghĩa người dẫn đầu diệp phong ba người đứng sau bay ánh mắt như lửa ánh mắt sắp bén mang theo vô cùng chiến ý phía sau là sợ cốt không bốn còn lại tám tên cầu thủ Thế đồng dạng không thể đỡ. m có nhắc này, gan sẽ không lùi bước chỉ có công kích đến cùng không chết không thôi tranh tài tại trọng tài một tiếng còi vang sau lại bắt đầu lại từ đầu nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá phẫn nộ gào thét đã đem toàn bộ hộp trạ kẻ sân bóng bao phủ phạm b ă n đưa bóng cho quyền cụ giang y sau đó giống một tất đói sói s ô n g về bổ sủng nửa tràng cụ giang y lại đem bóng ra chuyển về sau cũng l i ề u lĩnh s ô n g về trước ở phía sau hắn là đã sớm đem phòng thủ quên mất diệp phong cùng hẹn gì lạ cần phòng thủ sao không cần hiện tại sờ cót không bốn con muốn đem đối thủ triệt để hủy diệt bóng ra bị dạ k ỳ tỷ chuyển đến đường biên gia phi nha tấn bánh vô cùng xông lên xinh xinh tốc độ ăn vào đối thủ sau đó tại b ố độ góc vị trí chuyển ra một cước đường vòng cung cực lớn chuyển bên trong cầu c ú giãn nhị cùng hẹn gì là đều đã xông vào vùng cấm địa phạm b à n mai phục tại nội bộ vùng cấm địa tuyến đầu thì là diệp phong địa bàn tiến công s á o lộ cũng không mới mẻ nhưng lại khí thế như hồng c ú giãn nhị đem hết toàn lực tại cùng đối thủ phòng thủ cầu thủ tiến hành thân thể đối kháng dù là khả năng mình đẩy thương tích cũng không l ù i bước một bước hắn tranh đến điểm này tại đối thủ lôi kéo cùng va chạm bên trong c ú giãn nhị dùng sức đưa bóng đ ỉ n h hướng cầu môn một k h ắ c này trong mắt của hắn chỉ có cầu môn như là ảm tận núi áp đỉnh bóng ra cứ như vậy bay vào bổ sung cầu môn cái này một hạt dẫn bóng thật giống như tại sờ cốt bỏ ra một viên bom nguyên tử tất cả sờ cốt không bốn phan bóng đá điên cùng gieo họ giống giận thiên thần hạ phàm cụ dạ nghỉ căn bản không có chúc mừng xông vào cầu môn v ứ t ra bóng ra tại diệp phong cùng phạm vạn hộ tống hạ x ô n g về giữa trận dọc theo con đường này tất cả sờ cốt không bốn cầu thủ đều huy quyền tương khánh đây chính là bọn họ phương thức ăn mừng không có thời gian đi lãng phí dù là hơn nửa hiệp thời gian cũng còn chưa hơn phân nửa nhưng đối với muốn triệt để đem đối thủ giết chết bọn hắn tới nói thêm một phút liền có thể nhiều tiến một cái cầu giờ phút này diệp phong trong thân thể chạy x ô i mỗi một giọt máu đều là x ô i trào mang theo vô tận lực lượng một cái dẫn bóng chỗ nào đủ đã khiêu khích liền muốn có bị nhục nhã giấc ngộ bồ sùng trên trận cầu thủ trên mặt không không mang theo vẻ kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa mới dẫn bóng dẫn trước cũng chưa tới hai phút đồng hồ liền bị như lang như hổ sở c ố t không bốn săn đều t ỷ số vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí không có một chút hữu hiệu phòng bị cầu môn liền thất thủ bọn hắn làm sao có thể không cho vắng một lần nữa kéo cầu về sau bồ sùng còn muốn thăm dò tính chất tiến công một chút set tờ khắc đưa tay hướng bên người liền rết ra một thân ảnh không thèm nói đạo lý đem hắn đụng bay ra ngoài coi trọng tài văng lên s ẹ tờ t khắc lại vô cùng não não đứng dậy liền muốn đi gây sự với diệp phong đồng đội ngăn trở s ẹ tờ t khắc bộ sùn tiên phong tại đồng đội ngăn cản hạ vẫn như c ũ bị diệp phong hùng hùng hồ hồ nhưng mà tiếng mắng còn đang v ă n g vọng diệp phong lại một lần ngay cả cầu dẫn người chùi bóng liền đem s ẹ tờ t khắc sẻn bay ra ngoài hơn nữa còn không phạm quy căn bản không có đi quản tạ sợ tặc có phải hay không trên mặt đất giá chết diệp phong đột nhiên đứng lên ra sói dẫn bóng sông về phía trước lúc này nhìn trên đài bộ phát tiếng hoan hô lại một lần đem s trông thấy xe tờ khắc bị cắt bóng trông thấy xe tờ khắc bị diệp phong s ẻ n g đến chật vật như vậy sờ c ố t không m u ố n phan bóng đá hưng phấn đến đều muốn phát điên sờ c ố t không m u ố n phản kích lại diệp phong cao tốc dẫn bóng bắn vọt lập tức để bổ s ù n phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng tại đưa bóng phân cho phạm vạn về sau y nguyên không giảm tốc độ vọt tới bổ s ù n vùng cấm địa tuyến đầu đó mới là trọng phá uy lực chân chính lớn nhất địa phương phạm vạn phi thường có ăn ý đưa bóng đưa đến diệp phong trước người mà giờ khắc này diệp phong bên người đi theo nhất danh bổ s u n phòng thủ cầu thủ hiển nhiên hạ quyết tâm không cho diệp phong ở chỗ này tùy tiện lên trên nhưng mà nằm trong đột nhiên buộc phát hướng về phía trước đem đi theo bên cạnh mình bộ xùm phòng thủ cầu thủ pha tan tia kinh người đối kháng lực lượng để bộ xùm phòng thủ cầu thủ căn bản là không có cách chống lại tại tất cả sờ c ố t không bốn phan bóng đá cuồng bão nhất tiếng hò hét bên trong d i ệ p phong lại một lần cao cao d ơ lên chân phải của mình sờ c ố t trên không phản phất lại vang lên kia không thể tưởng tượng nổi trọng pháo âm thanh vê anh cái này phảng phất muốn đánh nát trước mắt tất cả mọi thứ trọng pháo không thể ngăn cản d o a n h mở bổ s ù n đại môn sờ cót lại một lần buộc phát núi tiêu biển gầm giờ phút này diệm phong ánh mắt y nguyên như là sỏi đói giống dẫn xông vào bổ sùm cầu môn vớ lập tức xông về giữa trận tựa như vừa mới cụ gian n g h tại phong tới bên trong vòng trên đường cùng các đội h ư u đụng quyền đụng ngực chính là tốt nhất phương thức ăn mừng ai nói giành trước liền không thể nắm chặt thời gian đây không phải là lạc hậu đội bóng độc quyền là n g ư y i muốn vô tận nhục nhã đối thủ lúc đây chính là phương thức tốt nhất rõ ràng nói cho tất cả mọi người như thế vẫn chưa đủ đâu trang diện đã quái dị đến cực điểm điểm số dẫn trước một phương còn tại không buông tha phải vào cầu mà điểm số lạc hậu một phương lại tràn đầy mở mịt cùng thất kinh trước may truyền hình tất cả fans hâm mộ bóng đá dù cho cách màn hình cũng cảm nhận được sở cốt không bốn kia sát ý ngặt trời phản phất đây không phải một trận bóng đá thi đấu mà là tại la mã cổ đấu thú trường bên trong sinh tử q u y ế t đấu chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài như vậy nhất định là sở cốt bốn có lẽ từ xe tờ khắc khiêu khích sở cốt bốn p a n bóng đá bắt đầu tranh tài liền đã trở nên không còn phổ thông hiện tại liền liên tràng bên cạnh rụt k ẹ n cũng không biết các đội viên của hắn sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tục đến chương một trăm bảy mươi ba đường tà ta ta muốn chơi chết hắn ba trên trận điểm số đã biến thành hai một nhưng từ sở cốt bốn cầu thủ khí thế đến xem cái này hiển nhiên vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu bổ sung một lần nữa kéo cầu nhưng lúc này bọn hắn đã không còn dám chủ động khởi xướng tiến công đối diện thật mạnh mẽ a chúng ta cẩu một hồi có được hay không Tốt. không lời sau khi trao đổi bóng ra ngay tại bổ s ù n g hậu trường bắt đầu truyền lại mà lúc này sờ có không bốn trên trận cầu thủ lại một lần dẫn theo đao thẳng hướng bổ s ù n g nửa t r à n g dù cho cây đao này bên trên đã máu tơi ư lan tan lại hóa giải không được bọn hắn trên người trùng thiên sát khí cái gì ngươi nói dễ dàng bị t r ư c khỉ ngươi gặp qua dẫn theo đồ long bảo đao hậu tử cú gián n h ĩ một n g a đi đầu mạnh mẽ đâm tới mặc dù không có trực tiếp giành lại bóng ra nhưng lại để bổ sung hậu trường thần hồn nát thần tính p h m bản cùng dạ kỳ tỵ càng là không tiếp thể năng lặp đi lặp lại bắn vào xung đoạn về phần thay đổi thứ hai diệp phong cùng hẹn gì lạ thì càng là bông u tay bông u chân dù là không giành được cầu cũng không cho ngươi người tốt hơn cũng nên đụng ngươi cái người ngã ngựa đổ nhìn trên đ à i sờ q u c t không bốn fans hâm mộ bóng đá đã kích động đến sắp n g ấ t đi đám cầu thủ chính bởi vì f a n bóng đá tôn nghiêm mà chiến chính bởi vì bọn hắn mà c n g bạo bọn hắn làm sao có thể không có cảm giác được hạnh phúc trước may truyền hình sờ có không bốn fans hâm mộ bóng đá đều đã kích động đến lưu lại nước mắt liền xem như những cái kia trung lập p a n bóng đá cũng đều bị dạng này sở cốt không bốn cảm động trong lòng không tự chú bắt đầu vì sở cốt không bốn cố lên bổ sung cầu thủ không có cách chỉ có thể đá mạnh đem cầu lái về phía trước chủ động giải vây bằng không hậu trường ném cầu coi như không xong sở cốt không bốn lấy được tiến công quyền sau đó lại một lần bắn vọt bắt đầu g i a kỳ ty liên tục cùng nd là làm ra gặp trở ngại thức phối hợp mặc dù nd là tại ở ngoài vùng cấm nhận banh thời điểm bị đối thủ phạm lỗi đ ụ n g ngã nhưng bởi vì bóng ra trời xui đất khiến chi bỏ vào p h ạ bản dưới chân xấu tiểu tử quân đoàn đoàn trưởng không có chút nào dừng lại tranh tài ý tứ chân phải trụ cầu đột nhiên g i ế t tiến vùng cấm địa một cước đột nhiên lệnh bắn lại một lần nữa xuyên thủng bổ s u n cầu môn lúc này ngã sốc xuống h n gì là đứng lên liền phóng tới p h ạ bản kích động chúc mừng thí sự mà không có khán đài không khí lại một lần nổ tung hiện tại sợ c t không muốn tiến công đơn giản chính là tội khô l ạ m n ủ trọng tài quả quyết tiếng còi ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu bổ s u n cầu thủ không làm phẫn nộ vây quanh trọng tài lấy muốn viết pháp phạm lôi tranh tài hẳn là kết cho nên cái này không nên tính dẫn bóng thiên sinh cái này không hợp lý trọng tài m ặ t không thay đổi nhìn xem bổ sung cầu thủ mặc dù trở ngại đạo đức nghề nghiệp hắn không thể nói cái gì nhưng trên thực tế trong lòng lại sớm liền bắt đầu nhả danh lên người mẹ nó còn có mặt mũi nói dẫn bóng vô hiệu người phạm lỗi thời điểm làm sao không chủ động tới tìm ta muốn hồng b à i a trọng tài bất vi sở động ý nguyên ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu mà lúc này đây phạm hắn đã lại một lần xông vào bổ sung cầu môn vớt ra bóng ra về sau cùng các đội hữu chạy hướng về phía bên trong vòng tín hiệu này quá cường điện dẫn bóng còn chưa đủ bồ sùng đám cầu thủ thật giống như tất cho khó chịu giống nhau sơ cốt không bốn làm sao không nói lý lẽ như vậy đâu tượng đất cũng có h o a khí húng chi là phi thường dễ dàng không k i ể m chế được nỗi lòng hoạt động bóng đá vino thế là bồ sùng trên trận cầu thủ cũng muốn bạo phát một lần nữa kéo cầu về sau bồ sùng tiến công không có đánh ra đến sơ cốt không bốn cắt bóng hậu quả cắt tóc động thế công mà lúc này tiếp vào chuyền bóng jones vừa định đem cầu lại chuyển trở về chằm chằm phòng hắn đụp d ộ nịp một cốc đá vào jones mắt cá chân chỗ đem jones đá ngã lan kêu hung áp phạm lỗi bộ dáng để cho người ta hận không thể trực tiếp giết chết hắn khoảng cách j o n gần nhất diệp phong muốn rách cả mí mắt không quan tâm vào tới từ phía sau trực tiếp liền đem đột rộ nịp n h nhấn ngã xuống đất nam đấm đều đã siết chặt nâng tại bên hai một giây sau cái này một cái trọng quyền liền muốn đập xuống ánh mắt cho ngươi nệm bạo lúc này diệp phong lý trí đã không tồn tại ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc end d là gắt gao kéo lại diệp phong nam đấm cùng dạ kỳ thị sinh kéo đi diệp phong mới không có để tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản có thể tưởng tượng một quyền này nếu như nện ở đối thủ trên mặt đằng sau sẽ có cỡ nào ảnh hưởng nghiêm trọng đừng kéo ta ta muốn chơi chết hắn d i ệ p phong cắn răng gào thét dãy rội lực đạo trì lớn kém chút để ba người đều ôm không ở hắn may mắn chính jones tỉnh táo làm xong phòng hộ mặc dù bị đá rất đau nhưng ít ra không có có t h ụ thương bất quá dù cho dạng này đục jones i vẫn là ăn vào một chương thẻ vàng động tác của hắn tuyệt đối chưa nói tới sạch sẽ người thật không muốn gấp thật vất vả bình tĩnh trở lại d i ệ p phong ông jones hơi có điểm lo lắng hỏi jones hoạt động một chút mắt cá chân vỗ ngực một cái ha ha cười nói yên tâm đi không có vấn đề diệm phong cuối cùng là thở dài một hơi nếu như j o h n s n ế u thật là bởi vậy thụ thương như vậy diệp phong tuyệt không để ý cho đục dỗ nịp đến cái trọng độ nào chấn động so ô i còn hung ác cái chủng loại kia nhưng dù cho dạng này diệp phong cũng không có buông tha đục dỗ nịp tại đục dỗ nịp cầm banh thời điểm diệp phong nhìn đúng thời cơ hung hãn vô cùng lao ra sẻn bay bóng ra về sau đem đục dỗ nịp cũng sẻn bay lần này trọng tài cái cõi văng lên căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần phán quyết diệp phong phạm lỗi cái này vốn cũng không đáng giá ngạc nhiên hiển nhiên diệp phong chính là tại thay j tìm lại mặt mũi đục dỗ nịp đá j một cướp diệp phong trái lại liền sẻ các đội hưu cũng không cảm thấy kinh ngạc nếu như diệp phong lúc này thờ ơ vậy hắn cũng không phải là diệp phong hắn liền là một người như vậy dù là mình thụ ủy khuất cũng tuyệt không để bên người đồng đội thụ ủy khuất người dám đụng huynh đệ của ta ta liền dám giết người toàn đội đây mới là một cái chân chính sân bóng lãnh tụ càng cứu thương bay đồng dạng vào sân trực tiếp khiêng đi đục dô nịp xem bọn hắn kia hoảng hoảng trương trương bộ dáng nếu như không phải đục dô nịp còn tại động chỉ sợ mọi người sẽ coi là diệp phong trực tiếp xem chết hắn bồ sùn đám cầu thủ nguyên bản còn giận muốn tới đây gây sự với diệ khí trực tiếp liền nhận sợ quá khứ chờ lấy bị làm a bọn hắn thật sợ hãi lần tiếp theo diệp phong lấy bọn hắn làm mục tiêu bọn hắn cũng không muốn bước đ ộ t rổ nịp theo gót diệp phong động tác thật là đáng sợ người khác phạm lỗi chính là phạm lỗi nhưng diệp phong tiêu căn bản cũng không gọi phạm lỗi a xuất sắc tố chất thân thể tăng thêm xuất sắc phòng thủ kỹ xảo nếu là diệp phong muốn là m người như vậy hoàn toàn có thể trước đây sở cầu trên cơ sở lại là m người cứ như vậy cơ hồ sẽ không bị phán phạm lỗi bọn hắn thật không muốn bị diệp phong dạng này làm lúc này bồ sùn đam cầu thủ đã bắt đầu oán trách xe tờ khắc ngươi nói ngươi không có việc gì đi khiêu khích sở cốt không bốn phan bóng đá làm cái gì. Nhìn xem. c hơn c tổ h nửa hiệp phút thứ ba mươi ba lại là ra phi nha bên phải đường t h u y ề n bên trong bất quá lần này cụ dạ nghĩ lựa chọn đưa bóng đưa đỏ trở về bởi vì ở ngoài vùng cấm diệp phong hấp dẫn bổ sung đại bộ phận phòng thủ lực chú ý bổ sung đem giả kỳ tỷ đã bỏ sót mặc dù giả kỳ tỷ xuất xa năng lực không như diệp phong như thế phá trần nhưng không có nghĩa là hắn không có xuất xa năng lực đón dẫn cầu kéo cung bắn tên cơ hồ không mang theo bất luận cái gì xoay tròn bóng ra trực tiếp công phá bổ s ù n cầu môn bốn một hoàn toàn nổ tung lần này tất cả s ờ có không bốn đám cầu thủ đều phóng t u n g chúc mừng ở cùng nhau ngay tại bổ s ù n cầu môn trước không kiêng nể gì cả phạm b ă n còn đối đằng sau đồng đội n g á c để bọn hắn cũng nhanh lên cùng đi cái gì gọi là nhục nhã điểm số lớn dẫn trước còn tại ngươi cầu môn trước tức chết người không đền mạng chúc mừng cái này kêu là nhục nhã mỗi cái s ờ có không bốn cầu thủ trên mặt đều mang kiêu n ạ o mang theo không ai bị nổi mang theo đối bổ s ù n chẳng thèm ngọ tới mà giờ khác này bổ s ù n cầu thủ phảng phất đá chết lặng dạng này điểm số cục diện như vậy để bọn hắn tất cả mọi người đã không ngẩng đầu được lên d i ệ p phong ôm bóng ra tựa hồ trong lúc vô tình đi tới sệt tờ khắc trước người khi n h miệt nhìn về phía bổ sung tiên phong ánh mắt thật giống như biết nói chuyện g i á c rưởi ngươi không là ưa thích khiêu khích sao bị máu ngược tư vị có phải hay không so khiêu khích chơi rất hay chờ chết đi sệt tờ khắc biểu hiện trên mặt mang theo cực độ không c a m l ò n g thẹn quá hóa giận hận không thể xé xác trước mắt diệp phong nhưng hắn sợ hãi thật sợ hãi dạng này một chi manh thu sợ có khổ bốn thật không phải bọn hắn có thể chọn đuổi nếu như thời gian có thể làm lại như vậy sẽ tờ t khắc tuyệt đối sẽ không đi khiêu khích sở cốt bốn phan bóng đá nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm hắn ngay tại nuốt mình ủ thành quả đắng một cái một cái lại một cái mà vẫn không có phát tiết hoàn tất sở cốt bốn y nguyên không có ý định bông tha bổ sùm hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng hệ sơ t măn thụt lùi lực bạ sơn hà khí cái thế đánh đầu công phá bổ sùm cầu môn đem so với phân sửa thành năm một có lẽ lúc trước rất nhiều người dự đoán sở cốt bốn có thể thắng nhưng cái này điểm số e là cho dù là g a o cải sôi công ty dự không nờ được ai nghĩ đến b ổ s ù n ra s ẹ t tờ khắc như thế một cái đồ ngốc đồ chơi đem sợ cốt không bốn cho làm phát bực nữa nha nếu là không có s ẹ t tờ khắc một màn như thế có lẽ quen thuộc tại c ư ớ p phú tế b ẩ n sợ cốt không bốn có thể cho người xa cơ thất thế b ổ s ù n đưa chút ấm áp đều nói không chừng nửa trang kết thúc đi xuống sân bóng thời điểm sợ cốt không bốn cầu thủ đạt được fans hâm mộ bóng đá to lớn vô cùng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đó là một loại so xuất phát từ nội tâm càng thuần túy gieo họ h i ệ n nhiên hôm nay sợ cốt không bốn cầu thủ đối p a n bóng đá dữ gìn cùng p a n bóng đá cho tới nay đối đội bóng ủng hộ lẫn nhau chiếu g i i đây mới thật sự là bó lần a này g sau bắt cầu môn. 6, vô dụng diệp phong đậu thủ bị triệt để chọp giận diệp phong đã chuẩn bị xong trọng pháo hắn không có chút nào để ý để sệt tờ khắc cảm thụ một chút tử vong thống khổ còn không có chế tạo ra cơ hội bên này jones đã hành động chỗ nào còn cần chế tạo cơ hội rút cái kia toàn cơ bắp ra hỏa nhắm ngay sẹt t khắp cầm anh trực tiếp từ phía sau s ẻ n quá khứ sau đó phủi mông một cái đứng dậy cũng không quay đầu lại liền hướng dưới trận đi thật giống như phía sau bạo tạc cũng sẽ không quay đầu trọng tài đối với jones bóng lưng lộ ra hương bài chuyện kế tiếp trọng tài liền mặc kệ hiện nhiên sẹt t khắp phế đi trực tiếp được đưa lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện kia thê thảm vô cùng dáng vẻ để tất cả sợ cốt không bốn phan bóng đá đều thoải mái vô cùng tiếp nối duy nhất là jones ăn hầm bài mà lại nước đức liên đoàn bóng đá rất có thể còn sẽ có thêm vào xử phạt bất quá tin tưởng chính jones đều không ngại d i ệ p phong cùng các đội h ư u đội theo tại jones chung quanh hộ tống jones ra sân thật giống như tại hộ tống khải hoàn m à về anh hùng tranh tài cũng sớm đã đã mất đi lo lắng jones một cước này cũng làm cho bổ s ù n cầu thủ khôi phục lý trí bọn hắn khắc sâu ý thức được luận hung ác bọn hắn xa không sánh bằng sở c ó t khớm bốn d i ệ p phong y nguyên kìm nén một hơi dù là sệ tờ khắc đã phế đi nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục phát tiết trên người bổ sùm nhưng mà không đợi diệm phong lại bộ phát giút t j rút còn có dự bị có thể sánh được đến nhưng diệp phong dự bị liền hoàn toàn thay thế không được diệp phong tác dụng có thể nói diệp phong là trước mắt sờ cốt không bốn trong trận trọng yếu nhất cầu thủ cũng không đủ j rút kèn thật sợ hãi diệp phong xúc động phía dưới giống như john trực tiếp phế đi đối thủ đến lúc đó ngừng thi đấu mấy trận sờ cốt không bốn nhưng ăn không tiêu trông thấy bên sân dơ lên thay người trên bảng hiệu mặt có mã số của mình diệp phong hít sâu một hơi mặc dù khó chịu nhưng vẫn là đi xuống sân bóng ngồi lên ghế dự bị diệp phong tính là hoàn toàn tỉnh táo lại trên mặt lại có mang tính tiêu chí cười sâu xa đủ đã nghiền đem bổ sùng đá cho cái dạng này hôn đản g cũng bị s e n phế còn có cái gì không hài lòng mà lại mình mặc dù không có đánh đầy toàn trường nhưng các hạng số liệu cũng rất không tệ lại là một trận soát phát nổ tranh tài hệ thống bên trong doanh thu 421566 euro đồng thời bởi vì sút gôn chuyển hóa s u ấ t vì 100%, h i ệ n thực tài khoản bên trong đồng dạng doanh thu nhiều tiền như vậy tổng hợp thống kê xuống tới một trận đấu mình soát nhanh 9 0 vê đ t euro n h ì n không được t u é t ra miệng nếu như mỗi một cái đối thủ đều chán ghét như vậy để cho mình xúc động bộc phát vậy mình chẳng phải là nhân họa đất phúc cuối cùng s ơ cất không bốn tại sân nhà lấy bảy một điểm số cùng đồ bổ sùng trận đấu này chú định sẽ được ghi vào sự sách mà trận đấu này chỗ tạo thành mang tới ảnh hưởng cùng chủ đề cũng đã trở thành lượt này bundesliga làm người khác chú ý tranh tài sau trận đấu buổi họp báo bên trên căn bản không thua nổi bổ sùng huấn luyện viên trưởng cổ l ờ trực tiếp pháo a n h s ơ cất không bốn đá bóng ra man hoàn toàn là tại sân nhà dùng đao phụ giống như đá pháp đối phó bổ sùng giống như tìm được lấy cớ này bổ sùng thảm bại liền có lý do đồng dạng nhưng rụt đèn căn bản liền sẽ không đi bận tâm kẻ thất bại tâm tình trực tiếp đôi trở về có thể nhìn số liệu phạm lỗi ai nhiều thẻ vàng ai nhiều đến cùng là ai bị đá giống đao phủ mặt khác khiêu khích phan bóng đá loại này nhất làm cho người tức giận sự tình đều làm ra được ngươi còn có mặt mũi đi công kích người khác trên thực tế ta thật cao hứng cái này điểm số quá làm cho người ta hạ giận ta cũng rất bình thường vui mừng đám cầu thủ h i ể u được đi giữ gìn phan bóng đá tôn nghiêm cái này s o bảy một điểm số quan trọng hơn về phần đối thủ ta không có gì đáng nói vẫn là nhìn điểm số đi Trước 175 nước Đức đội đại xoái、13. trận này đủ để ghi vào sử sách tranh tài du cho kết thúc như cũng tại nước đức giới bóng đá đưa tới sóng to gió lớn dư luận toàn bộ hội tụ ở chỗ này lại mang đến một đợt lượng tiêu thụ thịt n yến đánh vỡ đội sử lớn nhất thắng lợi ghi chép sờ c t không bốn cùng thắng bổ sùm khiêu khích phan bóng đá đưa tới huyết án sờ c t không bốn máu ngược bổ sùm phan bóng đá tôn nghiêm cao hơn hết thạy thua người lại thua cầu bổ sùm lâm vào chân chính nguy cơ phần thâm mộ bóng đá cũng là nghị luận ở mỹ kịch liệt thảo luận sờ có không bốn ngư bức đây chính là khiêu khích p a n bóng đá ra sân nếu không phải diệm phong ra sân ta đoán chừng điểm số có thể lên hai ch bồ sùng giang cấp đi dạng này đội bóng lưu tại bundesliga còn chưa đủ mất mặt sờ cốt không bốn hiện tại là hưng phạm một lời không hợp liền cùn đ ổ bởi vì thân phận của mình trung lập phan bóng đá dư luận cơ hồ thiên về một bên ủng hộ sờ cốt không bốn dù sao khiêu khích phan bóng đá cái này vốn là tối không nên phát sinh sự tỉnh mà bồ sùng phan bóng đá hiển nhiên không cam tâm như vậy nhận vừa liền cùng sờ cốt không bốn phan bóng đá triển khai m a n g chiến bồ sùng phan bóng đá sờ cốt không bốn đá bóng dã man nhất sờ cốt không bốn p a n bóng đá bảy bồ sùng a n bóng đá sờ cốt không bốn đều là đ ạ phủ sờ cốt không bốn p a n bóng đá bảy bổ sung phan bóng đá rút loại này đổ phu nên vĩnh cựu cầm thi đấu sớ có không bốn phan bóng đá bảy bổ sung phan bóng đá sớ có không bốn phan bóng đá vô s ỉ nhất sớ có không bốn phan bóng đá bảy vô luận bổ sung phan bóng đá mang cái gì sớ có không bốn phan bóng đá đều tại dùng tối trướng mắt điểm số kích thích bổ sung phan bóng đá yếu ớt thần kinh không hề nghi ngờ bảy điểm số là tối triệt để nhất nhục nhã phương thức đem bổ sung triệt, triệt để để đính tại xỉ nhục trụ bên trên căn bản là không có cách tránh thoát dù sao cái này một đợt bổ s u n rất đau đớn cuối cùng nước đức liên đoàn bóng đá nhằm vào trong trận đấu phát sinh sự tình cấp ra kết quả xử lý tranh tài bản thân khẳng định không có vấn đề chỉ bất quá s é t tờ khắc cái này khiêu khích sơ cốt không bốn phan bóng đá ra hỏa bị cấm thi đấu tám trận đương nhiên sơ cốt không bốn phan bóng đá ra hỏa bị cấm thi đấu tám trận đương nhiên sơ c t không bốn không khỏi thi đấu cái này tám trận hắn cũng đã không được tranh tài rút một cước tiến hắn dưỡng thương ba tháng mà jones cũng không có chồng h n đây cơ hồ đã là không đau không ngứa xử phạt nếu như chồng hắn thất bại làm không cẩn thận còn muốn thụ nghiêm trọng hơn xử phạt đâu t r a n tài ảnh hưởng dần dần tan thành mây khói mà lúc này đây rất nhiều người thình lình phát hiện sở cốt không bốn thế mà còn tại đứng đầu bảng điểm số mà lại chỉ toàn thắng cầu ưu thế lớn hơn trước hai vòng đấu toàn bộ thủ thắng chỉ có hai chi đội bóng trong đó một chi là sở cốt không bốn một chi là vệ miện quán quân h o b e r t đoạt giải quán quân đại đứng đầu b ơ n lại theo thói quen chưa nóng vòng thứ nhất bị họ phẹn hơn bức hòa vòng thứ hai bức hòa đ ỡ đ ỡ bỡ gì mẹn hai vòng đấu chỉ lấy được hai cái điểm tích lũy trực tiếp tại bảng điểm số trung hạ du ở lại đâu còn lại như là sờ gạt lever c u s e n đất mân chờ cường đội cũng đều không thể toàn thắng l tới tới a nếu g b như ợ có lại thể bảo à n như trì lại mùa giải trước đối mặt hào cường lúc cường hoành sức chiến đấu từ bỏ gặp được cá nạm đưa ấm áp mắc bệnh như vậy bundesliga quán quân chẳng phải là ở trong tầm tay thế là sơ c ố t không m u ố n đoạt giải quán quân tiếng hô lại một lần tăng g ọ n mà khi lại một lần bị phóng viên sách đã hỏi tới vấn đề này là d i ệ p phong còn có chút không kiên nhẫn không phải đã nói rồi sao mục tiêu của chúng ta chính là bảo châu âu liên tư cách tranh thủ tram tv tư cách q u á n quân là bâ ơn cùng lang bảo tại tranh cùng chúng ta có quan hệ gì hai trận đấu thắng lợi thật nói rõ không là cái gì liền coi như chúng ta bắt đầu tới một cái bảy t h ắ n g liên tiếp tám t h ắ n g liên tiếp cái gì ta y nguyên vẫn là câu nói kia tiếp tục điệu thấp đưa một cái lào âm so tuyệt không đem dạ tâm bày lên mặt đài bất quá dư luận không có cho diệm phong tiếp tục điệu thấp cơ hội nước đức liên đoàn bóng đá tổ chức buổi họp báo công bố nước đức đội tuyển quốc gia mới nhâm giáo chủ luyện nhân tuyển trực tiếp tại nước đức giới bóng đá nhắc lên kinh đảo h ả i lãng nước đức liên đoàn bóng đá thế mà đem huỳnh kịch mời ra được không sai nước đức đội tuyển quốc gia mới nhâm giáo chủ luyện chính là từng tại bên chấp giáo qua huỳnh kịch trên thực tế trên người lô e t ắ m k é ngã nước đức liên đoàn bóng đá đã sẽ không lo lắng nữa không có bao nhiêu tư lịch trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng liền rất bình thường có hạn、Thì、tại chấp giáo thụy sĩ đội tuyển quốc gia không có khả năng ở thời điểm này từ bỏ mình vất và tạo ra đội、bóng. mà gạt tại lang bảo vừa mới cầm tới q u a n quân chính là hăng hái thời điểm cũng sẽ không nguyện ý đến b ắ p bênh nước đức đội chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào b ẻ kẻn b ù a ở một lần nữa rời núi tìm một vòng tựa hồ cũng chỉ có h u y ề n kích thích hợp nhất làm cầu thủ chuyên nghiệp h u y ề n kích vô cùng thành công làm huấn luyện viên cũng đồng dạng thành công tại b ơ n chấp giáo đi nước đức v u hoàng chấp giáo diêu majit còn đang đỉnh qua t r a m t i oliv tư lịch phương diện h u y ề n kích cũng không thua ai dù sao ai cũng không hy vọng nước đức huấn luyện viên trưởng không phải nước đức người như vậy lỗ e tan học về sau nước đức chiến xa rốt cục nên đón một đời mới người cầm lái mà sau đó hển kích lập tức công bố một thời kỳ mới nước đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn diệp phong danh tự thình lình xuất hiện đây mới là để diệp phong giật mình địa phương nguyên bản hắn vẫn cho là từ nay về sau nước đức đội tuyển quốc gia không có mình chuyện gì dù là lô e tan học nước đức liên đoàn bóng đá cũng chưa chắc đợi thấy mình dù sao mình có thể nói là đem nước đức đội đòn khiêng lên gió nhọn đầu sóng nếu như không có mình tại nội bộ trong hội nghị thay bạ l ậ t nói chuyện sợ lo sự tỉnh cũng chưa chắc sẽ huyên n à o lớn như vậy nhưng diệp phong thật không nghĩ tới mình lại bị chiêu tiến nước đức đội tuyển quốc gia vậy mình muốn hay không tiến đội tuyển quốc gia đâu hắn đối đội tuyển quốc gia thế nhưng là rất thất vọng ở trong đó không chỉ có tay tát sự kiện nhân tố nước đức đội quản lý cùng nội bộ không khí đều có đệ diệp phong không hài lòng lắm địa phương đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ lại hoàn toàn là hai khái niệm nhiều khi đại biểu khu vực hình tượng liền mang ý nghĩa bó tay bó chân nào có trong câu lạc bộ thoải mái mà lại lần trước nước đức liên đoàn bóng đá cùng lô e phong giết mình coi như hiện tại giải phong như vậy về sau có thể hay không phong sát sự kiện tái diễn hắn cũng không muốn lại bị như thế xám xịt đổi ra đội tuyển quốc gia đối với một người kiêu ngạo tới nói đây tuyệt đối là không thể nhất tiếp nhận sự tỉnh mặc kệ như thế nào đến cho ta một cái thuyết phá p a không thể đối ta như thế triệu chi tức đến v u n g chi liền đi ta nhưng không có như vậy hèn mọn chương một trăm bảy mươi sáu có hy vọng nước đức đội ba có thể hay không thật bất ngờ ta điện thoại cho người đầu bên kia điện thoại truyền đến hình kịch thanh âm coi như quên đi hình kịch tướng mạo chỉ là thanh âm này liền có thể để hình kịch hình tượng xuất hiện tại d i ệ p phong trước mặt d i ệ p phong thật thật bất ngờ hắn làm sao cũng không nghĩ tới hình kịch sẽ gọi điện thoại cho mình hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý mớn thiên sinh diệm phong thành thật trả lời bên đầu điện thoại kia h ì n k ị nhịn không được cười ha ha nói chính sự lô e trước đó đem ngươi bài trừ ra nước ngoài nhà đội mặc dù không có chính thức thừa nhận nhưng ta biết đây là sự thật có lẽ trong lòng của ngươi sẽ có khí nếu như không có khí ngươi cũng, cũng không phải là người t ộ i trẻ nhưng bây giờ ta là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trường ta có quyền lợi quyết định ai có thể tiến vào ta xuất ra đầu tiên danh sách mà không phải bất luận kẻ nào ta rất bình thường thích ngươi đ á pháp cũng tin tưởng thực lực của ngươi ngươi đem sẽ trở thành ta chỗ tin cậy cầu thủ mục tiêu của chúng ta là đi nâng lên n â n cụt cho nên ta hy vọng ngươi có thể quên trước đó những cái kia không thoải mái cùng chúng ta cùng một chỗ cố gắng xin tin tưởng chúng ta sẽ thành công l ã o đầu t ử tựa hồ rất bình thường giỏi về diễn thuyết không tính là sụp sôi trí khí nhưng lại có một loại xâm nhập lòng người lực lượng diệp phong từ không cho là mình là một cái dễ dàng thuyết phục người nhưng hôm nay một f a n bình thường lại làm cho hắn có điểm tâm động đây coi là là vinh hạnh của ta sao c h ầ m ngâm một chút diệp phong nhẹ nhàng lắc đầu cười nói không là vinh hạnh của ta h ề n k í c h trả lời trịnh trọng hữu lực là một gia môn là một có được trung quốc huyết thống cùng nước đức huyết thống gia môn diệp phong cảm thấy mình không nên giả mồm tiên sinh hy vọng chúng ta có thể thực hiện nâng lên lật cục nguyện vọng diệp phong cũng đồng dạng trịnh trọng hữu lực đường Để điện tại h o x công nhận nước m đức rơi bóng đá thời đại hai mươi tám y nguyên từ bã lặt cùng cờ lọ sơ bọn hắn chống lên bóng đá đức mà bây giờ có thành tựu thanh huấn đã để xuất sắc người trẻ tuổi một lứa lại một lứa xuất hiện bóng đá đức cũng có quang minh tương lai nhất là lần này đội tuyển quốc gia đã có bạn l ậ t cùng cờ lỏ sở dạng này lao tướng áp trận cũng có làm sở với sở tây vơ dạng này đời trung niên cầu thủ lại thêm diệp phong cùng muller bà đờ cờ rốt dạng này xuất sắc cầu thủ trẻ chỉ cần nội bộ không xảy ra vấn đề hoàn toàn có ra thành tích khả năng đừng nhìn trên giải euro bị tây ban nha kỹ thuật nghiên ép thời điểm đó nước đức đội vẫn là lấy đội viên cũ làm chủ đời trung niên cầu thủ cùng đại tân sinh cầu thủ trình độ kỹ thuật trên thực tế thật không kém hền k í c ó năng lực cổ tay phải tại dưới sự hướng dẫn của hắn ai nói nước đức đội liền không thể tại ai cũng không coi trọng tình huống dưới sáng tạo ra kỳ tích chí ít diệ phong có lòng tin này thật giống như hắn đối sở cốt không bốn đoạt giải quán quân có lòng tin đồng dạng hình ký tiền nhiệm mang tới ảnh hưởng là nhiều phương diện đối với sở cốt không bốn tới nói cũng là như thế để diệp phong thật bất ngờ chính là lần này sở cốt không bốn c h ú n g tuyển đội tuyển quốc gia cầu thủ hơi nhiều n h a diệp phong nơ ơ huệ sơ băn hồ huệ đẹp lại thêm cụ gian nhi thế mà lập tức có năm người phải biết liền xem như b i d e n cũng không gì hơn cái này đi lập tức sở cốt bốn liền trở thành nước đức đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhà giàu cũng đã trở thành nước đức đội tuyển quốc gia trọng yếu lực lượng kể từ đó mình chẳng phải là muốn tại nước đức đội tuyển quốc gia bên trong một tay che trời rồi diệp phong đều có chút không dám nghĩ tiếp thử nghĩ một hồi bayern meo cầu thủ khẳng định sẽ bảo mật mình bây giờ còn có sở q u ấ t không bốn một bang cầu thủ giúp đỡ chính mình còn có một số từng tại bayern hiệu l ự c qua xem như bayern meo cầu thủ còn có ai dám l ấ n chính vua vô đồn kỷ tên kia căn bản không có khả năng lại vào tuyển đội tuyển quốc gia lấy hình kích đối bạ lặt tín nhiệm tuyệt không có khả năng để trong đội xuất hiện tổn hại qua bạ lặt đội trưởng quyền bỉ người tồn tại cái này khiến diệp phong cảm thấy thật đáng tiếc nếu như vô đồn kỷ cũng tiến vào đôi mặt dũng khí đều không có dám c h ọ c diệp phong thật đánh hắn bất quá có ý tứ chính là lần này hừng kít thế mà triệu nhập ô hiu mà lại tựa hồ vẫn rất nhìn xem bờ di mẹn giữa trận cái này khiến diệp phong có chút không thư thái như vậy chẳng lẽ hừng kít không biết mình cùng ô hiu mâu thuẫn nói đến diệp phong cũng là thật bội phục ô hiu rõ ràng chính bị đá một giữa trận đ ộ nào chấn động cái mũi đều sai lệch nhưng con hàng này thế mà còn thân tàn trí kiên sinh sinh tới đ ỉ n h lại có thể ở đây bên trên mẹ nhót đ ổ i thanh mình nếu như bị đá cho cái rạp kia đã sớm không mặt mũi lại xuất hiện tại trên sân bóng Cùng ô hữu mâu thuẫn dù cho không có đến có người không có ta trình độ nhưng muốn cho diệp phong cùng ô hữu ở đây bên trên phối hợp kia là căn bản không thể nào có ít người trời sinh liền khiến người vô cùng chẳng ghét h i ệ n nhiên ô hữu chính là người như vậy bất quá diệp phong không phải h là kịp h ắ n quyết định không được đội tuyển quốc gia danh sách lớn tìm một cơ hội đem ô hữu đổi đi là được rồi mà lại diệp phong đ o á n chừng khả năng căn bản không cần mình đi tìm cơ hội lấy ô hữu rác rưởi kia tính cách mình liền chủ động tìm tới cửa đến lúc đó trực tiếp ca tiểu đệ đến cho ta xoa bóp xoa bóp chân trong phòng thay quần áo diệp phong bắt chéo hai chân một bộ đại lao ra bộ dáng đối nơ ơ nói nhưng mà nơ ơ lại đẩy ra diệp phong chân bắt chéo khinh thường nhìn xem diệp phong ngươi không muốn để cho ta tại đội tuyển quốc gia bên trong bảo kê người à nhà diệp phong chẳng hề để ý uy hiếm nói lần trước đội tuyển quốc gia tập huấn sơ c t không m u ố n còn có diệp phong cùng nơ ơ hai viên dòng bậc đinh diệp phong lại có b ấ ơn bối cảnh cho nên nơ ơ liền nói đùa nói để diệp phong bảo bậc hắn cho nên lần này diệp phong mới sẽ tiếp tục nói đùa hồ hệ t hệ sơ mân còn có cụ gian nghĩ đều tiến đội tuyển quốc gia chính chúng ta liền có thể tạo thành một băng băng, còn muốn hừ hừ nói d i ệ p phong sững sở còn giống như thật sự là chuyện như vậy ai bảo sờ c ố t không bốn đột nhiên mạnh mẽ lên nữa nha nhưng mà d i ệ p phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hiện tại sờ c ố t không bốn tự thành một thể có được lực lượng của mình như vậy có thể hay không bởi vì quyền nói chuyện vấn đề cùng b ơ n beo phát sinh xung đột đến lúc đó phong thay quần áo chẳng phải là loạn hơn rồi bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền lập tức tan thành m â y khói liền sờ c ố t không bốn cái này ba dưa hai táo tranh cái cọng lông quyền lên thứ nga ngoại trừ mình cùng nợ ơ còn lại ba người chỉ sợ đều là biên giới tuyển thủ quốc gia đến lúc đó có thể tại đội tuyển quốc gia ở lại bao lâu đều là cái vấn đề mà lại hồ hệ đẹp cùng h ệ ẹ t sơ m ặ n chỗ nào giống như là sẽ gây chuyện tình người mình cái này lo lắng thật có chút hơi thừa tại r ư c Nịch Thiên ý nghĩ t Ý phi vãng ca rắc sở tăng trên máy bay sơ cót không bốn đám cầu thủ đều tại phần n à n tại sao phải để châu á khu vực gia nhập uefa làm cho chúng ta đá tranh tài phải bay xa như vậy uefa đám này đại lao ra thật mẹ nó náo tàn cũng không trách đám cầu thủ phần đàn ca rắc tăng tại trung á khoảng cách nước đức có hơn ba nghìn cây số tính cả chuyện cơ phải bây giờ đối với đám cầu thủ tới nói tuyệt đối xem như hết thẻ giày vỏ d i ệ p phong cũng rất bực bội ai bảo sở có không bốn xui xẻo như vậy rút tham rút đến ca d á t sở tân đội bóng đâu căn cứ uefa đối ở rổ tiền cục quy hoạch gỡ màn c ộ c quán quân đem trực tiếp tham gia ở rổ tiền cục tờ l ó c vòng thứ tư tranh tài hai hiệp thắng trận một phương đem có thể tấn cấp tiểu tổ thi đấu rất không may nhiều như vậy chi tham gia tờ l ó c đội bóng bên trong sở có không bốn xui xẻo rút được ca d á t sở tân đội bóng ạ cờ tổ bì không có cách chỉ có thể bay tới so tài cũng không thể bỏ quyền a nghĩ tới đây d i ệ p phong liền đối afc cùng uefa hai cái này quái vật khổng lồ im lặng đến c ự c điểm một cái so với một cái náo tàn đoạn lịch sử này hắn còn thật biết nguyên bản ca r ắ t sở tăng là liên xô một bộ phận tự nhiên cũng thuộc về uefa liên xô giải thể về sau ca r ắ t sở tăng bởi vì vị trí quan hệ liền gia nhập afc nhưng mà về sau lại phát sinh một sự kiện để ca r ắ t sở tăng người phân mà rời đi afc thân xin gia nhập uefa cái này tại lúc ấy còn đưa tới không nhỏ hành động sự tình là cỡ nào bật cười lúc ấy sao đi có một chi câu lạc bộ cùng ca dắt sờ t a n câu lạc bộ ở giữa có một trận đấu bất quá bởi vì ca dắt sờ t a n thời tiết thực sự quá lạnh thế là sao đi câu lạc bộ liền cự tuyệt tiến về ca dắt sờ t a n tranh tài cái này hiển nhiên là sao đi câu lạc bộ vấn đề nhưng mà lúc ấy afc bị trung đông người cầm giữ vườn c â i là afc căn bản không có sự phạt sao đi đội bóng ngược lại trận đấu này không không đánh ngang ca dắt sờ t a n chỗ nào có thể tiếp nhận trực tiếp bóc can khởi nghĩa lao tử không chơi với n g ư ờ i nữa ngược lại ca dắt sờ t a n liền ra nhập thù efa để afc ném đi thật lớn một cái mặt bất quá tiếp xuống vấn đề c ũ n g tới uefa thật cao hứng có thể tham gia ở t dô chiến đội bóng liền không thế nào cao hứng nguyên bản mọi người liền sợ gặp được nga đội bóng bay một lần bù đắp được vượt lục địa mà bây giờ lại thêm một cái khoảng cách tuyệt không ngắn ca rắt sở tan ai đụng phải bọn hắn ai cũng đến phản nạn một trận lần này đội thành s ờ c ố t không bốn xui xẻo nếu để cho diệp phong lựa chọn diệp phong tình nguyện đi đá ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng cũng không nguyện ý bay xa như vậy đá ca rắt sở tan cá nào xuống phi cơ thời điểm cảm giác tất cả cầu thủ đều là mọi m ệ n không chịu nổi đường đi m ệ n nhọc câu nói này quả thực có đạo lý của nó diệ ph nếu như không thể lợi dụng trận đấu này nhiều soát ít tiền đều có lôi với mình bay xa như vậy lần thứ nhất đá ở đ i ỗ chiến kỳ thật diệp phong trong lòng vẫn là rất bình thường kích động nhất là hắn một n g ư ờ i biết ở rồ ờ tỉn h cúp cậy tiền hệ số cùng bundesliga là giống nhau đều là ba lần nhưng ở rồ ờ tỉn h cúp bên trong đối thủ đại bộ phận là không bằng bundesliga đội bóng có thực lực chí ít tờ lê bóc cùng tiểu tổ thi đấu giai đoạn là như thế này vận khí tốt đấu vòng loại cũng có thể đụng phải cá nào cho nên cái này là vô cùng tốt cậy tiền thể nghiệm đương nhiên diệp phong khẳng định càng hy vọng đá cham tỉ kể h từ h t đó trung tâm huấn luyện cầu thủ chiến trường khẳng định là trang đi oliv mà không phải âu liên rất bình thường có chuyện có thể xảy ra là lần này nếu như không đoạt giải quán quân về sau liền không có cơ hội lại đá âu liên tựa như nước hạ ba quán quân huy chương nếu như cái này mùa giải ở r ổn định c ụ t đoạt giải quán quân như vậy ở r ổn định c ụ t quán quân huy trường cũng sẽ trở thành diệp phong vinh dự cất giữ trong phòng phi thường tồn tại đặc thù nghĩ tới đây diệp phong trong lòng liền không nhịn được một trận lửa nóng đối với ở r ổn định c ụ t quán quân khát vọng đã có chút không k h ô n g chế nổi người nói chúng ta có khả năng hay không đem b u n d e s l y g a quán quân cùng ở r ổn định c ụ t quán quân đều cầm lái về phía khách sạn trên xe buýt diệp phong đột nhiên có cảm giác hỏi bên người phạm, phạm bản phản kinh ngạc nhìn xem diệp phong thật giống như nghe thấy được thiên phương giả đàm nhất định có thể a mục tiêu của ta chính là song chẳng lẽ ngươi không phải diệp phong khỏe miệng nhịn không được có chút có g ắ p tình cảm kiêu ngạo người nguyên lai、like、là cái dạng này kỳ thật diệp phong cũng rất bình thường kiêu ngạo nhưng hắn nhiều khi lại càng lý tính bundesliga quán quân đã là một cái phi thường không dễ dàng thực hiện mục tiêu mà ở rộ b ỉ n h c n g đoạt giải quán quân độ khó dù cho bị đức giáp đoạt giải quán quân hơi thấp một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu diệp phong cũng không dám hy vọng xa v ề đoạt được song quân vương lý tưởng là lý tưởng nhưng tổng muốn cân nhắc tình huống thực tế nhưng phạm vạn gia hòa này nơi nào có cái gì lý tính có thể nói hoàn toàn chính là nam mỹ cầu thủ t tí h y tính còn hắn có thể hay không thực hiện dù sao lão tử mục tiêu chính là quán quân dù là đ ề u mẹ nó muốn xuống cấp nhưng vẫn là muốn ba quan d i ệ p phong cảm thấy mình cùng phạm bạn nghiên cứu vấn đề này chính là một sai lầm vẫn là thành thành thật thật ngủ đi nhớ tới quán quân cái đề tài này d i ệ p phong đột nhiên lại toát ra một cái t o gan ý nghĩ đến hắn nhưng thật ra là một cái có thu thập đam mê người rất nhiều người cũng đều có tật xấu này tựa như hắn mu nít trong nhà có các loại kiểu dáng máy xúc đều nhanh muốn đem gian phòng của hắn trần đầy phụ thân của hắn thu thập có nhiều loại dao bầu nếu như một cây đao giết một người phụ thân hắn đao đều đầy đủ đem xe t ầ n nạ đường cái tất cả mọi người đưa lên thiên đường mà bây giờ diệp phong hiện tại muốn nhất thu thập chính là các loại huy chương q u ố chỉ c cần đoạt giải q u á n quân cút huy chương tự nhiên mà nói liền đến rồi đội bóng thực lực mạnh thi đấu vòng tròn q u á n quân cút thi đấu q u á n quân ở dâu chiến q u á n quân lại thêm đội tuyển quốc gia cỡ lớn thi đấu sự tỉnh q u á n quân đơn giản liên tục không ngừng bất quá diệp phong y nguyên cảm thấy có chút không đủ đáng nghiền nếu như diệp phong thật tại trên sân bóng có được xưa nay chưa từng có thống trị lực như vậy có hay không như thế một loại khả năng lấy một thí dụ diệp phong lựa chọn hai chi siêu cấp cường đội trên nửa mùa giải tại a đội hạ nửa mùa giải tại b đội ab hai đội không tại cùng một cái thi đấu vòng tròn mà một cái mùa giải xuống tới diệp phong trợ giúp hai chi đội bóng đều đoạt giải quán quân diệp phong có phải hay không liền có thể đạt được hai khối quán quân huy chương trước mùa giải đồng thời lấy được đức hạ n ba quán quân huy chương cùng g ờ mạn cuộc quán quân huy chương không phải liền là ví dụ tốt nhất ta một cái mùa giải cầm hai khối thi đấu vòng tròn quán quân huy chương mà lại mỗi cái mùa giải đều đang lặp lại dạng này truyền kỳ như vậy còn có a i quán quân số lượng so diệ phong càng nhiều diệ phong cảm thấy mình ý tưởng này quá Về phần ý tưởng này, có khả năng hay không tưởng này năng ý có ba i i ế n thành sự thật, sự k tạm thời cũng không biết. Cũng nên có chút mục tiêu nhất thực Trưng tháng thế vạn mục không phải hay không, vạn nhất thực hiện đâu? Trưng tháng 1578 như cũng Cũng có có nên n đâu. à o mới c ó tổ h cho mình chút. ể để cao một lộ ra bị trung ương sân bóng thảm có chất lượng rất tồi tệ d i ệ p phong thậm chí cũng hoài nghi còn này bằng g i a lượng là thế nào thông qua uefa kiểm nghiệm trong này nhất định có đi giao dịch k a z a k h s t a n cũng không phải giàu có khu vực có thể có sân bóng liền đã cảm ơn trời đất ngươi không thể nhận cầu quá nhiều làm nóng người thời điểm diệm phong cảm giác đối diện cầu thủ nhìn qua ánh mắt bên trong đều mang lửa nóng hạn thực tại bất minh bạch đây là ý gì bất quá tại cầu thủ trong thông đạo xếp hàng thời điểm diệp phong rốt cuộc hiểu rõ tình cảm đối phương cầu thủ là đang đ ổ i tình người tốt chúng ta có thể tại s a u cuộc tranh tài trao đổi quần áo chơi bóng sao một cái hạc cỡ tô bị cầu thủ cướp đối diệp phong nói ta lo lắng tranh tài kết thúc về sau những người khác động tác quá nhanh cho nên ta hẹn trước một chút diệp phong miễn cưỡng cười cười gật gật đầu biểu thị đồng ý loại cảm giác này để hắn cảm giác rất bình thường hoang đường c h ỉ ít đ ổ i t h à n h mình liền xem như đối mặt di đ a n đối mặt ronaldo hắn cũng sẽ không ở tranh tài trước đó liền đi tìm đối phương trao đổi quần áo cho dù là bọn họ đều là diệp phong cho tới nay thần tượng ngươi đầu tiên phải hiểu thân phận của ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp mà không phải một cái truy tinh tộc nếu như ngươi cũng không thể so sánh thi đấu bảo trì chuyên chú còn nói gì trước nghiệp ngược lại là đội thành bóng đá nghiệp dư đội diệp phong liền sẽ không như thế suy nghĩ dù sao bóng đá nghiệp dư viên môn ben cũng là bởi vì yêu thích mới gia nhập đội bóng gặp gặp mình thích ngôi sao bóng đá truy tinh một chút cũng không gì đáng trách trong này cũng không dính đến chức nghiệp không nghề nghiệp vấn đề mà cùng lúc đó sơ c ó không bốn trong đội còn lại mấy cái minh tinh cầu thủ hiển nhiên cũng đã nhận được đồng dạng đ ã ngộ tranh tài còn chưa có bắt đầu quần áo chơi bóng liền đã bị dự định đi ra cũng không biết chúng ta câu lạc bộ có hay không không phải cùng đối thủ cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng b í cũ nếu là quần áo chơi bóng đều lặp đi lặp lại lợi dụng một cái mùa giải nhưng tiết kiệm không ít tiền đâu diệp phong nhịn không được cười cùng mấy cái đồng đội nói đùa các đội hưu không khỏi nhịn không được cười lên dù là s ờ cót không bốn tài chính tình trạng cũng không tốt nhưng còn không đến mức đến một mạc như vậy trình độ tranh tài sau khi bắt đầu đối thủ ngược lại là biểu hiện được rất bình thường tích cực chỉ b ấ t quá sợ cót không bốn đám cầu thủ thật đúng là không có cảm nhận được á c lực quá lớn kỹ thuật tầng trên mặt t r a n l ệ quá xa ca dắt sở tăng nguyên bản tại afc đều chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại trung du tại u e f a bên trong chính là chính cống cán đạo mà ca dắt sở tăng trong nước thi đấu vòng tròn câu lạc bộ liền xem như quán quân đội lại làm sao có thể cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đánh đồng d i ệ p phong nhìn ra đi lên a c ờ tổ bị thực lực coi như đặt ở đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong đều chưa hẳn có cơ hội t h ắ n g cấp thế là sơ có bốn liền tùy tâm sử dụng r ố t trong nước thi đấu sự tìm ngừng thi đấu nhưng ở rộp đỉnh cút có thể ra sân cho nên diệm phong liền đem tuyệt đại đa số phòng thủ nhiệm vụ vác ở j o n trên bờ vai mình cùng hẹn gì là thỏa thích làm càn đi sóng hơn nửa hiệp lúc kết thúc trên trận điểm số đã biến thành không ba sở cốt không bốn chút huyền niệm thống trị tranh tài diệp phong một truyền một bắn biểu hiện trói mắt tại tranh tài như vậy bên trong hắn cường hãn phòng thủ căn bản không có phát huy không gian chỉ có thể tiến công duy trì một chút sinh hoạt dáng vẻ cảm giác chính mình cũng nhanh muốn biến thành tiến công giữa trận bất quá nửa tràng sau tranh tài diệp phong nhưng không có cơ hội biểu hiện bởi vì rụt k h n đem hắn thay đổi trận dù sao tranh tài cũng không có bất ngờ còn không bằng nhiều rèn luyện rèn luyện người mới để chủ lực cầu thủ bảo trì một chút thể năng không tốt sao nửa trang sau tranh tài diệp phong an vị tại ghế dự bị bên trên cùng phạ b ạ n mấy người chuyện trò vui vẻ nếu như mỗi một trận đấu cũng có thể làm cho hắn như thế thành thơi liền tốt toàn trận đấu kết thúc sờ cốt không bốn lại lấy được một trận năm không đại thắng tờ lóp là hai hiệp nhưng sờ cốt không bốn sân khách đều có thể cổng đồ đối thủ như vậy tuyệt sẽ không có người cho rằng sờ cốt không bốn trở lại sân nhà còn có bị lật b à n khả năng bọn hắn đã có thể sớm chuẩn bị ở tổ tìm ỉ cục tiểu tổ thi đấu so tài bất quá trở lại gỗ xẻn kỷ chèn về sau sờ cốt không bốn lập tức đầu nhập vào ẩ n trương chuẩn bị chiến đấu dù sao cái này một vòng đấu đối thủ không có tốt như vậy ứng phó có ý tại thứ bảy trong trận đấu cùng sơ có không bốn cùng phân lang bảo thua c ầ u nếu như trận đấu này sơ có không bốn có thể thắng xuống tới như vậy bọn hắn đem độc chiếm bảng điểm số đứng đầu bảng cho nên lúc trước dư luận một mảnh lửa nóng tất cả ánh mắt đều đã nhìn về phía đến trận đấu này bên trong bởi vì jones ngừng thi đấu cho nên ruột kèn tại lúc trước chiến thuật diễn luyện bên trong đem huấn luyện trạng thái không tệ mạ tiệp đặt ở chủ lực một phương nếu như không có ngoài ý muốn vừa mới lên chức nhập một đội tiểu tướng sẽ nên đón mình bundesliga sự nữ chiến mạ tiệp thực lực không tệ có thể từ đội hai trổ hết tài năng cũng đủ để chứng minh hắn xuất sắc chỉ bất quá hiện tại Diệp Phong có chút n nhìn nhìn xin hỏi các ngươi là ăn cái gì lớn lên mà lại giải cao như vậy đi đá tiên phong dẫn bóng không thâm sao diệm phong thậm chí rất bình thường hoài nghi sờ c t không mạ bốn thể dục chủ quản hiệp tờ chọn lựa cầu thủ thời điểm có phải hay không đem thân cao đặt ở yếu tố đầu tiên bên trên và không làm sao tất cả đều là lớn người cao hiện tại sờ cốt không bốn khác không dám nói nếu luận mũi về bình quân thân cao chỉ sợ thỏa thỏa là châu âu đệ nhất tại gia nhập liên minh sờ cốt không bốn trước đó kỳ thật d i ệ p phong còn có một cái tiểu kế hoạch đó chính là mua chút đánh đầu kỹ năng sau đó thời khắc mấu chốt trở thành đ ó n sát thủ nhưng vừa đến sờ cốt không bốn hắn liền từ bỏ kế hoạch này đánh đầu đừng làm rộn vừa mới tiến vùng cấm địa liền mẹ nó bị đuổi ra ngoài diệm phong đến nay quên không được mấy cái lớn người cao đều mình ánh mắt khinh bị kia mẹ nó cũng chính là hệ thống bên trong không để cho mình dài cao kỹ năng nếu là có lao tử táng ra bại sản cũng muốn để cho mình dài đến hai m đến lúc đó nhìn xem ai khinh bị a i ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật hệ thống ngược lại là có thể tiếp tục vận chuyển nếu như mạ tịp phát huy không tốt còn có m ọ di t c h trở lấy tùy thời trưa m ọ di tích không được còn có i ự u lì hạ đủ sở cả dù sao hiện tại sở cốt không bốn ở giữa sân vị trí bên trên thật không thiếu người Cùng ta giữ một khoảng cách, khoảng không muốn áp quá gần,、ba、tiền vệ phòng ngự giữ ta một ba áp quá vệ mạ tiệp chất p h á t gật đầu hắn thấy diệp phong quả cầu này đội đại lao nói lời liền là chân lý nhưng trên thực tế diệp phong chỉ là muốn cho mạ tìm cách hắn xa một chút cách quá gần liền ra vẻ mình thấp như thế nào mới có thể để cho mình lộ ra cao một chút có đôi khi diệp phong thậm chí đang nghĩ mình muốn hay không làm một cái kỳ hoa kiểu tóc tỉ như lấy mái tóc hướng lên chất đống dạng này chí ít sẽ để cho mình lộ ra rất bình thường c a o m à lại nói lần trước johnston ì m là cái nào kiểu tóc nhà thiết kế giống như gọi t o n đi tới